q u y một chương một trăm m ư ơ i bảy không muốn mặt n í t fuji chương một trăm m ư ơ i bảy không muốn mặt n í t fuji an ủi đối với nọ mạn osbu mà nói cũng không đáng tiền nhưng nếu như chỉ là mang đến một tia ấm áp lại là đã đầy đủ húng chi lần này thí nghiệm ngay tại g i t đa nỉ cùng nọ mạn osbu trước mặt hai người triệt để thành công thực hiện đối với tệ sệ giặc năng lượng rút ra cùng chuyển hóa sinh mệnh năng lượng bổ sung dược tề mặc dù đại lượng thành phẩm tại memphis sợ tổ trong tập kích tổn hại nhưng thí nghiệm tư liệu có hoàn chỉnh dành trước đợi đến năng lượng khối áp xúc mà thành sinh mệnh năng lượng bổ sung dược tề rất nhanh liền có thể chế thành mà lại lần này có thể sẽ giặt tồn tại năng lượng khối sẽ trở nên vô cùng vô tận vô luận là tỳ hẹ tổ cùng đoạn đã hai người triệt để chữa trị vẫn là nọ mạn o s b o r n bệnh di chuyển trừ tận gốc đều có hy vọng có thể mau chóng tiến thêm một bước dô nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì ta cần về nhà bồi bồi vợ con f k ta đã một tháng chưa có trở về qua tăng thêm ngay tại giót đan nhì an ủi nọ mạn o s b o r n thời điểm cồn giặt đã từ trong phòng thí nghiệm vào ra tại o s b o r n tập đoàn nghiên cứu cùng hiện tại thí nghiệm thành công đều đã chứng minh chính cồn giặt năng lực cho nên lại một lần nữa đối mặt g i ó a n n h thời điểm cồn giặt rõ ràng có chút nhẹ nhàng đã quên đi đã từng bị họng súng chi phối sợ hãi cũng may thí nghiệm thành công t i ì ẹ tổ cùng oán đã có hy vọng khỏi hẳn do đan y cũng thật cao hứng đối với cồn giặt hơi có vẻ phất đất n g ứ a khí do đan y tỉnh không để ý nhìn xem cồn giặt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ do đan y hơi kinh ngạc nói thì nơi này cách lưu giót rất gần ngươi thậm chí có thể mỗi lúc trời tối trở về hưởng thụ cùng phu nhân ngươi vớt vẻ an ủi mới đúng a cồn g ặ t càng thêm phẫn nộ nói ngươi phải hỏi một chút những binh lính kia bọn hắn so sở chủ c ử cổ bảo phần từ khủng bố còn muốn tác động ở đây ta ta là nhà khoa học vì ngươi làm ra cực lớn c ô n g hiến ta cần vốn có quyền lợi cùng tự do ta thích cà phê thích trà chiều cồn d ạ t khí dơ chân đúng vào lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập đi vào trong phòng thí nghiệm n i f u j i kia quen thuộc một thân cách nhăn mặc xuất hiện tại giọt đạn mì giữa tầm mắt n i f u j i vừa vào cửa trước hết âm thanh đoạt có người nói bởi vì new job cũng không an toàn nơi này mỗi một hạng nghiên cứu đều là quan trọng nhất tại lấy được đầy đủ, thành quả cùng thành lập được đầy đủ giữ bí mật biện pháp trước cồn dạc giáo thụ chúng ta cần đối ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách nipuji lời ngầm là cồn dạc ta là vì ngươi tốt ngươi ngoan ngoán làm nghiên cứu ta liền không là m ngươi đương nhiên cũng có thể là nít fuji thật lo lắng bí mật tiết lộ lại hoặc là lo lắng xỉ ẻn bên trong gần dấu h ì dạ thế lực tồn tại bất quá hiển nhiên cồn giặt không linh tỉnh cũng không có nghe được nít fuji lời ngầm nhìn nít fuji một chút đây là cồn giặt lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lập tức một mặt lạ mạn ó i một thân huyết tinh cùng mùi hôi thối ngu xuẩn binh sĩ nơi này không phải ngươi cồn giặt lại nói một nửa nít fuji biến sắc lạnh lùng đưa tay sở về phía bao súng cồn g i t nguyên bản bên váo tự đắt nháy mắt để vải run rẩy hướng về dọn đạn n h ỉ phía sau gần dấu dấu nhỏ giọng nói ngươi có thể phái người hộ tống ta về nhà một chuyến đúng không tại sở trụ cờ cổ bảo thời điểm mỗi nửa năm cũng có hai ngày n g h ỉ kỳ nipuji lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một chút vung lỏng ra đặt tại bao súng bên trên tay nói cồn giặt giáo thụ chúng ta cùng những cái kia phần tử khủng bố không giống ngươi tùy thời có thể về hướng nêu rót bất quá nhất định phải hướng ta báo cáo cũng xin trong căn cứ hộ tống cùng an toàn bảo hộ đối phó giordani nipuji mỗi lần đều sẽ kinh ngạc nhưng đối phó cồn giặt loại này khoa học kỹ thuật trạch giáo thụ vẫn là rất nhẹ nhàng c ổ nít giặt không trong phòng Nifuji tới trước mặt t nhanh như chấp chạy h loạn run, dám mà ở nghiệm, chuẩn bị ngừng cái m bị ộ hai ngày, tại xin một chút thử một chút. tại xin i ngày, n một một fuji nhìn xem c ổ n giặt rời đi thân ảnh nói mấy tháng trước k h í g i ả phân bộ sở chủ c ử cổ bảo bị nhất cử diệt đi c ổ n giặt là sở chủ c ử cổ bảo thí nghiệm bên trong lưu lại duy nhất người sống sót do ngươi cần lý giải cách làm của chúng ta k h í g i ả bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại do đan uy mới không quan tâm, những chuyện đó, chỉ quan tâm thì hệ tổ cùng đoàn đã khôi phục nói ngươi cao hứng liền tốt bất quá cồn giặt giáo sư là cái rất tuyệt nhà khoa học nếu như ta là ngươi liền sẽ cam đoan hắn cùng người nhà hắn cơ bản an toàn đây đối với s i cn cũng không có chỗ xấu nipuji gật gật đầu nói lần này tới có hai chuyện thứ nhất trong phòng thí nghiệm hết thể thành quả s i cn có quyền tiến hành cùng hưởng do đan n h y không quan trọng nhìn về phía bên cạnh nọ mạng osborn nọ mạng osborn hơi chấm tư nói trước tiên có thể làm miệng hiệp nghị s i cn có thể cùng hưởng thí nghiệm thành quả nhưng tuyệt đối không thể ứng dụng đến bất kỳ thương nghiệp công dụng bên trong osborn tập đoàn có được hết thể thí nghiệm thành quả thương nghiệp đ ộ quyền cái khác chúng ta có thể phái luật sư hiệp thương ký hiệp nghị nipuji có chút tái mặt nhưng cuối cùng vẫn gật, gật đầu chuẩn bị ở tại đàm phán từ o s b o r n e tập đoàn trên thân lại hung hăng h ố một k h o ả n thiện chờ hai người trao đổi hoàn tất về sau g i t đàn h y mới có chút hàng hài nói chuyện thứ hai đâu nipuji rất nhanh nghiêm túc lên nói một cái khác của sg d xuất hiện chúng ta có đầy đủ tình báo chứ danh xe gắn máy đặc ký biểu diễn minh tinh do niba s tại châu âu tuần d i ễ n thời điểm biến thành của sg d đồng ỡ đ thời cùng hấp huyết quỷ người sói cùng một chút ác ma liên thủ g i t đàn y hơi kém không có bị nước bọt cho xa ở mặt mũi tràn đầy chấm kinh nói không có khả năng đạn m n noi qua g o t gì đờ trời sinh sứ mệnh chính là thẩm phán hết thệ tội ác bất tử sinh vật địa ngục sinh vật đây đều là g o t gì đờ trời sinh tử đ ị n h nit fuji một mặt mặt không biểu tình nói đây chính là sự thật một đoạn ngắn video xuất hiện tại nit fuji trong tay tại trong video gió đàn h y có thể thấy rõ ràng hai cái hơi có khác biệt g o t gì đờ tại một tòa để mắt người quen trong thành thị điên cùng truy đuổi đại chiến mà ở trong đó một g o t gì đờ bên người thỉnh thoảng liền sẽ có người sói hấp huyết quỷ hiện lên mà ra nhằm vào đạ mòn phát động liên hợp công kích một lúc lâu thời gian g i o t d a n i mở miệng nói chuyện xảy ra khi nào nip fuji nói mười sáu giờ trước a di m ạ cập trong tay nắm giữ một cái bí mật vết nước không gian ngay tại thu thập đại lượng linh hồn chuẩn bị lần nữa tê tự mẹm vịt sở tổ để chân thân giáng lâm fk g i o t d a n i một mặt một bức nói fuji cục trưởng người muốn ta làm cái gì sẽ không cần ta đi cùng mẹm vịt sở tổ chân thân chiến đấu à. trong video chiến đấu g i o t d a n i có thể thấy rõ ràng dabon selen natasa kerlin và rất nhiều người tạo thành lâm thời đội ngũ hoàn toàn có thể ứng đối một cái khác của sắc dị đ ỡ cùng mạ c ậ t đám người liên hợp thậm chí ổn chiếm thượng phong loại tình huống này do dani g h có đi hay không châu âu đều là không quan trọng sự tình nit fuji tìm đến mình nhất định có ý đồ quả nhiên nit fuji nói ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn tiến cái gọi là trí tôn thánh sở ạn xì、sì、ẻn văn pháp sư địa ngục xâm lấn đây là tất cả nhân loại cộng đồng vận mệnh chúng ta hẳn là liên hợp lại do dani mặt mũi tràn đầy k i n h bị nhìn n i fuji một chút con hàng này cũng không biết là thế nào nói ra những lời này tới còn biết xấu hổ hay không q một chương một trăm m ư ơ i tám bất an sao động Trước Bất Nít cuối 118, An Sao Động, đến đầu Phu Di từ một ụ c đích cùng đều trí pháp thánh là ản ẻn văn pháp sư cùng tôn sư sở. m đám thần bí cường đại liền giấu ở tất cả mọi người dưới mí mắt nhưng không có người biết thế lực không biết thì cũng thôi đi nếu biết lấy nít fuji tính cách nếu như không hiểu rõ một chút ban đêm ngay cả đi ngủ đều phải mở một con mắt cho nít fuji dẫn t i ế n an xì h n văn pháp sư g i t đàn y nguyện ý an xì h n văn pháp sư cũng chưa chắc hội kiến nít fuji bất quá mặc dù là như thế gió đàn y vẫn là mang lấy nít fuji chuyên môn đi một chuyến niệu g t h á n h sở chính như gió đàn y dự đoán đồng dạng mình có thể tiến vào n u giót thánh sở bên trong nhưng n i t p u j i lại chỉ có thể t ả hữu bồi hồi làm sao cũng vô pháp tiến vào bên trong bản thân cái này liên đại biểu a n si e n văn pháp sư thái độ ngay tại giót đan h i suy nghĩ mình là đi vẫn là rời đi thời điểm giót đan h i chỗ đến thánh sở đại s ả n h bên trong một đạo lóe ra hỏa tình truyền tống môn đột nhiên mở ra mà đến nhưng kỳ quái là nhưng không có người nhắc nhở giót đan h i cái này truyền tống môn đến cùng là dùng tới làm gì nghĩ, nghĩ giót đan g h i cuối cùng vẫn nhấp chân trực tiếp xuyên qua truyền tống môn một bước khoảng cách ngàn vạn dặm xa từ truyền tống môn đi tới là một mảnh nguy nga vô cùng núi tuyết mái vòm chỉ bất quá tại kia m ê n h mông tuyết hải phía trên là một đạo to lớn vô cùng khe hở tựa như là một đạo máu me đầm địa vết thương xuất hiện ở xanh lam vô cùng trên bầu trời mà tại kia cái khe to lớn hậu phương mơ hồ có thể nhìn thấy một con to lớn vô cùng con mắt mang lấy cùng loại loài rắn huyết hồng dựng thằng đồng tràn ngập một loại hỗn loạn tội ác bạo ngược khí tức dù chỉ là nhìn lên một cái đều có loại để người rơi xuống vô biên địa ngục cảm giác được đó chính là mẹm p h sờ tổ chân thân ngay tại giót đạn n h ỉ toàn thân rung động tốc thời điểm ạ n xị h n văn pháp sư mang lấy một đám khổ tu pháp s xuất hiện ở giọt đạn nhì bên người mà tới giọt đạn nhì bỗng nhiên từ loại kia rung động tốc bên trong bường tình liếc một cái trên bầu trời khe hở vừa nhìn về phía hạn xì ẹn văn pháp sư nói hạn xì ẹn văn đại sư nơi này vẫn là địa cầu sao chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng một chút trên bầu trời cái khe kia sợ không phải khoảng chừng mấy cây số chiều dài kinh khủng như vậy rung động trắng cảnh nếu như là trên địa cầu không có lý do địa cầu bên trên các đại quốc gia kiểm tra không đến loại này hình tượng hạn xì ẹn văn pháp sư bóc một đạo phát ấn toàn bộ trên bầu trời bắt đầu có lít nha lít nhít kim sắc sởi tơ xuất hiện liền như là bàn tay vô hình đang bệnh l vô cùng vô tận kim sắc sợi tơ rất nhanh tạo thành một cái màn sân khấu đem trên bầu trời k i a cái khe to lớn che đậy chắc chắn sau đó toàn bộ bầu trời tựa như là chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng cho đến lúc này an s ì e n văn pháp sư mới mở miệng mà nói nơi này là vĩ độ bên liên giới chúng ta đã là trên địa cầu lại không tại địa cầu bên trên nhưng nếu như mẹm phì sở tổ từ trong địa ngục vượt giới mà đến sông phá v í t c ả nỉ h chi phong ấn nơi này liền sẽ cùng địa cầu kết nối an xì ẹn văn đại lao không có tiếp tục nói hết nhưng dù cho như thế gió đan y cũng đại khái hiểu một chút d t đà nỉ h cũng chỉ có thể may mắn địa cầu bên trên có như là ả n xỉ ẹn v o n đại lao loại tồn tại này có thể đem như là mẹm phịt s ở tổ dạng này vũ trụ cường giả ngăn tại địa cầu bên ngoài bằng không mà nói vẹn vẹn nhìn t h o á n g qua d t đà nỉ h cũng có thể đ o á n c h ứ n g ra yêu mẹm phịt s ở tổ chân thân sợ không phải chí ít cũng có mấy chục cây số thậm chí trên trăm cây số như vậy tuyệt đại như thần thoại một khi cường giả như vậy tiến vào địa cầu quả thực không dám tưởng tượng đối mặt như thế chí cường giả đừng nói cái gì máy bay đạn đạo liền xem như ma cốt trứng cũng chưa chắc có thể đối nó tạo thành cái gì thường tổn quá lớn do đà nỉ kinh dị vô cùng nói ả n xì h n văn đại sư giống như vậy đại gia hỏa cỡ nào ả n xì h n văn pháp sư nhìn như còn là xem thấu giọt đạn n ì lo lắng nói chỉ cần ba khu trí tôn thánh sở không bị hủy diệt vịt cạn nhì phong ấn không bị phá hư liền không cần lo lắng quá nhiều giọt đạn nhì trầm mặc trên thực tế loại này nguy cơ sinh tử bị người khác nắm trong tay cảm giác thật không tốt bất quá ả n xì h n văn đại lão hiển nhiên không cùng giọt đạn nhì nhiều trò chuyện một chút cái gì ý tứ hoàn toàn như trước đây như vậy đà mạc phất phất tay bên người một mập mạc hòa ái trung niên hoa kiều xuất hiện ở g i t đạn nhì bên người trí tôn thánh sở hiện tại còn không phải xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm đây là đệ tử của ta vâng hắn sẽ đi theo ngươi tiến về nữ giót giải đáp hết thể có quan hệ ma pháp bên trên vấn đề phong ấn những cái kia xuất hiện ở địa cầu bên trên vết nước không gian nương theo lấy hạn s ỉ ẹn văn pháp sư tiếng nói vâng cười ngây ngô hướng về giót đa nghỉ gật gật đầu không đợi giót đa nghỉ nói thêm cái gì một đạo truyền t ố n g môn c h ậ m rãi tiến lên đem giót đa, cùng hai người bao chắc chắn, chờ giót đa nghỉ lấy lại tinh thần mà tới thời điểm đã xuất hiện lần nữa tại nữ giót đầu đường ngay tại nít fu di bên cạnh ha ha hắc, là ta thả lòng được không nhìn thấy n i t fuji bản năng liền muốn rút súng g i t đa nỉ vượt lên trước mở miệng ngăn cản đối phương n i t fuji lúc này cũng kịp phản ứng trong mắt mang lấy không có gì sánh kịp k i ê n kỵ ánh mắt từ g i t đa nỉ trên thân chuyển rời đến vầng trên thân thật lâu n i t fuji mới mở miệng nói dồ không cho ta giới thiệu một chút vị này mà pháp sư tiên sinh sao g i t đa nỉ nhịu nhữ mày nói fuji cục trưởng đây là trí tôn thánh s ở pháp sư vẩn vẩn vị này là xì ẻn cục trưởng nít fuji gió đa nỉ còn muốn nói cái gì rất nhanh bị nít fuji đánh gây ra pháp sư vâng vẫn như cũng là trung thực thật thà bộ dáng nói thẳng gọi ta vầng là được rồi n i f u j i một mặt gió xét nói vầng không mời chúng ta tiến vào bên trong ngồi một chút sao n i f u j i tìm không thấy lưu rót h á n h sở chỗ chỉ chỉ bờ dịch đường phố số một trăm bảy mươi bảy bảng hiệu ánh mắt không nháy một cái chăm chú vào vầng trên thân vầng c ư ờ i lên tựa như là một con thật t h ả gấu nanh uất thu liễm không nhìn thấy một chút xíu nguy hiểm nói mẹ vịt s ở tô ngưu toan mở ra địa ngục chi môn tam đại thánh sở đã toàn diện phong bế toàn lực duy trì vịt c ạ n n g phong ấn chi lực cùng địa ngục ở giữa chống lại vẫn là trở về sau đi cuối cùng sẽ có cơ hội nipuji nhữ mày cứ việc còn biểu hiện rất là hiền lành nhưng bất kỳ người đều có thể cảm giác được vẩn trên người loại kia xa lánh chi ý rất lúng túng gặp mặt d t đàn ý nhìn xem trầm mặc n i t fuji đang lộng chết mẹm phịt sợ tổ phân thân về sau d t đàn ý tố chất thân thể lần nữa tăng lên nghe cảm tính g i á c thậm chí có thể nghe được n i t fuji trên thân những kia h ẩn tàng thai ngay bên trong chuyển đến các loại thanh âm sơ đệm mòn hơn tờ tiểu đội đã vào chỗ sơ quảng trường đã phong tỏa rất rõ ràng n i t fuji làm hai tay chuẩn bị trong đó không thiếu có trực tiếp thông qua vũ lực cầu thông phương án do đàn ỉ trên thân sinh ra một loại khí tức nguy hiểm mà đến chỉ cần nít fuji dám động thù g i t đa nhi át có niềm tin đem tại chỗ bắt được thậm chí trực tiếp đánh giết cùng n i t fuji s i e n ở giữa g i t đa nhi có thể tính không lên bằng hữu gì nhưng ạn s i e n văn pháp sư bên này lại là đối g i t đa nhi từng có qua không nhỏ trợ giúp hai c h ọ n một g i t đa nhi tuyệt đối sẽ không chút do dự đứng tại ạn s i e n văn pháp sư bên này cũng may n i t fuji cũng không có triệt để vắng đầu tại rằng có một lúc lâu về sau n i t fuji nói đã không phương diện vậy liền lần sau trò c h u y ệ n tiếp dô ta đã an bài côn thức trên cơ châu âu bên kia quy một chương một trăm mười chín sơ ở dù người chương một trăm mười chín sơ ở dù người n i t fuji dạng này người vĩnh viễn cũng không có cái gọi là tín nhiệm đối bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào đều vĩnh viễn giấu trong lòng lớn nhất ác ý phỏng đoán không chỉ có giọt đạn n có thể cảm giác được n i t fuji trên người loại kia nguy hiểm vẫn cũng tương tự có thể cảm giác được mà lại càng thêm rõ ràng càng thêm nhạy cảm tại n i t fuji vẫn chưa nói xong thời điểm liền bắt đầu đưa tay trong không khí vẽ vòng tròn sẽ lẹn hai nữ nhân thân hình mạnh mẽ vô cùng cùng một đám hấp huyết quỷ cùng người sói điên cùng tranh đấu mà ở phía xa c e r l i n cùng một cái ngốc manh thanh niên một người cầm cùng một người gánh thương đối trên chiến trường không ngừng tiến hành ngắm bắn nít fu di nguyên bản lời nói triệt để ngừng lại đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi sau đó ngưng trọng vô cùng nhìn về phía giọt đạn n h ỉ bên người k i a như là nông gia đại thúc đồng dạng ẩn. vâng rất thật thà cười cười nói trên thực tế ta có chút mà sợ độ cao không quá quen thuộc đi máy bay g i n g đúng vào lúc này một con sói người phát hiện đột nhiên xuất hiện chuyển tô môn hét lớn một tiếng tản ra tanh cười mùi tốc độ tấn mánh vô cùng hướng về truyền t ố n g môn vọt mạnh m à tới nipu di bản năng liền muốn rút súng bất quá lúc này vâng trực tiếp đưa tay nhất trả sát hai đầu màu cam v ầ n g sáng xuất hiện ở giữa không trúng như là dây t h ư ờ n g đ ồ n g dạng nháy mắt lôi kéo kia sông tới người sói ngay sau đó vâng lật tay lấy ra một cây bằng đồng trực tiếp đem nổ đầu cái này một loạt động tác còn lâu mới có được súng ống tới như vậy mau lẹ nhưng cũng so với người bình thường cường đại quá nhiều loại kia có thể xuất hiện trong hư không ma pháp công kích càng làm cho mắt người trước sáng lên trực tiếp c ơ i tại một con h ấ p huyết quỷ trên cổ hai tay quả phụ đâm thả ra mánh liệt dòng điện đem trực tiếp đánh b ấ t tỉnh làm xong một con h ấ p huyết quỷ nạ tạ xạ lắp mông c h ì đi tới truyền t ố n g môn biên giới một mặt ngạc nhiên fuji cục trưởng đây là trong cục mới nghiên cứu hắc khoa kỹ sao nạ tạ xạ tựa hồ muốn đưa tay đi kiểm tra kia truyền t ố n g môn biên giới cùng giọt đa nỉ bắt chuyện qua về sau hướng về nít fuji mở miệng hỏi nít fuji mặt đen lên không lên tiếng g i t a nỉ cười cười nói ha bậy bi đây là ma pháp ta pháp sư bằng hữu vâng. vâng vẫn như cũng là lao nông ba ba thức tiểu dung hướng về nạ tạ cười cười nói r ồ chúng ta vẫn là đi trước phong ấn không gian kia khe hở phong ấn nơi này về sau ta còn muốn đi lão sư bên kia ứng đối địa ngục lao ra những cái kia ác mà c o n non sau khi nói xong ẩm thẳng xuyên qua truyền t h n g môn giordani hướng về nít h u j i cười cười nói fuji cục trưởng xem ra có thể giúp ngươi tiết kiệm một điểm kinh phí hoạt động không cảm tạ ta sao nít h u j i g i o t đ a n i nhún n h ú n v a i nói tốt à xử lý xong châu âu sự t ì n h chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp chờ giordani cũng đi đến châu âu không trung truyền t h ô môn rất nhanh biến mất ra một bước khoảng cách chính là ngàn dặm và dặm đợi đến truyền thống môn quan bế v ầ n g trên mặt nguyên bản ý cười lập tức lạnh lùng xuống tới nói dô xem ra trong thế tục đã xuất hiện vấn đề lớn g i t đàn ý nhìn xem rối bởi một mảnh chiến trường tiện tay rút súng ngân đạn đem một sông tới hấp huyết quỷ đánh giết sau đó nhìn về phía v ầ n g nói v ầ n g địa cầu bên trên cũng không so với các ngươi pháp sư thánh sở vẫn luôn có rất nhiều vấn đề tới nạ tạ xa nhạy cảm đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc ở bên cạnh không có lên tiếng bất quá v ầ n g nhưng như cũ rất là cẩn thận nhìn nạ tạ xa một chút vừa nhìn về phía gió đàn ý gió đàn ý tự nhiên nhìn ra vẩm một cái nạ tạ cái nói nạ nhỏ, xạ eo ha ha, vâng đây chính là trên a ngọt ngào bà bối, có lời gì nói thằng、tốt. nạ tạ lạ thường không gì tốt tạ bà bối lời có có lạ xạ mở a tay giọt vâng t đàn nhì mỡ heo r mặt nghiêm túc không giảm nói tại vừa rồi cái kia phu di cục trưởng không phải nhân loại chỉ một thoáng trang diện chỉ trệ g i ọ t đa nhi ánh mắt nháy mắt lăng lệ nói vâng ngươi nói là có ý gì vâng v ỗ tay phát ra tiếng bên người có ma pháp quang vòng lấp lóe nói ta là pháp sư nhìn thấy chính là một người linh hồn tại cái kia p u di cục trưởng trên h â n linh hồn của hắn ma pháp quang vòng ở giữa không trung lấp lóe tạo thành một cái tấm gương bộ dáng mà tại tấm gương kia bên trong có nít fuji cảnh tượng nhưng là tại trong thân thể ẩn giấu lại là một cái mặt mũi tràn đầy lục sắc nếp may bộ dáng cá nhân nhìn có chút giống như là hình người nhưng lại có thẳng l à n đồng dạng làn da sơ ở r u người g i t đa nhi nhìn thấy màn này về sau bản năng lên tiếng kinh hô trên người g i t đa nhi viễn cổ ký ức cùng ý chí bất khuất đề cao về sau g i t đa nhi trí nhớ trở nên phi thường cường hãn liền xem như thời gian qua đi mấy chục năm một chút ký ức gió a n i cũng có thể hồi ức rõ ràng Cũng như cả như bèn tỉ t mạ và r o n hiện bản, những g xuất một chút kịch cái kia bị đàn ổ i giết, trốn ở địa cầu bên trên sờ ở người. hiển nhiên rồi. nghiêm tiếp hỏi, cái cũng gì trốn trên tình chút tạ mặt túc trực bên dùn lớn Nạ ở ở địa cầu có sắc sờ Sự hơn, l sờ ở d người? n Giọt đã h ý sắc mặt khó coi nói sợ ở dùn người là trong vũ trụ một đám kẻ lưu lạc đã từng có được phi thường khổng lồ quốc gia có được bắt t r ư ớ c trở thành bất cứ sinh vật nào quỷ dĩ năng lực trộm lấy rất nhiều quốc gia vũ trụ độ cơm ậ t cho nên một mực tại bị đổi rét còn lại ta biết cũng không phải quá nhiều g i t đạn n h ỉ đơn giản giải thích một chút sở dùn người lai lịch nhưng lại cũng không có nói tới một tơ một hào mình tin tức nơi phát ra nạ tạ xạ cũng tốt v ư ở n g cũng tốt cũng không có quá mức chú ý điểm này mà là toàn bộ xa vào đến một loại vô cùng nặng nề cùng trang nghiêm ở trong ha ha bên k i a chó thư h ù n g hiện tại cũng không phải liếc mắt đưa tỉnh thời điểm cẩn thận nạ tạ xạ trong t h a n h nghe đột nhiên chuyển đến cờ l ị n thanh â m cơ hồ là bản năng gió đạn n h ỉ quay người lên gối đem một con trong bóng tối đ á n h lén mà đến người sói đụng bay đến giữa không chúng va nhặt đỉnh dờ dịch bên trên ma văn nở rộ một phát ngân đạn đánh ra trực tiếp đem người sói kia đánh thành chó t à n g ra đợi đến giải quyết đánh lén người sói về sau do đan g h i mới chân thành nói n i f u j i sự tỉnh trước không cần chuyển đi trước giải quyết châu âu vấn đề này nạ tạ xạ trong mày v ầ g thì là nhún n h ú n vai hai người cũng rất nhanh vùi đầu vào trong chiến đấu so với bình thường đặc công đặc chiến đội mà nói do đan g h i sức chiến đấu là không hề nghi ngờ cường đại bên này trên chiến trường cn sơ cơ ý giờ tổ chức đối đại lượng bất tử sinh vật bản thân liền ở vào áp chế trạng thái do đan i cùng vầm hai người gia nhập chiến đấu về sau cũng vô dụng thời gian quá dài toàn bộ chiến đấu liền đã triệt để kết thúc Vất quá đây chỉ là châu âu trên chiến trường một mảnh nhỏ phân chiến trường mà cất mang lấy tương đương số lượng ác ma n ấ p rất kỹ bao quát vết nước không gian sở tại địa sở kỹ giờ tổ chức còn tại điều tra ở trong Quy cũng không phải là trong truyền thuyết khí vận chi tử, có mở hậu cung tâm nguyện, nhưng không có mở hậu cung chương Chương cũng chi có có lực. Cứ việc giọt cùng nạ tạ xạ ở giữa còn không có thở thở không phải khí nhưng không không nhưng hai dường, người nỉ trong vận năng nỉ nạ lăn liền Giọt giọt giữa ga giữa xịp xịp xạ tâm. tâm. tử, tâm tạ mở mở ở dạ dạ mờ mờ, đá đá là hai người càng là không biết xấu hổ không biết thẹn tại châu âu rất là hạ tì một đoạn thời gian sau khi chiến đấu kết thúc mọi người tề tụ sở kỹ giờ tổ chức tại ba di trụ sở bí mật g i ọ t đ ạ n nhi chân đứng hai thuyền sự tỉnh trực tiếp liền bạo phát nạ tạ x a ngược lại là không có cái gì chỉ là cho g i ọ t đ ạ n nhi một cái khinh bị cười lạnh quay thân mà đi sẽ lén liền tương đối hung hãn một chút tại g i ọ t đ ạ n nhi liếm l ắ p mặt quá khứ chuẩn bị liếm một đợt thời điểm trực tiếp cho gió đan nhi một cái lên gối để gió đan nhi cảm nhận được cái gì gọi là chứng nát một chỗ thống khổ pháp quốc hoa hồng quá ba bản thân cái này chính là sở kỹ giờ căn cứ ở bên ngoài một loại che giấu giói c ấ lìn ưởng cùng một cái hơi có vẻ t r ầ mặc m ngốc manh hán tử xếp thành một loạt ngồi ở trên q u ầ y ba nói chuyện t h i ế m c ấ lìn đối với ma pháp loại hình đồ vật rất là mới lạ cùng ẩm trò chuyện lửa nóng g i t đan ỉ vừa mới bị chia tay cùng ngốc manh hán tử đều có chút t r ầ mặc m ngồi cùng một chỗ có chút ngoài ý liệu hòa hợp đinh ngốc manh hán tử g ơ ly rượu lên cùng g i t đan ỉ nhẹ nhàng đụng một cái tựa hồ là nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói x ẽ lẹn là cô nương tốt gió đan y có chút sửng sốt một chút lập tức một mặt b u ồ ngốc nói ta biết ngốc manh hán tử nhịu mày uống một ngốc rượu chầm mặc chỉ chốc lát lại nói rất mê người g i t đ a n i im lặng so một cây nó giữa ngốc manh hán tử cười cười nói ta là j a c k s o n bokken gió dani lần nữa cùng đối phương chạm cốc nói ta nghe nói người trước một hồi báo cáo tin tức bên trên rất hỏa người đem kia đ á m kia cặn bã làm rất thảm j a c k s o n b o k k có chút t h buồn nói đó là bọn họ nên được g i t đ a n i một mặt thật dài thở dài nói không sai đều là một đám bị đuôi đặc công không có một cái tốt j a c k s o n b o k k một cái tâm tình buồn b ự c n g ư ờ i một cái t r ầ m mặc ít nói người nhìn nhau im lặng mà lúc này quán ba dưới mặt đất trụ sở bí mật bên trong s h p p e nạ tạ xạ hai người đứng ở một khối to lớn phía trước màn ảnh biểu hiện trên màn ảnh lấy nit fuji rất nhiều tư liệu s i p h e r rất mau tới đến một đài máy tính trước đó ngón tay lốp bốp tại trên bàn phím n ả y lên thật dài một hồi thời gian về sau s i p h e r trên mặt lộ ra một chút thất vọng nói cn phòng hộ mã hóa quá mức cường đại nếu như cưỡng ép đột phá khẳng định sẽ khiến cn chú ý nạ tạ xạ những mày nói mỹ quốc chính phủ bên đó đây s i p h e r lắc đầu nói chỉ có nit fuji gia nhập cn trước đó một chút tư liệu cn tư liệu hẳn là đơn độc phân loại thậm chí có thể là chưa mạng lưới liên lạc ổ cứng bảo tồn hình thức n g ư ơ i xác định tình báo của n g ư ơ i nơi phát ra chuẩn xác không nạ tạ xạ có chút do dự cuối cùng vẫn nói tình báo đến từ giót đa nghỉ cùng ẩn bất quá cũng không có chân chính xác thực chứng cứ n i f u j i thân phận quá mức mất cảm cũng quá mức phức tạp mà người ngoài hành tinh sự t ì n h lại quá mức để người kinh dị tại không có xác thực chứng cứ trước đó một khi chuyện này nổ t u n g chính là sóng to gió lớn thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến cn sợ kỹ giờ tổ chức khai chiến đối với chuyện này điều tra cùng xử lý nhất định phải cực kỳ thận trọng thật lâu thời gian s i p p e đem tất cả tư liệu phong tồn lại đem vết tích x o á bỏ mới nói chờ ác ma sự tỉnh kết thúc Ta sẽ tìm sẽ đem cơ hội, nạ g、si、trong, ngươi nghĩ phương người ngoài hành tinh, chúng ta nhất định phải có chỗ phòng cùng ư như được. ơ i triệu hồi Sien phải biện điều hiểu Nifuji đối tinh, phải nhất tra mật, thật ta nhất nếu định pháp hành định chỗ nhằm bên n bí do vào đề mới là có tạ xạ sắc mặt nghiêm túc nói nếu như giọt đa nghi cùng ừng là nói thật ngươi chuẩn bị làm thế nào s i p h e r hiếm thấy vô cùng lộ ra một loại yêu mị ý cười đưa tay tại nạ tạ xạ trên mặt nhẹ nhàng lướt qua thậm chí thêm một chút nạ tạ xạ về t h a i mới nói ngươi trong tiềm thức đối với rộ vụ v ị tín nhiệm trình độ rất cao nạ tạ s ạ tựa hồ sớm đã thành thói quen s ị p hờ loại này q u á dị t r e o t r ọ c quay đầu trực tiếp cùng s ị p hờ tới một cái thật dài kýt đầu lưỡi đều vươn ra cái chủng loại kia thật lâu nạ tạ s ạ liền đẩy ra s ị p hờ nói hài lòng không n g ư y i mục đích thực sự đến cùng là cái gì s ị p hờ trên mặt có chút đỏ hửng ngón tay tại trên môi b ô i qua nói n i fuji cũng tốt người ngoài hành tinh cũng được kỳ thật đều không trọng yếu ta đã tìm được gạt gạt một chút vết tích chỉ cần có thể thông qua t ẻ sệ g i ậ t mở ra thông hướng gạt gạt thông đạo ta liền có thể thu hoạch được và k ý giả chân chính thần lực làm thần hậu duệ ta cuối cùng rồi sẽ đăng cơ làm、vương. nạ tạ xạ bàn tay đã sở tại trên đùi bao súng bên trên lập tức lại rất nhanh bung ra nói kỳ thật ta vẫn là thích nam nhân nhiều một chút s ị p hờ lúc này đã khôi phục loại kia lánh diễm b i ể u lộ nói nạ tạ xạ n g ư ơ i hẳn là minh mạch si ẻn không thể tin tưởng do đạn n g h rộ vộ vịt cũng đồng d ạ n g là thứ cặn bã nam chỉ có nữ nhân chúng ta mới là người một nhà chúng ta có thể thành lập được một cái chân chính thuộc về chúng ta quốc gia nương theo lấy s ị p hờ thanh âm nạ tạ xạ con mắt bắt đầu có chút mê v ó n g đúng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân sẽ len đến khiến nạ tạ xạ rất nhanh giật mình tỉnh lại cảnh giác vô cùng nhìn x xịp hờ không quan trọng cười cười nói xem ra có người muốn cùng ngươi nói một chút có quan hệ nam nhân sự t ì n h quả nhiên sẽ len thân ảnh rất mau ra hiện tại trong gian phòng hướng về xịp hờ gật gật đầu sau đó nhìn về phía nạ tạ xạ nói nạ tạ xạ ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút có quan hệ một ít chuyện nạ tạ xạ càng phát ra cảnh giác nhìn xịp hờ một chút quay người thời điểm đã là nét mặt tươi cười như hoa mang lấy tràn đầy nhượng tợ l ạ t tịp tỉ m ộ i t ì n h kéo sẻ len cánh tay đi ra ngoài cùng lúc đó quán b a ở trong g i đan y có chút hơi say rượu câu được câu không cùng dắt sần buộc tắng g u dắt sần chờ sự tình kết thúc về sau ngươi có tính toán gì hay không cũng không có thế giới này biến hóa quá lớn thời điểm trước kia chỉ cần cùng người tranh đấu là được rồi hiện tại ta đã không quá nhận biết thế giới này dắt sần đưa tay chỉ chỉ cái hông của mình nơi đó có một vết thương là cùng ác ma chiến đấu bên trong lưu lại ký hiệu không giống với bình thường ngoại thương ác ma loại sinh vật này tổn thương bên trong mang lấy một loại ăn mòn năng lượng liền xem như trừ bỏ về sau cũng rất khó có thể thông qua sáp ong khôi phục d ư ợ c để khôi phục nhanh chóng chỉ có thể dựa vào thân thể của mình n g à h á n g chậm chạp k h é lại g i t đan y nợ nụ cười nói thế giới vẫn là thế giới kia chỉ bất quá chúng ta biết đến bí mật càng nhiều mà thôi rát sân cưới khổ nói ta đại khái sẽ đi một cái tương đối yên t ĩ n h một điểm địa phương nói ví dụ new zealand Oxford, ukraina qua một chút phổ thông sinh hoạt những bí mật này vẫn là lưu cho người khác tới thăm dò đi q u y một chương một trăm hai mươi mốt lôi kéo chương một trăm hai mươi mốt lôi kéo người là tốt nhất k h ố n g chế cũng khó nhất k h ố n g chế sinh vật một trong biết đến càng nhiều lực lượng càng lớn thì càng như thế r á c sân b u ộ c chính là như vậy một ví dụ đối với k i ế nội bộ ác tha hiểu rõ rất nhiều năng lực bản thân lại cực kỳ cưng hãn lại thêm lão binh ghét chiến tranh sẽ sinh ra thoái ẩn giang hồ ý n g h i ê mà m đến cũng không kỳ quái trừ r á c sân b u ộ c bên ngoài hấp huyết q u ỷ sư tổ mạc cợt cũng giống như thế lực lượng lớn hiểu nhiều lắm tuổi thọ dài bất qua r á c sân b u ộ c là lão binh ghét chiến tranh mà cái này mạc cợt thì là sinh ra một loại trưởng không càng nhiều dã tâm mà tới nhất là tại mẹm vị s ở tổ chỉ g i ớ hạn mà cợt tìm tới chính mình đệ đệ người sói thủy tổ uy ly am về sau mấy trăm năm qua chế ước hấp huyết quỷ nhất tộc mạnh lên hai cái trung cực nguyên nhân một cái là bởi vì ánh nắng một cái khác cũng là bởi vì số lượng quá mức thưa thất nguyên nhân chế tạo một cái hấp huyết quỷ hậu duệ nhất là cường đại hấp huyết quỷ hậu duệ liền xem như hấp huyết quỷ thủy tổ cũng rất mệt mỏi tại mới hấp huyết quỷ xuất hiện về sau còn muốn hấp thu đại lượng máu tươi mới có thể trưởng thành ra nhưng người sói liền không đồng dạng lực lượng cường đại mang cho người sói thủy tổ w i l l i am cực lớn bất hạnh vô cùng vô tận phẫn nộ che mất uy ly am ý chí nhưng tương tự cũng mang đến một cái cực kỳ cường đại năng lực người sói nhất tộc kế thừa như giã thu lực lượng đồng thời còn người như n i sở hữu như dạ thú h lây ễ mấy năng lực. Bị người sói tổn thương, nhân trên bản chuyển thành người sói, vừa thành hình, liền có tương đương không tầm thường giết lực. loại, lược. chết cơ cái có có chiến Bị sói mỗi sói, hóa một thể trở tầm m đều vừa trăm năm xuống tới người sói không ngừng phát triển một chút càng là sinh ra có thể áp chế phẫn nộ loại sản phẩm mới người sói mà c ơ t ạ i khống chế người sói thủy tổ uy ly a m về sau gia tâm càng thêm mạnh trướng bắt đầu cố gắng chế tạo thuộc về mình bất tử quân đoàn đánh vào thuộc về mình bất tử đế quốc bất quá giữa các nước mặc dù bởi vì một bộ phận người che chở hấp huyết quỷ cùng người sói cũng không có bị triệt để diệt trừ các quốc gia ở trong nhưng cũng có đối với hấp huyết quỷ cùng người sói k h ô n g chế làm hai cái này bất tử t r ù n g tộc từ đầu tới cuối duy trì tại một cái trong phạm vi an toàn mạc cất cử động càng lớn nhận áp chế cũng liền càng lớn lại thêm như là s e lẻn quang minh giáo đình chờ mấy cái này chuyên môn cùng bất tử tộc đối nghịch cường giả săn giết mạc cất không thể không triệt để dựa vào địa ngục mẹ vị s ở tổ xâm lấn sự kiện bộc phát về sau mạc cất tại mẹ vị s ở tổ chỉ dẫn hạn chứng cứ một phương ẩn nấp vô cùng vết n ư t không gian đồng thời cũng đưa tới xỉ ẩn cùng sợ kỹ g i tổ chức toàn lực vây quét nhất là tại g i t đan h ỉ cái này siêu cấp chiến lực cùng mặc dù vết nước không gian còn tại tìm kiếm bên trong nhưng nhằm vào châu âu sau bất tử sinh vật cùng ác ma chiến đấu cn cùng sở cái ý dợ tổ chức đã vững vàng chiếm cứ thơ trọng ư phong mới vào châu âu gió đan y tại bắt đầu phiên muộn về sau rất nhanh liền lại dựa vào mình hám nghiệm ra Về mỗi t ngày i xoát xoát cấp cùng dắt sần buộc bọn người uống chút rượu sau đó trở về cùng sẽ lẹn làm một chút khiến người vui sướng sự tỉnh gió đa nhi g thời gian tại châu âu qua thư thái vô cùng e n g l ầ n d london nói đến gió đa n đ i tiến về cái này một tòa thành thị đến nay đã là lần thứ tư nhưng mỗi một lần đều là vội vàng mà đến vội vàng mà đi từ h chí chưa ậ m đều t sở trụ cờ Một cổ bảo từ biệt về sau do đ ã n g h ỉ thời gian qua đi hồi lâu lần nữa gặp được ảo ẩn so hiện tại ảo ẩn so nắm kéo ca ca của mình đi kẻ so cùng mi sáu một người da đen lão ca bợ dịt sở tổng đã tất cả đều lén lút gia nhập vào sở kỹ giờ trong tổ chức xịp hờ xác thực rất có thủ đoạn mặc kệ là các loại kế hoạch vẫn là lôi kéo người tay đều rất có thủ đoạn ba người bên trong vợ gì sợ t ổ n g đã là xịp hờ trung thực mê đệ không phải dựa vào sắc đẹp cùng vật chất câu dẫn loại kia phảng phất như là một cái cuồng tín đồ đồng dạng tin tưởng xịp hờ là thần hậu duệ cuối cùng rồi sẽ đạp lên vương toạn áo ẩn so cũng kém không nhiều đối với xịp hờ mỗi một cái mệnh lệnh đều dị thường thích chỉ có đỉ k ẻ so thực chất bên trong tràn đầy kiệt ngạo bất tuần khí chất mặc dù cũng coi là tại sở cái ý chí cùng tín ngưỡng g i t đán ý liền xem như cái mù lòa cũng có thể nhìn ra được xịp hờ trên thân loại kia càng phát ra bành trướng d i tâm bất quá đang thu thập vịt dạ nỉ ủ n bất tử chi hết u y lúc do đàn ỉ thiếu xịp hờ ân tình còn không c o hòa lại ả n si ẹn văn pháp sư đến bây giờ còn tại vĩ độ biên giới cùng mẹ m phịt sợ tổ rằng co do đàn ỉ tự nhiên cũng vô pháp giúp xịp hờ dẫn tiến một mặt cho nên khi nhìn đến xịp hờ trên người loại này d i ã tâm lúc do đàn ỉ giữ vững mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ cũng may hà ẩn đi kè vợ gì sợ tồng ba người tính cách cũng còn không sai thật phù hợp do đàn ỉ khẩu vị tại không có xung đột lợi ích tình hùng giới do đàn ỉ cùng ba người cũng coi như được là quán ba một gian cách màn bao xương ở trong giọt đan h ý bốn người cách một nửa màn sân khấu tại quán ba ở trong những cái kia gợi cảm hội tử trên thân không ngừng đ ạ o qua tuy nói có chấp hành nhiệm vụ nhân tố nhưng bốn người cũng xác thực hưng ở thụ ha ha dô ngươi xác định không gia nhập chúng ta sao ta thế nhưng l à chuẩn bị đem siêu nóng bỏng m ộ i mọi giới thiệu cho ngươi đúng vậy à dô lấy thực lực của ngươi không làm ra một chút đại sự chính là tại quá lãng phí áo ẩn so cùng vợ gì sợ t ổ n đối giọt đan ý lôi kéo tận hết sức lực thậm chí không tiếc đem hội tử của mình để bán đi trái lại đi k ẹ so mặc dù cũng đang uống rượu nhưng rõ ràng trên mặt có một tia khó chịu cảm giác cùng ẩn so quyền lực gia tâm bờ dịt sợ tổn cùng n h i ệ t chi tâm khác biệt đĩ kệ so ngược lại là cùng giót đạn nhì có chút cùng loại đều là vĩnh viên đem người nhà đặt ở vị thứ nhất đối với ẩn so cùng bờ dịt sợ tổn không có cách đĩ kệ so lại là một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm giót đạn nhì sợ không phải chỉ cần giót đạn nhì dám lộ ra một chút đối nhà mình mội mội không tốt ý nghĩ đĩ kệ so liền muốn trực tiếp đ ộ n g thủ xông lên cùng giót đạn nhì đến cái không chết không thôi g i t đạn nhì uống rượu cười mắng lấy rất nhanh liền cự tuyệt ẩn so cùng bờ d ị sợ tổn thuyết ph xếp thờ đối với giọt đạn n h ỉ các loại lôi kéo tính toán các loại cũng không phải một ngày hai ngày mà lại tại giọt đạn n h ỉ biểu hiện ra thực lực càng ngày càng cường đại về sau xếp thờ các loại lôi kéo thủ đoạn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng Quy quỷ quỷ quan quá huyết huyết tiểu nương bị này đang theo đuổi hiểu nhiêu này thấy chương Chương cũng cùng được có tức. nhằm hấp thẩm nhằm hấp thẩm thở theo thứ nhưng không phương hệ theo nương nương vấn. vấn. đang đạn đến tin gì, giọt Asgard tìm vào vào là bao rất Bất quá nương theo càng càng nhiều, càng càng được, Xịp biết lại đối bị rõ, l tuyệt đối đang nổi lên hoạch định một đại kế đối với xịp hở kế hoạch gió đan y cũng rất tò mò nhưng lại cũng không chuẩn bị đem mình cho góp đi vào dựa vào mẹm vịt sở tổ sự kiện cùng có s á c gì đ ợ đã mòn xuất hiện gió đan y hiện tại miễn cưỡng cùng CN, s i ị n sợ quý giờ tổ chức ở giữa vừa vận tạo thành một loại vi rượu cân bằng gió đan y cũng không muốn đánh vỡ sự cân bằng này tại ẩn so cùng bờ dịt sợ tồn càng ngày càng nhiệt tình thời điểm đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cửa quán ba chỗ đi vào mà đến hai nữ một nam tiêu chuẩn xuất nam y nữ mang lấy một loại h u ám khí chất cùng dựa không sạch mùi máu tươi nhiệm vụ mục tiêu đã xuất hiện chúng ta vẫn là bắt đầu trước chuẩn bị hành động đi trên tình báo nói cái này ba con hấp huyết quỷ rất có thể biết mạ cận hang ổ ở nơi đó cũng đừng làm hư nhắc lên nhiệm vụ ảo ẩn so ba người cũng rõ ràng nghiêm túc rất nhiều cung giót đã nghỉ cái chủng loại kia xa so với người bình thường cường đại nhạy cảm cảm giác ba người đối với hấp huyết quỷ người sói phân biệt còn ở vào mắt thấy mới là thật nhận biết ở trong bất quá chính như giọt đ ạ nghỉ s ở cảm ứng đến kia ba con hấp huyết quỷ trên người mùi màu canh che đều không bưng b i được cách thật xa liên có thể nhìn thấy kia hai nữ một nam tại quán ba ở trong xem ai đều giống như nhìn con mồi đồng dạng loại ánh mắt kia liền nói là tràn đầy thu tính tàn nhẫn bạo ngược nguy hiểm cường đại cái kia hẳn là là không có chạy một đoạn này thời gian bên trong đến nay hấp huyết quỷ cùng người sói tại châu âu sinh động phách lối các nước châu âu cũng phía trước một đoạn thời gian địa ngục xâm lân sự kiện về sau bắt đầu đối với những n à y bất tử tộc vây quét hỏa thanh tẩy ảo ẩn so ba người cũng đối phó qua không ít hấp huyết quỷ cẩn thận quan sát một hồi về sau ba người ánh mắt xã hội trực tiếp hướng về quán ba đại sành ở trong đi đến g o r d a n i ngược lại là chưa từng xuất hiện không khác như g o r d a n i xe lẻn ư ở n cỡ lìn mọi người cũng tộc trong sớm đã tại bất tử tộc ở trong treo ở húng o thuộc về cực về kỳ phải chi trong quán rượu này nhân số đông đảo thật muốn bị k i a ba con hấp huyết quỷ não thương vong khẳng định không nhỏ hào ân cùng đ i kẻ hai huynh đệ đều là quán ba câu nội cao thủ lại thêm k i a hai con nữ hấp huyết quỷ vốn là đi ra ngoài tìm tìm huyết thực an nhị với nhau rất nhanh thông đồng cùng một chỗ liền ngay cả bởi gì sợ tồn người da đen này lao ca cũng bởi vì thân hình cao lớn cường tráng nguyên nhân rất dễ dàng bị cái tia nam hấp huyết quỷ cho để mắc tới không bao dài thời gian tại ẩn hai huynh đệ thuần thục thao tắc h ạ bốn nam hai nữ mỗi người đều có mục đích riêng cởi đ ù a hướng quán ba phía sau trong hẻm nhỏ đi đến hấp huyết quỷ so với người bình thường phần lớn muốn tố chất thân thể cường đại hơn rất nhiều nhưng nào ẩ n đi kẽ ba người lấy hưu tâm tính vô tâm lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú chờ g i ọ t đ ạ n ỉ từ quán ba ở trong đi ra thời điểm hai nữ một nam ba con hấp huyết quỷ đã toàn thân hư nhược bị chế phục tại chỗ những n à y hấp huyết quỷ khuyết điểm quá mức rõ ràng s ở cái ý giờ tổ chức cùng ỉn lẫn quân đội nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào những n à y hấp huyết quỷ các loại vũ khí thủ đoạn cũng không phải là rất khó hai bình bị tia từ ngoại trường kỳ chiếu xạ tỏi、tinh. đủ để tại không giết chết ba con hấp huyết quỷ tình vùng dưới để suy yếu thời gian rất lâu bất quá tương đối khó khăn chính là những n à y hấp huyết quỷ năng lực khôi phục cực mạnh tăng thêm trở thành bất tử sinh vật về sau đau đớn suy yếu muốn từ ba con hấp huyết quỷ trong miệng thu hoạch tin tức cùng tình báo liền tương đối khó khăn hơn nhiều người bình thường đánh lên hai quyền nhiều nhất là thêm điểm mà tra tấn tám chín phần mười đều gánh không được bất kỳ bí mật nhưng hấp huyết quỷ lại là khác biệt bình thường thẩm vấn phương pháp căn bản không quản dùng do đáng n g đi đến trước mặt thời điểm ba con hấp huyết quỷ hoặc nhiều hoặc ít đều bị vặn gây x ư n g cốt nhưng cũng tiếp chính là hà ẩn đi kẽ ba người c ũ n g không c ó đàn ạ t đ ỉ lường h ba con hấp huyết quỷ một chút nói nếu không nói coi như xong tìm một chỗ treo lên chờ mặt trời mọc đem cái này ba con hấp huyết quỷ tươi sống phơi chết được ba con hấp huyết quỷ rõ ràng khe run dậy đều là mặt mũi tràn đầy bạo ngược hướng về giọt đàn ỉ trông lại gió đàn ỉ cười cười nói vẫn là ba cái xương cứng ngay sau đó giọt đạn nhỉ từ không gian trong hành trang lấy ra một chi tràn đầy chất lỏng màu đỏ thuốc thử mà đến mở ra về sau có yếu ớt máu tanh mùi vị phiêu tán mà ra kia ba con hấp huyết quỷ con ngươi nháy mắt biến thành toàn thân một mực sau đó khôi phục đầy mắt tinh hồng nhìn về phía giọt đạn nhỉ trong tay con kia thuốc thử hoàn mỹ bất tử chi huyết đến từ alexander cotvinus loại này huyết dịch không chỉ có thể thích hợp với giọt đạn nhỉ chế tạo vũ khí vai h ẹ n đ ỉ n h giờ dip càng là đối với tại nhân loại tiến hóa hấp huyết quỷ tiến hóa người sói tiến hóa các loại đều có phi thường cường đại cùng rõ ràng tác dụng nhất là đối với hấp huyết quỷ loại này lấy máu mà sống bất tử sinh vật loại này hương vị của máu thậm chí có thể tại trong nháy mắt đem một chút cấp thấp hấp huyết quỷ lý trí đều triệt để phá hủy lúc trước mạ cận giết cha chứng đạo thời điểm đâm xuyên alexander trái tim gió đàn ỉ đã từng vì alexander nén vết thương góp nhặt không ít bất tử chi huyết đến không gian của mình ba lô ở trong trừ chế tạo vũ khí bên ngoài gió đàn ỉ còn muốn thông qua loại này bất tử chi huyết nhìn xem có thể hay không ở trong phòng nghiên cứu chơi đùa ra chút gì đồ vật đến không thể bất qua osbul phòng thí nghiệm đột nhiên bị mẹm p h sợ tổ cho đánh nát ra đại lượng nghiên cứu tư liệu bị hủy diệt, nên Điều liệu huyết thanh dành nhưng trở tư liệu có trước, nhưng cũng cần trước, có một lần nữa thôi diễn n thôi c ù giọt thí h n g ệ m Cho nên tại trở lại New York thời điểm, giọt Đã đem Nhi liền không có đem bất tử chi huyết cái đồ chơi đồ ngay à y cho h lấy ra. k ô n nghĩ tới giờ này khác này, giờ khác tới Giọt mắt tấn trong, một Một giọt bất tử cung bên dụng phen. bức chi u sử h ế tại ngay t ba con hấp huyết quỷ trước mặt nhỏ xuống nhưng cũng tiếc chính là ba con hấp huyết quỷ toàn thân suy yếu còn bị ẩn ba người đánh gãy tay chân mắt thấy giọt k i ê m máu tươi rơi xuống đất ba con hấp huyết quỷ trực tiếp liền dữ tợn không để ý thân thể suy yếu ba con hấp huyết quỷ trên mặt đất điên cùng n ú p đ í c h thậm chí tương hố c ă n xé l i ề u mạng hướng về kia bất tử chi huyết rơi xuống đất địa phương lăn lộn mà đi tên tia nam hấp huyết quỷ càng lộ vẻ thân thể khỏe mạnh rất nhanh trước hết nhất đến dọn kia máu tươi nhỏ xuống địa phương sau đó chấn động vô cùng trực tiếp đưa đầu liền muốn hướng phía trên mặt đất liếm đi hào ẩn ba người đều bị bất thình lình một màn dọa cho nhảy một cái cái k i a nam hấp huyết quỷ trên mặt đất mạnh liếm một đợt cảm nhận được mình toàn thân tế bào cái chủng loại kia rung động túc cùng dụ h o c nhưng lại bởi vì chỉ có một dọn còn có hơn phân nửa xông vào mặt đất nguyên nhân chỉ có thể máu cho ta máu ta cái gì đều nói quy một chương một trăm hai mươi ba vô đề vô đề không có gì so huyết dịch đối hấp huyết quỷ càng quan trọng hơn hấp huyết quỷ nhìn mặc dù so người sói muốn lý trí nhiều y ê u nhãn h i ề u nhưng trên thực tế hấp huyết quỷ thực chất bên trong cũng chỉ là bất tử giá thú gì loại mà thôi một giọt bất tử chi huyết dụ hoặc trực tiếp liền để ba con hấp huyết quỷ đem tổ tông m ộ ư ơ i tám đời để bàn đi cùng bình thường bị chuyển hóa trở thành tử linh chiến sĩ phổ thông hấp huyết quỷ khác biệt cái này ba con hấp huyết quỷ lai lịch không nhỏ là ỉ n lần thượng nghị viện một nghị viên con r i ê n nữ từ nhỏ đã sinh hoạt tại mục nát mi lạn hoàn cảnh bên trong lại một lần nữa vô tình hạn biết được hấp huyết quỷ tồn tại ba người thân phận vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tại kinh dị bất tử rất nhiều r ụ hoặc hạ trải qua một chút mục nát thượng tầng nhân m ạ c h quan hệ chủ động gia nhập vào hấp huyết quỷ ở trong bởi vì ba người thân phận đặc thù có thể ảnh hưởng đến ỉn lần thượng nghị viện nghị viên cho nên ba người này tại hấp huyết quỷ quần thể bên trong địa vị cũng không tầm thường thường xuyên có thể tiếp xúc đến mạ c ậ t tên này hấp huyết quỷ thủy tổ gần nhất các nước châu âu cùng bất tử sinh vật ở giữa ma sắt rất lớn ba người bị nghị viên láo cha ước thuốc rất căng uống á n bệnh viện kho máu ở trong đưa tới ướp lạnh máu ba người nhẫn nhịn th liền n tự m ì hơn ra, chuẩn bị lén lút tại trong quán rượu, trên qua chuẩn thức có được. chức cầu, hành không không thêm nhiều tình quán kêu lén tiến lần săn thức ăn. Mà trên đời này không có tường nào toàn tăng ẩn, n bị báo lút lọt tại một tổ sát mặt đời gió giờ giám Mà Sở ký i phát Sip H ra, sớm đã h ì nửa chầm chầm cái này. Bà con quỷ, chuẩn bị từ người trên thân, cực hấp huyết thân, phó phá khẩu. Hơn mở mạ người đối này. trên n Ba bị ba quỷ, từ đột ra năm tại nit fuji cùng xịp hờ xem ra cùng bất tử sinh vật ở giữa chiến đấu đã tiếp tục quá lâu Tính Hunter. danh, Oliver muốn càng thêm kín đáo chuyên nghiệp trở lại sở cái ý tờ tổ chức lon d o n căn cứ về sau ba con hấp huyết quỷ trên người tất cả bí mật rất nhanh bị ép khô r a tình huống xa so với giọt đa nghi bọn người tưởng tượng tới còn muốn càng thêm nghiêm trọng nhiều từ khi hơn nửa năm trước mẹ vịt sợ tổ phân thân bị đánh giết giọt đa nghi cùng n hầm đi vào châu âu về sau vốn là ở vào yếu thế địa vị bất tử sinh vật triệt để sập bàn g ra đại lượng nganh n u ố t bị chẳng trừ mạ cận mang lấy chút ít bất tử tinh nhuệ cũng ẩn nút càng phát ra bí ẩn nguyên bản g ọ t đa nghi coi là mạ cận là bị đánh sợ nhưng từ ba con hấp huyết quỷ trong miệm đám người lại là đạt mạc cất cùng một cái tên là sở chủ cờ nam tức người liên hợp lên đang tiến hành một cái tên là đem tối kế hoạch t âm n h u từ sở chủ cờ nam tức giắt cầu dự n g tuyến mạc cất tiến hành sơ đủng lây nhiễm hai người chuẩn bị từ các quốc gia chính trị quân sự tập đoàn chờ cao tầng bắt đầu đem toàn bộ châu âu các quốc gia lãnh đạo giai tầng toàn bộ khống chế chắc chắn chân chính chế tạo ra một cái khổng lồ hắc cám đế quốc m à tới do đ á n ý bọn người bắt lấy ba cái thượng nghị viện nghị viên con riêng nữ chính là trong kế hoạch này nhằm vào ỉn lẫn thượng tầng ăn mòn bắt đầu khiến người kinh dị không hề nghi ngờ kế sách như thế tuyệt đối có nhất định trình độ khả thi một khi kế hoạch của đối phương thành công chẳng khác nào hơn phân nửa châu âu đều rơi vào đến sở trụ cờ nam tức cùng mạ c ậ t trong tay thậm chí có thể để có được cùng nhân loại các quốc gia đối kháng lực lượng tất cả tin tức đều bị toàn bộ phong tỏa chắc chắn xịp h ở cùng n ít fuji cơ hồ là đi suốt đêm đến l o n d o n sự tình càng nào càng lớn toàn bộ sở cứ ý rỡ tổ chức căn cứ bị triệt để phong tỏa ra tất cả nhân viên cho phép vào không cho phép ra sở trụ cờ nam tức cùng mạ c ậ t loại này khổng l ồ kế hoạch tiến hành tuyệt đối không phải một ngày hai ngày thời gian nhưng sở c ý rỡ tổ chức cn nhưng không có thu được một tơ một hào phong thanh cn nội bộ cũng không cần nói sơ c ứ ý giờ tổ chức nội bộ bên trong khẳng định cũng đã xuất hiện vấn đề trong thời gian ba ngày sơ c ứ ý giờ tổ chức đã bắt được ba tên hy giả thành viên mà lại loại bỏ hành động còn tại tiếp tục tiến hành sơ c ứ ý giờ trụ sở bí mật nội bộ quán bar gió đạn nhì buồn bực nán g ngẩm tới lui chén rượu trong tay một đạo lực lượng thần bí mà cường đại tại giọt đạn nhì trong thân thể giống như là thủy triều không ngừng cỏ rửa đạo này lực lượng là tại giết chết kêu mẹm p h ỉ n sở tổ phân thân về sau xuất hiện tại g ọ t đạn nhì trong thân thể ban sơ thời điểm cách mỗi thời gian nửa tháng đạo này lực lượng sẽ xuất hiện một lần như là thủy triều thủy triều xuống đồng dạng cọ rửa Giọt t Đà Nì r o n thân thị, Hơn n g thể một tấc thịt, một tế mỗi máu mỗi cái bào. ử a n ă m b ê nghỉ t r o n nương t e o l ấ trong thân thể đạo này lực lượng cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng tấp nập đến bây giờ cơ hồ mỗi một ngày cái này đạo lực lượng đều sẽ đối g i t đan n h ỉ thân thể tiến hành một lần tới lễ mà g i t đan n h ỉ bản thân cũng từ lúc mới bắt đầu thúc thủ vô sách đến hiện nay có thể nương tựa theo ý chí đối đạo này lực lượng sinh ra một chút cực kỳ yếu ớt khống chế gió đan n h ỉ thậm chí có loại cảm giác đợi đến mình triệt để trường khống đạo này lực lượng vận dụng có lẽ đến lúc đó thân thể của mình liền sẽ sinh ra một cái biến hóa về chết ha ha boy nghĩ mời ta uống một chén sao ngay tại giọt đạn nỉ rèn luyện tự thân lực khống chế thời điểm một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện tại giọt đạn nỉ bên cạnh mang theo một chút khẳng khản còn có một tia lười biếng thời thời khắc khắc tràn ngập một loại rụ hoặc giọt đạn nỉ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười mà đến nhìn về phía bên người nạ tạ s ạ hồi lâu thời gian không gặp nạ tạ s ạ nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa vẫn như cũng là kiêm ộ t bộ thiếp thân gợi cảm chiến đấu phục có chút hạ kéo ngực để người miên man bất định giọt đạn nỉ vây vây tay trên q u y ba một một đưa tay rót rượu đưa cho nạ tạ xạ giọt đạn nghỉ c ử i yếu ớt lấy mở miệng nói nghe nói ngươi thật giống như trở lại xì ẩn washington sinh hoạt không tốt sao làm sao có dành đến châu âu nạ tạ xạ có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này nói đây là ngươi mới học được trò s i ế t sao nhìn rất không tệ trong thân thể lực lượng thủy triều dần dần rút đi giọt đạn nghỉ cảm thụ được mình huyết nục tế bào cái chủng loại kia vui thích cùng cường tráng làm cái khỏe đẹp cân đối tư thế nói ta học rất nhiều trò siếc muốn thử một chút sao nạ tạ xạ đưa cho giọt đạn n h ỉ một cái mị nhãn khiêu khích nói h、wow, o ta sợ ngươi hấp huyết quỷ cô bạn gái nhỏ, sẽ hút khô máu của ta. dó đan i nụ cười trên mặt dừng lại nói xin đừng nói nữa sẽ lèn cùng ta chia tay nạ tạ xạ cười càng phát ra nhộn nhạo nói ta khẳng định cái này không t r á c h nàng nếu như ta phát hiện trên một cái giường bạn trai thế mà tại những nữ nhân khác gian phòng tỉnh lại ta nhất định sẽ tiến hắn hai viên đạn nếm thử sẽ lèn quá rộng lượng dó đan i trứng mắt nói ép ca, kia không thể trách ta ta là sát thủ huyết thể huy hiệu vinh quang không dung làm bẩn ta chỉ là đi kết gian phòng bên trong thảo luận một ít chuyện ta cũng không có làm gì nạ tạ xạ cười không nói q một chương một trăm hai mươi bốn n tạ xạ ba phần tư liệu t r lúc n trước a a phần g i t đan Nì cũng sẽ lèn xác thực t bởi vì một nhi n Ketjons, hơn tiến h á n g trước k cũng lèn vào bù ạ b ẹ tìm t kiếm nạ tạ xả thời điểm ketjons làm địa đầu xả đã từng vụ trộm cho g i t đan nhi không ít trợ giúp để báo đáp lại gió đan nhi cho ketjons một viên huyết thệ h i y hiệu Mà hai tháng trước, giọt trợ giúp. khi á đó dưới mặt đất cự đầu một trong giờ ra nghệ tạ hội trưởng bệnh nặng giờ ra nghệ tạ nội bộ hôn loạn vô cùng kết jones làn giờ ra nghệ tạ tình nhân tự nhiên cũng nhận tác động đến cho nên kết jones hy vọng giọt a n nghỉ có thể giúp mình từ giờ ra nghệ tạ nội bộ đấu tranh vòng xoáy bên trong thoát ly khỏi đi thân là lão bằng hữu mà lại có huyết thệ huy hiệu tồn tại giọt đạn nghỉ không có cách nào cự tuyệt sau đó kết dôn s nhất định phải dùng mình mới học được động viên ba mươi sáu t h ứ c hồi báo một chút giọt đạn nhi giọt đạn nhi đương nhiên không đồng ý tất cả đều là kết dôn s ra tay đầu hôm vừa mới giải quyết xe lẻn sau nửa đêm lại bị kết dôn s giải quyết làm nam nhân quá khổ giọt đạn nhi không có chịu đựng liền ngủ ở kết dôn s trong phòng ngày thứ hai giọt đạn nhi là bị sệ lẻn dùng đao đánh thức giọt đạn nhi thể tất cả đều là kết dôn s ra tay ngay sau đó sệ lẻn cùng kết dôn s cho giọt đạn nhi dừng lại h ô n hợp đánh kép đồng thời tất cả đều lựa chọn cùng giọt đạn nhi đoạn tuyệt quan hệ cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm sẽ len cùng giọt đạn nhì chia tay sự t ì n h tại sở c á i ý giờ trong tổ chức còn truyền một lúc lâu chỉ bất quá giọt đạn nhì không nghĩ tới ở xa mỹ quốc nạ tạ s ạ thế mà cũng nghe nói chuyện này quán b a bên trong nghe giọt đạn nhì chỉ thiên chính gốc thể nói x í c nạ tạ s ạ ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ ta sao ta chỉ là đơn thuần đối lao bằng hưu tình cầu không cách nào cự tuyệt mà thôi huyết thể huy hiệu thế nhưng là ta vinh quang biểu tượng nhìn xem giọt đạn nhì mặt mũi tràn đầy ván k h u nạ tạ xạ k i n h bị nói kỳ thật ta mới vừa từ mổ dọc cổ chạy tới giọt đạn nhì tiếng nói im bặt mà dừng không khác giờ ra nghệ tạ nội đấu kết thúc về sau képn từ bù hạ vẹn rời đi hiện tại chính là mộ dọc cổ còn ủi nẹn tàu khách sạn người quản lý cứ việc gió dani oan khuất gọi thiên vang thật là muốn cùng kết hoặc là sẽ lẻn đối chất gió dani cặn bã nam bản sắc tuyệt đối là hiển thị g i không thể nghi ngờ hung hăng rót một chén liệt cựu gió dani hung hăng chừng nạ tạ xa một chút không còn lên tiếng bà cô này nhóm quá xấu bụng a nữ nhân mỗi một cái thứ tốt gió dani không lên tiếng nạ tạ xa lại là càng phát ra cười thoải mái một lúc lâu gió dani mới mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ngươi lần này tới không chỉ là vì chế rêu ta đi nạ tạ xạ trên mặt ý c ư ờ i nháy mắt thu liễm lập tức tại giọt đạn nhì trên cằm m ắ p ngắc càng phát ra c ư ờ i nhộn nhạo nói không bằng chúng ta đi gian phòng trò chuyện giọt đạn nhì s ứ n g sở nhìn xem nạ tạ xạ lắp mông chi rời đi rất nhanh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi theo năm phút sau nạ tạ xạ phòng ngủ ở trong giọt đạn nhì trên mặt có cái màu đỏ d ấ u bàn tay n g ồ i đàng hoàng tại giường bên cạnh duyên mà ở bên cạnh nạ tạ xạ l ỏ n g tràn đầy phẫn nộ tay trái lau mặt bên trên nước bọn tay trái lau mặt bên trên n ư c bọn tay trái lau mặt b ê trên nước bọn tay trái lau mặt bên trên nước b sau đó g i t đan h y liền bị đánh một bàn tay dùng súng chống đỡ ngồi ở bên giường nạ tạ xạ lần thứ nhất mà tôi h không cần chơi kịch liệt như vậy đi nếu như ngươi thích chúng ta chơi b a roi ngọn nến cái gì là được rồi cái đồ chơi này quá nguy hiểm g i t đan h y thận trọng chống đỡ tại mình đúng u ầ n trước mặt súng ngăn phía trên nạ tạ xạ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dùng sức đỉnh đỉnh g i t đan h y trong miệng lập tức phát ra một tiếng tao h ư n g thanh âm n g á y mắt ra hiệu Thiện t Nam. Nạ d ọ t đ ạ n c h ỉ t r ê n g i ư ờ n g bày ra một cái m ấ t hồn tư thế, nói, dĩ nhiên không phải, ta t r o n g đ ầ u còn có n g ư ơ i n ạ t ạ xã bất đắc dĩ, trực t i ế p v u n g r a ba phần tư liệu mà đến, nói, bây giờ không phải là nói đ ù a thời điểm. Ba phần tư liệu, một phần là s ở c h ủ cơ nam tức c ù n g m ạ c ậ t đ ê m t ố i kế hoạch, một phần là x ị p h ở r as gạ kế hoạch, cuối cùng một phần, lại là một chút có quan hệ nít phu zi tư liệu. dọn đi chụp tiêu lưng bì này, sau、so、dọn đi chong tưởng tượng còn một cận tiến. nguyên bản dọn đan đi có là Xịp hở tiểu nương bước ị n muốn thứ m tới tiến ư hai là lợi dụng s ở kỹ g i ở tổ chức ie、yeah, cn tài nguyên thu thập trên thế giới một chút công nghệ cao kỹ thuật quân sự đỉnh tiêm nhân tài thậm chí là ma cô trứng mượn tổ ấp trứng thành lập một cái thuộc về mình thế lực bước thứ ba liền càng thêm khoa trương đối phương lại muốn tại bắc âu khu vực thành lập cái gọi là asgad thần quốc đăng cơ trở thành nữ vương gió đan y im lặng thời điểm trước kia sếp hở trong miệng cũng từng có cùng loại với cuối cùng rồi sẽ nhóm l ử a thần hỏa đăng cơ làm vương loại hình lời nói nhưng giọt đạn nhi chỉ là coi là đó là một loại khoa trương ngữ khí không nghĩ tới đối phương thật đúng là nghĩ như vậy lướt qua phần thứ hai tư liệu giọt đạn nhi lật ra có quan hệ nít p h u d i kia một phần tư liệu tuyệt đại đa số là có liên quan nít p h u d i một chút tài liệu cá nhân bao quát tham quân càng đánh nhập trước kia chuyển tới i cn các loại đến thế kỷ trước những năm tám mươi hậu kỳ cùng đầu thập niên chín mươi kỳ từ một phần giải rác vài câu tỷ ẩn mạ tờ gió trách hành động về sau nít fuji tư liệu liền chỉ còn lại có mấy chương ảnh trụ Mà kỳ quái là, n h ữ n g h ì n h này, n g m y c ù n g t h ờ i i g a n giống n h a u n h ư n g xuất h i ệ n địa đ i ể m lại h o à n toàn khác b i ệ t t h í dụ n h ư năm n 1991 g à y 17 t h á n g 9 ban đêm tại một tấm hình bên trong nit fuji xuất hiện ở washington vùng ngoại thành một đầu trên đường nhỏ một cái khác tấm hình bên trong nit fuji lại là xuất hiện ở new mexico một cái xì n căn cứ hai cái giống nhau như lúc nit fuji kết hợp với nửa năm trước hường nói tới nit fuji thân phận rất có thể đã bị ngoài hành tinh chủng tộc sở ở dù người thay thế đương nhiên cũng có khả năng là nit fuji có một cái sở ở dù người ngoài hành tinh làm thế thân nhưng vô luận như thế nào n i f u j i khẳng định là cùng người ngoài hành tình cấu kết lại với nhau nhìn xem giọt đạn uy buông xuống tư liệu nạ tạ xả sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói sở cái ý giờ tổ chức cn đều cũng không an toàn dô ta c ầ n trợ giúp của ngươi q u y một chương một trăm hai mươi năm hoang ngôn giao dịch t r â n tỉnh chương một trăm hai mươi năm hoang ngôn giao dịch t r â n tỉnh có một câu gọi là vừa ra lan huyện lại tiến hang hổ dùng như vậy lời nói để hình dung nạ tạ xả một tiếng được không khoa trương từ nhỏ đã bị zhun tổ chức khống chế huấn luyện từ zhun tổ chức phản bội chạy trốn về sau liền rơi vào đến xì ẩn trong tay ngay sau đó được phái đến sở cái ý giờ tổ chức nạ tạ xạ kiệu mị bề ngoài cùng lăng lệ tác phong làm cho không người nào có thể đem xem như kẻ yếu nhưng trên thực tế cô nương này quả thật là cái người cơ khổ liên quan tới s i m hờ n i t fuji hai người hạch tâm bí mật nạ tạ xạ không biết còn tốt dù sao đều là làm việc cho ai bán mạng không phải bán mạng ai cho lãi ngộ tốt tự nhiên là với ai đi chính là nhưng biết hai người này bí mật về sau sở c á ý g i tổ chức cùng xì ẩn coi như đều đợi không thành hai người một khi chuyện xảy ra ai biết có thể hay không bị liên lụy đến đổi tới đổi lui nạ tạ xạ cuối cùng vẫn tìm được giọt đa ni trên đầu trên thế giới có thể đối kháng sĩ n sợ ở kỹ giờ tổ chức thế lực không ít nhưng có thể dung nạp nạ tạ xạ địa phương lại là không nhiều không có người sẽ vì một cái gián điệp đặc công đi đắc tội một đám người lớn nạ tạ xạ trên thân con bao phục cũng không ít trước kia làm gián điệp thời điểm cựu nhân liền không nói về sau nga nếu như lần nữa đi ăn mắng khác còn sẽ có sĩ n sợ kỹ giờ tổ chức kia chờ thiên hạ chi lớn lại không đất lập thân đây chính là nạ tạ xạ đối mặt khổ cực cục diện giọt đa ni lúc này cũng nghiêm trình biết nạ tạ s ạ tại sao phải đem mình hô gian phòng bên trong tới loại chuyện này ở bên ngoài nạ tạ s ạ ngay cả một chữ cũng không dám nói vạn nhất bị giám sát n g h e lần đến chính là họa lớn n g ậ p trời gió đa ni gật đầu nói ta có thể giúp ngươi cái gì nạ tạ s ạ một mặt nghiêm túc nói ta nghĩ về hưu cần một cái lý do gió đa ni mất bức vốn cho rằng đối phương muốn mình hỗ trợ chiến đấu hoặc là giúp chạy trốn cái gì lại không nghĩ rằng đối phương không đầu không đuôi toát ra một câu nói như vậy nghĩ nghĩ gió đa ni nói cho nên ngươi cần ta đem ngươi đánh thành tàn phế sao nạ tàn phế em gái ngươi a đây đúng là một cái tốt lý do nếu như tàn p h ế thuận thế về hưu đương nhiên có thể nhưng giá quá lớn một chút khi sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng nạ tạ s a nói ta hy vọng cùng ngươi kết hôn g i t đàn nhì. nạ tạ s a tiếp tục mở miệng nói cn bên trong tất cả liên quan tới ngươi tư liệu đã bị liệt làm mười cấp cơ mật có g t gì đ ỡ cùng trí tôn thánh sở quan hệ không có người sẽ muốn trêu c h o n g ngươi g i t đàn nhì mặc dù không có cảm giác nhưng trên thực tế trong bất chi bất giác g i t đàn y trên người lực lượng cùng thế lực sau lưng đã tương đương không tầm t ư ờ n g có núi nẹn tàu khách sạn truyền kỳ danh dự g t d d a n y đã có rất nhiều bằng hữu thậm chí thân nhân nhưng từ khi đi vào một phương thế giới này về sau giọt đàn y cho tới bây giờ không nghĩ tới qua kết hôn gia đình loại hình sự tỉnh chờ đợi hướng tới nhưng lại có chút do dự cùng không biết sợ hãi dó đ ă n đi sừng sốt một lúc lâu biểu lộ phức tạp nói nạ t ạ sa chuyện kết hôn trước t h ả t h ả nếu không chúng ta trước động p h ò n g đi nạ t ạ sa lạnh lù mặt tay đã sở lên bên cạnh xuống ố n g ok t h ả l ỏ n g chỉ là chỉ đ ù a một chút mà thôi dó đ ă n đi nhắc tay đầu hàng dần dần nghiêm túc nói n g ư ơ i cũng biết con người của ta đối với tình c ả m đâu tương đối một lòng ha nạ t ạ sa cười lạnh không nói dó đ ă n đi lập tức nói không được nữa đông nhiên thời gian thở dài nói nạ t ạ sa n g ư ơ i phải suy nghĩ cho kỹ đối với nhân sinh mà nói kết hôn không phải một chuyện nhỏ nạ tà sa trên mặt bộ đồ nói ta biết nhưng chỉ có sống sót nhân sinh mới có ý nghĩa chủ đề lâm vào t r â m m ặ t bởi vì đây quả thật là không phải một chuyện nhỏ sơ cứ ý g i ờ tổ chức cn dạng này tổ chức không phải dễ dàng như vậy h ồ lộng nếu như chỉ là giả kết hôn vô luận làn i t fu j i vẫn là dịp hờ nơi đó khẳng định đều không đạt được thật là kết hôn nạ tạ xạ đến cùng là tâm tư gì không biết gió đan nhì đối nạ tạ xạ thân thể có tràn đầy lòng mơ ước nhưng nếu như là kết hôn sinh hoạt thật không có đến tình trạng kia hoặc là nói gió đan nhì chưa từng có nghĩ tới kết hôn gia đình loại hình sự tỉnh ít mỡ số gì thật lâu nạ tạ xạ cảm xúc có chút xa suốt miễn cưỡng c ư ờ i khổ nói d ô ta cũng không có lợi dụng ngươi ý tứ ta chỉ là nạ tạ xạ thanh n m bản thân liền có chút k h n c hẳn lúc này càng là giống xe rách ngấn lệ lóe lên một cái rồi biến mất fk g i t đan y nguyên bản đều chuẩn bị hy sinh bản thân thành toàn tập thể nhìn thấy nạ tạ xạ cái này có chút quá phận diễn kỹ lập tức có loại kéo độc từ cảm giác muốn nói đối phương có lòng muốn muốn từ sở tự y sở tổ chức cn、si、vòng xoáy bên trong thoát ly gió đan y tin tưởng nhưng nếu như bởi vì cái này khóc liền mẹ nó nói nhảm nhìn xem gió đan y ôm ấp hai tay một mặt vẻ xem vẻ vui. nạ tạ xạ rất nhanh một vòng nước mắt nói ngươi làm sao nhìn ra được g i t đan ỉ cơ lạnh nói bởi vì ngươi người thích băng tại bù ạ bẹt thời điểm ngươi cũng không có khóc qua nạ tạ xạ xứng sở lập tức một mặt khó chịu nói ý chí sắt đá cặn b ã n a m g i t đan ỉ đầy vẻ khinh bỉ phản kích nói miệng đầy hoang ngôn cặn bán nữ không hiểu ở giữa hai người nhìn hàm hàm đối phương riêng phần mình im lặng nạ tạ xạ nếu không nói lợi dụng hai chữ gió đan y cũng không nghĩ đến đối phương chân thực ý đồ nhưng cho dù là bóc trần nạ tạ xạ tiểu thủ đoạn giọt đạn nghỉ trong lòng lại cũng không bình tĩnh kết hôn cùng gia đình hai cái suy nghĩ vừa sinh ra đến tựa như giữ nguyên căn đồng dạng như là cỏ dại điên cùng l a n tràn mà trong phòng cũng bởi vậy sinh ra một loại mập mở khí tức mà tới hoa ngôn n không bóc trần giữa hai người cũng còn lẫn nhau có một loại cách ngăn hoài nghi nhưng bóc trần về sau cười mắng một trận ngược lại quan hệ có chút tấm lên kết hôn hay không không quan trọng nạ tạ xạ bản thân dự định chính là chuẩn bị lợi dụng giọt đạn n h ỉ lực lượng thân phận từ sơ cái ý dở tổ chức xị ẻn ở trong hái ra ngoài tối thiểu nhất phải bảo đảm nhân thân của mình an toàn kết hôn nói chuyện chỉ là nạ tạ xạ dùng để đánh vỡ giọt đa n g h ỉ cảm xúc cùng lý chi suy nghĩ lấy cớ mà thôi nạ tạ xạ bị tại chỗ vạch trần bầu không khí ấm lên hai người dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền một thanh không giống như là nam nữ bằng hữu lại so quản bảo chi giao thân mật hơn một chút hai người đối với cái này đều lòng dạ biết rõ nhưng cũng không có cái gì quá lớn cúc mắc vừa dạng sáng ngày thứ hai giọt đa n g h ỉ một tay ôm nạ tạ xạ một tay xoát thận đi vào phòng hội nghị tác chiến ở trong thấy cảnh này cỡ liên hướng về giọt đa nghi nháy mắt ra hiệu mà nít fu di cùng xịp hơn hai người thì là những nhữ mày đều là mặt đen vô cùng q một chương một trăm hai mươi sáu liên hợp ứng đối chương một trăm hai mươi sáu liên hợp ứng đối do đ ã n g h ỉ cùng nạ tạ xạ ở giữa sự t ì n h là tình cảm nhiều vẫn là giao dịch nhiều không ai nói rõ được dù sao vừa xung động liền lăn ga giường đầu năm nay liền xem như văn phòng tình cảm lưu luyến đều bị rất nhiều công ty nghiêm lệnh cấm chỉ chớ nói chi là làm nào đó một tổ chức đặc công cùng sát thủ yêu đương một khi xuất hiện chuyện như vậy nhẹ thì bị điều nhập không trọng yếu văn chức làm việc nặng thì trực tiếp truy sát cả nhà ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy nếu như chỉ là nhất thời xúc động giọt đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ sẽ không rõ ràng ở trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó mà đã gắn đã nói lên tình cảm của hai người coi như ổn định chí ít cũng là quan hệ bạn trai bạn gái yêu đương bên trong nam nữ ai quy cấp tốc hạ xuống rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ ra trong tổ chức bí mật loại tình huống này ai dám trọng dụng liền giống với s x e n cùng sở cây tờ tổ chức đều tại lôi kéo nạ tạ xạ cũng đồng d ạ n g đều đối giọt đạn nghỉ có chỗ kế hoạch vạn nhất xì n cùng sở cây tờ tổ chức chuẩn bị đối phó giọt đạn n h ỉ thời điểm kế sách như thế nói cho nạ tạ xa, vẫn là không nói cho bao quát rất nhiều cơ mật đều là cùng loại đây cũng là gió đạn nghỉ ông nạ tạ s ạ đi vào phòng hội nghị tác chiến thời điểm n i t fuji cùng xịp hở sắc mặt hai người khó coi nguyên nhân đã mất đi một viên đại tướng bất quá không thể không nói nạ tạ s ạ lựa chọn thời cơ này rất là tinh xảo những ngày này châu âu bất tử sinh vật cùng địa ngục sinh vật vừa bị áp chế nhưng lại còn không có triệt để tiêu diệt lại giải khai mạ cật cùng sở chủ cờ nam tức cộng đồng hợp tác đêm tối kế hoạch nạ tạ s ạ tác dụng rất lớn g i đạn n h ỉ cùng đạ mòn hai người càng là đối với giao những sinh vật này chủ lực húng chi g i đạn n h ỉ phía sau Còn có thần bí trí tôn thánh sở tồn tại gió đạn nghỉ cùng nạ tạ s ạ đến về sau nguyên bản phụ trách phân phát tư liệu hữu đặc công đột nhiên bị nít phu di gọi lại đổi thành cùng sần mang lấy hai phần tư liệu đi tới g i t đạn g h ỉ cùng nạ tạ xạ trước mặt gió đạn nghỉ im lặng trực tiếp cầm xuống một phần tư liệu nói hai ta dùng chung một phần là đủ rồi công nhân cưỡng ép vung thức ăn cho chó ở đây đông đảo độc thân cầu nhao nhìn hẳn hẳn quen biết như làm mòn cỡn lên mọi người càng là trực tiếp cho giọt đạn n h ỉ so một ngón nữa đối với kế hoạch lớn mà nói đây chỉ là việc nhỏ xen giữa nipuji đẻ xuống khó chịu ánh mắt nhìn thèm thuồng đám người đem lực chú ý tập trung ra nói ở đây chư vị có người hiểu rõ có người không rõ lắm sở chủ cờ nam tức xuất hiện đại biểu hy dạ đã cùng bất tử sinh vật ở giữa liên thủ đêm t ố i kế hoạch là lấy bất tử sinh vật lây nhiễm tính chất mượn nhờ hy dạ tại châu âu kinh doanh thượng tầng lực lượng lôi kéo khống chế các nước châu âu cao tầng nhân sĩ một khi âm mưu thành công đối với toàn bộ thế giới an toàn đều chính là cực lớn thai hoàng ẩm tin tức như vậy Từ l hoặc u hoặc cn nôn cùng h sở cơ y dở tổ chức tinh nhuệ ra hết thậm chí từ toàn cầu từng cái phương diện thu nạp đại lượng nhân thủ tại châu âu trọn vẹn hơn nửa năm cũng chỉ bất quá áp dụng bất tử sinh vật phạm vi hoạt động không cách nào làm được toàn diện diệt trừ về phần hy ra thì càng làm cho lòng người sinh sợ hãi hy dạ xâm lược tính muốn mạnh hơn bất tử sinh vật nhiều lắm mà lại đám người này So、c hai hai ũ nghiêm so trọng tử hơn vạn nhất có ma cô chứng rơi vào đám người này trong tay chính là dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba cũng không phải chuyện hiếm có liền ngay cả nit fuji cũng không dám vận dụng xỉ ẹn lực lượng sợ bị xỉ ẹn nội bộ ở trong gian tế để lộ tin tức lần này hành động bên trong lấy tương đối ngắn gọn sạch sẽ, sẽ sở cái ý giờ tổ chức làm chủ tập kết đều là như là dọn đạn nghi đạn mòn rát sân buộc t r ở ở giã tinh nguyện đổi lại di vãng dựa vào như thế một đám tán nhân liên minh đi làm việc quả thực không dám tưởng tượng n i f u j i xem như chủ tính trung toàn cục mà xịp hờ làm sở cái ý giờ tổ chức thực tế trường không giả thì là phụ trách tất cả kế hoạch hành động chế định bao quát chỉ huy tác chiến ở bên trong đơn thuần ngoại bộ ảnh hưởng cùng nội bộ điều tra đã vô dụng lần này sẽ là một lần nhằm vào c h âu âu bất tử sinh vật thì ra các phương cao tầng toàn diện hành động ám sát không có trao quyền không có quá nhiều tiện lợi thậm chí còn có thể bị châu âu các phương cao tầng chỗ cả tay thậm chí truy nã thành công cn liền sẽ ra mặt câu thông hội đồng bảo an các nước châu âu mỗi người ăn cũ hồ sơ các loại toàn bộ bị tiêu trừ đại bút tiền thưởng cấp cho từ đây trở thành p h ú quý người rảnh rỗi nếu như thất bại cn cũng tương tự sẽ ra mặt tình thế sẽ nghiêm trọng nhiều sẽ từ phạm vi nhỏ xung đột trực tiếp lên cao đến quốc gia hình thái ý thức chính trị tranh đấu đến lúc đó có thể hay không xuất hiện đại chiến thế giới lần thứ ba cái gì cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời nhiệm vụ tác chiến phân phối hoàn tất sịp hờ một thân chiến đấu của não bó nhìn toàn trường nói có ý kiến gì hay không căn hệ trọng đại đại đa số người đều không có lên tiếng chỉ có giọt đạn nghi một mặt tiện hề hề nói fuji cục trưởng sịp hờ trưởng quan ta vì nạ tạ xạ xin chiến hậu nghỉ ngơi đại khái cần ba đến 5 năm năm sịp hờ ngưng thực giọt đạn nghi nhưng không có nói chuyện bên ngoài nạ tạ xạ vẫn là xì ẻn nhân viên tạm thời đặc công cần nít fuji đến quyết định nhìn xem giọt đạn n g kia không muốn mặt dáng vẻ nít fuji thiếu điệu một hơi nhịn không được tại chỗ biến thân mẹ gây phù hiệp lao thời gian dài mới mở miệ nói có thể bất quá ta hy vọng đây là một lần cuối cùng bất quá xì ẻ n có quyền dưới tình huống khẩn cấp điều động nạ tạ xạ chấp hành nhiệm vụ nit fuji lời nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại cảnh cáo bởi vì giọt đa nghỉ thừa dịp lần này hành động kẹp lại nit fuji cùng xịp hở cổ hai người cái này đã có thể lên thăng là một m loại uy hiếp nit fuji sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện lần nữa nhưng đối với giọt đa nghi nhưng lại là không có biện pháp quá tốt cho nên mới lựa chọn như thế một cái điều hòa phương thức xử lý trên thực tế đây chính là g i t đa n g h cùng nit fuji ở giữa một loại tương hô thỏa hiệp s i cn sẽ không đem nạ tạ xạ trói chặt cho cực lớn quyền tự chủ đồng d ạ n g g i ọ t đ a n h i sau này đối với s i cn sự t ì n h tuyệt đối không thể nhúng tay g i ọ t đ a n h i c ư ờ i cười không làm được không rs thật có l ỗ i đổi mới hơi trễ trong đêm còn có hai trường ngay tại g õ c h ữ chờ không nổi ngày mai xem đi mỗi ngày ba c h ư ờ n g sẽ không thiếu q u một c h ư ờ n g một trăm hai mươi bảy hành động ám sát t r ư ờ n g một trăm hai mươi bảy hành động ám sát so sánh toàn bộ châu âu thế cục mà nói g i ọ t đ a n h i cùng nạ tạ xạ điểm này sự t ì n h thật không coi là chuyện lớn nhằm vào toàn bộ châu âu các nơi cục diện sếp hờ kế hoạch bên trong phân làm tam đại bộ phận bộ phận thứ nhất là lấy đả mòn hóa thân của sếp d ĩ đ ỡ cùng n gầm cầm đầu phối hợp một chi võ trang đầy đủ đặc chiến tiểu đội ngay cả xe tăng đều có thể tùy thời xuất động cái chủng loại kia chuyên môn ứng đối một cái khác của sếp d ĩ đ ỡ cùng địa ngục các ma xung kích bộ phận thứ hai sếp hờ tự mình dẫn đội lấy sở cái ý dở trong tổ chức ảo ấn so đi kẹt so và d ì sợ tồn bọn người làm h ạ tâm đặc biệt nhằm vào châu âu các phương cao tầng gạt bỏ cao tầng bên trong bất tử sinh vật bộ phận thứ ba thì là lấy g ọ n đan nhi nạ ta Thêm xa tại hấp huyết quỷ hàng từ l o n h o n ba con hấp huyết quỷ trong miệng đạt được tin tức tăng thêm mấy ngày đến nay sở c ơ ý giờ tổ chức toàn lực sưu tập thậm chí không giảm cứu bất kỳ chứng cứ toàn bộ châu âu nháy mắt liền hỗn loạn cũng không phải là dân chúng bình thường cái chủng loại kia hỗn loạn mà là ở các phương cao tầng hỗn loạn bởi vì mỗi thời mỗi khác đều có không hiểu thấu cao tầng bị người ám sát tin tức chuyển đến lòng người bàng hoàng mà lại tại hy giả kích động hạ toàn bộ châu âu các quốc gia cơ hồ toàn bộ đều hạ đạn khác biệt trình độ giới nghiêm n g lần manchester thành manchester u n i t e d câu lạc bộ bóng đá giọt đạn nghỉ vẫn như cũng là một thân áo khoác màu đen phong cách chiến đấu chống đạn đổ vét bên hông một thành có hoa lệ ma văn súng lục c ổ quay lộ ra phá lệ đáng chú ý nạ tạ xa nhìn xem giọt đạn nghỉ k i ê m ộ t thân bức khí nhịn không được nói voi chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua đây là một trận chiến đấu sao cũng không phải thật sự là để ngươi tới tham gia hiến hội g i t đan nghi c ư ờ i cười tại nạ tạ xả trên mông vỗ một cái nói giết người cũng không nhất định nhất định phải chiến đấu người biết ta thế nhưng là cái sát thủ tới tới gần yến hội địa điểm tại một trận không thể miêu tả trong xe vận động về sau tại g i t đan nghi khuyên bảo nạ tạ xả mặc hơi có chút nếp vốn l ê phục dạ hội kéo thẳng đồ vét g i t đan nghi đi hướng yến hội đại sành lấy tay của hai người đoạn thu được hai tấm t i ệ n mời căn bản không thành vấn đề bảo toàn khắp nơi trên đất gió đan n h i cùng nạ tạ xả lại là vừa nói vừa cười một đường thuận lợi thông qua đi vào hiến hội đại s ả n h bên trong nhìn xem vãng lai、like、đám người nạ tạ xa đ ỗ n g nhiên có chút h ứ n g phấn nói ngươi bảo hôm nay ban đêm có thể hay không gặp ronaldo hoặc là beckham có thể hay không tới lần này đến hội là chúc mừng manchester unite d đội bóng thu hoạch được năm 2006 anh quốc league của quả quân ronaldo là manchester unite d chủ lực khẳng định cần xuất hiện về phần beckham khẳng định lại nhận mời nhưng có thể hay không xuất hiện muốn nhìn tình huống bất quá lần này đến hội có rất nhiều tập đoàn đệ nhị đến đây có rất lớn tỷ lệ lấy g o ọ t a n y tố chất thân thể nếu như đi đá bóng khẳng định là khi dễ người bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giọt đạn n h ỉ say mê bóng đá loại này vận động hoặc là nói bóng đá bóng rổ bóng bầu dục các loại bất luận cái gì kịch liệt đối kháng hình thức thể dục thể thao đều lần thụ giọt đạn n h ỉ yêu thích đây cũng là nạ tạ xạ cùng giọt đạn n h ỉ hợp nguyên nhân một trong thích v ề thích nhìn xem nạ tạ xạ k i a một mặt nước bọt đều muốn chảy ra r á n g vẻ giọt đạn n h ỉ có chút im lặng nói ha hắc a h cô đ ư ơ n g ngươi cần xoa một chút nước bọt chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ ok nạ tạ xạ có vẻ như cùng nhiệt ở trong đám người bốn phía ngắm loạn có chút ngăn chặn sau hai máy truyền tin nói mục tiêu nhân vật xuất hiện Đông Nam Sảnh. lần này hành động do đan hỉ cùng nạ tạ xạ cũng không phải là người chấp hành chủ yếu là sáng tạo cơ hội trong bóng tối ẩn dấu cơ lìn mới thật sự là hành động ám sát người về phần cái gọi là mục tiêu làng lì abu d h a bi châu âu abu d h a b i tập đoàn chủ tịch con trai thứ hai có được toàn bộ abu d h a b i tập đoàn vượt qua ba năm cổ phần tại sở pizzer tổ chức trong điều tra làng lì abu d h a b i một tay trưởng khống hỉ ra địa sản công ty tại toàn bộ châu âu vẹn vẹn năm hai nghìn sáu liền có được vượt qua hai mươi mốt t h ư c ỡ lớn đầu tư hạng mục cơ h ộ là hỉ dạ minh bày ở trên thị trường sản nghiệp mà lại tại bất tử sinh vật bàn bạc hạ Lạng lì abu Dhabi rất có thể tiếp nhận phụ thân, trở thành Abu Dhabi Abu Dhabi thể phụ rất trở tiếp tập có đây o toàn à là n trường khống、Dhabi. Liền xem như không phải toàn quyền trường khống, đó cũng là vượt tự phải siêu xem qua đó ức cấp ở là toàn bộ sở có g i ờ tổ chức tất cả điều tra kết quả bên trong khi ra c ù n g bất tử sinh vật trường khống hạ tại toàn bộ châu âu đứng đầu nhất siêu cấp cao tầng một trong thân phận như vậy cũng đưa đến tại cái khác địa phương cơ hồ căn bản là không có cách đối nó hạ thủ khi ra bất tử sinh vật tại làng lì abu dạ bị bên n g chỗ ở công ty không biết trôn giấu bao nhiêu người bảo vệ cung gió a n i na tạ xa đông dạng vị này s i là mặc dù gió đàn ạ i nghỉ luôn miệng nói mình là cái cường đại tinh thông các loại ám sát phương thức siêu cấp sát thủ nhưng trên thực tế đối với chế tạo thời cơ cùng hấp dẫn mục tiêu lực chú ý mà nói nạ tạ xa mới thật sự là chủ lực gió đàn nghỉ có thể tạo được tác dụng nhiều nhất chính là cái canh gác thêm tiếp ứng người mà thôi mục tiêu nhân vật đã khó chặt、Hugh. nương theo lấy trong thai nghe cờ lìn thanh â m chuyển đến một cây màu đen mũi tên từ đ ạ i sảnh phía ngoài giữa không t r ú n g kích xạ mạ qua lấy một loại dị thường xào trá góc độ tinh chuẩn chúng đích lạng lì a bu dạ bị m i tâm a liên miên không dứt tiếng thét trói thai tại toàn bộ trong phòng n i ế n hội nháy mắt v ă n g lên đại lượng hung hãn vô cùng nhân viên chiến đấu cơ hồ là trong khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng sống tới hướng về lạng lì a bu dạ bị vị trí chen trúc mà đi ưng ngô cục t ọ n vẹn sáu quả tròn v o nhỏ dưng n g ọ tại hỗn loạn tưng bừng bên trong quay tròn nhấp nhô đến giữa đám người là bom lại là một trận tiếng thét trói t a i nguyên bản bị đại lượng nhân viên chiến đấu áp chế trảng diện lần nữa phân l o ạ n ẩm hỗn loạn bên trong nạ tạ xạ trực tiếp xé toan m u ợ n lệ trên váy một m ả n g lớn vải vóc một cái quấn quân kỹ phóng tới một sông tới bảo toàn nhân viên từ hỗn loạn vô cùng trong đám người đi qua đưa tay tiếp nhận g i ọ t đạn n h ỉ đưa tới hai thanh súng ngắn thừa dịp hỗn loạn hai người hướng về hiến hội sảnh bên ngoài đi đến dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ tại trong phòng hiến hội vang lên chỉ một thoáng b ạ c h quang chất loạn tia từ ngoại bốn phía bắn t r ụ n pháo sáng tia từ ngoại bom chở nhiều loại phối hợp bom đem tiêm ộ t đám chen chút chung một chỗ bảo toàn đánh bay ra kinh kh đủ để cho toàn bộ đại sảnh ở trong vượt qua một phần ba người đều mắc khác biệt trình độ nào chấn động v ề p h ầ n những cái kia giấu ở bảo toàn ở trong sáu bảy tên hấp huyết quỷ càng l à tại một trận rú thảm bên trong trực tiếp hóa thành cho tàn tiêu tán ở đại sảnh ở trong q một chương một trăm hai mươi tám manchester chi dạng chương một trăm hai mươi tám manchester chi dạng cỡ hình tại hiến hội đại sảnh phía ngoài một tòa giáo đường trên vách lấy xuống bên hông trừ vòng ấn xuống n ú t b ấm cả người tại một đầu tơ thép dẫn g i t hạn phi tốc hướng phía mái nhà phương hướng lên cao mà đi mà tại toàn tại hiến bộ yến hội đội ạ đại i cái hiện, sánh quanh mình mấy cái quảng trường, đã có đại lượng quân cảnh xuất hiện, đem toàn xuất mấy đem có đã b khu vực t r ệ thứ để p o n g tỏa ra. Máy hai từ asua đại đạo bọc đánh quá khứ hỗn loạn cùng khủng hoảng chính là che chở tốt nhất một trận ám sát do đang nghỉ cùng nạ tạ x ả tại đám người hỗn loạn bên trong tạm thời còn không có bị phát giác ngược lại là hiến hội đại sành phía ngoài cơ lìn trước hết nhất bị phát hiện ra manchester thành là in lần cố đô bản thân không coi là quá lớn cũng không có quá nhiều cao lầu lần này manchester unite trang tv onlit ế n hội càng là có đại lượng cảnh sát ở bên ngoài tùy thời tuần tra c ỡ lìn cũng không nghĩ tới manchester city những n à y quân cảnh tới như thế cấp tốc trên nóc nhà nhanh chóng lao nhanh bên trong c ỡ lìn mặt mũi tràn đầy khó chịu để ép tham đồn nẹo rộ vô vi người hôn đản này đây chẳng qua là một lần c h ạ m thủ hành động mà thôi fk bây giờ bị ngươi làm thành khủng bố hành động thương tích gán cùng bạo t á c án là hoàn toàn khác biệt hai loại bản án cái trước nhiều nhất xem như có dự mưu ám sát mà cái sau có thể định nghĩa phạm vi cũng quá nhiều toàn bộ trong phòng n g h n h hội trừ manchester united đội bóng thành viên bên ngoài có v ư ợ trong qua một p hai c nhân hình lần quyền tất đều là n cùng nghe viện, m chuyển tinh, người m đến cờ lìn gâm thét nói chó thư hùng các ngươi không có kết cục tốt thuận người lưu gió t tạ tới toàn, theo một quét tin tức, một tạ Đan đã đi Đại đều cửa mang hỏa mang của cùng nạ hiến sảnh bên ngoài cửa viện.、Đại、lượng quân cảnh, người sánh hướng cổng đám người.、Bước、chân của hai người dừng lực cái Bước xạ đại loại xạ hội mỗi với mỗi đi hai khí, khí, kho so so sắc bảo vũ lấy lại, xuống, máy đám mặt chầm hơi i phiền thoái. chúng có hổ ta tựa đan ý nhìn thoáng qua cổng tình trạng nhữ mày nói không hiện tại phiền phức vẫn là không quá đủ lớn sau khi nói xong chỉ thấy tại đám người hỗn loạn bên trong gió đạn n ỉ quay người giơ tay có ma văn phía trên vai nhạc đỉnh dờ dịt có chút lấp lóe một phát ngân đạn mang lấy đường vòng c ù n g xẹt qua trên dưới một trăm gạo khoảng cách chuẩn xác vô cùng rơi vào đại s ả n h ở trong một bảo toàn trên thân giống chỉ một thoáng quang thuộc tính tổn thương bạo tạng tên kia bị đánh trúng bảo toàn nổi giận gầm lên một tiếng tầng tầng lớp lớp lân g ắ p căng nứt quần áo thử xác gác ma cái đôi u cùng màu đen á c ma sừng cong nhanh chóng sinh trực ra ti ti ệ n nhân loại ma pháp sư chết đi có thể ngụy trang thành hình người át ma cho dù là tại địa ngục bên trong cũng đã không tính là phá hôi là loại kia đã có được danh tử cùng huyết mạch chuy trên lực lượng chưa chắc so ác ma bên trong pháo hôi cường đại đến mức nào nhưng lại đã có được trí tuệ có thể vận dụng đơn giản một chút ma pháp giờ phút này ác ma ngụy trang bị ngân đạn quang thuộc tính ma pháp tổn thương phá vỡ ác ma kia gào thét một tiếng nháy mắt liền khóa chặt trong đám người g i ọ t đạn nghi tại g i ọ t đạn nghi trong tay vai h ẹ t đỉnh dơ d i n phía trên ma văn lần lui tựa như là bay xuống cánh hoa hồng dạng này ma pháp khí tức tại vô số giữa đám người cũng đủ làm cho ác ma kia một chút khóa chặt ầm ầm ác ma căn vọt chỉ bất q u á trong nháy mắt đã biến thành một con trọn vẹn cao đến ba mét bốn chân hai tay giống như manh thu quáy vật những nơi đi qua. rất nhiều đám người bị khoác gai cắt sóng phá vỡ một cái thông đạo ha ha cảnh sát theo tu có một con quái thú xông lại ác ma trăm mét bắn vọt mà đang đánh ra một thương kia thời điểm d t đan n i bọc lấy n ạ tạ xạ liền đã đi tới cổng chỗ trên mặt là tràn đầy bối rối sợ hãi hướng yến hội sành phương hướng chỉ đi lúc này quái thú kia vừa v ặ n biến thân hoàn tất rất nhiều đám người trong lúc hỗn loạn vọt thẳng ra đại môn mà cái khác quân cảnh thì là rốt cuộc chú ý không ngừng cái khác nao nhau chạy tới cổng cỗ cổ xe đằng sau đại lượng x u n g ống nhắm ngay cổng phương hướng To lớn cửa sắt cùng khắp nơi trên đất lan can bị va nát ra ác ma kia như là chiến tranh cự thú vọt tới đại lượng xe cảnh sát một vòng vây bên trong xa kích xa kích mang lấy phá âm tiếng giống xa xa chuyển đến nương theo lấy giày đặc tiếng súng đại lượng đạn rót thành mưa to đem ác ma kia khó khăn lắm ngăn tại công chỗ hiệu quả không tệ lần này nít fuji lấy cớ liền dễ tìm n h i ề u hắn sẽ cảm tạ chúng ta thật x a d t đã nghỉ nhìn xem cửa lớn kia chỗ kịch liệt giao chiến âm thanh không ngừng chuyển đến còn có đại lượng giới truyền thông nhân sĩ gần như không muốn m ạ n vọt tới phụ cận điên cùng chụ ảnh thu hình lại thậm chí còn có trực tiếp manchester United trang g onlit i ế n hội đại lượng danh lưu hội tụ chuyện như vậy bản thân liền dễ dàng trêu chọc đại lượng thể dục tin tức giải trí tin tức chờ phóng viên chờ đợi hiện tại kinh bạo quái thú sự kiện càng là triệt để dẫn bạo hiện trường chính như g i t đạn nỉ nói chuyện như vậy xa so với làng l ì abu dạ bị bị đâm bỏ mình tới kinh bạo nhiều nít h u d i vì g i t đạn nỉ đ á m người ám sát hành động kết thúc công việc thời điểm cũng sẽ nhẹ n h ó n nhiều ngược lại là nạ tạ xạ cười nói ta nghĩ f u d i cục trưởng sẽ càng thêm không nguyện ý nhìn thấy bây giờ cục diện s i cn chủ yếu trách nhiệm chính là xử lý toàn cầu dị thường sự vật cùng siêu p h à m hiện tượng sự kiện so sánh một kiện ám sát hành động bản án mà nói loại này ác ma trực tiếp bị đưa tin đi ra sự t ì n h n i t fuji muốn đẻ xuống sợ là không biết muốn vận dụng bao nhiêu tài nguyên chết bao nhiêu tế bào não biên cố sự g i o t d a n i nhìn thoáng qua hậu phương hỗn loạn quay đầu nói mặc kệ nó vừa rồi tại trong xe không thi triển được nạ tạ xạ chúng ta còn có một cái rất dài ban đêm muốn vượt qua nạ tạ xạ không chút nào yếu thế liếc mắt đưa tỉnh suy nghĩ một chút nói cỡ lìn đâu g o r d a n i một mặt chân thành nói cỡ lìn cỡ lìn là ai nạ tạ xạ cũng hào phóng nợ nụ cười nói họ kz mênh ngông trong màn đêm manchester ngoại ô một khung máy bay trực thăng chiếu xuống cỡ lìn cỡi ư một mặt xe gần máy mặt mũi tràn đầy điên cuồng tại đường đi đất hoang ở trong điên cuồng chạy trốn n g h e trong thai nghe chuyển đến thanh â m cỡ lìn giống to mà nói F.K, c h ó thư hùng các người chết không yên lành một đêm này manchester trắng đêm không ngủ mà lại không chỉ có như thế tại toàn bộ châu âu các nơi london a i y berlin v e n i c e vẹn nạ các loại hoặc lớn hoặc nhỏ cơ hồ khắp nơi đều có chiến đấu ở trên diễn đây là cn sơ cơ ý giờ tổ chức hơn nửa năm đến hấp huyết quỷ khi ra ác ma sinh vật cùng đến từ vô danh tổ chức ám sát loại tình huống này liền xem như nói một tiếng long trời lở đất cũng không gì không thể uy tín lâu năm bá chủ thế lực đang dung chuyển bên trong bị tân sinh thế lực thay thế đại lượng chứng cứ hội tụ phía dưới các quốc gia thượng tầng bên trong không thể nghi ngờ là có rất nhiều hỗn đạn cùng ngu xuẩn nhưng chân chính có quan đêm tối kế hoạch càng ngày càng nhiều chứng cứ bày ở các quốc gia cao tầng trước mặt không có người sẽ muốn trở thành bất tử sinh vật cùng hy dạ khối lỗi không có người sẽ chân chính nghĩ bị địa ngục ác ma khống chế chuyện tiến hành đến loại tình trạng này giọt đan nghi mọi người trên cơ bản cũng đã xem như công thành lối thân số lớn nhân thủ bắt đầu rút lui như nạ tạ xạ cất lìn hạp ẩn đĩ kẻ chi lưu liền xem như tại các nước châu âu ở giữa l ầ m xuống không ít công lao nhưng trong thời gian ngắn cũng không thích hướng tiếp tục tại châu âu cảnh nội hoạt động đạp n o n cùng ẩn hai người còn tại đổi u bắt một cái khác của sập g i đờ cùng tìm kiếm còn lại vết nước không gian hơn nửa năm này thời gian bên trong bị tu bổ phong ấn vết nước không gian không ít nhưng lại cũng không phải là toàn bộ còn lại một chút đều cực kỳ ẩn ngốc cần một đoạn thời gian rất dài quét sạch mà tại tất cả mọi người rời đi về sau g i t đ ạ n Nhi một thân một mình cảm nhận được latvia mà tới tại đêm tối kế hoạch bắt đầu về sau nơi này liền đã một lần nữa trở thành bất tử sinh vật cùng hy dạ hà hổ bác dựa vào bắc băng dương đông tiếc nga bởi vì khu vực mẫn cảm nguyên nhân các nước châu âu cũng không dám đem chủ lực điều động đến nơi này một mảnh mênh mông tuyết dấu vết sơn lâm ở trong hoang vắng yên tĩnh liền xem như s i cn cũng không nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn ở nơi như thế này thành lập trụ sở bí mật một tòa tanh tưởi khắp nơi trên đất cổ lao trong thành bảo gió đàn y nhìn xem tòa thành trong ngoài đại lượng hấp huyết quỷ người sói thi thể mang lấy một tia ấ y n ấ y thấy được tòa thành nội bộ xệ len bù ạ bẹt chia tay về sau xệ len liền đi tới cái này hoàng sơn giã linh ở trong giống như bốn trăm n ă m đến xệ len đã sớm quen thuộc buồn t ẻ cùng d i ế t chóc khi giọt đan ỉ tại tòa thành chỗ sâu nhìn thấy xệ len thời điểm xệ len ngay tại một mảnh đại s ả n h bên trong kiểm kê sửa sang lấy mình trang bị mà tại xệ len cách đó không xa trên vách tường một con còn tại d â y r u a không thôi hấp huyết quỷ bị một thanh trưởng kiếm g ắ c gao đính tại giữa không trung ken két g i t đan ỉ tiếng bước h â n đưa tới xệ len cảnh giác nguyên b ả n ngay tại lau tháo rỡ xuống、ống. nhanh chóng lắp ráp sau đó bỗng nhiên quay người chỉ tại giọt đạn nghỉ trên đầu ha ha g dợ ea si mi sợ h u tớt là ta dô hử ngươi ngọt nào tại b ù n apec hoặc là nữ rót d ừ n g sâu núi thảm lộ ra hoang vu một điểm mà thôi cũng không phải là đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ sẽ lẻn tự nhiên biết một đoạn thời gian rất dài đến nay giọt đạn nghỉ cùng nạ tạ xạ thông đồng lại với nhau sự tình giọt đạn nghỉ bị sẽ lẻn dùng súng chỉ vào giơ cao hai tay thái độ biểu hiện đầy đủ thành khẩn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó lẳng nhìn sẽ lẻn giọt đạn n h ỉ cũng không lên tiếng ấp ủ lên một lời cảm xúc chỉ ở trong con người lưu truyền sẽ len bị g i t đàn h y nhìn có chút như nuốt ra cố gắng cường ngành nói cho nên bị ngươi bịt bỏ rơi sao g i t đàn h y lúc này tìm được cảm giác vua màn ảnh p h ụ thể con n g ư ờ i càng phát thâm tình u bờn mang lấy một vòng bi thương nói sợ uy tớt a chỉ là đến hoàn thành lúc trước chúng ta cộng đồng ước định sẽ len nhữ mày nói cái gì g i t đàn h y làm sơ ấp ủ nói zếp m a r k e sẽ len ngươi là ta trong cuộc đời gặp được đẹp nhất tinh linh nữ thần giống như là lát vi a đỉnh tuyết sơn bên trên thánh khiết tuyết liên hoa hấp huyết quỷ m a r k e đều không nên là n g ư ơ i gánh vác ta muốn đem đẹp nhất tự do tặng cho n g ư ơ i đối với nữ nhân mà nói trừ cùng loại nạ tạ xạ x ị p hờ dạng này có rất ít người có thể ngăn cản dấu ngon dấu ngọt m a y liếm một đợt không được liền lại liếm một đợt sẽ len đã có chút dao động nhưng vẫn là cường ngành nói cặn bạn nam ngươi đừng nghĩ gà ta g i t đan y lặng yên không tiếng động đi tới sẽ len trước mặt l ò n g ngực chống đỡ tại trên họ súng nói sẽ len lòng ta ngay ở chỗ này ngươi cảm nhận được nó nhảy lên sao nó là ngươi ngươi thậm chí có thể đem nó mổ ra nhìn một chút sịp ngươi đừng nghĩ gà ta sẽ len rất xoắn suýt đánh gãy g i t đan y lời nói dưới sự phẫn nộ quay đầu đối tượng kêu bên trên kêu trên hấp hết u y quỷ, một trận đạn cùng s ạ c d t đạn nghỉ thừa cơ tiến lên một thanh ôm s ệ lẻn ôm lấy đối phương cầm trong tay đối phương xuống ống ít mờ số gì s ệ lẻn ta biết ta đã từng tổn thương ngươi nhưng là ta cũng rất thống khổ ngươi biết ta từ nhỏ là cô nhi tại sát thủ trong trại huấn luyện lớn lên ta đã từng chân ái hết thảy đều bị tổ chức không ngừng phá hủy bọn hắn cần chỉ là từng cỗ máy móc cho nên ta không hiệu chất quý giống như là một mặn gió bắt nguồn từ sái bờ di ạ núi đồi thổi qua cao nguyên vượt qua núi cao thẳng đến tại latvia nắng sớm bên trong Ta gặp một t gặp vị i sợ hãi, sợ hãi ngay h linh thần, nữ chỗ ế luyến n Lực cuối hủy sau t thương không biến y s a đó sẽ lén liền đẩy ra giọt đa nhi dây rủi nói lừa đảo ngươi là lừa đảo giọt đa n h lần nữa tiến lên nói ngươi từng cảm giác được thân thể ta ở trong tử vong khí thức đúng không vận khí ta không tốt lắm luôn luôn bị tử vong chiều cố phanh phanh phanh phanh sẽ lén lần nữa mở ra giọt đa cầm lấy xuống dưới đôi trên tường hấp huyết quỷ một trận đánh mạnh g i t đạn nhì tùy ý sẽ len phát tiết trên thân khí tức tử vong quay quanh nói tử vong như gió thường bạn thân ta sẽ len ta cũng không biết lúc nào ta sẽ đi thấy tử vong ta chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành chúng ta ban sơ ước định sẽ len cũng sớm đã tiến hóa từ bất tử sinh vật trong hàng ngũ thoát ly mà ra nhưng sẽ len đã từng làm bất tử sinh vật đủ loại siêu phàm năng lực cũng không có mất đi tự nhiên có thể cảm giác được g i t đạn nhì trên người loại kia khí tức tử vong phẫn nộ xoắn suýt đau khổ phía dưới sẽ len lần nữa nhìn về phía kia bị đính tại trên tường hấp huyết k đừng có lại đánh Ta cái gì đều nói, thật, đặc biệt thật, ta đặc là ạ i đánh. m các trưởng lão mang lấy William trốn đến Amilia, trưởng lão tòa thành bên trong, mang lão lão lấy William Amilia đến đêm tối kế hoạch đã để hoạch bên bại. kế triệt Đều sợ chủ cơ dở cho quỷ bọn hắn sẽ đi nga những cái kia nhân loại tại nga còn có thế lực khi dạ chuẩn bị lấy w i liam l vì mẫu thể nghiên cứu người sói chiến sĩ huyết thanh ts ngạch bây giờ nói trung thu vui vẻ có c h ầ m hay không hai ngày này đi làm thân thích gõ chữ có chút hỗn loạn ta sẽ mau chóng điều chỉnh xong cố định một cái thời gian đổi mới quy một chương một trăm ba mươi thờ phụng thượng đế hấp huyết quỷ cầu đặt mua Trước thờ t ư phụ nếu g đ hấp h y ế t quỷ, cầu đ như mua. Nếu như không có đủ tốt khẩu tài cùng đầy đủ giày đặc ra mặt đủ nhiều hợp lại phương án làm sao có ý tứ xưng là cận bã nam đối lãi xe l ẹ n cùng đối lãi nạ tạ xạ cần hoàn toàn khác biệt phương pháp nạ tạ xạ đủ tinh đủ thông minh cái gì đều nhìn rất đấu giống như là cái hồ ly tinh cần có tình cảm là xây dựng ở đủ cường đại tre trở lực phía dưới nhưng xe l ẹ n khác biệt xe l ẹ n vòng sinh hoạt quá nhỏ bốn trăm n ă m đến đánh qua quan hệ cũng chính là hấp huyết quỷ người sói chờ đến vừa đi vừa về về mấy người kia cho nên sẽ lẻn là thịt mịch văng lãnh cần là đầy đủ chân thành tha thiết cùng đầy đủ nóng bỏng tình cảm g i t đ ã n y thừa nhận mình rất cặn bã mà lại từ nhỏ đã lập trí làm không yêu cho cặn bã nam nhưng cặn bã về cặn bã g i t đ ã n y chưa từng cho là mình là cái nổ c h i m vô tình h ạ n g người làm quản bảo chi giao g i t đ ã n y thậm chí có thể tại rất nhỏ yếu thời điểm l i ê n vi gen y trực tiếp cùng quái vật khổng lồ hội giúp nhau khai chiến làm quan hệ thân cận nhà trẻ ra trường g i t đ ã n y đối đãi may cùng đi tơ cũng đủ tình nghĩa tại không có bất kỳ thế lực nào trèo trống tình hung dưới cùng kia hồn bùn đối n ị c h làm tại ngũ nam nữ bằng hữu gió đan y cùng nạ tạ ở giữa liền càng không cần đ ụ hạ vét chi chiến đến bây giờ giọt đạn n g h ì còn tại bị nga cùng hung gazi treo trên đoạn b ẹ t mà theo một ý nghĩa nào đó đến nói cùng giọt đạn n g h ì quan hệ dài lâu nhất là sẽ lẻn giải quyết hết mạ cật cùng i liam đây cũng là tại nít fuji an bài tất cả mọi người rời đi châu âu lúc giọt đạn n g h ì một người chạy tới latvia tới nguyên nhân bất tử sinh vật tuổi thọ kéo dài cũng giống như mang lấy thượng thiên nguyên rùa bốn trăm năm cơ khổ theo giọt đạn n g h ì đã đầy đủ giọt đạn n h i hôm nay tới đây liền muốn đem sẽ lẻn từ hấp huyết quỷ người sói ân đoán bên trong trực tiếp rút ra, ra ngoài đương nhiên tại làm người tốt chuyện tốt thời điểm có thể đổi về một phần chân thành tha thiết tình cảm gió đan i tự nhiên càng thêm vui vẻ nhìn bên cạnh còn tại ngủ say sưa lấy xe len đối phương cho dù là nhắm mắt lại t i ê u kiểu nộn trên mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc cũng tận hiện không thể nghi ngờ gió đan y rón rén từ ổ chăn rời đi d ố i người một chút trải qua đại lượng thực chiến huấn luyện về sau mình rốt cuộc không còn là đã từng mười lăm phút nam hải nhi trưởng thành cảm giác rất tuyệt tuy ý t ú i hơn mấy bộ ý phục gió đan y đi tới cổ bạc ở trong hấp huyết quỷ cùng người sói thi thể bị ánh mặt trời chiếu cùng dài lên b ộ bạc về sau đều sẽ hóa thành cho tản trong pháo đài cổ trừ nhàn nhạt huyết tinh ngược lại là rộng thoáng rất nhiều tòa này c ổ bảo chủ nhân đã từng tại hấp huyết quỷ nhất tộc bên trong có không tầm thường địa vị thực lực cũng rất tốt ở trên tường treo một đêm k i ê u hấp huyết quỷ nhìn suy yếu rất nhiều lại còn ngoan cường còn sống tại cổ bảo chủ người trì điểm d t đàn h ý siêu tập một chút trong pháo đài cổ chuyên môn cung ứng huyết nô đồ ăn chuẩn bị một phần coi như phong phú bữa sáng lúc này so với trên tường hấp huyết quỷ mà nói do đàn ý càng giống là tòa này c ủ bảo chủ nhân thật dài bàn ăn một đầu do đàn ý tâm tình thật tốt thử dụng ánh nắng cùng bữa sáng đáng tiếc duy nhất chính là trong pháo đài cổ rượu đỏ bên trong đều trộn lẫn huyết dịch cũng may có một ít từ xa đông địa khu mua mà đến trà xanh ha ha hoặc kế còn không biết người tên là gì tuy ý vào ăn g i t đạn nghỉ tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng về trên tường hấp huyết quỷ mở miệng hỏi chát lơ bợ dòm ly cùng đại đa số xương cứng hấp huyết quỷ so sánh t o à này n c ổ bảo chủ nhân h i ệ n nhiên muốn từ tâm hơn nhiều trên thực tế chát lơ cái này hấp huyết quỷ cũng không phải là g i t đạn nghỉ trong tưởng tượng như vậy tạ i ác đại khái tại hai trăm năm trước bị một con hấp huyết quỷ cho cắn một cái thời đại kia muốn hôn luận nhiều cách mạng công nghiệp bên trong khắp nơi trên đất khói đen thật bệnh chiến tranh để chát lơ rất không thích cho nên tại hơn một trăm năm trước chatter liền phiêu dương qua biển đi đến mỹ quốc dựa vào lâu đời sinh mệnh cùng tích lũy hiện nay đã làm ỹ quốc một chữa bệnh ngành nghề cự phú nhà t ừ thiện chatter thờ phụng thượng đế nghe nói liền ngay cả hội chữ thập đỏ thứ nhất bút q u ỹ ngân sách đều là chatter nặc danh công hiến công thành danh toại về sau chatter bởi vì trong tay có đại lượng tài phú cùng ảnh hưởng lực nguyên nhân tại hấp huyết quỷ nhất tộc bên trong địa vị tăng lên những năm gần đây mới bị ban ân hạ hấp huyết quỷ tổ địa của bảo phú quý về quê vô luận người ở nơi nào đều sẽ có tâm tư như vậy c h a t t e cũng là tại gần đây mới trở lại latvia t à i t r ợ mạ c ấ t một số lớn đô la mỹ chuẩn bị ở đây ở một đoạn thời gian nếu như không phải tại tổ đ ị a chát lơ đã sớm đem trong pháo đài của huyết nô đều đem thả n g h e chát lơ tố khổ gió đan g h i trợn mắt hốc mồm địa phương nào chủng tộc gì bên trong đều có kỳ hoa hoặc là cũng không tính là kỳ hoa mà là chát lơ kinh lịch trăm năm vẫn không có vứt bỏ nhân tính cùng thiện lương cái chủng loại kia điểm nhấp nháy để gió đan g h i có chút c h ứ n kinh các ngươi đang nói chuyện gì ngay tại gió đan i sợ g a y người thời điểm sẽ len bọc lấy một kiện tương đối rộng rãi đồ mặc ở nhà đi tới đại sành nô thị ngạch trứng gà cùng đậu nành nếu như ngươi cần nơi này có thảm rồi máu rượu đỏ g i t đan ì đứng dậy rất lịch sự vì sệ lèn kéo ra cái ghế hai người cầy mặt hôn một chút sệ lèn rất là chán ghét đẩy ra trộn lẫn máu rượu đỏ nói thân ái có cà phê sao g i t đan ì nhún nhún b a i nói tại hấp huyết quỷ trong nhà uống cà phê quá không lễ phép có đến từ đồng phương trà xanh ngươi cần sao hương vị rất tốt sáng sớm liền vung thức ăn cho chó trên tường chát lơ mặc dù rất khó chịu nhưng càng nhiều lại là không có gì sánh kịp trấn kinh nhìn xem sệ lèn hưởng dụng đỡ sáng chát lơ một trận dãy r u kêu lên một tiếng lại không quan tâm nói đây không có khả năng không có huyết tộc có thể hưởng dụng nhân loại bữa sáng sẽ len ta biết n g ư ờ i đây không có khả năng sẽ len cũng không để ý tới trên tường c h a t l e r từ bốn trăm năm hấp huyết quỷ kiếp sống bên trong đi ra ngoài về sau sẽ len cưu hận hết t h ể bất tử sinh vật những này bất tử sinh vật thủy diệt sẽ len ra tộc cho sẽ len mang đến mấy trăm năm tai nạn ngược lại là do dani đối với trên tường c h a t l e r cảm thấy rất hứng thú lật tay từ không gian trong hành trang lấy ra một chi chứa bất tử chi huyết ố n nghiệm gió dani bưng xuống bộ đồ ăn nói chatter biết đây là cái gì ư chatter cái mũi run, run. một mặt kinh h ỉ cùng rung động nói đây là đại trưởng lão bất tử chi huyết là tiến hóa c h i nguyên F.K, c h o ta ta cần nó tiền tài ta có vô số tài phú người muốn bao nhiêu tiền g i t đan y nợ nụ cười một chi bất tử chi huyết đối với g i t đan y mà nói không tính là gì g i t đan y còn có rất nhiều trải qua châu âu sự kiện cùng nạ tạ xạ lấy ra ba phần tư liệu về sau g i t đan y khắc sâu cảm giác được một điểm không ai có thể dựa vào được sếp hở không được nít fu di càng không được là người từ đầu đến cuối cần nhờ chính mình mà muốn dựa vào chính mình một cái tài chính đủ cường đại hùng hậu thế lực là á t không thể thiếu nọ mạng ô b u ồ n có thể hợp tác nhưng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt ngược lại là trước mắt chắt lơ bờ d ò n ly là một cái lựa chọn rất tốt Quy một chương 131, chui vào quân hạng, cầu đặt mua. Chương 131, chui vào quân một hạm, hạm, mua. đặt đặt chương Chương cầu vào vào không ai có thể tưởng tượng một cái quả táo một bữa cơm đồ ăn đối với một con hấp huyết quỷ đủ khả năng mang tới loại kia r ụ hoặc nhất là đối với một con có nhân tính danh giới cuối cùng hấp huyết quỷ mà nói chắt lơ tại trở thành hấp huyết quỷ trước đó là cái đầy đủ gian trá tiểu thương nhân ngược lại là trở thành hấp huyết quỷ về sau Tại dài d ằ n g giặc sinh mệnh cùng cô tịch bên trong thức tỉnh mình t h i ệ t lương bắt đầu t h ở phụng thượng đế cho nên chát lơ xưa nay không hút người sống máu tươi chỉ là dựa vào khổng lồ sự nghiệp ý liệu uống chút mà kho máu máu cô tịch đơn điệu thậm chí để người tuyệt vọng dài d i à n g d ặ c khi chát lơ thông qua bất tử chi huyết tiến hóa về sau ăn vào hai trăm n ă m đến cái thứ nhất quả táo thời điểm vui đến phát khóc khóc giống như là một cái hai trăm cân h ả i tử g i t đan nhi cũng không có cái gì chế ước chát lơ thủ đoạn nhiều nhất chính là uy hiếp chơi chết đối phương ngược lại là chát lơ gần như từ đáy lòng cạm tạ gió đan nhi thời gian qua đi hai trăm l i n năm về sau chất lơ không tính sản nghiệp chỉ là tự thân tích xúc coi như tiêu tốn một năm cũng không có vấn đề mà lại đều là hoàng kim châu máu đồ cổ loại đồng tiền mạnh chất lơ quyết định muốn đi làm một cái người lữ hành đi khắp toàn cầu thưởng thụ ánh nắng thưởng thụ mỹ thực đương nhiên đó cũng không phải chất lơ há một nói chuyện liền có thể thực hiện chất lơ thành lập sản nghiệp cơ hồ trải rộng toàn bộ chữa bệnh ngành nghề mặc dù so ra kém sở tắc tập đoàn hộp bổn tập đoàn như thế 2 a i nghìn ước quy mô nhưng cũng có ít nhất mấy chục tỷ tiêu chuẩn đây cũng không phải là châu âu abu dạ bị như thế vô số lợi ích bệnh tập đoàn mà là người sàng nghiệp bất quá bởi vì c h a t t e e r hấp huyết quỷ thân phận cho tới nay c h a t t e e r đều ẩn cư phía sau màn muốn đem tài sản chuyển di cho giọt đạn n i pháp luật chương trình ban giám đốc quyết sách các loại cái này sẽ là một cái không quá ngắn ngủi thời gian niềm vui ngoài ý mớn giọt đ n i vốn là muốn cùng c h a t t e làm một đợt hợp tác dựa vào uy mức lợi dụng các loại mới có thể đạt thành mục đích của mình nhưng không nghĩ tới đối phương ngược lại muốn đem toàn bộ sản nghiệp đưa cho chính mình đối với đây g i o t đ a n i mặc dù ba đẩy ba nhường nhưng nhìn xem sẽ lẹn trong tay cái tia đen ngòm h ỏ n g súng chất lơ thành ý mười phần tại cổ bảo ở trong ngừng hai ngày thời gian đại thể quyết định chất lơ sản nghiệp chuyển di g i o t đ a n i cùng sẽ lẹn mới tại chất lơ vạch manh mối bên trong hướng về latvia một tòa quân cảng mà đi hấp huyết quỷ nhất tộc tại toàn bộ latvia có phi thường thế lực khổng lồ cho dù là hơn nửa năm trước ga alexander chết đi tại latvia đưa tới không nhỏ dung chuyển nhưng có hỷ dạ viện trợ về sau mà c ấ vẫn là tại latvia đứng bước b ư ớ chân thậm chí so đã từng alexander quyền thế to lớn hơn nhưng bất kể nói thế nào latvia còn thuộc về châu âu p h ạ m v i nhận các nước châu âu phóng xạ k h ô n g chế tại đêm tối kế hoạch thất bại về sau các nước châu âu cường lực càn q u é t hạng mà c ấ t cũng không thể không từ bỏ latvia cái này hạ hổ chuẩn bị t o à n quân cảng xuất phát cùng hy dạ cùng một chỗ tiến về nga mà đi bảo Lô Biển, rộng 13-14 một chứa đầy trọng tải hơn 3.500 t ấ n phối lượng dụng đạn đạo bậy bắn 76 ly h ỏ a pháo dày đặc v ũ k h í cận chiến hệ thống chống tàu ngầm máy bay trực thăng trở khi dạ cùng bất tử tộc liên hợp lại thế lực vô cùng to lớn ngay cả quân sự chiến đấu cấp bậc quân hạng cũng có thể đoạt tới tay bên trong d t đan nghỉ cùng sẽ l è n tại tại chỗ rất xa mậu dịch bến cảng lấy kính viễn vọng quan sát đến quân hạng bên trên phòng ngự bố trí không chịu được từng đợt thở dài t r á c không được xỉ n cũng tốt các nước châu âu cũng tốt đem mạ cất cùng hì dạ đổi tới lát vĩ á về sau liền không tại tiến thêm một bước truy sát tiêu diện c đợi đến ban đêm về sau đại lượng hấp huyết quỷ người sói tựa như là một tổ con kiến đồng dạng gắn hoan mả tại quân hạ bên trên chạy đoạn đừng nói chiến đấu đánh bất ngờ liền xem như muốn lén lút chui vào cũng không phải một kiện đơn giản sự tình cũng may d t đạn nghỉ c ũ n g s ẽ lẻn tố chất thân thể viễn siêu thường nhân mà lại đều có thể tại ban ngày hành động dựa vào c h á t lơ tiền tài mở đường trực tiếp xâm nhập vào một đợt vận chuyển hàng hóa đội ngũ ở trong mà cờ tại châu âu đã lập không dừng chân liền xem như latvia cũng sớm muộn sẽ tại các nước châu âu áp bách giới đối h ấ p huyết quỷ cùng người sói hai tộc độc thủ cho nên lần này rời đi gần như cả tộc di chuyển mang theo tài phú tài sản nhiều vô số kể đèn xanh lấp lóe do đạn nghỉ cùng sệ lẻn mặc vào cảm khẩu quần áo lao động nhấc lên một m ụ n to lớn cái dương đi đến thuyền ban ngày vận hàng cửa vào có hy dạ thành viên nghiêm ngặt đem khống mỗi một tên lên thuyền nhân viên công tác đều có công việc giấy chứng nhận những nơi đi qua hết thể quét thẻ mà đi một đường theo hy dạ thành viên tạm giam g i t đan y cùng s ẽ lẹn nhấc lên cái dương rất mau tới đến một tòa cự đại chứa đựng kho ở trong cùng g i t đan y trong tưởng tượng hàng hóa khác biệt tại cái này chứa đựng trong khoang thuyền là xếp chỉnh chỉnh tề tề một m ả n g lớn lồng sắt mỗi một cái lồng sắt đều có cao đến hai m một m vông phương viên bên trong g i a n cầm lấy từng cái đã t r i ệ để chết lặng đám người có nam có nữ đều không ngoại lệ đều là cực kỳ tuổi trẻ đây đều là hấp huyết quỷ nhất tộc bồi dưỡng huyết nô. sẽ lẹn nhìn thấy giọt đạn nhì bước chân hơi ngừng lại cảm thụ được giọt đạn nhì trên thân truyền đến cái chủng loại kia phẫn nộ cùng sát ý nhỏ giọng mở miệng mà nói fk như thế đồ chết tiệt giọt đạn nhì thấp giọng giận mắng một tiếng cùng sẽ lẹn nhấc lên cái dương tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi chát lơ là đại tài chủ tại hấp huyết quỷ nhất tộc bên trong địa vị không thấp mà lại an bài rất là đúng chỗ giọt đạn nhì hai người nhấc lên cái dương là chát lơ hiến cho mạ cật lễ vợt nhấc lên như thế một cái dương g ọ t đạn nhì cùng sẽ lẹn có thể trực tiếp thông hành không trở ngại thẳng đến nhìn thấy mạ cật cho đến đương nhiên trợ giút hai người trà trộn vào đến có thể, muốn ra ngoài. c h ắ t lơ liền không thể ra sức cũng may lúc ban ngày hấp huyết quỷ nhất tộc phần lớn đều có chút mê man thật giống như nhân loại đêm khuya khốn đốn đồng dạng tuyệt đại bộ phận hấp huyết quỷ đều xa vào đến ngủ say nghỉ ngơi ở trong trên đường đi cũng không có quá nhiều ngăn cản do đ á n nghỉ cùng s ẽ lẹn rất mau tới đến một gian đã sửa chữa lại to lớn khoang ở trong l i ê n giống với cổ đại hoàng đế đồng dạng mạ cỡ khoang cổng là hai con thân cao ba mét địa ngục các ma thủ vệ trong gian phòng một bên là một phương to lớn chiếc lồng huyết tinh lợi đất giam giữ lấy người sói thủy tổ y ly am chất lơ cha đại gia ngươi thấy rõ trong phòng hoàn cảnh về sau Giọt đ ạ n nhì không chút nghĩ ngợi hất ra cái dương rút s ú n g nơi tay hướng phía mạc cất trên mặt một bộ ba phát liên tục đạn cưới mặt mùi vị quen thuộc cảm giác quen thuộc quy một chương một trăm ba mươi hai ai so với ai k h á c x u ẩ n chương một trăm ba mươi hai ai so với ai k h á c x u ẩ n chí mệnh xa kích ngân đạn lơ l ử n g đạn hoa tường vi nở ma văn nở rộ giọt đ ạ n nhì trong tay vai nhạc đ ỉ n h giờ dịp tại phát động kỹ năng thời điểm tựa như làm ở đặc hiệu đồng dạng trói lọi mỹ lệ nhưng đối với địch nhân mà nói nhất là hấp huy người sói ác ma chi lưu địch nhân loại sinh đẹp này vô cùng chí mạng ba phát liên kích mà tới cơ hội là ngay lập ngay tại ứ c n đ mạ cất đầu, trực t i là là bị đánh rết ngay lập tức trong gian phòng người sói kia thủy tổ trở nên bắt đầu cùng bạo bộ lông màu trắng căng vọt như là xe tăng đồng dạng đụng phải kia lồng sắt phía trên bất quá đáng tiếc gian phòng lồng sắt chính là hì dạ tỉ mỉ chế tạo mà ra chính là sợ hai uy ly am từ đó xông ra sẽ nguy hại đến trên thuyền những người khác hắn chết sao hẳn là đi đường đường hấp huyết quỷ thủy tổ bị giọt đạn nhì một k í c h trí mạng sự tình đơn giản đến xệ lẻn cùng chính giọt đạn nhì hai người cũng không dám tin tưởng tình trạng thậm chí trong phòng giao chiến tiếng súng đại tác những cái kia nguyên bản thủ vệ ở bên ngoài ác ma hấp huyết quỷ người sói các loại nhưng không có một người xông vào gian phòng mà tới toàn bộ quá trình thuận lợi có chút không dám tin bất quá ngay tại giọt đạn nhì thay đổi h ỏ n g súng chuẩn bị đem trong gian phòng người sói thủy tổ uy ly am cũng triệt để đánh giết thời điểm một đạo thanh em quen thuộc lại là tại trong gian phòng vang lên ra ố h á cái này người sói cũng không thể giết dỗ vô vi tiên sinh Phi thường cùng ả thả m mất mạc mời hiểm tạ trợ ta gạt ta rất tác trong tay chi tiêu ngươi chúng nhưng này người chúng còn lớn dụng. Còn ngươi nguy xuống giúp cái sói, chi ra cực, có thanh bỏ là có, ok. lúc đó tại gian phòng bốn phương tám hướng có đại lượng toàn tự động hỏa lực nặng xuống ống tại máy móc âm thanh bên trong bắn ra mà đến tất cả đều nhắm chuẩn tại g i ọ t đạn nhì c ũ n g s ẽ lẹn trên người của hai người sờ trụ cờ nam tức xuất hiện giót đạn nhì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà tại sở chủ cờ nam tức sau lưng xuất hiện lại là trước đó c o n k i a t h ở phụng thượng đế hấp h u y ế t quỷ chắt lơ bởi d ò m ly bị đại lượng s ú n g ống khi ra binh sĩ chỉ vào d t đan nhì thành thật khẩu súng đặt ở trên mặt đất sau đó nhìn về phía chắt lơ nói cho nên đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi chắt lơ cười cười nói không giết chết mà cớt cái này không phải liền là mục đích của các ngươi sao ta cũng không có lựa g ạ t các ngươi giữa chúng ta hợp tác cho đến bây giờ vẫn luôn rất vui sướng không phải sao do đan nhì trận mắt chừng một cái sẽ len càng là lặng lẽ mà nói cho nên ngươi bây giờ không tại thờ phụng thượng đế đúng không chắt lơ như sau đó lộ ra một bức c ù n g nhiệt bộ dáng nói ác ma ở nhân gian lang thang thế nhân tại tiếp nhận nô dịch thượng đế đã chết mà ta lại không chết không thôi đợi đến nắm giữ huyết tộc cùng người sói lực lượng ta sẽ trở thành chân thần mới thượng đế gió đan y nhìn bên cạnh sở chủ cờ nam t ứ c một chút c h ầ m c h ọ c nói sợ là ngươi hỉ dạ ba ba sẽ không đồng ý cảnh tượng trước mắt gió đan y dùng đầu gối nghĩ đều có thể đoán ra cái tám chín phần chân tướng sự thật mà tới không ở ngoài m à c ự c quá mức kiệt ngạo bất tuần khó mà bị hỉ dạ nằm trong tay cho nên sở chủ cờ nam tức liên hợp hấp hết u y quỷ bên trong đại tài chủ c h a t t e e r chuẩn bị chơi chết mạc cợt đem bất tử sinh vật triệt để nắm giữ giọt đạn nhì cùng sẽ len xuất hiện càng thêm phù hợp hai người này ý nguyện cho nên c h a t t e e r dùng đại lượng tài sản làm dụ hoặc càng l à vận dụng mình lực lượng để giọt đạn nhì cùng sẽ len thuận lợi gặp được mạc cợt song phương liều cái n g ư ờ i chết xuống ta b õ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu rất không tệ kế hoạch nhưng c h a t t e e r kẻ ngu này căn bản thấy không do tình thế hoặc là nói bị thay thế mạc cợt o lớn lời hết mê v ắ đầu hy giả có thể đem c h a t t e r e đặt ở trong pháo đài cổ mặc cho g i t đạn nhì cùng sẽ len thẩm vấn, dây vò. liền chứng minh cái này c h ấ t lơ, cũng không phải là thật bị hy dạ xem trọng cũng tương tự bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi lại hoặc là c h ấ t lơ không phải nhìn không ra điểm này tới chỉ là người thường thường đều sẽ có một loại ảo giác người khác không được không có nghĩa là ta không được c h ấ t lơ cảm thấy mạ cận là t h ằ n g ngu cảm thấy mình so mạ cận thông minh chỉ cần tiếp trường bất tử sinh vật liền có thể thoát khỏi hy dạ t r ư ờ n g khống đấu mà không phá c h ấ t lơ cùng hy dạ cũng chỉ bất quá là lợi dụng lẫn nhau ai cũng cảm thấy mình năng lực so thiên đại nhưng bây giờ s o phương bằng mặt không bằng lòng lại là bị giọt đạn ì trực tiếp vạch trần ra tới chất lơ sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi giọt đạn nhì đoán không sai chất lơ cảm thấy mình nắm giữ bất tử sinh vật lực lượng về sau yên lặng một đoạn thời gian tuyệt đối có thể thoát khỏi hy dạ không chế thậm chí trái lại thu phục toàn bộ hy dạ cho mình dùng nhưng tia tuyệt không phải hiện tại chất lơ sắc mặt khó coi sờ chủ cờ nam tức lại là duy trì ngay từ đầu liền vô cùng bình tĩnh t ư thái thậm chí nhìn về phía giọt đạn nhì thời điểm còn t o á t ra một loại cực kỳ thưởng thức thân xác phất phất tay một đoàn hy dạ binh sĩ rất nhanh thay đổi họng súng nhắm ngay đắc ý còn không có hai phút chất lơ ngay tại c h á t lơ sắc mặt đại biến chuẩn bị động thủ phản kháng thời điểm một đợt cồn g b ã o mưa đạn trực tiếp đem đập nát ra đợi đến lần nữa diệt s á t một con mới hấp huyết quỷ thủ lĩnh sở chủ cờ nam tước mới nhìn về phía giọt đan nhi nói d ô vụ vi nửa năm trước ngươi dẫn người cướp đi ta hai cái trọng yếu vật thí nghiệm hiện tại ngươi lại liên tiếp hủy đi ta hai cái khối lỗi xem ở ngươi là nhân tài không tệ phần bên trên gia nhập chúng ta ta có thể giọt đan nhi đột nhiên đánh gãy sở chủ cờ lời nói nói vẫn là thôi đi ngươi sẽ không thật coi là ta thật như vậy ngây tơ sẽ tin tưởng một cái thờ phụng thượng đ ế hấp huyết ủy l ạ loi trơ t r ọ hai người đến đây chịu t r đầu năm nay ai sẽ so với ai khác canh săn thật g i t đan nghỉ cũng không so sở chủ cờ năm tước c h a t lơ hai người quy cao hơn nhưng lại đầy đủ cẩn thận tin tưởng một cái hấp huyết quỷ là thành tính tín đồ mà lại vô duyên vô cớ đưa mình mấy trăm ước đô la mỹ tài sản sợ không phải g i t đan nghỉ mất trí mới có thể tin tưởng c h a t lơ chuyện ma quỷ dù sao chính là l i ề u diễn kỹ so với ai khác càng xuẩn c h ứ sao c h a t lơ giả dạng làm bạch liên hoa đồng đạo cổ động gió đan n h ỉ đến chơi chết ma cợt g i đan nghỉ dứt khoát liền thuận tâm ý của đối phương trước chơi chết ma c ợ lại đến ứng đối chatterer đan n h ỉ duy nhất không nghĩ tới chính là khi r tại bất tử sinh vật bên trong t sở trụ cờ nam tức nhìn xem chấn định vô cùng giót đạn nghỉ cùng sẽ lẹn hai người thân xác trên mặt khe biến quay đầu hướng về bên người một thân tín nói gia tốc đem tất cả bất tử sinh vật chuyển rời đến tàu ngầm bên trong giết bọn hắn hai cái q một chương một trăm ba mươi ba trừ phi ngươi chứng minh một chút Trước một, một, một, một, một r ừ đại ngươi chiếc n h m h quân hạm do đạn y liền xem như tố chất thân thể vượt ra khỏi nhân loại mấy lần cũng cho tới bây giờ đều không cho rằng mình cùng sẽ lẹn hai người liền có thể đem toàn bộ quân hạm cầm xuống tới điện t ử bom tê liệt toàn bộ quân hạm trên bầu trời có đại lượng côn thức chiến cơ máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng mà tới từ c h á t lơ trong miệng biết được mạ cất chỗ ẩn thân về sau giọt đạn nhỉ liền đã liên hệ nít fuji cùng xím hờ định ra giọt đạn nhỉ cũng sẽ lẹn chui vào quân hạm tê liệt quân hạm sau đó xì ẹn kết thúc công việc kế hoạch cùng lúc đó cảm thấy toàn bộ quân hạm chấn động mạnh một cái sở trụ cờ nam tức bước chân càng là tăng nhanh mấy phần khai hỏa sở trụ cờ nam tức muốn chạy trốn quanh mình hì dạ binh sĩ lại là cũng không cảm kích tập trung hỏa lực hướng về trong sân giọt đạn nhỉ cũng sẽ lẹn rào sát mà tới Bất t quả ạ dọn đan ỉ tốc độ không có xe lẻn như vậy tấn mánh nhưng dọn đan ỉ có nhiều năm trước tới nay tìm tòi mà ra thương thuật cùng thể thuật đối với mỗi một đầu đường đạn mỗi một phát đạn quy tích đều giống như xem vân tay trên bàn tay đạn thời gian mở ra dọn đan h ỉ cũng không có đi nhặt trên đất ai nhặt đỉnh dơ dịp mà là từ không gian trong hành trang lấy ra hai thanh súng ngắn cả người tại nguyên chỗ như là khiêu vũ đầm dạng nhanh chóng biến ả o tư thế một phát lại một phát đạn tại giọt đạn nghỉ tư thế thay đổi bên trong từ xảo trá vô cùng góc độ đem ở đây lần lượt từng hỉ dạ binh sĩ toàn bộ đánh g i ế t tại chỗ thương đấu thuật đây là hơn nửa năm đại lượng chiến đấu bên trong giọt đạn nghỉ kết hợp đạn thời gian thương thuật thể thuật chờ nhiều hạng kỹ năng tổng kết thí nghiệm ra một loại hình thức chiến đấu đối với địch nhân cường đại mà nói loại này thương đấu thuật không có c h ứ ế u dùng nhưng nếu như là dùng để thanh binh cùng c ò chiến loại này thương đấu thuật lại là sắc bén vô cùng hoa lệ thương kỹ tăng thêm sệ len mau lệ vô cùng siêu phàm năng lực tại cả chiếc quân hạm hệ thống điện tử bị tê liệt về sau. chỉ còn lại chừng ba mươi tên hy dạ binh sĩ tại không đến hai phút bên trong bị trực tiếp t h a n h k h ô n g từ dưới đất nhặt lên mình vai h ẹ t đỉnh dơ dịp do đạn Nghì kéo lại còn muốn truy kích xe l ẹ n k i sở chủ cờ nam tức so chuột đều càng thêm cẩn thận tại phát hiện một chút xíu không tốt manh mối về sau trực tiếp quay đầu liền chạy ai biết tại chạy trốn trên đường sẽ có hay không có thủ đoạn gì nếu như sở chủ cờ nam tức tốt bắt lúc trước tam quốc liên hợp đặc chiến đội cũng sẽ không để trốn c h í mệnh xa kích ngân đạn hẹp phi dơ đạn Ba chuyện t còn lại do đan nghỉ cũng không có quá nhiều tham dự thậm chí ngay cả cùng sẽ lẻn tại châu âu vớt vé an ủi một đoạn thời gian đều không có trực tiếp gây chuyến bay hướng về loạt sang giờ lết mà đi lúc trước do đan nghỉ cùng nít fuji liên hệ thời điểm đạt được một cái để người rất là nhức cả chứng tin tức đoạn đã cùng tỷ hệ tổ hai người mất tích chuẩn s á t mà nói là hai người rời nhà đi ra ngoài hơn nửa năm trước do đ ã n g h ỉ hợp tác với ô bùn u phòng thí nghiệm tiến vào chiếm giữ xỉ ẹ n mới xây k ệ sệ giặc căn cứ nghiên cứu bên trong có sung túc k ệ sệ giặc năng lượng cung ứng tại nửa tháng trước đoạn đã cùng tỷ hệ tổ trên thân hai người thai hoàng ẩm liền đã triệt để giải trừ mặc dù hai người năng lực còn không có bị triệt để khai phát nhưng đầy đủ năng lượng đã thỏa mãn trên thân hai người đặc thù năng lượng cắm dễ cùng dung hợp nguyên bản như là ký sinh đồng dạng hai loại siêu phàm năng lực triệt để trở thành đoạn đã cùng tỷ ệ tổ hai người một bộ phận siêu phàm năng lực sẽ không ở quá phận hấp thu cùng tổn thương đoạn đạ cùng tỷ ẹ tổ hai người thậm chí liền như là người khí lực đồng dạng sẽ đ ư ơ n g theo lấy hai người không ngừng trưởng thành mà không ngừng trở nên mạnh mẽ đoạn đạ cùng tỷ ẹ tổ loại này tình huống đặc biệt không hề nghi ngờ có phi p h à m nghiên cứu ý nghĩa bất quá bởi vì gió đan ý nguyên nhân vô luận là ốt buồn vẫn là x ẹ n đều giữ vững nhất định k h ắ c chế mặc dù ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn t ừ đoạn đạ cùng tỷ ẹ tổ trên người của hai người quất một chút máu cái gì nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ngược đãi cùng cưỡng ép khống chế nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là h o à n đà cùng tỷ hệ tổ hai người thức tỉnh nửa tháng về sau thích ứng riêng phần mình năng lực tìm một cơ hội liền triệt để từ căn cứ nghiên cứu chạy mất h o à n đà năng lực rất mạnh giống như là niệm lực lại giống là ma pháp tỷ hệ tổ năng lực cũng đồng dạng không kém cho dù là ở vào khai phát ban đầu giai đoạn chạy cũng không thấy bóng người mà lại bởi vì từ nhỏ tại rô ma trong danh o lớn lên nguyên nhân hai người có rất không tệ phản trinh sát năng lực cùng một chút cổ quái kỳ lạ thế giới ngầm thành viên thủ đoạn căn cứ nghiên cứu bên trong chỉ để lại hai người một đoạn tin tức nói là muốn đi báo thù cho cha mẹ đợi đến báo thù về sau sẽ tự mình trở về nguyên bản đạt được tin tức về sau giọt đan nhi liền chuẩn bị trực tiếp trở về new york cũng may thật lâu không thế nào liên hệ genny liên hệ đến giọt đan nhi phát hiện đoạn đạ cùng tỷ ẹ tổ hai người tung tích hai cái hùng h ả i tử cầm giọt đạn nhi thế giới ngầm thẻ tín dụng và ở lo sang rơ lết con núi lẹn tàu khách sạn mỗi ngày cải trang cách gan mặc về sau tại lo sang r lết qua so với ai khác đều hạ ti nhận được r e n nhì tin tức giọt đan nhi lúc ấy liền đoán được đoạn đạ cùng tỷ ẹ tổ mục đích của hai người để rèn nhì hỗ trợ chiếu khán hai người về sau g ọ t đan nhi lúc này mới có thể an tâm cùng ít phu di định ra nội ứng ngoại hợp cầm xuống lát va bến cảng qu lót r ă n g rơ i lết phi trường quốc tế giọt đạn n h ì trên mặt trên cổ còn mang lấy vết chạo bất quá cũng may sẽ l ẹ n lưu lại dấu bàn tay đã tất cả đều tiêu thẳng ra bằng không mà nói sợ là không mặt mũi gặp người rất nhanh một cỗ màu đỏ chót phe ra di rồn giống như là cá bơi đ ồ n g dạng ở trên đường phố siêu tốc đèn đỏ mang lấy một cỗ hung hãn tiếng mô tờ cùng gió trì điện trí bên trong một trận đâm mà tiếng thang xe dừng lại tại giọt đạn n h ì trước mặt cửa sổ xe rơi xuống rèn n h ì mang lấy hoàn toàn như trước đây gợi cảm cùng c ụ dã ngẩm đầu nhìn về phía giọt đạn nhi nhìn ngươi tại châu âu chiến đấu rất kịch lý ta kỳ thật đây là vết thương đạn bắn cho nên ta chỗ này có ok kéo căng ngươi cần sao có lẽ ta có thể hoa m ộ ư ơ i năm phút giúp ngươi thiết một chút f k ta hiện tại đã không còn là m ộ ư ơ i năm phút ta không tin trừ phi ngươi chứng minh một chút q một chương một trăm ba mươi bốn e n n y tính toán nhỏ nhặt chương một trăm ba mươi bốn e n n y tính toán nhỏ nhặt tại g i t dany nhận biết nữ nhân bên trong genny p h ú t cho tới bây giờ đều là nhất thoải mái c ũ n g dã nhất một cái cùng genny chiến đấu gió d a n luôn có một loại mình mới là bị động một cái kia mã li bù bãi biển c h i ế n năm trăm ba mươi bảy hào hào t r ạ y h lý chi hoa một tòa điển hình cung điện vỡ xeo lét thức đỉnh cấp hào trạch giá trị vượt qua ba tám trăm linh vạn đô la chỉ có ngân sách dài bãi cùng mạ tợ lì cảng chỗ giao giới đã có thể tại hậu viện hưởng thụ mạ l ì bù bãi cắt phong tỉnh lại có thể tùy thời từ cửa chính tiến về mạ li bù cảng phồn hoa khu vực cực kỳ mấu chốt chính là tại tòa này hào trạch chính đối diện trên một vách núi chính là h o ã n đ ã cùng tì ẹ tổ hai người báo thù mục tiêu tony sở tặc màu trắng hào trạch tự do chi thành trên bờ biển gió đan ỉ không yên lòng cho d ẹ ní n bôi c h ế t lấy kem c h ố n g nắng trên mặt lại là một mảnh hố tra i nhức cả trứng chi sắc cùng nọ mạng osbu hợp tác phòng nghiên cứu bên trong bây giờ đã đẩy ra một cái định hướng sản phẩm có thể tại rất ngắn thời gian bên trong để người khôi phục nhanh chóng ngoại thương cái này sản phẩm mục tiêu chủ yếu là quân đội kia、yeah, fbi thường xuyên xảy ra chiến đấu thế lực rất kiếm tiền nhưng tương tự song phương hợp tác phòng nghiên cứu bên trong cũng là nuốt tận nhà giàu cho nên giọt đạn n h ỉ hiện tại phân đến trong tay tổng tài sản cũng không đến năm nghìn vạn đô la mà thôi nhìn xem mình trong t r ư ơ n g m ụ c mặt bị người trực tiếp chặt một đao giống như vạch đi ba nghìn chín trăm tám mươi vạn đô la giọt đạn n h ỉ có loại đem tỉ hẹ tổ treo lên quất gần chết xúc động cái này mẹ nó thật đúng là còn bán ra ruộng xài một chút cũng không đau lòng à ha <cười> ha boy nơi này cũng không phải khách sạn ngươi cần chuyên tâm một chút rẽ nghỉ ghé vào một t r ư ơ n g thật dài tấm thảm bên trên m ặ c rất gợi cảm bị kin n g h ư ở n g thụ lấy ánh nắng lười biếng lần đầu cho giọt đạn nghỉ không quan tâm bôi lên kem chống nắng tay trong bất chi bất giác có chút mặt ướp gió đan y cười hắc hắc nói ách xúc cảm không tệ j e n n h cũng không quan tâm xoay người cầm lên bên cạnh kính viết vọng hướng về xa xa lì chi hoa hào trạch nhìn một chút lại hướng về vịnh b i ể n đối diện tự do chi thành hào trạch nhìn một chút nói ngươi ngược lại là thật căm l ò n g lúc nào cũng cho ta mua một tòa hào trạch ta không quá hứa thích mã ly bù nơi này quá vắng vẻ b ệ vợ ly nơi đó không sai ta thích địa phương tương đối náo nhiệt gió đan y im lặng nhìn rèn n một chút thật là không khắc khí nam nhân n h ỏ mọn rèn n thấy gió đan n không lên tiếng trêu chọc một câu nói tony sở t ạ c ngược lại là dễ đối phó bất quá sở t ạ c yến đỡ sở t h ị s cùng quân đội hợp tác quá mật thiết người nghị kỹ khắc phục hậu quả ra sao sao tony sở t ạ c vừa chết quân đội những cái kia ngay cả trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa cũng sẽ không bỏ qua hung thủ h o à n đ ạ cùng tỷ h ẹ tổ hai người động tác quá rõ ràng đi tới los angeles về sau hai cái này sắt ngu ngơ thông qua los angeles còn núi nẹn tàu khách sạn mua đại lượng xuống ống đ ạ lại không hề cố kỵ trực tiếp tiền đặt cọc mua tony sở tặc trong nhà đối diện hào trạch liền xem như hai người làm nguy trang loại chuyện này cũng căn bản không nhịn được điều、tra. không chút nào khoa trương t o n y sợ t ạ c tại mỹ quốc quân đội p h â n lượng sợ không phải s o mỹ quốc tổng thống trọng yếu hơn nhiều hơn tổng thống chết rồi đổi lại một cái là được nhưng t o n y sợ t ạ c một người liền có thể hoàn thành quân đội mấy chục năm quân bị đổi mới đầy đủ để quân đội ở thế giới bá quyền địa vị tiếp tục thời gian rất lâu g i t đàn n đối với toán đạ cùng tị hẹ tô loại này phong túng nói thật để rèn ni có chút không thể nào hiểu được đối với rèn ni vấn đề g i t đàn n cũng không cách nào trả lời đối với ý d ầ man trước kia gió đàn n không thể nghi ngờ là rất thích nói là p a n hâm mộ cũng không đủ nhưng bây giờ ngay cả nạ tạ đều ngủ qua d t đa nghỉ cảm thấy ý rồng màn cái gì cũng liền như thế mà đi khẳng định là không thể cùng người nhà mình so đoạn đã cùng t ỷ ẹ tổ đến cỡ nào cựu hận tony sơ tác d t đa nghỉ là rõ ràng nhất d t đa nghỉ mặc dù hiểu rõ một ít chuyện lại cũng không có thể đối với đoạn đã cùng t ỷ ẹ tổ giải thích cái gì không có lý do để một cái người không liên hệ phá đi mình cùng người nhà tình cảm ý rồng màn cũng không được húng chi g i t đa nghỉ cũng không cho rằng đoạn đã cùng t ỷ ẹ tổ có thể xử lý tony sơ tác hiểu lầm luôn có giải khai thời điểm hiện tại để đ ạ n đã cùng tỉ ẹ tổ phát tiếc một chút nội tâm cựu hận Cũng n rất tốt, h i ề u n h mình ở bên cạnh che chở một chút, ấ t một bên ở đa ể Tony sở tạc thụ một chút kinh hãi vậy thì thôi.、Mấu、chốt là sự tình kết thúc kinh vậy sở sự s hãi Mấu về là u làm sao chúng â quân n cùng ẹn quan đối đội, ệ trong Hoàn đó. đạ, h c ta nhất định phải tăng tốc hành động báo cáo tin tức nói t o n y sở t ạ c gần đây muốn đi trung đông chúng ta đã không có quá nhiều thời gian ta đã tại sàng chọn ai biết những này du thuyền thế mà còn muốn sớm đặt t r ư ớ c chế căn bản cũng không có có sẵn hòn o đa nếu không chúng ta trực tiếp lái xe rét đi qua được rồi không cần thiết không phải từ trên biển vụ trộm n g m bắn ta càng muốn làm hơn mặt chế phục hắn chờ hắn hối hận cầu xin tha thứ thời điểm lại giết hắn t ì ẹ tổ người quá lô mãng chúng ta trực tiếp xung q u a sẽ liên lụy đến lính rô ngay tại g i t đan nghỉ suy nghĩ thời điểm một đài tiểu s ả o nghe trộm thiết bị bên trong chuyển đến lủy tri hoa trong khu nhà cao cấp h o á n đã cùng t ì ẹ tổ hai người đối thoại lập tức g i t đan n h ỉ mặt mo tối sầm hai b ạ i gia tử kế hoạch cũng không tệ chuẩn bị đi thuyền từ trên biển quá khứ ẩn nút á m sát tony sở tạc nhưng thuê một chiếc du thuyền không được sao không phải muốn mua phiên muộn một hồi về sau gió đan n h ỉ l ư c chú ý rất nhạy cảm đi tới tony sở tạc trên thân tony sở tạc tiến về trung đông tin tức này để gió đạo đạo đạo bất quá giọt đạn nhi trước đó vẫn luôn tại châu âu đối với mỹ quốc cảnh nội một chút tin tức không rõ lắm hướng về bên người phơi nắng r e n n y mở miệng hỏi r e n n y n g ư ơ i biết t o n y sở tạc gần nhất hành trình sao r e n n y sắc mặt lập tức hưng phấn lên nói muốn hành động sao cần ta trợ giúp sao nhìn xem chỉ sợ thiên hạ bất loạn r e n n y giọt đạn nhi mặt mũi tràn đầy p h i ề n muộn nói không ta chỉ là muốn biết một chút t o n y sở tạc tin tức r e n n y hưng phấn không giảm từ bên cạnh sách qua một cái máy tính bảng phía trên là một phần lại một phần nhằm vào tony sợ tặc khám sát phương án hành động trong đó tự nhiên cũng có tony sợ tặc gần ba tháng đến nay tất cả sắp xếp hành trình tình báo siêu tập cùng kế hoạch chế định đây đều là sát thủ giữa nhà bàn sự j o t d a n i chỉ là nhìn lướt qua nói j e n n y ngươi chừng nào thì chế định những ngày kế hoạch j e n n y hơi ngừng lại nói h o à n đạ cùng tỷ ẹ tổ vừa tới los angeles không lâu thời điểm j o t d a n i c h ứ n g mắt nói cho nên bọn hắn hiện tại kế hoạch cũng là ngươi cung cấp j e n n y gốc cười nói ta chỉ là cung cấp một chút xíu trợ giúp jordani hít sâu một cái nói ngươi muốn làm gì g e n mì thẳng thắn nói ta cảm thấy lì chi hoa bộ kia phòng ở không sai mà lại ven biển phòng ở nếu như không mua một chiếc du thuyền liền đáng tiếc chờ hoán đ ã cùng tị ẹ、e、tổ đắc thủ về sau vừa vặn ta có thể tiếp nhận người biết lo t a n g dơ lết như thế lớn tiêu phí cao như vậy ta mua không nổi gió đàn nhì. thiên thọ l ã o tử y tali pháo đâu nhất định phải đánh chết cái yêu tinh này q u y một chương một trăm ba mươi lăm tương lai dự định chương một trăm ba mươi lăm tương lai dự định trương vô kỵ mẹ hắn nói một chút đều không sai nữ nhân xinh đẹp cũng không thể tin hố lên người đến một cái so một cái tay hung ác cũng may rèn nỉ còn có chút phân tức chỉ là hố tiền mà thôi đối với hoạn đạ cùng tì ẹ tổ coi như chiếu cố đuổi bên cạnh hai người mấy đợt tiểu mao tặc cùng một số người tới gần giordani vì thế cảm thấy đau lòng như cắt nhưng cũng không thể làm gì lì chi hoa hào chạch không đến bốn ngàn vạn bản thân liền là bị hoạn đạ cùng tì ẹ tổ tràn giá mua lúc này lại bán đi còn không biết phải bồi thường bao nhiêu dùng italy pháo hung hăng dạy dỗ hô tiền yêu tinh về sau giordani tất cả lực chú ý đều bị gần nhất một đầu có quan hệ tony sợ tặc tin tức hấp dẫn lấy nửa năm trước g o r d a n i đạt mọi cn mọi người tại hồ châu hợp lực vây quét mẹm vịt sở tổ ác mà phân thân tại trong lúc đó thời điểm cn đã từng liên hệ sở tạc in ở sở chị s bắn một viên giờ gì cổ đạn đạo uy lực khổng lồ đưa tới quân đội chú ý dựa theo quân đội kế hoạch vốn là chuẩn bị tại một năm lẻ bốn tháng về sau cũng chính là năm hai nghìn tám mới có thể tiến hành vũ khí trang bị bên trên đổi mới nhưng giờ gì cổ đạn đạo uy lực cùng ưu dị tính khiến quân đội tâm động không thôi nhất là tại khu vực trung đông nước mỹ chú quân bởi vì chiến sự bất lợi ba lần bốn lượt c h n h xin ý kiến báo cáo quyết định sớm tăng thêm đại lượng quân phí hướng khu vực trung đông đưa vào giờ dị cổ đạn、đạo. để mà huy hiếp. Dưới theo đạo lý đến nói vạn sự vạn vật vận chuyển thiếu đi ai cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng hạ vẹn chờ một trong tam cự đầu ý rộng màn nếu là cứ như vậy không có ai biết về sau thế giới này sẽ sụp đổ thành d ặ n gì g việc quan hệ quân đội mua sắm vũ khí thay đổi do đan g h ỉ khẳng định là không ảnh hưởng được càng nghĩ v à i này g ngay tại g i t đan g h ỉ chuẩn bị thuận theo tự nhiên mặc kệ thời điểm lại đột nhiên nhận được một đầu đến từ los angeles phi trường quốc tế tin tức mắc nợ hộ đã đặt hàng los angeles k ú vách thành vé máy bay hai tấm nên chuyến bay g i t đan g h ỉ không cần phải nói cũng biết cái này hai tấm vé máy bay trăm phần trăm khẳng định là bạn đã cùng tị ẹ tổ hai người đặt hàng nhân sinh khắp nơi là kinh hãi có như thế hai cái hùng hài tử làm đệ đệ m u ộ i muội coi như không phải thân sinh do đàn ý cũng cảm thấy mình đ ở i trước không là tốt nhất đời khẳng định làm đại nghiệt cái này hiển nhiên không phải rèn đi cho hai người ra chủ ý bởi vì thực sự là xuân thấu quân đội cũng không có tại tin tức ở trong cho ra cụ thể vũ khí thí nghiệm địa điểm hai mắt đen t u i tình hùng dưới hai cái này sắc ngu ngơ liền chuẩn bị tiến về trung đông đi ám sát tony s t a r k sợ không phải có chút nhẹ nhàng vốn có siêu phàm năng lực về sau xuất hiện dạng này tâm tính cũng là bình thường do đàn ý hưu tâm đem hai cái hùng hài tử bắt trở lại giáo hớn một lần bất quá tại trái phải suy tư một lúc lâu về sau giọt đạn n g h ỉ vẫn là quyết định tùy ý hai người phát huy một đợt mình ở phía sau đi theo không có chuyện cho đến tại châu âu hơn nửa năm trong chiến đấu từ khi giọt đạn n g h ỉ tố chất thân thể đạt đến nhân thể mười lần cũng chính là cấp bốn mươi đến nay tự thân tiến hóa tựa hồ liền dừng lại latvia bên cảng giọt đạn n g h ỉ tự tay xử lý mạ cật cùng uy l i am hai cái bất tử sinh vật thủy tổ nhưng tự thân kinh nghiệm lại một chút cũng không có tăng trưởng dựa theo hạn xì ẹn văn đại lao thuyết pháp mình tiến hóa cùng h hệ sở thần tộc có chút tương tự tương lai muốn tiếp tục tăng lên mình thực lực g ọ t đạn nhì tám chín phần mười là muốn cùng a s t gặt đám kia hạ hệ sở thần tộc liên hệ đối với toán đạ cùng t i et o mình luôn có chiếu cố không đến thời điểm hiện nay toán đạ cùng t i et o t r o n tâm nghiệm nghiệm muốn ám sát tony sơ tác mượn cơ hội này để hai người có trưởng thành mới là lựa chọn tốt nhất húng chi có loại thuyết pháp gọi là l ấ p không bằng khai thông vạn nhất đem đến chính mình có việc thời điểm hai người này lại náo ra cái gì yêu tiêu h thân đến mình không ở bên người xuất hiện một chút để cho mình hối hận không kịp sự tình mới càng hỏng bé tâm như là đã làm ra quyết định g i t đ ạ nghị mua một chương ba ngày sau tiến về Kuwait thành vé máy bay liền đem ánh mắt chuyển rời đến sở t ạ c in sờ e chị s phía trên hiệu ứng hồ điệp phía dưới có một số việc sẽ biến nhưng lòng người sẽ không y dòng man sinh ra từ căn nguyên bên trên giảng nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại tony sở t ạ c đầu chọc thúc thúc tham lam quậy phá g i t đ ạ nghị cũng không biết tony sở t ạ c lần này trung đông chuyến đi đến cùng có thể hay không xảy ra vấn đề đủ khả năng làm chỉ có từ dưới đất thế giới phương diện điều tra một chút có quan hệ ổ bạ đi ạ sàn nội tỉnh nữ có nổi nẹn tàu khách sạn sân thượng vườn hoa hồi lâu thời gian không gặp vải sơn vẫn là một bộ lao thân sĩ g á n g vẻ gặp được giọt đạn nhì đến về sau ngược lại là không có gì vang k i n h thường rất nhanh lấy mắt kiếm xuống hướng về giọt đạn nhì đón dô thật lâu không thấy thực lực mang tới là địa vị giọt đạn nhì tại b ù ộ c apec châu âu hồ châu này địa phương chiến đấu có lẽ có thể giấu giếm được dân chúng bình thường nhưng lại không thể gạt được muốn biết người thế giới ngầm âm u không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng dù sao cũng là toàn bộ thế giới bên trong quang minh bóng ma vải sơn làm new dốt còn l i nện tàu khách sạn hơn hai mươi năm trường không giả đủ khả năng nằm chắc đến nhân mạch hệ thống phạm vi thế lực cũng không đem sẽ so nựu g i ó t châu trưởng ít hơn mảy may gió đạn nhi cũng chưa từng xem thường qua thế giới ngầm lực lượng tiến lên cùng vải sơn ôm hàn huyên đợi đến hàn huyên về sau gió đạn nhi mới nói tới chính sự nói vải sơn lần này tới ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút có quan hệ tên c ó mã nơ men sự tỉnh tỉ như phương thức liên lạc đường dây giao dịch loại hình vải sơn hoàn toàn như trước đây nướng xì gà đưa cho gió đạn nhi một cây phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì ba đậu đợi đến đốt lên xì gà manh quất hai cái vải sơn mới một mặt thông khoái nói xì gà là đồ tốt đáng tiếc người đã già về sau liền không cách nào hưởng thụ Dô, Ken có mạ nơ n men sự t ì n h quá mức phức tạp tin tưởng ta ngươi sẽ không hy vọng trêu chọc bọn hắn g i o t d a n i đầu ngón tay trên bàn gõ tự hỏi v à s sơn ý tứ trong lời nói cùng những người khác khác biệt vài sơn lao ra h ỏ a này mỗi một câu nói bên trong đều luôn luôn cất giấu rất nhiều thứ xưa nay sẽ không lưu lại bất kỳ tay cầm g i o t d a n i một chút suy tư nói vài sơn ban trị sự bên kia ta quen thuộc người cũng không phải là rất nhiều liên quan tới còn nổi n ẹ n tàu khách sạn nhiệm kỳ mới ta không cách nào cấp cho cái gì trợ giút bất quá ta thiếu ngươi một cái nhân tình thế nào vài sơn nợ nụ cười nói dỗ liên quan tới ken c o m a n e r men sự t ì n h ta không thể nói quá nhiều bất quá ta có một cái lao hoa kế ngươi có thể cùng hắn liên lạc một chút q u y một chương một trăm ba mươi sáu đến từ thế giới ngầm tình báo chương một trăm ba mươi sáu đến từ thế giới ngầm tình báo b à o kim toàn bộ new jord thậm chí cả toàn bộ mỹ quốc cảnh nội dưới mặt đất tình báo tri vương cùng sở kỹ thợ tổ chức cn loại này cao đại thượng tổ chức tình báo không giống nhau lắm b à o kim khống chế số lượng khổng lồ kẻ l a n thang tiểu thâu các loại tương đương với thế kỷ hai mươi mốt bản nước mỹ bang chủ cái bang dạng này tổ chức nhìn cấp thấp nhưng trên thực tế lại có được viễn siêu hết thẻ tổ chức rộng khắp tính tình báo nơi phát ra rất tạp làm mua bán cũng rất vụ vặt nhìn thấy bà o thời điểm là tại new york ngoại ô thành phố một tòa hầm trú ẩn ở trong cùng một sân loại kia có vẻ như ôn hòa cáo già khác biệt bà o là một người dáng dấp cực kỳ thô k ệ n h khôi ngô đại hán người da đen góc cạnh rõ ràng trên mặt mang lấy một loại nồng đậm thảo mãng khí hơi thở tại béo bên người tùy thời tùy chỗ đều có một đoàn bạo không đáng chú ý hán tử tùy thời đi theo đại danh đỉnh đỉnh chính nghĩa tài quyết giả kẻ bất tử chi địch ác ma thợ s thật là khiến người ta ngoài ý mớn dỗ vỗ v ị tiên sinh không biết có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực b o trên thân có phong khoáng chi thế cho dù là nói ca ngợi lời nói lại sẽ không hao tổn tự thân mảy may như thế thậm chí d ọ t đạn ý mơ hồ có thể cảm giác được tại béo lời nói bên trong giống như là có khiêu khích thí vị đồng dạng chuẩn s á t mà nói giống như là trong rừng một đầu sư tử hướng về kẻ ngoại lai thị uy tứ phương hoang dã vương dạ dỗ vỗ v ị hướng ngài vinh quang gây nên lấy k í n h ngưỡng ta vô ý cùng ngài tranh đấu luận thực、lực. g i t đ a n h i tuyệt đối phải mạnh hơn b ả o kẹo nhiều nhưng sắp xếp tư lập u bối g i t đ a n h i trước mặt b ả o kẹo nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu bối tại thế giới dưới lòng đất bên trong liền muốn thủ thế giới này quý c ủ g i t đ a n h i thực lực có thể thắng được t ô n k í n h thắng được vinh quang thắng được thuận tiện nhưng thực lực lại cũng không có thể đại biểu hết thảy đây là một cái độ cân nhắc mà b á c t ạ i nhìn thấy g i t đ a n h i thái độ về sau cũng rất nhanh thu liễm lại mình cường thế hào sảng cười to đem gió dani lên t i ế n hầm trú ẩn chỗ sâu ở trong chứng minh quyền uy của mình về sau đối mặt gió dani dạng này cường giả áo kẹo cũng cho thấy thiện ý của mình mã tới so với Western loại kia cáo giả mà nói b ả o càng thêm trực tiếp một chút mời g i ọ t đan y n h ậ p tọa sau đó mở miệng mà nói ngươi muốn cái gì g i ọ t đan y thích loại phong cách này đồng dạng trực tiếp mở miệng mà nói một phần tình báo liên quan tới ten k o m m a n d e r men tình báo ao g o phất tay rất nhanh có tiểu đệ đưa ra một cái cự đại cái dương nói đây đều là rất đắt đỏ tình báo ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì g i ọ t đan y nhìn lướt qua cái dương đưa ra một viên huyết thệ huy hiệu không có lên tiếng ao g o n h ũ n mày nói dô lực lượng của ngươi ta rất rõ ràng ban trị sự huyết thệ huy hiệu đối ngươi mà nói không có thật to ước thúc giọt đa nhi đem huyết thệ huy hiệu đầy nói phía trên này có máu của ta máu của ta chưa bao giờ lãng phí mất nếu như ngươi không tin ta có thể cung cấp một phần khác lựa chọn một ngàn vạn đô la thế nào một ngàn vạn đô la tuyệt đối là một cái rất cao giá tiền đầy đủ để rất nhiều người đều điên cuồng mà một phần huyết thệ huy hiệu thì là đại biểu cho giọt đa nhi một phần hứa hẹn một cái nhân tình à có trong chốc lát trầm mặc sau đó phất phất tay để bên người tiểu đệ nhau nhau tảng ra lúc này mới hướng về giọt đa n h mở miệng mà nói ngươi muốn biết cái gì g i t đa n h nói ta nghe nói có người thuê tên có mã nômen chuẩn bị tại trung đông bắt cóc t o ni sợ t ạ n ta cần thời gian địa điểm cùng sòng phương tin tức áo kéo lông mày n í u lại lập tức đứng dậy đem theo cái gọi là cái dương đá một cái bay ra ngoài thùng giấy tàn mát bên trong trống rông cái gì cũng không có có thể đi đến hẹo tình trạng tại thu cạnh bề n g o à i hạng có đầy đủ tinh tế xào trá tâm tư không thấy thỏ không thả chìm ứng thuộc về cơ bản kỹ năng dạo bước đi một vòng áo kéo giống như là làm ra quyết định gì nói c a n hệ trọng đại ta không có khả năng cấp cho bất luận cái gì có thể lưu lại chứng cớ đồ vật gió đan huy cười nói không có vấn đề ta chỉ cần tin tức bà kẹo vỗ bàn một cái đem huyết thệ huy hiệu đặt ở trong tay lần nữa nói một ngàn vạn đô la mỹ tăng thêm một phần đất tình ngươi hẳn phải biết ken có mã nơ mất người đều là một đám tiên đ i ê n ta cần gánh chịu phong hiểm quá lớn bà kẹo biểu hiện ra khẩu vị cũng đủ lớn cũng đầy đủ tham lam gió đan n h i khoe miệng có giật sau đó nói bà kẹo tiên sinh ta hy vọng đây là ngươi sau cùng bằng giá thích hợp bất mãn để có chút thu liễm sau đó hài lòng n ở đủ cười đứng dậy mang lấy gió đan n h i ở phía sau trên vách tường đưa vào vân tay mở ra một cái ở nấp mật tất nhà kho mà tới cùng s ở cái ý i ờ tổ chức cùng xì n loại kia tràn đầy công nghệ cao cùng thiết bị điện tử phòng tình báo khác biệt Ở phòng tình báo là đại lượng máy tính điện thoại tin nhắn dùng bù câu đưa tin hôn tạp cùng một chỗ c h ẳ n g diện từ bốn phương tám hướng thông qua các loại phương thức truyền lại mà đến tin tức tại trọn vẹn vượt qua hơn trăm người đang sửa lại hình thành cái này đến cái khác văn kiện hồ sơ bị quy nạp đến cái này đến cái khác thùng giấy con bên trong khổng lồ mật thất nhà kho bên trong có một tòa giống như núi nhỏ hồ sơ hộ à, tại trong gian phòng tìm kiếm không bao lâu thời gian ôm một phần đầy đủ to lớn vợ đi ra mang tới kính lão t h i ệ Ô ba y đi m một c h ạ sàn trở lại mỹ quốc về sau nửa tháng trước chuyển đến cùng quân đội hợp tác tony sở t ạ c làm giờ dị cổ đạn đạo người phát minh kiêm sở t ạ c ý n d sờ chị s chủ tịch sẽ tiến về khu vực trung đông biểu thị giờ dị cổ đạn đạo uy lực thúc đẩy việc này tướng lanh quân đội vì lục quân bên trong chú ngoại trung tướng d u l ắ t hữu ken có m ạ nờ g n men quan chỉ huy vì lạ dạ hạ mịt m ở y tương truyền người này là trong truyền thuyết gia tộc hoàng kim hậu duệ danh s ư n g mẹn đa dìn đệ tử gián có gián đạo chuột có chột u đường thế giới ngầm tình báo tại rất nhiều thời điểm cũng không so cn sợ cái ý g i tổ chức kia trở đến yếu hơn mảy may thậm chí tại có chút phương diện còn hơn như là kia cn này một ít tổ chức cũng ò n cần chứng cứ. Mà thế giới ngầm tình cứ. c thế giới Mà lại báo, không cần những thứ này. chính ầ n n ữ n này. g thứ h c như、Bèo、nói tới đồng dạng, tất cả tình báo, Bèo cũng không Bèo báo, Bèo có tới tất cả l ư u cho g i ọ t đa nghỉ ì một một phân một hào h n c ứ cứ, c toàn bộ đều chỉ là là mà khẩu thuật mà thôi.、Cũng、chính là Giọt Cũng Nì Đà sát thủ thân phận trời sinh chính là thế giới ngầm một viên lại thêm gần nhất b à y ra chiến lược nếu đổi lại là những người khác thật đúng là không nhất định có thể từ kẹo nơi này đạt được có quan hệ k e n có mạ nờ men tin tức những này khu vực trung đông thế giới ngầm thành viên thường thường chính là phần tử khủng bố bốn chữ này đại danh tử cho dù là cùng là thế giới ngầm thành viên những người khác cũng không nguyện ý t r e o chọc những tên điên này gió đan y cũng không có từ và cầm trong tay đến bất kỳ trực quan chứng cứ có thể chứng minh pen có m ạ n nờ men cùng ổ ba đi hạ sẵn tặng cấu kết sẽ tại tony sở tặc lần này trung đông chi hành bắt q u ó c đối phương nhưng gió đan y vẫn là vì thế làm ra chuẩn bị đầy đủ lo trước khỏi họa hai ngày thời gian về sau cũ v á i thành tại báo cáo tin tức bên trong nơi này sẽ là tony sở tặc trung đông chi hành trạm thứ nhất đồng dạng h o n đạ cùng tỷ hẹ、e、tổ hai người cũng đã sớm liền đi tới cái này một tòa tới gần bờ biển thành thị có trong chương mục tiêu phí ghi chép do đan h y cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian rất nhanh liền tìm được sớm liền và ở xa hoa khách sạn đoạn đ ã cùng tì hẹn tổ hai người đây là hai cái đã có thể hoàn toàn xác định bại gia tử khách sạn năm sao xa hoa phòng vừa mở chính là hai gian do đan h y đều không có bỏ được như thế tiêu xài qua cứ việc có chút đau lòng mình tiền quá tài bất quá ông nối hai người lịch luyện tâm tư do đan y ngược lại là chưa từng có xuất hiện tại qua trước mặt hai người dùng tiền mua giao hấn nếu như có thể để hai người nhận thức đến một vài thứ do đan y cũng không ngại mình trong chương mục số lượng giảm bớt chỉ bất quá hai ngày thời gian về sau do đan y không thể không tham gia đến hai người hành động ở trong hai cái s ắ t bu ngơ ỉ có một điểm siêu phàm năng lực hai người này tại không có bất luận cái gì kế hoạch tình huống dưới thế mà chuẩn bị v ọ t thẳng tiến có đại lượng quân đội bảo hộ mỹ quân trụ sở bên trong đối t o n y sở tặc tiến hành ám sát cu h á c thành một tòa quán cà phê bên trong do đan y một mặt phát sầu nhìn xem trước mặt mình hai cái sắc bu n g mặt đen thui cũng không lên tiếng chỉ là lặng im khuấy động mình trong chén kia thật lâu ngay tại hoàng đà cùng tỷ hệ tổ càng phát ra đứng ngồi không yên thời điểm giọt đ ạ n nhi nói nói một chút kế hoạch của các ngươi đi hoàng đà thông minh nhiều nhìn giọt đ ạ n nhi một chút bán manh cười nói d ô đây đều là tỷ hệ tổ chủ ý vẫn là để tỷ hệ tổ nói đi tỷ hệ tổ trứng mắt sau đó có chút quật cường nói d ô ta biết cái này rất khó cái này chuyện không liên quan tới ngươi chính ta có thể làm được bằng vào ta tốc độ ta có thể ngay tại tỷ hệ tổ nói thời điểm giọt đ ạ n nhi bỗng nhiên vô bàn một cái đánh g â tỷ ệ tổ lời nói sinh khí g ọ t đàn n i Cùng vãng dĩ loại đây chính là mỹ quốc chú quân căn cứ ngạnh sông đi vào chỉ bằng hai người các ngươi có thể gánh vác được mấy vòng đạp kích hoan đà đối với giọt đa ni giao hấn cũng không phản bác chỉ là vô cùng đáng thương m ấ y mắt giọt đa ni im lặng thật lâu thời gian mới thở dài một cái nói lao d ỉ n chơ lúc trước thời điểm ra đi đem các ngươi hai cái giao phó cho ta ta rất cái náy thời gian rất lâu đến nay không có cách nào hầu ở bên cạnh của các ngươi đối với sự quan tâm của các ngươi cũng không nhiều giọt đa ni nói trên thân hiếm thấy có chút bi thường ngữ khí cũng có chút xa suốt hoan đà nhịn không được đem giọt đà ni cánh tay ôm chặt hơn một chút an ủi dô đây không phải lỗi của ngươi địa tổ cũng không có trước đó chết c ư n g nói h o n đà nói đúng dô đó cũng không phải lỗi của ngươi ta chỉ là không cách nào quên lão dình chờ qua đời lúc dáng vẻ tin tưởng ta đây đều là t o n y sợ t ặ n g cái kia tợ lệ bởi sai chỉ có giết hắn mới có thể để lão dình chờ g i t đ ạ n nhi khoát tay đánh gãy vì e tổ lời nói nói lão dình chợ là cái thiệt lương nếu như hắn còn sống sẽ không hy vọng các ngươi đi giết người ta cũng không hy vọng đây là g i t đ ạ n nhi lời thật lòng không có người nào nguyện ý thân nhân của mình trở thành một cái hai tay dính đầy máu tươi lao phủ thì e tổ có chút nóng này muốn phản bác một chút cái gì gió đan nhi lại là lần nữa mở miệm nói lão d ì n chợ chết khả năng xác thực cùng sở tạc y ế n đỡ sở t h ị s có chút quan hệ hai người các ngươi muốn tìm t o n y sở tạc phiền phước ta cũng không phản đối nhưng làm -e、t ỉ ẹ tổ ngươi phải nhớ kỹ vô luận làm chuyện gì trước đó trước hết nghĩ nghĩ hậu quả ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng h o á n đã lại bởi vậy nhận tổn thương gì đúng hay không t ỉ ẹ tổ xứng sở ngược lại là hoàn đ ã lo lắng nói dô chúng ta có thể làm được t ỉ ẹ tổ chạy rất nhanh hắn có thể mang lấy ta tránh né công kích ta có khống chế rất nhiều thứ đã cũng vô pháp do đã nghỉ đánh gãy toán đã lời nói nghiêm túc nói đây chính là ta lo lắng các ngươi trên người năng lực ta biết nhưng tỉa -e、tổ chạy lại nhanh có thể chạy ra địa cầu sao người coi như có thể chống đỡ được đạn có thể ngăn trở đạn đạo sao t ị ẹ tổ trên mặt thần sắc càng thêm áy náy một chút đoạn đạ khuôn mặt nhỏ cũng sụt xuống gió đàn ỉ nhìn xem hai người thất vọng bộ dáng lần nữa thở dài một tiếng nói nếu như hai người các ngươi nghĩ ta có thể dạy các ngươi một vài thứ t ị ẹ tổ cùng đoạn đạ nháy mắt tinh thần tỉnh táo một mặt hưng phấn nói dô là thật sao gió đàn ỉ miễn cưỡng cười cười nói là thật hai người các ngươi từ đầu đến cuối muốn lớn lên ta cũng không có khả năng vĩnh viễn tại hai người các ngươi bên người đối với g i t đan n h i trong lời nói lo lắng t h ẹ tổ cùng oán đã hoàn toàn không có chú ý tới hai người còn đắm chìm trong h ư n g phấn ở trong g i t đan n h i lắc đầu nói có được người khác không có thiên phú là ưu điểm của các người bất quá chiến đấu cũng không phải là người có siêu phàm lực lượng liền nhất định có thể lấy được thắng lợi đang huấn luyện trước đó hai người các ngươi đầu tiên phải biết năng lực của mình đến cùng là cái gì có thể làm được cái gì như thế nào mới có thể tốt hơn vận dụng bọn chúng t h ẹ tổ tràn đầy h ư n g phấn nói ta có thể chạy rất nhanh nhanh đến người khác đều nhìn không thấy ta h o n đã cũng không cam chịu yếu thế nói t vậy phần, phần này lại sẽ không dẫn đến tony sợ tặc không cách nào trở thành y tầm man cũng không phải là do đạn nhỉ chỗ quan tâm sơ tại giót đã n h ỉ đi vào thế giới này kích động mình cánh ngày đầu tiên thế giới này biến hóa liền đã sinh ra Quy c h ư ơ n ghi nhớ lực lượng bản chất là chúng ta sử dụng muốn trở thành một cường giả đầu tiên muốn làm đến là hiểu rõ tự thân nắm giữ mình sử dụng có lực lượng mà loại lực lượng này nắm giữ không có biện pháp nào khác chỉ có quen tay hay việc hai người các ngươi năng lực rất cường đại nhưng cái này cũng không hề đầy đủ nếu như nói là một cái học vấn bên trên l a o sư gió đan h y khẳng định là kém cách xa vận dặm nhưng nếu như đơn thuần tại lực lượng vận dụng cùng sức chiến đấu tăng lên gió đan h y giáo dục oán đạ cùng tỉ hệ tổ hai người vẫn là dư sức có thừa gió đan h y trong đầu hệ thống mô bản chính là một cái tươi sáng ví dụ rất nhiều kỹ năng rất nhiều lực lượng vận dụng ấn bộ liền ban không ngừng huấn luyện hình thành phản xạ có điều kiện giống như kỹ năng đồng dạng tồn tại chính là một loại cực kỳ cao minh lực lượng phương pháp vận dụng tỉ hệ tổ năng lực rất mạnh vẹn vẹn vừa mới khai phát mà thôi tại tốc độ kia b ộ c phát ra về sau liền có thể đạt tới tiếp cận năm mươi m mỗ giây tốc độ chạy có thể mang theo tan ảnh nhưng c ổ quái chính là có được tốc độ như vậy tỷ hệ tổ tố chất thân thể cũng chỉ có người bình thường gấp hai ba lần tiêu chuẩn loại cảm giác này tựa như l à tỷ hệ tổ tất cả thiên phú tất cả đều điểm vào tốc độ cái này một điểm thuộc tính bên trên tốc độ đã là lực lượng mà lực lượng phản xung lực cũng dẫn đến tỷ hệ tổ tuyệt đại đa số chỉ dám lương tựa theo tốc độ chạy l o ạ n cũng không dám lung tung công kích tối đa cũng chính là đẩy người một thanh hoặc là đem người mang ngã nhào một cái đối với tỷ hệ tổ năng lực như vậy do đạn n h ỉ cũng không có quá tốt phương pháp huấn luyện chỉ là cường điệu tăng cường phản ứng của đối phương năng lực về phần công kích theo dọn đan i tốc độ chính là công kích mạnh nhất làm hai thanh viên n g u y ệ t luân ao tỉ hệ tổ chỉ cần một đường chạy tới thuận tốc độ cắt chém cơ hội chính là vô địch quay đầu chờ n ệ n dược tề nghiên cứu thành công còn có thể đ ế m thử vì tỉ hệ tổ chế tạo riêng một chi nện huyết thanh dược tề không cần cái khác tăng phúc chỉ cần có thể nắm giữ n ệ năng n lực cảm ứng cái này gấu hán tử liền có thể xuất sư khá là phiền phái chính là hoàn đa cùng tỉ hệ tổ loại kêu bên ngoài thể hiện năng lực khác biệt hoàn đa năng lực tiếp cận hư vô là nhìn không thấy sợ không được đồ v ậ toàn bộ nhờ tinh thần điều khiển ở phương diện này dọn y cũng không am hiểu hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì tâm đắc nếu có cơ hội g i t đan nghi ngược lại là hữu tâm đem b ả n đã đưa đến hạn sĩ hẹn văn pháp sư bên người làm cho đối phương hỗ trợ dạy bảo dạy bảo nhưng từ khi mẹm phì sở tổ sự t ì n h xuất hiện về sau hạn sĩ hẹn văn pháp sư đã thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện tại trí tôn thánh sở g i t đan nghi cũng không biết liên quan tới địa n g ụ c v i độ xâm lân sự t ì n h lúc nào mới có thể giải quyết cho nên gió đan n h i hiện tại đối với tỷ ẹ tổ cùng đ o n đã hai người đủ khả năng dạy bảo chính là một chút có quan hệ vật lộn thể năng kinh nghiệm các phương diện đồ vật đại lượng máy móc tính luyện tập để hai người đem tự thân đã có lực lượng thành thạo khống chế ở phương diện này g i o t d a n ì cũng rất có tâm đắc mà liên tại g i o t d a n ì đối với tỷ h tổ cùng đoạn đã triển khai lúc huấn luyện một khung máy bay tư nhân cũng đồng dạng rơi xuống k u w a i t thành sân bay ở trong tony sợ tắc mục đích cuối cùng là a f phanis sở tăng bất quá trung đông tình thế phức tạp tại một chút tương đối nguy hiểm hỗn loạn địa khu đừng nói là tony sợ tắc máy bay tư nhân liền xem như mỹ quốc quân đội máy bay cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị một phát đạn hỏa tiên từ trên trời cho đánh xuống k u vách là trung chuyển địa tony sợ tắc lại ở chỗ này ở lại một đêm sau đó từ quân đội hộ tống từ lục địa tiến về áp phanis t ă n đợi đến hợp đồng ký kết về sau lại đổi xe máy bay tư nhân về hướng mỹ quốc mà đi toàn bộ hành trình có ba ngày thời gian trừ cùng quân đội hợp đồng bên ngoài làm s ở t ạ c ý nợ s ở c h ỉ s chủ tịch tony s ở t ạ c tại k u w a i t còn có hai cái hiến hội cùng ba khoản buôn bán trao đổi những n à y tuyệt đại bộ phận đều là nhân tiện sự tỉnh lúc này tony s ở t ạ c mặc dù phóng đãng không bị trói buộc nhưng còn tính là một cái hợp cách thương nhân tới gần trạm vào tối máy bay rơi xuống đất một chi xa hoa đội xe bên trong tony sợ tặc ôm lấy hai tên mang lấy trung đông phong tỉnh mỹ nữ cỗ xe bên trong tình bạo âm nhạc văn vọng tại tony sở t ạ c đối diện một người mặc quân trang người da đen sĩ quan mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tony ngươi hẳn là điệu thấp một điểm nơi này là trung đông ra cái này một tòa thành thị rất nhiều nơi đều là chiến khu ha ha jem hiện tại là trung đông tiệp tùng thời gian thả lỏng ok không tony ngươi căn bản không rõ ta nói ý tứ chúng ta đã thu được tình báo lần này giao dịch sẽ không rất thuận lợi có người không hy vọng ngươi cùng quân đội ký kết dưới mắt phần này hợp đồng cho nên chúng ta jem thượng tá cần ta bảo hộ sao cùng ỗ x lúc đó tại đội xe hậu phương trọn vẹn hơn mười chiếc quân xa tại tiếng thắng xe chói hai bên trong dừng lại đại lượng võ trang đầy đủ quân nhân bắt đầu quay trúng quanh cỗ xe hướng về bốn phía phòng bị phong tỏa đường đi bất quá ngay lúc này từng mai từng mai bốc lửa tuyến cùng khói trắng đạn hỏa tiễn lại là từ bốn phương tám hướng đường đi ở trong phong tới một đợt đạn hỏa tiễn rửa sạch chỉ là trong khoảnh khắc trọn vẹn mười mấy tên mỹ quân đoạn hậu người toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ x í c đây đều là người nào xe sang trọng bên trong mang lấy kính mát ôm mỹ nữ tony sở tặc bị bất thình lình tập kích giật này mình vê anh còn không đợi tony sở tặc có phản ứng một phát đạn hỏa tiện trực tiếp đánh vào phía trước cỗ xe phía trên xe sang trọng trên đường phố im bặt mà dừng đội xe ở trong còn thừa mỹ quân binh sĩ thật nhanh đi tới xe sang trọng bên cạnh dựa vào cỗ xe tạo thành một cái phòng vệ vòng chú ý điểm cao phòng bị n g ă bắn lính truyền tin liên hệ toàn bộ để bọn hắn phái người tới nghĩ cách cứu viện điểm hỏa lực phong tỏa chung q a n h không cho phép bất luận kẻ nào tới gần t o n y nghe kỹ ta đã kích hoạt lên người ta định vị tín hiệu cầu cứu tại ba phút bên trong ầm ầm ngay tại xe bên trên người da đen sĩ quan ngay tại căn dặn t o n y sợ tặc thời điểm lại là hai viên mang lấy cái còi âm đạn hỏa tiễn trực tiếp đâm vào hai người chỗ đầu xe bộ vị một trận bạo liệt sóng xung kích nổ tung t o n y sợ tặc tại bối rối cùng trong sự sợ hãi mắt tối sầm lại đã triệt để hôn mê đi cho đến lúc này một đám mặc trung đông dân tục phúc sức che mặt vũ trang p h ầ n tử ô ương ương xông vào đến đường đi bên trong cũng không có cùng còn lại mỹ quân binh sĩ dây dưa tại bắt lên t ô n h sợ tặc về sau rất nhanh liền tại một trận hỗn loạn tiếng súng bên trong rút lui mà đi q u y một chương một trăm ba mươi chín cũng nên có người phụ trách chương một trăm ba mươi chín cũng nên có người phụ trách hai khung máy bay trực thăng vũ trang một khung côn thức chiến cơ c h ọ n vẹn mấy chục chiếc mang theo vũ khí hạng nặng xe cho quân đội vượt qua mấy trăm tên mỹ quân binh sĩ võ trang đầy đủ vây quanh tại cú vách ngoài thành một mảnh sa mạc ở trong nhìn thấy nít fuji thời điểm do đạn u ì cả người đều làm ộ t b ư ớ c bất động thanh sắc đem đoạn đạ cùng tị ẹ、e、tổ hướng sau lưng bảo vệ một chút do đạn uy nhìn xem một đám binh sĩ chen trúc hạ nít fuji nói fuji chứng quan cái tràng diện này có chút đại à. ta xưa nay không biết nguyên lai sỉ ẻn cùng quân đội còn có hợp tác n i fuji không để ý đến giọt đạn n trầm trọng ánh mắt như là c h i mưng đồng dạng nhìn chằm chằm giọt đạn n nói đêm qua tony sợ tặc ở trong thành bị người bắt cóc ta muốn biết ngươi vì sao lại ở đây giọt đạn n s xứng sở lập tức cho mày sự tình quả nhiên cùng mình biết kịch bản phát sinh cực lớn sai lầm nhưng không biết có phải hay không là quán tính cho phép tony sợ tặc thế mà còn là bị người bắt cóc đối mặt n i fuji hỏi thăm g i t đạn n dừng một chút nói không phải ta làm đây không phải phong cách của ta Nifuji、nhìn i i f u n chăm chú giọt đạn nhi đúng vào lúc này trên c h á n bao lây băng gạc d ê m r ồ đẹp vọt lên kéo lại giọt đạn nhi cổ háo nói c ứ t chó như n g ư â i loại này sát thủ có phong cách nào tony đến cùng ở đâu giọt đạn nhi có chút nhữ mày ngay tại giọt đạn nhi chuẩn bị động thủ thời điểm n i f u j i tiến lên một bước kéo lại d ê m hướng về giọt đạn nhi nói ta cần ngươi cùng ta cùng đi bên trên một chuyến ngươi xuất hiện ở đây thời gian quá mức trùng hợp một điểm giọt đạn nhi sửa sang lại một chút y phục của mình cười nói không đó cũng không phải trùng hợp ta bản thân liền là hướng về phía tony sợ tới chẳng qua là vẫn không có động thủ mà thôi ka dêm gầm thét mắt thấy dêm liền muốn rút súng n i f u di vượt lên trước một bước ngăn cản nói d ô vô vi ta cần một lời giải thích dọn đạn n h ỉ c a o mày nói mấy năm trước ta tại dô ma c h ạ y huấn luyện có một cái coi như không tệ gia đình đại khái là tại lúc ăn cơm tối một viên in sở tặc in ở sở trị s tiêu chí đạn đạo phá hủy nó h o à n đạ cùng tỷ hệ tổ tương đối may mắn đụng phải một viên câm đạn có lẽ t o ni sở tặc có thể nói cho ta vậy thì vì cái gì n i f u di nhữ mày nhìn thoáng qua dọn đạn n h sau lưng h o n đạ cùng tỷ ệ tổ trên thân tất cả đều lộ ra tâm hận biểu lộ mà tới ngược lại là dêm giận dữ nói nói hiệu nói vượn g s ở tắc ý nợ sợ chị s mỗi một kiện vũ khí cùng đạn đạo đều có nghiêm khắc ghi chép cùng bán tường tình không có mỹ quốc quân đội đồng ý s ở tắc ý nợ sợ chị s bất kỳ vũ khí nào cũng không thể chạy vào thị trường giordani nợ nụ cười nói cho nên ta trước đó không có đưa tony s ở tắc một bông hoa gạo sống bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không vì vậy mà cảm tạ ta j a m trứng mắt h é t lớn ép k ta sẽ giết ngươi đủ rồi n i fuji đánh gây j a m e s gạo thét nói d ồ vô v i tony s ở tắc tại quân đội cn đều có vô cùng trọng yếu địa vị cùng ý nghĩa khi tìm thấy tony sợ tặc trước đó ta nhất định phải có thể tại ta muốn địa phương nhìn thấy ngươi tồn tại đương nhiên ngươi cũng có thể đem cái này xem như một loại mời gió đan n ỉ nhìn chung quanh đại lượng binh sĩ một chút cười nói nhìn ta không có cách nào cự tuyệt đúng không mỹ quân chú khu vực trung đông quân cảng toàn bộ thông qua màn hình giám sát gió đan n ỉ thấy được tony sợ tặc bị bắt cóc toàn bộ quá trình tùy theo mà đến còn có gió đan n ỉ trong chương mục một chút tiêu phí ghi chép bao quát toán đã cùng tỷ h tổ tại los angeles mua lý chi hoa vị trí so sánh tất cả bày biện ra tới chứng cứ cùng tư liệu đối với giọt đạn n h i mà nói đều rất bất lợi nhất là tony s ở t ạ c bị bắt cóc thời gian giọt đạn n h i vừa vặn xuất hiện ở khu huế thành cái này để người ta không thể không sinh ra một chút không tốt lắm nghĩ đến mà tới thậm chí liền ngay cả giọt đạn n h i cũng mơ hồ đối với việc này bên trong đã nhận ra một chút âm n h ư khí tức hết thệ tất cả đều thực sự quá mức t r ù n g hợp tựa như là có người đang lợi dụng bắt cóc tony s ở t ạ c sự t ì n h nhắm vào mình đây là giọt đạn n h i ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ bất quá rất nhanh loại ý nghĩ này bị giọt đạn n h i phủ định mà rơi đối với tony sợ tặc giordani cũng không quan tâm nhưng bây giờ cục diện nếu như không thể tẩy thoát trên người mình hoài nghi vạn nhất tony sở tạc thật muốn xảy ra chút mà cái gì ngoài ý m u ố n giordani liền muốn cùng quân đội si cn triệt để đối mặt đây cũng không phải là tin tức tốt gì chính là t h a o đảng nguyên bản giordani liền không có muốn chơi chết ý rồng man ý tứ chỉ bất quá muốn làm cho đối phương nếm chút khổ sở sau đó nghĩ biện pháp hóa giải tỉ hệ tổ cùng bán đã hai người bán h g i ậ n ai biết sự tình lập tức đi tới loại tình trạng này xem hết thu hình lại về sau g i o r a n i thần sắc trên mặt khó coi hướng về nít fuji hỏi đối với những người này các n g ư ơ i sẽ k h ô n g một c h ú t m a n h mối đ ề u k h ô n g có ế n i f u j i n g ư ợ c lại là k h ô n g có d ư u ậ i ế m c h ỉ v à o t h u như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như v i y nếu như v ậ nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như v ậ nếu như vậy nếu như vậy n như vậy n ế như vậy nếu như vậy nếu n h i vậy nếu như v ậ t nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như v ậ nếu như vậy nếu như v t y nếu như vậy nếu như v ậ nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy nếu như vậy n i f u j i sắc mặt nghiêm túc nói n g ư ơ i còn biết thứ gì g i t đan g h ỉ gõ bàn một cái nói nói ta đến mỹ quốc về sau đã từng truy tra qua một chút s ở t ạ c in đ ỡ s ở chị s vũ khí mua bán tin tức tại thế giới dưới lòng đất ken c o m m a n d m e n t là một cái k h á c loại theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn nên tính là sở tạc đỡ sở s ở t ạ c in đ ỡ s ở chị s trung thực người sử dụng n i f u j i không có lên tiếng chỉ là sắc mặt trở nên rất khó coi g i t đan g h ỉ tiếp tục nói ta đã từng hy vọng thông qua s ở t ạ c in đ ỡ s ở chị s vũ khí mua bán tin tức truy tra năm đó tập kích vạn đạ cùng tị h、e、tổ gia đình chủ mưu không thể không nói sợ tắc ý nợ sợ chi s vũ khí mua bán liệt biểu bên trên người sử dụng tin tức thực sự có đủ phức tạp chỉ là không biết tony sợ tắc mình có biết hay không có người mượn danh nghĩa của hắn buôn lậu súng ống đạt được、Xịt. dự tính jem càng phát ra phẫn nộ gầm thét lên người biết rõ có người buôn lậu súng ống đạt được vì cái gì còn muốn nhằm vào tony j o t d a n y nhún nhún v a i nói sự tình luôn luôn phải có người phụ trách mặc kệ đúng sai tony sợ tắc nhất định phải vì hắn phát minh những cái kia giết người vũ khí giao phần trách nhiệm húng chi bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm đi nghe được jordan y lời nói jem càng thêm vào đầu nhưng lại một bồn lựa giận thực sự không biết nên đối với người nào phát tiết mới tốt theo một ý nghĩa nào đó giordani h tieto hoãn đã ba người mặc dù đối tony sở tặc biểu hiện ra tràn đầy ác ý nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì hành động thực tế liền giống với ý ý đồng dạng trong lòng ý nghĩ căn bản không thể xem như phạm tội Quy m ộ tại chương Chương sinh sinh rồng man rồng man ý ý ra ra mới bắt đầu. Chương 140, ý man sinh ra mới bắt bắt t đầu. đầu. trên đường cái nhìn thấy một cái mỹ nữ sau đó trong lòng sinh ra một chút không tốt ý nghĩ đi theo mỹ nữ đi một đường cái này rất bận thiệu nhưng chỉ cần không có nỗ lực tính thực chất hành động không coi là là phạm tội liền xem như cảnh sát đến đ ể ra nghi vấn cũng chỉ có thể định nghĩa thành theo đ u ô i giọt đạn nghi tieto h o à n đạ ba người hành vi cùng cái này không sai bị l ắ m dêem dỗ đèn là t o n y sở t ạ c h ả o hữu đối với giọt đạn nghi ba người hành vi phát ra linh hồn khảo vấn cùng khắc sâu nhất khiến trách cũng không có cái gì chứng d ụ n g làm một quân nhân cũng giới hạn nơi này ngược lại là nít fuji cái này gián điệp đầu lĩnh hướng về giọt đạn nghi ba người phát ra nghiêm trọng nhất cảnh cáo dồ vô vít người tốt nhất thu liễm một chút người tại thế giới dưới lòng đất ở trong tác phong trước kia ngươi làm sự tình t nơi này thế n g cục quá mức phức tạp mỹ quốc nga người châu âu trung đông dân bản xứ bởi vì phong phú dầu hỏa tài nguyên toàn thế giới thế lực cường đại nhất cơ hồ đều có ở đây miếng tay đây cũng là ken có mạng nờ mang có thể công nhân hội tụ nhân thủ tại cubax thành công bắt cóc tony sở tặc nguyên nhân mỹ quốc quân đội cn toàn lực triển khai lùng bắt c ù n g nghị cách cứu viện thời điểm một c ô rách rơi dương xe hàng bên trong tony s ở tặc mang lấy một cỗ chật vật đ ỗ n g nhiên từ trong hôn mê tỉnh táo lại Sip, đây là vật gì tỉnh lại về sau tony s ở tặc rất nhanh phát hiện trên người mình dị dạng một viên tối thui điện từ cuộn dây liên tiếp hai đầu dây điện khảm nạm tại bộ ngực mình huyết đục ở trong ngay tại tony s ở tặc đưa tay trụt vào bộ ngực mình huyết đục ở trong ngay tại tony sợ tặc đưa tay trụt v à n bộ ngực mình huyết đục ở trong trước đó bạo tạc bên trong có nhỏ bé miếng sắt đã tiến vào trái tim phụ cận trên thực tế ngươi hẳn là rất quen thuộc loại bệnh trạng này tony sở tạc vô cùng gian nan nổ xong l ô mũi mình ở trong thua o x y quản n g h e bên cạnh nam nhân lời nói đông nhiên sửng sốt u một chút một lúc lâu tony sở tạc mới mở miệng nói khí da l m ộ ư ơ i bốn đạn hóa tiễn ga leo kính mang lấy một loại biểu tình cổ quái nói ngươi đ ố i với mình tác phẩm ngược lại là quen thuộc hạt bụi nhỏ thức dày đặc đâm phiến loại này mảnh đạn quá mức bé nhỏ ta cũng không có cách nào giút ngươi lấy ra đi đến cho nên chỉ có thể dùng điện từ sắt đem hấp thụ ở cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không nên đem khối này điện từ sắt lấy x u ố n g tốt s ở tắc ý nợ s ở chị s trưởng m ô n nhân bị s ở tắc ý nợ s ở chị s xuất phẩm đạn hòa tiễn nổ tổn thương vũ khí người chế tạo bị mình chế tạo ra vũ khí uy hiếp sinh mệnh cái này giống như là một cái ngụ nôn trò cười đồng dạng mang lấy nồng đậm trầm trọc để tony s ở tặc nhất thời ngây người khi giả l mười bốn đạn hòa tiễn đây là tony s ở tặc tại mười chín tuổi vừa mới chấp trường sợ tắc ý nợ chị s thời điểm chế tạo nên một loại vũ khí xem như giờ gờ, gờ dọc kẹt một loại cải tiến lực sát thương tăng gấp bội lần thụ quân đội hoang đen cũng từng vì sở tặc ý nợ sở c h ỉ s kiếm lấy vô số lợi nhuận nhưng loại này lực sát thương thêm tại trên người mình về sau lại rất khó chịu sửng suốt một hồi về sau tony sở tặc cũng dần dần thích h ư ớ n g trạng thái của mình quan sát một chút hoàn cảnh nói là ngươi đã cứu ta chúng ta muốn đi đâu g ã đeo kính lung lay trên tay xiềng xích nói hệ thản về phần chúng ta muốn đi đâu ta cũng không rõ lắm cho đến lúc này tony sở tặc mới phát hiện trên chân của mình cũng đồng dạng mang lấy x i ề n xích cùng toa xe cố định cùng một chỗ tình thế do、so, tony sợ tắc trong tưởng tượng càng thêm ác liệt hơn nhiều mãi cho đến ba ngày thời gian về sau tony sợ tắc mới lần nữa gặp được ánh nắng cùng liên miên liên miên t r ố n g chất cùng một chỗ súng ống đạn đ ư ợ c đạn dược đều không ngoại lệ toàn bộ đều là sợ tắc in ở sợ chị ép xuất phẩm lúc này tony sợ tắc đã rất chật vật nhưng trên thân vẫn như cũ có một loại không bị trói buộc khí chất mang lấy giềng xích bước xuống xe tony sợ tắc trong con người tràn đầy lệ ý trên mặt lại là cười nói hệ thản nhìn vận khí của chúng ta không sai nơi này có lẽ là ta một cái khách hàng lớn hệ thản có chút im lặng nhìn tony sợ tặc một chút không nghĩ tới đối phương còn có thể cười được đúng vào lúc này một toàn thân trên giới đều tràn ngập hung hãn bạo ngược khí tức tráng hán đầu chọc từ đằng xa một cái sơn động bên trong đi tới bô bô nói một trận lời nói hệ thản trên mặt có chút s ấ u khổ phiên dịch nói bọn hắn đúng là n g ư ờ i trung thực khách hàng bọn hắn xưng mình vì t ê n cọ mạ nở mần nghe được hệ thản phiên dịch về sau tráng hán đầu chọc lần nữa bô bô một trận giống cùng lúc đó hệ thản có chút e ngại bô bô cùng tráng hán đầu chọc nói một trận lời nói tony sợ tặc n h ữ n mày có chút phóng đáng không bị trói buộc nói có lẽ lần sau tới làm khách thời điểm. Ta hai ẳ n chuyên môn phát minh một cái đồng phiên thản tiến hàng này tiên sinh, nói cái gì? Hệ thản sắc mặt có chút sầu khổ, nói, bọn hắn là cái dịch cơ, khách cái sắc có chút phát hệ Hệ khổ, hỏi sầu một mặt t bộ gì? vị sĩ, thân thể n của g ư ơ thế người à o sẽ có hay h k ô n có cái hiểm, thời gì nguy hiểm, đồng g muốn n ơ i giúp i g bọn hắn chế tạo giờ gì cổ đạn đạo. Hai người nói không có hai câu nói t r ẳ n g h á n đầu chọc kia liền đẩy ra hệ thản dùng cứng nhắc vô cùng tiếng anh hướng về tony sợ t ắ c nói chế tạo đạn đạo hoặc là chết ho tony sợ t ắ c một mặt cổ quái sợ hai than nói vị này đầu chọc tình tinh tiên sinh thật đúng là hưng hãn rất hiển nhiên tráng hán đầu chọc kia có thể nghe hiểu được t o n y sở t ạ c trầm trọng đưa tay bưng lên bên hông mình xuống ống i ữ t ậ n vô cùng chỉ hướng t o n y sở t ạ c b ô b ô g i ộ n g lớn t o n y sở t ạ c sắc mặt khó coi bị người thôi táng trực tiếp mang vào sơn động ở trong mà lúc này mỹ quốc chú quân trong căn cứ nit fuji đã sớm rời đi quân đội cùng rất nhiều đặc tông thì là đã được đến một chút manh mối từ c u vác chuyển rời đến áp phan nít sở tăng biên giới địa khu bắt đầu hướng về manh mối gián đoạn sa mạc khu vực bắt đầu điên cùng tìm tòi cùng lúc đó bị giữ lại tại quân doanh một góc oán đạ tại ba ngày thời gian buồn khổ về sau tìm được g ọ t đạn n một gian lâm thời danh o t r ư ớ n g bên trong hoàng đa hấp tấp xông vào giọt đa nhi bị giật nảy mình vội vàng hấp tấp đem một bản tợ lệ bậc tạp chí áp đảo dưới cái gối hoàng đa tự nhiên thấy được giọt đa nhi động tác mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói dô ngươi tại giấu cái gì giọt đa nhi đ i ề m nhiên như không có việc gì nói không có gì hoàng đa ngươi không phải tại học tập khống chế mình lực lượng sao làm sao đột nhiên tới chỗ của ta hoàng đa một mặt đ i ề m nhiên như không có việc gì đi tới giọt đa n h trước mặt sau đó lập tức nào tới từ giọt đa n h dưới cái gối lấy ra trọn vẹn tợ lệ bọi mà đến chỉ là nhìn thoáng qua liền ngay cả mặt m ũ i tràn đầy im l g i t đan n h i mặt mò đỏ ửng nói những vật này đều l à t ỷ hệ tổ cho ta đúng chính là t ỷ hệ tổ cho ta quy một chương một trăm bốn mươi mốt ở khắp mọi nơi hỉ dạ vết tích chương một trăm bốn mươi mốt ở khắp mọi nơi hỉ dạ vết tích hướng t ỷ hệ tổ trên thân vung nổi chuyện này g i t đan n h i làm rất nhuẩn nhuyễn còn có một chút lý trực khí tráng y tứ cũng may h o à n đạ cũng không có với những chuyện này quá nhiều so đo rất nhanh nói ra mình ý đồ đến h o à n đạ cô gái nhỏ này g i ế t t o n y sợ tác chi tâm bất diệt ba ngày này thời gian bên trong thế mà dựa vào năng lực của mình cùng tỉ ệ tổ phối hợp tại bị giám thị hoàn cảnh bên trong làm tới không ít tình báo loại chuyện này để g i t đa ni kinh ngạc nhưng cũng có chút đau đầu lấy g i t đa ni thực lực cùng quan hệ nếu có cần một phương này quân doanh tự nhiên là giam giữ không ngừng g i t đa ni g i t đa ni vốn định thừa dịp quân đội giam giữ để t ì ẹ tổ cùng bạn đã yên t ĩ n h một hồi tiện thể quan sát một chút ý rồng man đến cùng có thể hay không bởi vì thời gian địa điểm cải biến mà từ đây tuyệt tích nhưng không nghĩ tới quân đội những người này thế mà như thế quần mục ngay cả bạn đã cùng thì e tổ hai cái non nớt đều nhìn không ngừng còn bị hai người phản bắt một nhóm người thật kê nhi một đám rất rưỡi loại hoàn cảnh này giọt đa nghi cũng không dám tùy ý hoãn đạ cùng tỷ ẹ ệ tổ hai người làm loạn h o à n đạ cùng tỷ ẹ ệ tổ làm được tình báo so giọt đa nghi trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều thí dụ như tony sở tặc bị bắt cóc chân chính nguyên nhân lấy mỹ quốc quân đội lực lượng liền xem như tại trung đông mảnh này hỗn loạn khu vực nếu quả thật nghĩ thầm muốn bảo vệ một người căn bản không có khả năng xuất hiện loại này bị người tập kích bị người bắt cóc sự tình chân chính mấu chốt ở chỗ mỹ quốc quân đội đến cùng có hay không để bụng bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì thế lực đều có có ý khác hạng người s ở t ạ c y ế nở s ở chị s tại quân đội ở trong tạo nên phi thường bên cạnh lớn nhân mạch thế lực nhưng những người này mạch thế lực lại cũng không nhất định toàn bộ đều là nắm giữ tại tony s ở t ạ c trong tay s ở t ạ c y ế nở s ở chị s càng nhiều quan hệ cùng thế lực đều tại ổ ba đi ạ s c ả n cái này s ở t ạ c y ế nở s ở chị s này nhị đương ra trong tay tony s ở t ạ c trung đông chuyến đi hành trình lộ tuyến không thể nói là tuyệt mật nhưng cũng không phải một đám lâu dài chiếm cư trung đông phần tử khủng bố đủ khả năng thu hoạch hoàng đã cùng tỉ ệ t ộ tại quân doanh bên trong hai họa không nhỏ một đám mỹ quân binh sĩ trong đó không thiếu có một ít sĩ quan cao cấp mấy tên c c h phổ thông mỹ quân binh sĩ còn tốt mặc dù bị trói đến về sau có chút để hoài nhưng coi như hoàn hảo bất quá tại cái này mấy tên binh sĩ ở giữa một sĩ quan lại là tại giót đạn nhì đến về sau trực tiếp đập vụn trong miệng răng độc nháy mắt mất mạng cái này không giống như là phổ thông tổ chức thủ đoạn quá có hy dạ tác phong một mỹ quân sĩ quan tử vong không phải việc nhỏ bất kỳ cái gì thời điểm quân đội đều là bao che nhất cùng khó chơi nhất phát sinh chuyện như vậy giọt đạn nhi cũng không lo được q u ả n đã cùng tì hẹn tổ hai người tầm tâm n i ệ m n i ệ m kế hoạch chạy trốn trực tiếp mang lấy hai người tìm được mỹ quân trụ sở ở trong j a m rô đẹp dễ bại quân doanh ở trong quyền lực cũng không tính lớn nhưng phía sau quân đội bối cảnh nhưng rất tướng ngạnh gặp được tên kia tự sát sĩ quan hiện trường về sau rất mau dẫn lấy giọt đạn nhi ba người đi tới một gian quy hoạch tác chiến doanh trại ở trong và mẹo doanh trại một cái máy đọc thẻ chốt mở dễ mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía giói g i t đạn n h hoàn cảnh nơi này rất an toàn ta cũng có thể đem chuyện này có lựa chọn đẻ xuống nhưng là ta cần chân tướng sự tình bằng không mà nói các ngươi sẽ trở thành mỹ quân địch nhân ta c a m đoan kia tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt bởi vì đến lúc đó trên thế giới này sẽ không có các ngươi nơi an thân đây coi là không lên là uy hiếp nhưng cũng, cũng không khá hơn chút nào huống hồ g i o t d a n i cũng biết đối phương nói tới miễn cưỡng được cho sự thật mạnh như hụt như thế tồn tại danh s ư n g lục địa mạnh nhất tạ vẫn chờ tại mỹ quốc quân đội truy k í c h h ạ n h ư thường trốn tranh tránh, tránh rất nhiều năm căn bản không dám lộ diện có lẽ tại hụt t r ê thân có b ở rủ sở bằng nở không muốn đối chung quanh tạo thành tổn thương nguyên nhân nhưng hiện tại g i ọ t đ a n i cũng còn lâu mới có được h ụ t mạnh mẽ như vậy muốn cùng mỹ quốc quân đội chính diện chống lại vẫn là quá mức miễn cưỡng nghĩ nghĩ g i ọ t đ a n i mở miệng nói ta điều tra qua sở tạc in nở s chỉ s ô ba đi ạ sẵn tại dưới đáy cùng ken có mạng nở m e n có đại lượng súng ống đ ạ n được giao dịch đây coi là không lên là chứng cứ càng giống là một loại nhắc nhở lời nói James bản phải thân cũng không vụ nói một câu thúc thúc có thể so với được mấy trăm ư c hơn trăm tỷ đô la mỹ mê người sao từ xưa đến nay vì tiền vì quyền lợi mà xuất hiện phụ tử chi tranh huynh đệ chi tranh thực sự là nhiều lắm chớ nói chi là một đôi không có quan hệ máu mủ t h ú c cháu quan hệ d ê m vẫn còn có chút không quá tin tưởng nói o badi adsan tại mỹ quân ở trong thế lực tuyệt đối không có khổng lồ như vậy không khả năng sẽ có người vì một điểm đô la mỹ căn nguyện tử vong g i t đan ý hơi dừng lại nói nếu như o badi adsan là h í giả người đâu f k j e lần này thật nhảy dựng lên nói khi dạ tại thế chiến thứ hai kết thúc về sau liền đã bị toàn bộ tiêu d i ệ t g i o t d a n i lập tức kịp phản ứng hiện tại ngay cả cái thứ nhất s ấ t b ấ p tơ hệ g i t y r ộ n g màn cũng còn chưa từng xuất hiện jem cũng còn không phải hồ mẹ chị lấy đối phương thân phận có lẽ còn không biết khi dạ tồn tại chỉ là suy nghĩ một lát g i o t d a n i mở miệng nói ta có thể giúp ngươi tìm tới tony sờ tạc jem lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía g i o t d a n i lập tức nghĩ đến cái gì nói ta cam đoan sự tình hôm nay sẽ không dính dấp đến trên người của ngươi g o r d a n i lắc đầu nói ta không hy vọng liên lụy đến đoạn đạ cùng tị h tổ trên thân ta sẽ viết một phần trên báo cáo đi. Ender s o n thượng ý chết bởi cấp tính ngộ độc thức ăn. lại là một trận giao dịch, chỉ bất qua cuộc giao dịch này phía sau, giọt đạn ý thật sự rõ ràng đã nhận ra h ý dạ kia ở khắp mọi nơi đáng sợ. mặc dù h ý dạ còn chưa có bắt đầu nhằm vào giọt đạn ý triển khai kế hoạch gì, nhưng giọt đạn ý trong lòng đã có một loại cấp thiết muốn muốn đem h ý dạ móc ra ý nghĩ. giọt đạn ý cùng h ý dạ ở giữa đã là tử địch. phong ngừa chú đáo, tại h ý dạ đối với mình, đối với mình bên người, người hạ thủ trước đó, mình tiên hạ thủ vi cường cũng không phải là cái gì chỗ xấu. trong lòng có quyết đoán về sau, d t đ ạ nỉ cũng không có tại chú quân trong căn cứ quá nhiều dừng lại điều khiển một cỗ xe cho quân đội hướng về chú quân căn cứ phủ cận một chỗ thị trấn phương hướng hành xử mà đi q u y một chương một trăm bốn mươi hai tìm kiếm tony s e r t a t chương một trăm bốn mươi hai tìm kiếm tony s e r t a t mỹ quân rất cường đại nhưng là lại tin tức con đường cùng thủ đoạn bên trên cứng nhắc rất nhiều d t đ ạ nỉ cũng không có mang nhiều người chỉ có h o à n đạ t h ẹ tô cùng jem đi tới thị trấn về sau chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút liền trực tiếp đi tới một tòa ẩn nấp ngõ nhỏ ở trong nơi này là thị trấn bên trên một đám u ám thế lực căn cứ du côn tiểu tâu cướp bóc phạm trở Đối phó như thế một đám n g đi câu cũng chưa n hề nói do đàn h viện y trực tiếp đem hai cây cái đinh cắm vào tên này dâu quai nón trên m ù i chỉ một thoáng kia dâu quai nón phát ra từng đợt thê thảm đau đớn kêu trên thanh âm lập tức trong miệng toát ra một trận bô bô tiếng gầm gừ mà tới do đàn y không để y tới chỉ là hết sức chuyên chú đem hai cây dây điện quấn quanh ở dâu quai nón trên đùi cái đinh phía trên suýt an t ĩ n h chút ta kể cho ngươi giải một chút cái này hai cây dây điện tác dụng đây là một cái rất đơn giản quan hệ song song đường vòng bao quanh vòng thành phố ta đặt câu hỏi ngươi đến trả lời nếu như ngươi không thành thật ta liền kéo động chốt mở đến lúc đó sẽ có dòng điện tiếp dẫn tới tư vị kia khả năng cảm thụ không được tốt cho lắm bất quá ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đối phó được ba lần f k ngươi có biết hay không ngươi đắc tội người nào ta là ba đối với loại này lưu manh chi lưu bản tính gió đan y thực sự là không thể quen thuộc hơn nữa căn bản không chờ đối phương nói xong trực tiếp ra hình t r ả tấn đại khái hai mươi giây đồng hồ thời gian về sau gió đan y nhắm lại chốt mở lúc này kia cột vào trên ghế dâu quai nón cả người trên đầu đều đang bốc khói nước bọt chảy đầy đất còn có một chút tiểu tiện bài tiết không kiềm chế trên mặt biểu lộ thống khổ tới cực điểm gió đan y đưa tay tại dâu quai nón trước mắt vỗ tay phát ra tiếng để lực chú ý tập trung lại nói rất rõ ràng câu trả lời của ngươi sai lầm loại này tra tấn bằng điện kỳ thật rất thô giác ba lần là nhân thể cực hạn vượt qua ba lần về sau n g ư ơ i đ ạ i khái liền sẽ bởi vì trái tim sung huyết quá nhiều mà chết cho nên ta cho ngươi thêm một cơ hội ngươi có muốn hay không suy tính một chút mắt thấy g i t đan y liền muốn lần nữa đưa tay kéo động chót mở kia dâu quay nón nước mắt trực tiếp liền chạy xuống điên cuồng gật đầu g i t đan y c ư ờ i cười nói gần nhất ken c o m a n d e r men cứ điểm ở đâu dâu quay nón một mặt một b ư ớ c nói nơi này chính là chỗ này a g i t đan y sửng sốt một chút nói ba ngày trước tại cúm bách ken c o m a n d e r men bắt cóc một cái mỹ quốc tới phú hào gọi là tony sợ tạc hắn bây giờ ở nơi nào dâu quay nón mặt lâu sợ hãi dường như dừng một chút chuẩn bị nói cái gì Bất quá tại trước Giọt quả miệng còn chưa mở miệng trước đó, Giọt đã trực tiếp kéo dầu n nữa một trận tiếng một k ê thảm thiết mà tới. mà giây về s a u Giọt a đoán n g i non ó i ê n sớm m cấp cho ộ trứng chút cảnh cáo, ngươi còn có một lần cơ hội. một t ngươi lần nón quay mắt thở trên mặt đã là nước mắt nước m u ô i chảy ngang trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần mẹ gây phút g i dầu n u a i non lúc này đã là triệt để mất hết đ à p lượng nói hướng đông bảy mươi cây số nơi đó có một thôn trang ta chỉ là một cái tiểu lâu la chân chính đại sự chỉ có nơi đó hoạch tâm tổ chức thành viên mới biết được gió đa nhi sắc mặt có chút khó coi thở dài một hơi dâu quai nón bản năng hô lớn ta thật không biết van cầu ngươi không cần cầu xin tha thứ là vô dụng vì để tránh cho tin tức tiết lộ gió đa nhi cũng tốt dê cũng tốt tuyệt đối sẽ không cho phép nơi này kèn có mạng nơ men thành viên còn sống chấm dứt nơi này kèn có mạng nơ men thành viên về sau gió đa nhi bốn người ngựa không dừng có hướng về dâu quai nón nói tới thôn trang nhỏ phương hướng mà đi tiến về trong sa m ạ n thôn trang nhỏ trên đường có chút chầm ặ c dê còn tốt xe bên trên đ o à n đã cùng tỷ ẹ、e、tổ hai người lại là sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh thật lâu g i t đàn y ngồi ở cỗ xe hàng phía trước cũng không quay đầu lại nói đây chính là ta không muốn các người tiếp xúc giết chóc nguyên nhân trên tay dính máu liền sẽ để người trở nên dữ tợn đoàn đã cùng tỷ ẹ、e、tổ không phải là chưa từng thấy qua giết chóc cùng tử vong nhưng lần này khác biệt không có nguyên do không có thương hại chỉ là bởi vì những người này cùng k e n có manơm e n có c h ỗ liên lụy lại sợ tin tức tiết lộ cho nên những người này liền bị giết sạch xanh xanh toàn như gió đàn y đã từng nói tới đó cũng không phải cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình đánh trong đáy lỏng g i ọ t đan y vẫn là đời trước cái kia không thế nào phong cách tây tiểu thị dân mặc dù nhiều khi luôn miệng nói lấy cái gì sát thủ vinh quang nhưng trên thực tế g i ọ t đan y cũng không nguyện ý để người nhìn thấy mình lánh khóc như vậy tàn bạo dáng vẻ hoan đã có chút lo lắng kéo lại g i ọ t đan y cánh tay tị ẹ tô thì là càng thêm cực đoan một chút nói dồ đây không phải lỗi của ngươi những người kia đều là tiểu tâu tội phạm g i ọ t đan y đột nhiên quay đầu nói tị e tô không cần tranh luận cái gì ta là sát thủ một à là mà là Đà tương lai các rất thể tiếp giết ta trở Giọt tiếng, trong trầm ngươi ngươi cũng cũng đến chiến vọng, không nên lạnh lùng, những sinh mệnh. Sau khi nói xong, Nì không còn lên tiếng, trong xe lần nữa xa vào đến mặt ở trong. lai kia Sau xa bởi cái khi các có xúc chóc, chỉ các đấu, hy sẽ sẽ xe đều vậy vì vì vào ở mặt m lúc lâu thời gian d e m đột nhiên quay đầu nhìn d ọ t đan y một chút nói ngươi không phải người tốt nhưng ngươi là hợp cách ca ca sau xe sắp xếp hoan đã cùng tỉ hẹ tổ khẽ run lên d ọ t đan y thì là cười cười đổi tư thế vẫn không có lên tiếng dêm nói tới cũng chính là dọn đan y chỗ xoắn suýt địa phương do đà nỉ hy vọng oán đ ả cùng t ỷ ẹ tổ trưởng thành có thể có được năng lực bảo vệ bản thân cùng tâm tính nhưng đứng tại một người ca ca trên lập trường do đà nỉ không hy vọng oán đ ả cùng t ỷ ẹ tổ trở thành mình dạng này giết người cảm giác kỳ thật cũng không tốt đẹp gì đối với oán đ ả cùng t ỷ ẹ tổ giáo dục chỉ là việc nhỏ xe lên giữa một đường đi nhanh cỗ xe rất mau tới đến sa mạc thôn trang nhỏ phụ cận cùng chú quân căn cứ phụ cận thị trấn phía trên khác biệt nơi này đã coi như là sa mạc chỗ sâu bên trong vô luận là áp phanit sờ tăng quang ư ơ n g vẫn là bị quân thế lực đều cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra tại cái này một mảnh thôn trang bên trong t r ở l ê ngoại đ n ngợi, n đều là k e c Manor Manc thành Kenco thành đ o tạc quân đ ộ tiêu tử ngoại chuẩn phần khủng bố. Ở vi dò xét một chút thôn trang tình huống về sau giọt đạn nhì cũng không có để dêm h o à n đa t ỷ ì ẹ、e、tổ tham dự vào tiếp xuống hành động ở trong tony s ở tặc bị bắt cóc địa điểm còn không có xác định tập kích chui vào thẩm vấn tin tức loại chuyện này giọt đạn nhì một người liền hoàn toàn đầy đủ q một chương một trăm bốn mươi ba giải khai tâm kết chương một trăm bốn mươi ba giải khai tâm kết lấy g ọ t đạn nhì thực lực vượt qua người bình thường gấp một ư ơ i tố chất thân thể đừng nói là lén lút lẻn vào đến một đám ổ thổ phỉ bên trong nếu như cho g i ọ t đạn n h ì đầy đủ thời gian giết sạch cả một cái thôn trang ten có mạ nơ men thành viên cũng không phải là chuyện quá khó khăn sa mạc chỗ sâu là ten có mạ nơ men địa bàn toàn bộ thôn trang phòng bị cùng cảnh giới lực lượng thư giãn vô cùng cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian g i ọ t đạn n h ì đánh mất xịu trong làng hai cái tiểu đầu mục rất mau đem hai người dẫn tới làng bên ngoài may mắn là hai cái này tiểu đầu mục bên trong có một cái có thể đập nói lắp ba nghe hiểu được tiếng anh thẩm vấn thủ đoạn rất nhiều từ hai cái tiểu đầu mục trong miệng móc ra một chút tình báo mà đến cũng không tính quá khó chính như g i t đạn nhì suy đoán đồng dạng tony sợ tạc quả nhiên là bị ten cò m a nơ men bắt cóc mà đi giam giữ địa điểm ngay tại thôn trang hướng bắc mấy chục cây số chỗ một mảnh đá vụn giữa sân g ố c mà g i t đạn nhì bên người cái này một mảnh thôn trang nhỏ thì là bị ten cò m a nơ men chiếm lấy chu diệt chín thành chín t h ô n dân đem nơi này trở thành một cái điểm thiết kế càng thêm mấu chốt chính là tại hai cái tiểu đầu mục trong tình báo gió đạn nhì mọi người còn tìm đến một chút dấu vết để lại thì như bắt cóc tony sợ tạc kế hoạch vốn là không có một tháng trước Ken Comanerman đến, đến từ Mỹ. quốc Mỹ tiếp từ sở ú n ống đạn được nhà cung cấp hàng một đơn giao dịch. Đối phương hy vọng Ken Comanerman Tony、Stark. Đến tiếp sau kế hoạch hành động, Tony hành trình tung tích, thì là thông qua Mỹ quân nội bộ một số sĩ quan truyền g giao đối số được hoạch lại cấp dịch, có trực tích, hy thể thì là mà sau qua tiếp tiếp một Mỹ một bộ Stark. Stark tới. kế xử lý sĩ s dĩ không có giết tony sơ tát là bởi vì trước đó không lâu k e n commander m a n quan chỉ vì thấy được trên tv chuyển ra giờ gì c ủ đạn đạo uy lực cho nên k e n commander m a n cải biến kế hoạch đem tập sát kế hoạch đổi thành bắt cóc chuẩn bị để tony sợ tặc cho k e n commander m a n chế tạo ra đủ nhiều giờ gì c ủ đạn đạo mà tới thậm chí ken có mạng n mệnh thần bí tổng bộ ở trong truyền đến tin tức chuẩn bị đem tony sợ t ạ c biến thành ken có mạng n mệnh chuyên dụng vũ khí nhà thiết kế một cái phần tử khủng bố tổ chức nhìn thế mà so với s ở t ạ c công nghiệp cùng mỹ quốc quân đội lâu dài hơn s ở t ạ c ý nợ s ở chị s cùng mỹ quốc quân đội một chút cao tầng chỉ có thấy được tony sợ t ạ c trên thân hàng trăm hàng ngàn nước đô la cổ phần tài sản mà ken có mạng n mệnh lại là đã chuẩn bị dây dài nắm giữ một thiên tài vũ khí thiết kế đại sư cái này có chút trầm trọng thậm chí có chút khôi hại nhưng không thể không nói đây đúng là những cái kia không có đầu g ó quân đội cao tầm cùng tham làm thương nhân có thể làm được tới sự một chút quân đội cao tầng coi trọng sở t ạ c ý n Đỡ sợ chị s cường đại vũ khí chế tạo năng lực ô ba đi A sàn giã tâm bừng bừng muốn trở thành s ở t ạ c ý n Đỡ sợ chị s đương ra bột song phương ăn nhịp với nhau liên thủ lại thiết kế trung đông chi hành cục diện này để giót đa nghi cảm thấy l i ỡ i lưỡi cũng tương tự để dê một m trận lưng phát lệnh sự thật cũng chính là như thế nếu như không có quân đội cho phép cùng phối hợp ô ba đi ạ sàn nào có lực lượng đem tony s ở t ạ c chơi chết sợ tặc ý nợ sợ chị s trừ -ch -ch cường đại chế tạo năng lực bên ngoài đáng giá nhất chính là tony sợ tặc đầu ó c cũng may quân đội phe phái đông đạo cũng không phải là tất cả mọi người là b Man, do đã nghỉ có cùng đoán quân đạ cùng n tị hẹn tổ quá ở giữa i làm lấy sau cùng thảo luận mà thảo luận hạch tâm vẫn như cũng là báo thù bất quá lần này đoán đạ cùng tị hẹn tổ lời nói lại là để giót đạn nghỉ có chút ngoại ý mến người nói chúng ta những năm này có phải là rất b ú n g ốc tại sao nói như thế bởi vì chúng ta ngay cả chân chính c ử u nhân là ai cũng không biết không phải t o n y sợ tại sao d ọ t đ ạ n n h ỉ xác thực ngoài ý mớn bởi vì d ọ t đ ạ n n h ỉ cho tới bây giờ đều không có t ậ n lực giúp hai người vốn nắn qua báo t h ủ quan niệm cũng không có đề cập tới hai người báo t h ủ mục tiêu đúng sai theo d ọ t đ ạ n n h ỉ người luôn luôn phải có một mục tiêu nhất là thân ở khốn cảnh thời điểm chỉ cần mục tiêu đầy đủ k i ê n định liền có thể để người trở nên đủ k i ê n cường dọn đan nghỉ không nghĩ tới tại mãnh liệt cựu hận hạ hai người thế mà học xong suy nghĩ có rất ít người có thể làm được điểm này bởi vì nhân loại bản thân liền là cảm tính động vật m á c h liệt tình cảm thường thường có thể che đậy kín lý trí đi ệ -e、p tổ trên mặt có chút buồn b ự c nói là dêm nói sợ tắc ý n đỡ sợ chị s vũ khí b ắ n ra có cực kỳ hà khắc hạn chế cùng tiêu chuẩn chưa từng có xuất hiện qua cơm đạn mà lại có thể lưu lạc đến nga sợ tắc ý n đỡ sợ chị s vũ khí tám chín phần mười là giả mạo n g h y liệt sản phẩm g i t đan g h i dừng một chút nói chỉ là bởi vì những ngày sao h o à n đạ lúc này cũng phàn nàn khuôn mặt nhỏ nói dô bởi vì chúng ta cũng không biết nên hận người nào coi như năm đó viên hãng kia đạn đạo là t o n y s ở t ạ c chế tạo ra đại khái cũng không tính được trên đầu của hắn chúng ta có phải hay không rất vú n ố c g i t đan h ỉ trong lòng một mảnh vui mừng lộ ra lão phụ thân đồng dạng tiểu dung như là khi còn bé đồng dạng hướng về hoàn đạ đưa ra hai tay hoàn đạ rất nhanh trực tiếp nào h tới giọt đan n i trong ngực cảm xúc vẫn như cũ có chút xa suốt mà lúc này g i t đan n i ngược lại mở miệng nói chuyện năm đó chúng ta không nói ai đúng ai sai hận nhiều năm như vậy tóm lại là phải có kết quả hoàn đạ hơi kinh ngạc tại gió đan i trong ngực ngẩng đầu lên đến nhìn về phía g i t đan i gió đan nghi cười, cười nói t h ầ n t o n y s i t ặ c c những năm này, o i như không g i ế t hắn, đánh hắn mấy t r ậ n hạ g i ậ n cũng luôn luôn t ố t à. Nghe g i ọ tụi Đà tụi tụi tụi tụi tụi tụi t ụ n tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi t g i tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi n tụi tụi tụi t n g tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi n ụ i tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi t hoàn đã cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau mà đến nhỏ giọng nói đ ú n g cùng hưu dót những cái kêu bịt đồng dạng đáng ghét giót đã n n h ỉ xạ mặt lại nghĩ nghĩ chuẩn bị đem hoàn đã từ trong ngực của mình kéo ra đến tiểu ni h tử dù sao trưởng thành đổi thành những người khác thì cũng thôi đi l ã o dịn chở nữ nhi ải đều là nghiện duyên đi ẹ tội là cái không tim không phổi hôn tiểu tử những năm gần đây cũng chính là t ổ n lấy một cô báo thủ suy nghĩ hoàn đã liền tương đối nghiêm trọng một chút tâm tư của đối phương g ó t đã nghỉ không phải một chút cũng không nhìn thấy chỉ bất quá g ó t đã nghỉ đã thể muốn làm một cái không nuôi cho cặn b á nam đổi thành những nữ nhân khác d t đạn nghỉ cảm thấy mình có thể tâm không q u y ế n luyến nhưng nếu như là h o à n đạ d t đạn nghỉ làm không được mấu chốt cũng là hai người quan hệ quá quen không tốt mắm ăn chẳng qua nếu như có thể giải khai h o à n đạ cùng tì hẹn、e、tổ sự khúc m ắ t của hai người so cái gì đều mạnh ngay tại d t đạn nghỉ suy nghĩ mình là làm một con cầm thú vẫn là bảo trì không bằng cầm thú thời điểm dễ vội vội vàng, vàng vàng chạy vào doanh trại ở trong tới. Do, chúng ta thu được tình báo, của mạng tới quân đội liền trực tiếp phong tỏa đá vụn sơn cốc cùng ngoại giới liên hệ bao quát thông tin đồ ăn giao thông trở. thời gian cũng không dài chỉ là không đến một ngày mà thôi quân đội tin tức liền triệt để tiết lộ ra ngoài thật là để người không thể không ngoại tảo đá vụn giữa sơn cốc k e n commander men thành viên còn không có phản ứng ngoại giới k e n commander men thành viên liền đã thành quần kết đội trực tiếp g i ế t tới đây tạo thành một loại vòng cây một bước muốn đem tất cả mỹ quân chơi chết ở đầy cảm giác đây là quân đội bên trong có người không muốn tony sở tạc từ vùng sa mạc này ở trong rời đi nhìn v ậ mặt sốt ruột bận vị hoàng dêm giót đàn h cũng không biết nên nhà danh cái gì dừng một chút nói j a m e s người nuôi lớn bộ phận binh sĩ phong tỏa bên ngoài chặn đánh tới tiếp viện ken c o m m a n d e r m e n thành viên ta mang một con tiểu đội lên sơn c ố c cứu người j a m e s có chút do dự nói chúng ta cần hướng tổng bộ cầu viện sao gió dani nhức cả t r ứ n g nói cái này mẹ nó là chuyện của người ta một mực cứu người lần này là các ngươi quân đội thiếu ta còn có tony s ợ tạc j a m e s trên mặt giới cười không tại lên tiếng cũng không phải j a m e s là một m thượng tá sẽ không đánh trận mà là hoảng hốt sẽ bị loạn có chút đã quá lo lắng rất nhanh gió dani cùng jem cùng đi ra khỏi lâm thời doanh trại giêm bản thân hữu tâm cùng giọt đạn nhì cùng một chỗ làm đột kích đội tiến vào sơn cốc cứu người nhưng toàn bộ đội ngũ bên trong giêm quân hàm tối cao cần chỉ huy quân đội ứng đối bên ngoài mà đến ken có mạ nờ n men thành viên bất quá dù vậy giêm cũng tụ hợp nổi một chi tinh anh vô cùng giải cứu con tin tiểu đội mà tới không có người nhảy ra cho giọt đạn nhì khó xử tại tập kết cái này một chi tiểu đội thời điểm giêm đã cho những người này nhìn qua một chút có quan hệ giọt đạn nhì chiến đấu thu hình lại trong quân đội cường giả vi tôn g ọ t đạn nhì sức chiến đấu còn tại đó lại thêm g ê m cường lực ủng hộ không ai dám cùng g ọ t đạn nhì nổ gai g ê m chỉ huy còn lại quân đội quyết hướng về phương xa thiết trí lâm thời thành lũy chặn đánh bên ngoài nơi phát ra k e n cò mạn nờ men thành viên mà đi lúc này đã vụn cửa vào sơn cốc chỗ d t đạn nghỉ dẫn hai mươi tên tiểu đội thành viên quan sát đến giữa sơn cốc cảnh tượng tại phát hiện cái này đã vụn sơn cốc về sau quân đội đã siêu tập giữa sơn cốc địch quân tình báo bất quá tại không có xâm nhập do xét tình hồ dưới quân đội cho ra tình báo chỉ có thể dùng để tham khảo một chút chân chính lâm chiến thời điểm vẫn là phải dựa vào tự thân phán đoán tiêu hồng ngoại quan sát nghi dựng lên hai k u n g l n nấp quân dụng máy bay không người lái bay vào bầu trời đêm cỡ nhỏ tám chân mẹn người máy để vào giữa sơn cốc h ngoại n g thăm dò chung một trăm bốn mươi ba người máy bay không người lái quay chụp chung một trăm hai mươi bảy người người máy thăm dò chung một trăm năm mươi sáu người trong tiểu đội có chuyên môn trinh sát viên nao nhau bên thai mạch bên trong báo cáo giữa sơn cốc tình huống ba loại phương thức dò xét dò xét ra ba cái hoàn toàn khác biệt số lượng nói cách khác tại toàn bộ giữa sơn cốc bên ngoài b à i biện tổng cộng có một trăm hai mươi bảy người không có che đậy tổng cộng có một trăm bốn mươi ba người còn có m ộ ư ơ i ba cái hẳn là che giấu cộng ẩm hai mươi mốt đối một trăm năm mươi sáu không phải là không có phần thắng nấn ná một chút do đan ý mở miệng nói sơn động ở trong có hay không thăm dò có phát hiện hay không tôn nhi sơ tạc một lát một tiểu đội thành viên thanh â m chuyển đến nói sơ sơn động diện tích quá lớn còn tại điều tra bên trong ta cần thời gian giordani không có lên tiếng sa mạc ngoại vi ten co m a n d men thành viên ngay tại hướng về sơn cốc vây quanh mà đến tại cái này hoang dã bên trong bất kỳ tiếng súng hỏa lực thanh â m đều có thể chuyển ra rất xa liền xem như có g e m bọn người khuyết tán phạm vi tiến hành chặn đánh nhưng cũng không bảo hiểm một khi để giữa sơn cốc ten co mạ nơ e n thành viên đã nhận ra dị dạng rất có thể sẽ đối người chất tạo thành nguy hiểm nếu có cơ hội gió đan ý khẳng định là không hy vọng tony sở tạc treo ở trong sân động cân nhắc không đến năm giây gió đan ý đ è ép một chút hay nghe nói năm phút nếu như năm phút bên trong không cách nào tìm tới mục tiêu nhân vật từ các ngươi phát động công kích tiến hành kiểm chế ta vào s â n động bên trong nghĩ cách cứu viện c o n tin thời gian từng giờ từng phút trôi qua tại đêm khuya bên trong thông qua kính v i ế n vọng đã có thể nhìn thấy tại bên ngoài thung lũng hơn m ộ ư ơ i cây số bên ngoài địa phương có ánh lửa sáng lên gió đan ý cơ hội là bóp lấy mỗi một giây nhìn chòng chọc vào trong bóng tối sơ cốc năm phút cả ngay tại giót đan ý nén hay nghe chuẩy mở miệm trong thai nghe lại là vượt lên trước chuyển tới một hơi có vẻ thanh â m hưng phấn nói sơ đã phát hiện giam giữ mục tiêu nhân vật tù thất ngay tại v ẽ ba d tắc chiến đồ không lâu sau mà về sau một tráng kiện thanh niên binh sĩ đi c h ậ m chậm đi tới giọt đạn nghỉ vị trí sơ tắc chiến đồ đã vẽ hoàn thành đã phát hiện địch quân nhân viên cùng mục tiêu nhân vật đã tiêu ký mà ra thanh niên binh sĩ có chút hưng phấn mở miệng trong ngực ôm một cái sáng ngợi độ nhảy tới thấp nhất quân dụng máy tính xử đến giọt đạn nghỉ trước mặt tại trên màn ảnh máy vi tính g ọ t đạn n h ỉ có thể thấy rõ ràng có cơ hồi hoàn chỉnh vô cùng sơn cốc mô hình đồ án sơn cốc xây mô hình đồ án bên trong khắp nơi đều hiện đầy điểm sáng màu đỏ chỉ có tại rẽ trái lượn phải sơn động chỗ sâu bên trong một mảnh nhỏ tiêu ký mà ra gian phòng ở trong có hai cái điểm sáng màu xanh lục tình huống không thế nào lạc quan bọn này ten có mã n ở m è t mặc dù không có gì kỷ luật trận hình loại hình nhưng nhân số thực sự là nhiều lắm giữa sơn cốc vẫn còn tương đối tốt một chút hơn một trăm năm mươi địch nhân mặc dù nghe dọn người nhưng sơn cốc diện tích không nhỏ người bình thường có lẽ không được nhưng giọt đạn n h ỉ tuyệt đối có thể l ạ nhiên không tiếng động sờ vào sơn động ở trong chân chính để người đau đầu cũng là bên trong hang núi này tình huống hoàn cảnh phức tạp không nói công khai thủ vệ liền có vượt qua bốn mươi hơn người những cái này không có phát hiện càng thêm nguy hiểm liền xem như có thể một đường rết đi vào hoàn cảnh như vậy bên trong cũng khẳng định sẽ phát sinh giao chiến đến lúc đó giữa sơn cốc hơn một trăm mười người hướng hang núi kia miệng lấp kín g i o r d a n ì chính là c h ắ c cánh cũng không bay ra được bọn này ken có m ạ nơ men thành viên mặc dù nhìn quân sự tố dưỡng không cao nhưng trang bị nhưng một chút đều không kém sợ tắc ý n ở sợ c h ỉ s phòng không đạn đạo vượt qua hơn mười khung cố định thức súng máy hạng nặng liền xem như có máy bay chiến đấu đột kích nhóm người này sợ là cũng có thể cứng rắn một đợt g o r d a n i trầm tư một lát có chút đau đầu Chỉ q một, một, một, một chương một trăm bốn mươi lăm nghĩ cách cứu viện chương một trăm bốn mươi lăm nghĩ cách cứu viện do đ ã n g h ỉ kế hoạch tác chiến đầy đủ đơn giản sáng tỏ đồng thời cũng làm cho ở đây hai mươi tên giải cứu con tin chiến đấu tiểu tổ trực tiếp ngậm bức tại chỗ tham gia quân ngũ nhiều năm những người này thật đúng là chưa từng có tiếp vào qua làm như vậy c h i ế n kế hoạch t r ư ờ n g quan đem m ệ t nhất khó khăn nhất việc đều đón lấy sau đó ném cho nhóm người mình một chút vô cùng đơn giản làm việc hiện tại t r ư ờ n g quan đều như thế tú sao sơ nghe theo chỉ huy làm tốt tiếp ứng làm việc nhiều mua một chút lôi nói không chừng có thể sử dụng đến sơ ngài tín hiệu là cái gì các ngươi sẽ biết trên tay đồng hồ tiếp thu được tác chiến đồ do đan g h ỉ để đám người tảng ra trực tiếp xoay người hướng về dưới sơn cốc phương tiềm hành mà đi đây là sa mạc bên trong trong đêm phong thanh cùng mềm mại h ạ t cát đủ để che giấu giọt đạn nỉ tiếng bước chân thậm chí liền ngay cả một đám hai mươi tên chiến đấu tiểu tổ thành viên không cần dụng cụ trợ giúp đều không thể phát hiện giọt đạn nỉ hành tung mà lúc này giọt đạn nỉ thừa dịp bóng đêm n h i m hộ, đã rất nhanh mỏ tới sơn động cửa và phụ cận mà tới là một sát thủ chui vào làm việc trên cơ bản xem như thông thường phát huy những t h u n g lũng kia ở trong ken c o m a n d r m e n t h à n h viên hoặc là top năm top ba tại bên cạnh đống lửa tàn câu hoặc là trực tiếp ở trên mặt đất ngủ thật say chỉ có tại hang núi kia lối vào có bốn tên gác đêm ken c ó m m a n d e r m e n t h à n h viên coi như cảnh giác g i t đ ạ n n h ỉ trong tay cầm từ sơn cốc trong danh o địa thuận tới trường sam hướng trên thân lung tung khẽ q u ấ n rất nhanh túi đầu hướng về sơn động phía lối vào đi đến người nào bóng đêm bên trong căn bản thấy không rõ người tướng mạo g i t đ ạ n n h ỉ đi về phía lấy sơn động cửa vào đi đến cửa vào bốn tên thủ vệ rất nhanh bị hấp dẫn chắc chắn bô bô hướng về g i t đ ạ n n h ỉ hô một câu g i t đ ạ n n h ỉ đương nhiên nghe không hiểu những người này lời nói mắt thấy đối phương đã hướng về bên hông súng ống bên trên sờ lên gió đàn n h ỉ cố ý hắng dọn một cái móc ra mấy cây xì gà mà đến cũng không nói chuyện hướng về sơn động cửa vào bốn tên thủ vệ đưa tới bốn tên thủ vệ bị dót đạn nhi loại này tao thao tắc kinh ngạc n g ẩ n ngơ riêng phần mình hơi nghi hoặc một chút ngay tại bốn người chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm d ọ t đạn nhi đã đi tới bốn người phụ c ậ n chỗ một thanh chống phản quang đen nhánh truy thủ từ trước mắt hai người hết hầu bên trên bôi qua ở hậu phương hai người còn không có kịp phản ứng trước đó d ọ t đạn nhi một cái lên gối một cái khuỵ tay kích đem hai người cũng triệt để đánh bất tỉnh bốn người ngã xuống đất không có gây nên quá lớn hỗi loạn có người phát hiện về sau cũng là chậm dãi un dung hướng về sơn động cửa vào đi tới chuẩn bị hỏi th Mà lúc này lúc trong Đã、Nghì、đã động Nghì mình tiến vào sơn động bên lách t vào trực tiếp bỏ rơi trên người trường rơi người bỏ sơ a m cảm như nhạy cùng báo săn đồng dạng, thuận đồng hồ bên trên hồ h ư là vô báo tiêu ký p n hướng, n g phi ư ớ cốc đại mà lên. Vượt qua thường nhân Vượt t qua gấp h ấ t t h â n thể, Giọt tốc Nghì để Đã một người trăm t một mươi người vây quanh g i t đ a n h i còn có chút kiến kỵ nhưng là tại sơn động loại này tương đối phức tạp hoàn cảnh bên trong g i ọ t đa n h ì ngay cả một chút xíu e ngại đều không có tại bên ngoài sơn động hỗn loạn còn chưa quyết tán ra trước khi đến đã đi tới một cái từ bên ngoài cắm cửa sắt trước đó keng keng keng kéo ra cửa sắt mở nhạt ánh đèn b ẩ y xuống nhà tù ở trong tony sờ tặc mặc một bộ ư ớ t đ ấ m sau lưng ngay tại đinh đinh đương đương chế tạo lấy thứ gì g i ọ t đa n h ì đột nhiên xuất hiện để tony sờ tặc ngừng lại cùng lúc đó tại cửa ra vào bên cạnh hệ thản tiến sĩ giơ một cây cây gỗ mang trên mặt biểu tính dữ tợn phán phất muốn một gậy đem giót đất một thanh mang lấy xinh đẹp màu đỏ hoa văn màu trắng bạc súng ngắn trực tiếp chống đỡ tại hệ thản tiến sĩ c h á n bên trên g i t đan y không để ý đến hệ thản tiến sĩ cuối cùng giấy ruộng mà là có chút hăng hái nhìn thoáng qua tony sợ tặc trên n g ự c kia hiện ra làm quang đệ nhất cỡ nhỏ lò phản ứng sau đó lại liếc mắt nhìn kia đang đánh tạo đệ nhất sắt thép chiến đến giáp trong lúc nhất thời hai đ ờ i ký ức giao thế để g i t đan y có loại thời không rối loạn cảm giác y dòng m a n a tony sợ tặc vê đút tê ô ạ dơ dịu một sát thủ ô h á ơ tay lên đúng không cần vông xuống trong tay ngơi truy bảo trì tốt tư thế tony sợ tặc có chút một bước chủ yếu là giọt đạn nhì biểu lộ quá mức lanh gốc tại hệ thản tiến sĩ hai chân như n h u n ra tình hôn g d ư ớ i không thể không dựa theo giọt đạn nhì chỉ thị hai tay giơ lên trong tay còn cầm một cái truy dang giác. đèn thơ lát lỡ lên giọt đạn nhì nhìn xem điện thoại di động của mình bên trong ảnh trụ cảm giác mình giống như là chúng năm trăm vạn đồng dạng thỏa mãn sợ tặc tiên sinh ta là j ê m thượng t a đặc biệt thuê đến nghị cách cứu v i ệ ngươi n nếu như không có gì đặc biệt đáng giá lưu luyến lời nói chúng ta bây giờ liền có thể rời đi thỏa mãn thu hồi điện thoại giọt đạn nhị lúc này mới hướng về tony sợ tặc cười, cười. tony sở t ạ c sửng sốt một chút nghe được xem danh tự rất nhanh thư giãn xuống tới lập tức trên mặt một mảnh nhức cả trứng nói x í c nếu là jem thuê mà đến đây chính là n g ư ơ i thái độ phục vụ sao một trăm vạn đô la ta hy vọng ngươi có thể xóa bỏ vừa rồi anh chụp g i o t d a n i cười cười nói s o gì, đây là tư nhân chân tàng đang nói lúc này bên ngoài phòng đã bắt đầu có đại lượng ken có m a n g r men thành viên lao đến mau tránh ken có m a n g r men người đến hệ thản g tiến sĩ vẫn luôn canh giữ ở cổng phát hiện chức nhất sơn động ở trong truyền đến tiếng ồn à âm tony s ở tặc cũng n h ư mày mà đến nói nhìn công việc của ngươi có chút không quá đúng chỗ g i t đạn nghỉ cũng không lên tiếng trực tiếp q u a y người tại không có nhìn thấy bất cứ địch nhân nào tình hùng dưới liên tiếp hơn mười phát đạn biêu bắn mà ra hệ thản tiến sĩ một mặt một b ớ c tony s ở tặc thì là càng thêm n h ư mày nói ngươi dạng này không có bất kỳ cái gì dùng tony s ở tặc lời nói còn chưa nói xong cổng ngay phía trước góc rẽ một trận tiếng đ ê u thảm thiết chuyển đến thậm chí có một nút ở chỗ mặt bên tường lao âm tất trực tiếp một đầu vừa ngã vào chỗ ngọc giao lộ tony sợ tặc một mặt một bức ngơ ngác một chút nói đây là ma pháp g i t đan n h ỉ quay đầu cười cười nói không là hình cung đường đạn thuật còn có nếu như ngươi không muốn tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi ta nghĩ chúng ta hẳn là rời đi tony sợ tặc ngược lại là quá quyết tiện tay đem truy ném xuống đất đi tới cổng chỗ nói chúng ta làm sao rời đi g i t đan n h ỉ biểu lộ quá dị nhìn tony sợ tặc một chút nói đương nhiên là đi tới rời đi b a b y ngươi sẽ không muốn để ta ôm ngươi đi đi. cái này cũng không đang phục vụ phạm vi bên trong、Sịt. tony sợ tặc bản thân liền là cái ác miệng gặp gió đan n h ỉ về sau lại nhiều lần lại là bị đỗi nói không ra lời q một chương một trăm bốn mươi sáu nhẹ nhom pha vây chương một trăm bốn mươi sáu nhẹ nhom pha vây Giọt đ ạ n nghỉ sức chiến đấu không thể nghi ngờ tại trống trải giữa sơn cốc đối mặt hơn trăm người vây công có lẽ gánh không được nhưng nếu như là tại phức tạp sơn động địa hình ở trong giọt đ ạ n nghỉ gần như vô địch sơn động thông đạo hết thể cũng chỉ có rộng bốn năm mét ken có man nơ man những cái k i a thành viên rất cung nhật ừ a lên nhưng mỗi lần tối đa cũng chính là sông lên hơn mười người đối mặt địch nhân như vậy công kích do đan nghỉ thậm chí đều không cần kích phát mình bất luận cái gì kỹ năng chỉ cần đứng tại chỗ một thương cán súng đạn đánh đi ra liền có thể đem tất cả mọi người áp chế chắc chắn tại o n y sở t c đ ố với Giọt đ ạ những n n biết, c ũ từ lúc m viên bắt đầu h o à g không h i càng càng đạn g tiêu n g phong bạo n Nghì một n súng cách toàn sơn hạng n g đ Ken Comaner thành liền ngay cả toàn bộ cửa hang đều bị trọn vẹn gọn sạch một tầng n ư ớ c ở cửa sơn động đi thẳng nơi cuối cùng chống ngặt giọt đạn nhỉ trên tay vai hẹn đ ỉ n h giờ dịp có tầng tầng lớp lớp ma văn nở r ộ ra hẹo p h ì giờ đạn hình cung đường đạn thuật một viên đạn tựa như là một cái đạn hỏa tiễn thậm chí càng thêm hung mánh không có bất kỳ cái gì mục tiêu chỉ là từ cửa hang ở trong đột nhiên bắn ra sau đó đánh vào một mảnh đất cắt bên trên buộc phát ra một đoạn có chừng cao đến ba mét hỏa d i ễ m mà tới đây chính là trường quan tín hiệu đi tay bắn tỉa vào chỗ tay hỏa lực vào chỗ khai hỏa phốc phốc đêm tối bên trong giữa sơn cốc ken có mã nơ men thành viên căn bản ngay cả tí xíu phòng bị đều không có bị đột nhiên xuất hiện một trận công kích đánh trở tay không kịp mười chiếc súng máy hạng nặng phía trên ken commander men thành viên một tiếng chưa lên tiếng trực tiếp ngã quỵ mà xuống giữa sơn cốc càng là nhân viên tụ tập địa phương nhận đạn tẩy lễ cũng liền càng phát hung mánh chỉ một thoáng tiếng ồn ào tiếng g ả o thương pháo thanh tại giữa sơn cốc vang lên liên miên cùng lúc đó gió đạn nghỉ cũng ở thời điểm này hung mánh vô cùng từ sơn động ở trong v ọ n mạnh mà ra song súng như mưa trực tiếp đem cửa hàng chỗ hơn mười người c à n quét một lần so với song phương g i ấ u đi đối x ạ mà nói chỉ có cắt vào đến đám người hôn chiến bên trong mới có thể phát huy ra giọt đạn nhì tố chất thân thể ưu thế mà tới ở trong đám người những cái kia then có manơ men thành viên bó tay bó chân căn bản không dám lung tung nhắm chuẩn nổ súng sợ đánh c h ú n g đồng bạn nhưng giọt đạn nhì lại là không cố kỵ gì gặp người liền đánh xa thuật thể thuật càng là đám người hỗn loạn bên trong giọt đạn nhì chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia tổ n thương ngược lại càng hung m ạ n h hơn vô song mà lại tại giọt đạn nhì trên thân có đặc biệt phân biệt tín hiệu tại bên ngoài thung lũng chiến đấu tiểu tổ có thể rất tốt tránh đi g ọ t đạn nhì phương vị cái này khiến toàn bộ sơn cốc ten commander men bên trong hôn loạn tư n g mừng đánh thắng được liền đánh đem những n à y ten commander men thành viên toàn bộ tiêu diệt đánh không lại liền chạy t r ô n lôi đoạn h ậ u loại này hỗn loạn cũng không có duy trì quá dài thời gian nhất là giọt đạn nỉ h thỉnh thoảng liền đánh ra một viên lại một viên hơ phì dơ đạn những cái kia t e n commander men thành viên lại thế nào có được chiến đấu nhiệt tình cũng đánh không được dạng này hùng mánh tời lễ đại lượng t e n commander men thành viên đ i ê n c u ồ n ấn nút mà lúc này tại giọt đạn nỉ hiểm hộ hạng tony sở tắc cùng nghệ thản tiến sĩ cũng mê đầu túi người dọc theo một đạo đá vụn tiểu đạo tại mấy tên chiến đấu tiểu tổ thành viên tiếp ứng h ạ đi tới trên sơn sơ mục tiêu nhân vật đã cứu ra phải chăng cần rút lui trong hai nghe chuyển đến bên ngoài thung lũng chiến đấu tiểu tổ thành viên thanh âm trong tiếng nói mang lấy một cô hưng phấn dựa theo kế hoạch mục tiêu nhân vật ưu tiên rút lui đem mai phục tốt bom toàn bộ khởi động tùy thời chuẩn bị ngăn trở kèn có mạng nờ m e n thành viên phản công tony sợ tặc bị nghĩ cách cứu viện mà ra do đạn n h cũng không có tại giữa sơn cốc tiếp tục t ứ ngược tại mấy tên chiến đấu tiểu tổ thành viên hiểm hộ hạ nhanh chóng xông lên sơn cốc một bên bên bờ mà tới lấy tô ni g sở tạc tài nguyên tài lực toàn bộ mỹ quốc bên trong có rất ít sự tình gì có thể giấu giếm được đối phương húng chi nửa năm trước gác ma xâm lấn thời gian từng tại toàn cầu cao tầng bên trong náo động lên không nhỏ động tĩnh cn còn từng cùng s ở t ạ c in nờ sợ chị s câu thông b á n một viên giờ gì cổ đạn đạo gió đan n h ỉ lường tony s ở t ạ c một chút nói gió đan nghỉ rộ vô v i trên thực tế ta cũng không phải là một sĩ binh ta là sát thủ rất thành công sát thủ ngay tại trước đó không lâu ta mới vừa ở mạ li bưu bãi biển mua một bộ biệt thự lì chi hoa ngạch giống như ngay tại nhà ngươi đối diện tony s ở t ạ c nhữ mày nói vậy sau này chính là hàng xóm trải qua một lần bắt cóc về sau tony s ở t ạ c so với trước đó trên t v kiệt ngạo cùng phóng đãng mà nói trên thân nhiều hơn chút thành t h ụ cùng cẩn thận một đường không nói chuyện đám người lái xe rất mau tới đến dêm chỗ quân đội chủ lực danh o điệp lúc này mỹ quân chủ lực còn tại ở số lượng đông đảo ken có mạng nờ men thành viên giao chiến ở tiền tuyến trong chiến đấu thậm chí đã vận dụng h ỏ a pháo cấp bậc lực sát thương vũ khí ha ha tony ta coi là có thể sẽ không nhìn thấy ngươi dô vật ngươi cần đã chuẩn bị xong ta thiếu ngươi một cái nhân tình dêm tiến lên cùng tony sở t ạ cung sau đó cùng g i ọ t đạn n h ỉ đối đối quyền cơ hữu tốt gặp mặt dọn đạn nghỉ tự nhiên không có lý do quáy dày hai người rất nhanh tại danh đ i ệ tạm thời bên trong tìm được á n đạ cùng tị ta nhìn thấy tony sơ tác ta hiện tại có thể quá khứ đánh cho hắn một trận sao tị ẹ tô trước đó đã giải khai tâm kết nhưng trên thực tế ghi hận tony sơ tác nhiều năm thời gian tại chính thức nhìn thấy đối phương về sau tị ẹ tô hiển nhiên vẫn là rất không bình tĩnh g i t đán nghỉ chỉ trì chung quanh nói nếu như ngươi không quan tâm bị người đánh thành c á i sản g tùy thời có thể tị ẹ tô nghe phương xa tiền tuyến hỏa lực âm thanh biểu lộ hơi sợ nói vậy vẫn là được rồi ta nhìn hắn giống như bị trọng thương ta không phải loại kia dậu đổ bìm leo người tương lai ta sẽ cho hắn một cái công bằng quyết đấu cơ hội gió đán g h ỉ không để ý tới tị ẹ tô miệm pháo sái bảo Đi、e、h cũng tỷ như gió dani trước mắt một dương này adam and sùn quy một chương một trăm bốn mươi bảy chẳng lẽ đây chính là làm một thứ cặn bã nam báo ứng sau chương một trăm bốn mươi bảy chẳng lẽ đây chính là làm một thứ cặn bã nam báo ứng s a o adam and sùn cùng vịt dani ứng cùng một chỗ danh sưng mạ vẹo địa cầu hai đại trí cường kim loại trong đó liên quan tới vịt dani ứng chỗ tốt gió dani đã cảm nhận được tại trong tay vai n h ạ t đỉnh giờ d i p chính là lấy vịt da ni n ùm、um、là chủ thể chế tạo ra đến về sau trực tiếp để g i t đa n ì sức chiến đấu tăng lên tới siêu phàm cấp bậc g i t đa n ì quen dùng song súng rất sớm trước kia đã nhìn chằm chằm adam and sùm chuẩn bị dùng để chế tạo mình một cái khác cây giới bất quá cho tới nay g i t đa n ì mặc dù tại thế giới dưới lòng đất cn sợ kỹ g i ở tổ chức nhóm thế lực bên trong lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi nhưng là tại quân đội nhưng không có mảy may giao thiệp quan hệ bởi vì oán đã cùng tỷ hệ tô nguyên nhân gió đa ni đụng phải tô ni sở tặc bị bắt cóc quân đội có việc cầu người gió đa ni lấy ra một chút adam a n sùm tự nhiên cũng liền không có gì độ khó lần này tony sở t ạ c bị bắt cóc bởi vì giọt đạn n g h ĩ tham dự quân đội sớm liền biết được ổ bã đi ạ sàn cùng k e n commander men cấu kết lại thêm quân đội một chút cao tầng tham dự tại tony sở t ạ c xung quanh đã sớm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ giọt đạn n g h ĩ cũng không muốn bị cuốn vào trong đó khi lấy được thù lao của mình về sau sớm liền dẫn đoạn đạ cùng tỉ ẹ tổ hai người đi vòng cúp bách về hướng mỹ quốc chứ ạ đạ men sùm thu hoạch bên ngoài g i t đạn n h ỉ cao hơn nhất chính là đoạn đạ cùng tỉ ẹ tổ hai người giải khai t ầ n kết trở lại mỹ quốc về sau h o à n đạ cùng tỷ ẹ ệ tổ hai người nhớ vừa mua l ì chi hoa hào c h ạ c h cùng trước đó đặt hàng du thuyền trực tiếp đi đến lo sang giờ lết đối với hai người lựa chọn g i t đạn nhì ngược lại là không có phản đối coi như hai người không nói kỳ thật g i t đạn nhì cũng biết hai người sợ không phải tâm tâm nhiệm nghiệm còn băn khoăn đánh tơi bởi t o n y s ợ tặc dừng lại lấy hai người năng lực g i t đạn nhì đến cũng không lo lắng hai người an uy gọi điện thoại để dẹn nhì hỗ trợ chiếu khán hai người một đoạn thời gian về sau gió đạn nhì thì là về tới nữ giót dỗ ma trại huấn luyện hoạn đạ cùng tỷ hệ tổ đây là gió đạn nhì đi tới một phương thế giới này về sau cho tới nay lớn nhất hai khối tâm bệnh hiện nay đều đã đạt được giải quyết g i t đan nghỉ cảm thấy mình hẳn là thừa dịp thả nộ vị này đại lao đến trước đó nhiều tiêu sái mấy ngày mặt hạ thợ thẳng thư năm mươi bảy đường phố bởi vì tới gần trung ương công viên hào trạch san sát ở vào toàn bộ new j o r d a thành phố cờ bờ giờ trung tâm cho nên được xưng là ư ớ c vạn phú hào con đường g i t đan nghỉ trở lại new j o r d a không bao dài thời gian liên bị nhàn phú ở nhà nạ tạ xạ kéo đến nơi này mà tới trên đường cái ngựa xe như nước phồn hoa như gấm gió đan n h ỉ cùng nạ tạ xạ hai người mặc vào quần áo thoải mái dạ bước mà đi tựa như là ngàn vạn trong đám người một đôi thường thường không có gì lạ tính nữ chỉ bất quá giọt đạn n h ì không biết rõ nạ tạ xạ ý tứ tại có núi nẹn tàu khách sạn phòng ở trong làm chuyện vui sướng không tốt sao dạ o phố có ý gì đi ngang qua một tòa hào trạch tiêu thụ bán đựu đinh chỗ nạ tạ xạ ngừng lại lôi kéo giọt đạn n h ì đi tới đường phố đối diện một nhà lộ thiên quán cà phê nói dô ngươi có nghĩ qua gia đình sao giọt đạn n h ì thật lâu không có hưởng thụ qua loại an tĩnh này sinh sống trên đường đi một chút ngược lại là có chút an n h à n khắp không trải qua thầm n g làm sao đột nhiên hỏi cái này à nhìn như bình tĩnh giót đạn nhi nội tâm bên trong lại là có chút cổ quái thân là một cái thâm niên cặn bã nam d t đan n h ỉ đối với nạ tạ xạ tự nhiên là vô cùng mê luyến bởi vì nạ tạ xạ đúng là vô cùng g ợ i cảm trừ chân ngắn cái khác không có ma bệnh mà lại cùng rèn n h ỉ cái chủng loại kia nóng bỏng may hào phóng cởi mở sẽ lẻn thanh lãnh đều không giống nhau nạ tạ xạ trời sinh liền có một loại làm cho người phạm tội xúc động dùng phương đông đ ế nói n chính là mỹ cốt thiên thành thoải mái về thoải mái kết hôn thành ra cái gì d t đan n h ỉ biểu thị mình cho tới bây giờ không nghĩ tới mặc dù cái này nói đến có chút đả thương người nhưng không có cách do đan n h ỉ cảm thấy mình chính là như thế cặn bã nam nạ tạ xạ không có phát giác được giọt đạn nỉ hưng hờ hạ cận bã nam bản sắc ngược lại c u ấ n có tính chất nói là c ơ lìn hắn giống như yêu đương gần nhất một mực tại cân nhắc mua bất động sản vì kết hôn làm chuẩn bị giọt đạn nỉ bản năng cảnh d ắ c lên trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ vạn nhất nạ tạ xạ đưa ra kết hôn cái gì mình hẳn là làm sao hổ lộng qua bất quá ngay tại giọt đạn nỉ kiếm cơ lúc nạ tạ xạ lần nữa mở miệng nói dô ngươi không cảm thấy chúng ta một mực ở tại khách sạn có chút không thích hợp sao g i t đạn nỉ không yên lòng khoáy động cà phê thuận miệm nói xác thực không thích hợp nạ tạ xạ nói cho nên ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi đó mua nhà tương đối tốt cỡ lìn giống như cân nhắc muốn đi texas g i t đạn n h ỉ trong lòng hoảng được một nhóm điên cùng suy tư hẳn là làm sao mở miệng cự tuyệt trực tiếp bổ chân giống như không tốt lắm mấu chốt là g i t đạn n h ỉ cũng không nỡ lúc này mới hạ tì mấy ngày ngay tại g i t đạn n h ỉ càng phát ra tinh thần không chừng thời điểm một cái tay đột nhiên tại g i t đạn n h ỉ trước mắt lây lây gió đạn n h ỉ lập tức lấy lại tinh thần mà đến nói hắt ngươi nói đến chỗ nào nạ tạ xạ trận trắng mắt nói ngươi cảm thấy bên này trung ương công viên cao ốc thế nào gió đan n g h ĩ quay đầu nhìn thoáng qua đường phố đối diện to lớn quảng cáo bình phong phía trên ngay tại tuần hoàn phát hình một bộ lại một bộ hào trạch cảnh tượng còn có toàn bộ trung ương công viên cao ốc thiết kế lý niệm trở chút s ắ c thực cảnh đẹp y vui gió đan n g h ĩ gật đầu nói rất tốt coi như tại năm mươi bảy đường phố cũng hẳn là số một số hai đi nạ tạ xa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ta liền biết ánh mắt của chúng ta đồng dạng có phẩm vị ta đã ở trung ương công viên cao ốc tầng cao nhất mua một bộ hai tầng phục thức nơi ở kinh k ô n g kinh h ỉ ý không ngoài ý mới gió đan n h ị có chút sửng sốt nói nơi này phòng ở sợ là không rẻ đi nạ tạ xạ trên mặt hiện lên một tia quất bách lập tức một mặt hủy khuất nói ba nghìn bốn trăm vạn đô la hơn nữa còn cần địa vị khá cao địa vị mới có được quyền mua chúng ta hẳn là tạ ơn nọ m ạ n osbu tiên sinh nếu như không phải hắn đề cử nghe nạ tạ xạ lời nói do đạn n h ỉ trong lòng có chút dự cảm bất tưởng nói s i cn cùng sở ý ỹ dở tổ chức cho ngươi mở tiền lương như thế cao sao nạ tạ xạ ngọt ngào dính n ỡ nụ cười nói dĩ nhiên không phải ta dùng ngươi tại osbu phòng nghiên cứu cổ phần thế trước nạ tạ xạ lời nói tiếp theo do đạn nhì tất cả cũng không có nghe thấy trực giác đánh đòn cảnh cáo đầy trời đều là kim tinh tại trước mắt của mình bay tới bay lui quá mẹ nó ngoài ý mớn quá mẹ nó vui mừng đây chính là mình đi vào nữ dót về sau gần trong thời gian hai năm liều sống liều chết để giành được tới v ô liếng trước đó họ ấn đ ã cùng tỷ ẹ n tổ tại lo sang dơ lết hào ném bốn ngàn vạn lại là hào c h ạ c h lại là du thuyền giót đạn y liền đau lòng gần chết bất quá bởi vì có ổ sức bùn phỏng niên g h cứu cổ phần chia hoa hồng nguyên nhân giót đạn y mới không có ngăn cản nhưng là hiện tại nạ tạ xa lời nói phản phất như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng để g i t đạn y có loại thổ hết cảm giác chẳng lẽ đây chính là làm một thứ cặn bã nam báo ứng sao Cắn răng. Giọt Đà nạn g h ỉ c ư g tạ n h l i lộ một ra b xạ đối phó nam nhân rất có một bộ do đan ngươi huy tại trước mặt hoàn toàn không phải là đối thủ bất quá mua bất động sản an gia lập hộ cũng coi là giọt đạn n h ỉ miễn cưỡng có thể tiếp nhận một loại tiêu phí phương thức hai người rất nhanh từ con núi lẹn tàu khách sạn đem đến nhà mới ở trong tiêu tiền thời điểm giọt đạn n h ỉ thống khổ v ạ n phần bất quá đem đến nhà mới về sau từ vài trăm mét không trung quan sát trung ương công viên quan sát màn hạ tờ tặng cảnh tượng phồn hoa tâm tình lại rất nhanh từ trầm thống bên trong khôi phục lại nhất là màn đêm b u ô n g xuống ở ngoài sáng chỉ toàn cửa sổ sát đất trước làm một chút chuyện vui sướng để người càng thêm vui vẻ ăn nhà mới về sau g ọ t đạn n h ỉ đem mỹ đi cũng tiếp đến trong nhà phòng ở rất lớn chính là ở lại mười cái tám người cũng sẽ không có mảy may chen chúc bất quá để rót đạn n g h ì nhức đầu là nạ tạ xạ cùng mìn đi ở giữa rất không hợp nhau cũng may nạ tạ xạ là cái không chịu ngồi yên người tại nữ rót cùng rót đạn n g h ì qua một hồi không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian về sau không biết lại thế nào lừa gạt một hồi thế mà lần nữa lấy được nít fu di tín nhiệm ba năm thỉnh thoảng liền sẽ ra một hồi nhiệm vụ đó cũng không phải chuyện xấu dính nhau lâu khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn mới mẹ cảm giác trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lúc gặp mặt mới càng thêm kích thích một chút ngay tại rót đạn n h i tu thân dương tính đi đến về hưu đại gia nhân sinh thời điểm tới gần năm hai nghìn bảy hai lô uyên một trận điện thoại lại là đem giọt đ ạ n n ỉ từ thanh nhàn bên trong lôi kéo ra l i ệ u giót bờ i ú p linh lấy đông o s bùn hàng không vũ trụ trung tâm nghiên cứu mặt ngoài nơi này là o s bùn tập đoàn cùng nasa hợp tác thành lập một cái nghiên cứu khoa học trung tâm nhưng trên thực tế vô luận o s bùn tập đoàn cũng tốt vẫn là nasa cũng được đều chỉ bất quá là một cái ngụy trang cn mới là cái này một tòa căn cứ nghiên cứu đại cổ đông lúc trước mẹm t ị t sợ tổ ác ma phân thân bị xử lý về sau cn liền đem tệ sệ giặc an trí đến nơi này theo một ý nghĩa nào đó xem như cn nựu giót phân bộ dưới mí mắt toàn đã cùng tỉ h tổ hai người chính là tại cái này một tòa căn cứ bên trong đạt được đầy đủ tệ sệ giặc năng lượng bổ sung mới hoàn thành đối với năng lực trưởng khống cùng d u n g hợp khôi phục khỏe mạnh tại hoãn đã cùng tỉ hệ tổ hai người khôi phục về sau do đan g h ỉ đã thật lâu chưa có tới nơi này dưới mặt đất sáu tầng h ộ b bùn sinh vật khoa học kỹ thuật phòng nghiên cứu do đan g h ỉ trên k h á n đ này nhìn xem phòng nghiên cứu bên trong vắt hết vóc bận bịu đến bận bịu đi nọ mạn h ộ b bùn trong lòng có chút không thể lý giải ý nghĩ của đối phương nọ mạn hột bùn còn muốn một hồi thời gian mới có thể từ trong phòng thí nghiệm thoát thân do đan h ỉ cùng cỡ lìn rất mau tới đến trong phòng nghỉ tiến tay từ trong ngực mó g i t đan y đưa cho cơ l i n một cây cắt bỏ đong kín nhóm lửa xì gà g i t đan y phun ra nuốt vào mới ngụm nhìn về phía cơ l i n nói không thích thứ này sao cơ l i n cầm xì gà từ đầu đến cuối có chút do dự nói thứ này đối thân thể không tốt lắm sẽ giảm xuống người thân thể tố chất cùng ý chí ảnh hưởng nhiệm vụ g i t đan y không có tranh luận cái gì nói cũng không thể cả một đời chém chém g i ế t g i ế t đi sinh hoạt luôn luôn phải có điểm về vui cơ l i n nghĩ nghĩ học g i t đan y đem xì gà nhóm lửa thôn vân thổ vụ một hồi mới mở miệng nói cảm giác cũng không t h lắm chính như gió đan y nói người không có khả năng cả một đời đều một mực chém chém rết chiến đấu, giết chóc các loại cho tới bây giờ đều không phải sinh hoạt chủ lưu. Nếu như nít fuji ở đây nhìn thấy nhà mình tâm phúc đặc công dăm ba câu liền bị người lắc l ư ý chí chiến đấu không ngừng giảm xuống sợ không phải trực tiếp liền muốn cùng giọt đạn n q u y ế t đấu. Qua một hồi giọt đạn n t ắ t xì gà đến hai chén hít ki nói chuẩn bị lúc nào về hưu ta nghe nạ tạ xa nói n g ư ơ i thật giống như chuẩn bị kết hôn cờ liền vừa đi bên trên thôn vân thổ vụ trên đường nghiêng đi đi hút xì gà nói trong c u c tạm thời còn điều không ra nhân thủ đến đoán chừng còn muốn một hồi trên thực tế tiếp qua mấy tháng ta liền muốn làm cha nhắc lên gia đình của mình Cơ l i n rất nhanh lộ ra một loại lao phụ thân thức hiền lành mỉm cười g i t đạn nghi bị môi không có lên tiếng ngược lại lúc này Cơ l i n cũng đã tắt xì gà nhìn về phía giọt đạn n g nói ngươi cùng nạ tạ xạ thế nào nghe nói hồi trước nạ tạ xạ làm nhiệm vụ sau khi trở về đem các n g ư ơ i nhà mới sửa chữa một lần Cơ l i n nói tương đối b i ể n chuyển cái gọi là trang trí trên thực tế là giọt đạn n g cùng nạ tạ xạ hai người trong nhà diễn ra toàn vũ hành thậm chí vận dụng dìm mìn tổng loại này đại uy lực vũ khí phá nhà về sau không thể không sửa chữa một lần nhấc lên loại này mất mặt sự tình ngay tại đ à hai người lẫn nhau vạy khuyết điểm thời điểm trên thân mang lấy mọi mệt nhưng biểu lộ cũng rất là hưng phấn nọ mạn osbu đẩy cửa đi vào phòng nghỉ ở trong cùng bình thường trần bồn khác biệt nọ mạn vào nhà về sau đầu tiên là uống một chén hitki lên tinh thần mới nói dô chúng ta thành công nhân thể cường hóa dự tề hiện tại đã có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm nhân thể cường hóa dược tề là tại giọt đạn nghỉ cung cấp các loại không trọn vẹn huyết thanh dược tề trên tư liệu kết hợp nọ m ạ n osbuột bí mật một hạng thí nghiệm nghiên cứu ra thành quả cùng cái khác dược tề đồng dạng nhân thể cường hóa dược tề đồng dạng là căn cứ vào ngày xưa siêu cấp binh sĩ huyết thanh một loại diễn sinh chỉ bất quá nhân thể cường hóa dược tề cường địa điểm cũng không ở chỗ sức chiến đấu tăng lên cũng còn lâu mới có được siêu cấp binh sĩ huyết thanh như vậy hiệu quả nhanh chóng mà là tại nhân thể sức miễn dịch sinh mệnh lực trở ghen cấp độ sâu bên trên một loại cường hóa cùng so sánh nhân thể cường hóa dược tề càng giống là một thanh tiến hóa chìa khóa. có thể để người càng thêm khỏe mạnh tuổi thọ càng dài tiềm lực lớn hơn bản thân cái này là nọ màn osbun gia tộc mấy chục năm qua để mà đối kháng nhà mình bệnh di truyền hy vọng tại quán đã cùng tỷ ẹ tổ từ phòng thí nghiệm đi ra ngoài về sau do đan n h ỉ đối với phòng thí nghiệm nghiên cứu liền không lại để ý tới nọ màn osbun dựa vào đại cổ đông lực ảnh hưởng t à i n g u y ê n nghiêng dẫn đạo phòng thí nghiệm rất nhiều tiến sĩ giáo thụ hao tốn hơn nửa năm mới sơ bộ hoàn thành nhân thể cường hóa dược để nghiên cứu chế tạo do đan n h ỉ hơi kinh ngạc lập tức mở miệng nói nọ màn cái này không phải là ngươi trong điện thoại đại sự a nọ mạng ô b u ồ n sửng sốt một chút nói không dĩ nhiên không phải đây là một kinh hỷ dô ta muốn nói là một chuyện khác liên quan tới h ẹ x ỉ n tổ chức này người hiểu bao nhiêu gióp đan hỉ ghé mắt nói không nhiều lắm bất quá ta nghe nói đây là một cái không thế nào an phận tổ chức nọ mạng ô b u ồ n có chút n h ũ n mày nói h ẹ x ỉ n thông qua kia hôm qua phát tới một phần thứ mời đặc biệt mời chúng ta trung tâm nghiên cứu rất nhiều người tham gia ta có chút bận tâm tes e x ỉ n xuất từ phát sở ảm phiếu di ẩm mọi chuyện nhân vật phản diện tổ chức trong đêm còn có một canh bất quá muốn tới rất muộn dân đi làm chỉ có ban đêm có thời gian gõ chữ q u một chương một trăm bốn mươi chín tú tồn tại cảm hạ c ả y liên quan tới nhân thể cường hóa dược tề sự tình đối với nọ mạng o s b u n t mà nói là triệt để chữa trị tự thân bệnh di c h u y ể n thiên đại kinh hỷ nhưng là đối với g i t đa nị mà nói cũng rất bình thường g i t đa nị tố chất thân thể đã là người bình thường gấp mười đi lên tiến hóa chi lộ nhân thể cường hóa dược tề đối với người bình thường mà nói gia tăng một điểm kia tiềm lực sức chống cự cùng gió đa nị mà nói cơ bản không có gì tác dụng người bình thường gấp mười tố chất thân thể đã là phạm nhân cực hạ g i t đạn n h ỉ muốn tiến thêm một bước liền cần chân chính trưởng khống mình trái tim ở trong quyền hành chi lực nhân thế đạo lợi v ẩ n dưỡng ra chân chính thuộc về mình năng lực mở ra thanh mạng ạ dùng tương đối huyền huyền đến nói chính là g i t đạn n h ỉ đã đến bình cảnh cần luyện tinh hoa khí bất quá loại này quyền hành chi lực trưởng khống một cái cần đủ cường đại ý chí thứ hai cần nhất định kiếm môn đây cũng là ả n xỉ ẹn văn pháp sư để g i t đạn n h ỉ đi tìm ạ hệ sở thần tộc người chỉ điểm nguyên nhân chỉ có ạt gắt đám kỹ ạ hệ sở thần tộc quen thuộc nhất dạng này tiến hóa con đường so sánh với nọ mạn osbuột trong miệng hai đầu tin tức mà nói ngược lại là h x s i n tổ chức kiến hội t i n t ứ c càng làm cho giọt đạn nỉ cảm thấy hứng thú một chút h x s i n tổ chức giọt đạn nỉ nhưng thật ra là hiểu rõ một chút l i ê n giống với giọt đạn nỉ chỗ con núi nẹn tàu khách sạn đồng dạng h x s i n tổ chức theo một ý nghĩa nào đó xem như mi sáu cờ cờ bờ các tình báo trong tổ chức con núi nẹn tàu khách sạn bán chính thức nửa tư cách cá nhân tại h x s i n trong tổ chức tập trung rất nhiều bị đuổi rét đặc công phản bội chạy trốn gián điệp lan lộn ngoài lợi không nổi binh sĩ mai danh nhận tích học giả các loại xem như một cái thế giới các đại tổ chức tình báo thành viên ngầm thừa nhận viện dưỡng lao. cũng có núi n ẹ n tàu khách sạn ở trong những cái này hùng tâm bừng bừng chuẩn bị tự lập tự chủ thoát khỏi cao cái bàn bàn trị sự người đại diện đồng dạng E xin tổ chức kỳ trước trưởng khống giả bên trong tự nhiên cũng có giã tâm bừng bừng h ạ n g người đem đã từng tổ chức tình báo thành viên viện dưỡng lao dần dần chế tạo thành một cái cực kỳ cường đại tồn tại thậm chí liền ngay cả thế giới các quốc gia tổ chức tình báo đều đối n、no、ó kiêng rẻ không thôi liên g i t đan ý biết xịp hở cái này tiểu nương bỉ liền cùng h、e、xin tổ chức có mật thiết liên hệ lúc trước nếu như không phải gió đan ý đỗi bạo thích khách hội giút nhau để kia não hẹ dơ bột gô bị thiệt lớn sịp hơ liền vô cùng có khả năng không cạnh tranh được b ộ t gỗ trực tiếp gia nhập vào hệ s i n trong tổ chức mà như vậy ă một cái cổ quái tổ chức lại thông qua kia mời g i t đam nhi cớt lìn nọ mạn đ ộ t bổn cồn g ặ t giáo thụ cổ nọt giáo thụ các loại phong cách hoàn toàn không đắp đám người cùng đi tham gia hiến hội g i t đam nhi là cái sát thủ cớt lìn là cái đặc công nọ mạn là ước vạn phú hảo cồn g ặ t cùng cổ nọt thì là học giả cho dù ai cũng đoán không ra cái này cái gọi là hệ s i n tổ chức đến cùng là cái gì ý tứ chỉ dựa vào đoán mò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng may đến hội thời gian ổn định ở hallowen ba ngày thời gian đ cứ ương công viên cao ốc câu, câu lạc bộ ngay i ê tại giọt đạn nghỉ nhà mới dưới lầu ba tầng giọt đạn nghỉ xem như nửa cái đông ra cớt lìn rất không khách khí để giọt đạn nghỉ mời khách nay cũng không tính là gì đại sự bất quá giọt đạn nghỉ có loại trực giác cớt lìn nhất định là có chuyện gì muốn nói với mình q u a nhiên vài chén rượu hạ đố về sau cớt lìn đột nhiên lây ra một cái giấy chứng nhận mà tới uli amber jendon kia cấp bốn nhân viên tạm thời giấy chứng nhận bên trên ảnh trụ chính là c ờ l ì n ảnh chân d u n g nhưng danh tự cùng chức vụ lại hoàn toàn không giống gió đan nghỉ hơi kinh ngạc lập tức mặt mũi tràn đầy cổ cái nói đặc công chính là không giống muốn cứ gọi tên là gì liền tên gọi là gì cho nên đến cùng cái nào mới là thân phận chân thật của ngươi cơ l ì n thu hồi kia căn cứ chính xác kiện nói si ẩn ẩn tại người về sau không thể lộ ra ngoài ánh sáng bất quá phòng vệ toàn cầu an toàn cần một cái trên quan trường thân phận ta có đôi khi sẽ dùng kia thân phận chấp hành một chút nhiệm vụ gió đan nghỉ cười nói sợ là không chỉ chừng này đi nít fu di tên kia cũng không phải sợ phiền phức người Bị v ạ cn h về sau, cỡ lìn cũng không xấu cỡ cũng lìn không nói, hổ, tồn ố uống t ta thừa trên tại trong, ta một trong, ngậu nhiên siêu tập một chút tình、báo. Giọt ý không nói, uống một rượu, đập đi lấy cỡ lìn lời nói ở trong t à, là danh nghĩa kia của nghĩa. nhận, nhiệm nhiên không hàng bên cũng ngậu đàn nói, ngụm lìn nói rượu, coi siêu đi lời báo. cỡ lấy vụ đập ở tại tại rất nhiều người các phương cao tầng trong mắt tựa như là tên trọc trên đầu con r n g ậ n nhưng trên thực tế tại tuyệt đại nhiều trong mắt người bình thường cn lại là không tồn tại nhất là cn nội bộ đặc công tư liệu liền xem như kia loại này cấp bậc tổ chức tình báo cũng không có tư cách tìm đọc n i fuji con hàng này đúng là cái lao âm tất cho cỡ l ì n n g ụ y tạo thân phận tin tức chôn ở kia nội bộ bên trong liền trở thành một cái mị xỉ ẩn i m họ xả lệ bất động thanh sắc ở giữa liền có thể thu hoạch kia rất nhiều cơ mật tin tức chỉ sợ không chỉ là kia như fbi mi 6 á u chờ trong tổ chức cũng tuyệt đối có không ít xỉ ẩn mị xỉ ẩn i m họ xả lệ mẹ chứng gián điệp cùng đặc công thế giới quả nhiên phức tạp ngay tại j o t d a n i cảm thán vô cùng thời điểm cỡ l ì n mở miệng nói cái này bỗng nhiên l i ê u chính là cho ngươi chào hỏi hello lên trên đến hội ta dùng chính là uy li amber gen đần thân phận vạn nhất chạm mặt đ ư n g cho ta vật trần hiếu kỳ nói có nhiệm vụ c e l i n nhìn g i t đa nghi một chút dường như có chút c h â m trước nói ngươi hẳn là còn không rõ lắm lần đến hội này chủ đề là cái gì sao g i t đa nghi gật đầu không nói c e l i n c ù n g g i t đa nghi đụng ly một cái nói kỳ thật cùng ngươi cũng có chút quan hệ lần này đến hội chủ đề là mời các nơi trên thế giới sinh vật nghiên cứu học giả đối một bộ ác ma thi thể tiến hành nghiên cứu g i t đa nghi trong đầu đống nhiên hiện lên một cái bóng nói làm ẹ m phi sở tô ác ma phân thân k e l i n cau mày nói đoạn trước thời gian một cái tên là xin đi cắt tổ chức đột nhiên xuất hiện tập kích mỹ quốc chính phủ một chỗ căn cứ nghiên cứu cướp đi ác ma thi thể cũng nghiên cứu ra một loại ma quỷ dược tề rất có thể sẽ tại lần này hiến hội bên trong mục đích không rõ bất quá khẳng định không có chuyện gì tốt giordani có chút mơ hồ nói tại sao lại xuất hiện một cái xin đi cắt c e l i n cơ linh cười khổ nói ta tại kia bên trong gần nhất gia nhập một cái em ép tiểu tổ bên trong có một cái gọi là hệ thản h ồ n đặc công tra được một chút manh mối xin đi cắt tổ chức rất có thể chính là hệ sinh tổ chức một người có hai bộ mặt hệ s i n tổ chức rất có thể mặt ngoài là viện dưỡng lão nhưng trên thực tế vụ trộm có thể là cái tổ chức khủng bố nghe cớ linh lời nói gió đan h y đã xa vào đến một loại thật sâu trong trầm tư có thể nói là trầm tư cũng có thể nói thành làm ở bức lợi hại ưng mị sỉ ẩn ỉm họ sạch lệ hạ vẹn c h ơ bực nái đ è n tì t ì mắt ngươi người này bình thường nhìn tự mang tồn tại cảm suy yếu q u a n hoàn nhưng không nghĩ tới đường đi còn rất rã các loại địa phương đều có thân ảnh của ngươi q u y một chương một trăm năm mươi cơ gái thất bại chương một trăm năm mươi cơ gái thất bại h xin tổ chức này nói đến cũng là không may hướng về ô bổn tập đoàn hết t h ả mời không có mấy người trong đó nọ mạn ô bổn đối nó bảo trì hoài nghi cùng cảnh giác do đan y biểu thị mình là cái xem náo nhiệt cỡ l ì n càng là hóa thân mỹ s ỉ ẩn i m họ xét lệ chuẩn bị kiếm chuyện hơn phân nửa đều không có đem mẹ、e、x i n mời coi thành chuyện gì to tát hát lộ lên một bài điểm mặt hạ t h tăng hạ thành mặt khách sạn đây là toàn bộ new jork thành phố bên trong đều cực kỳ tay hiếm thấy phục cổ hình khách sạn năm sao có được dài đến một trăm hai mươi nhiều năm lịch sử cùng bờ giúp linh cầu lớn đồng niên xây thành có thể nói cái này một tòa, khách sạn bản thân, chính là một tòa siêu cấp hiếm thấy đồ cổ kiến trúc tại một năm trước mới tiến hành cải tạo đổi mới một khi khai trường kinh doanh về sau liền cấp tốc tại new j o r đưa tới hành động tiệ tùng hôn lễ tiến hội thời trang tú hàng năm chỉ có cố định danh ngạch mới có thể định kỳ ở đây cử hành e xin lựa chọn nơi này lựa chọn h a lô uyên lúc này ở đây tiến hành một trận nửa tiệc tùng tính chất tiến hội không hề nghi ngờ là phi thường dụng tâm h a lô uyên tiệc tùng vũ hội mặt nạ phụ cổ c y ế n hội sành cùng lần này y ế n hội ác ma thi thể nghiên cứu và thảo luận quan hệ hữu nghị chủ đề vô cùng phù hợp vừa mới biết được y ế n hội chủ đề thời điểm g i t đạn nghị vốn là chuẩn bị trang điểm thành bặt mảng cái gì đi tham gia h ế n hội cũng may nọ mạn osbul vẫn còn tương đối giảng nghĩa khí sớm vì gió đạn n h ị là một chút huấn luyện tại xã hội thượng lưu bên trong liền xem như dạng này trang điểm vũ hội mặt nạ cũng là cần mặc trang phục chính thức lễ phục nhiều nhất chính là cầm cái mỹ sợi cố cái gì ý tứ một chút coi như xong chỉ có không thế nào nhập lưu bình dân tiệp tùng cùng quán ba tiệp tùng bên trong mới có loại kia kỳ trang dị phục vũ hội không thể không nói tin tức này để g i t đ a n g n h ỉ có chút nho nhỏ thất vọng trên bản chất cái này cái gọi là vô cùng có ý mới y ế n hội vẫn là danh lợi chẳng căn bản không phải thống thống khoái khoái để người địa phương náo nhiệt gió đ á n n h ỉ còn muốn lấy mở mang kiến thức một chút ha lô hên quần ma loạn vũ trắng cảnh tại hiểu rõ quy củ về sau không chị cũng may c h ạ y huấn luyện kiếp sống bên trong do đan nghỉ hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp thủ qua một điểm phương diện này huấn luyện lại thêm trước đó cùng nạ tạ xạ phá nhà lại hòa hảo về sau buổi tiếp nạ tạ xạ dạo phố bỏ ra mười mấy vạn đô la do đan nghỉ cũng thu được một bộ không tệ đồ vét trang phục chính thức cân nhắc đến ẹ x i n tổ chức này tính chất không rõ do đan nghỉ cầm mình cái này một thân trang phục chính thức lại tiến về còn nổi nẹn tàu khách sạn tiến hành trình độ nhất định cải tiến lái một chiếc mạ dơ dạ tỉ xe thể thao đi vào mạn khách sạn thời điểm tân khách đã bắt đầu nhao nhao ra trận do đan nghỉ không có chuẩy cái gọi là mặt nạ vào sân thời điểm từ nhân viên ph Vì ý chọn tại u y ể n n một ác ma mặt ác r ấ chính liền、like、thức i đến trong. t hiến hội trước khi bắt đầu có vũ hội âm trận bất quá bởi vì tới hơn phân nửa đều là học giả chính khách cùng phụ thương cũng không có đem âm nhạc cái gì khiến cho quá mức kịch liệt toàn bộ vũ hội ngược lại giống như là không thế nào nghiêm cẩn xa lòn hoặc là cỡ lớn che mặt ra mắt hội tối thiểu nhất khi tiến vào hội trường không đến hai mươi phút bên trong Giọt đàn Nghì đã thấy không hạ bảy tám đối nhìn vừa ý ra khuyên ư ờ n g vội vàng hướng về trên lầu gian phòng mà đi này vị này mị lực bắn ra bốn phía c ả t ố m ạ n tiểu thư có hứng thú hay không nhảy một chi múa xoáy ca biết c ả t ố m ạ n thích g ì dạng nam nhân sao ách thì như đàn ông có tiền thế nào tên ta là thomas w i liam l Wow, là vạn cổ nước mỹ địa sản nhỏ thomas sao ta cảm thấy chúng ta có thể tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh hào, hào trò chuyện chút vui lòng cực kỳ trên thực tế ta biết có một nơi lại là một đôi giã. Đường, ngay tại giọt đạn nỉ bên cạnh không cao hơn ba mét địa phương ba nói nam nữ cũng đã thông đồng lại với nhau giọt đạn nỉ nuốt xuống trong miệng đồ ăn thuật tay từ người phục vụ trên khay cầm một chén mạ t ì n ì rót vào trong bụng nhìn xem kia một đôi g i ọ huyên lương rời đi phương hướng hung hăng nhả d á n h một ván cặn bã nam cặn bã nữ đúng vào lúc này một mang lấy màu trắng nhện mặt nạ mặc một thân gạo màu trắng lộ lưng lễ phục dạ hội nữ lang tóc vàng cự tuyệt mấy tên nam nhân bắt chuyện ung dung không vội ở giữa mang lấy tránh xa người ngàn hàng dặm đi tới g ọ t đạn nỉ cách đó không xa một phương hiện trường đầu bếp đài bên cạnh tóc vàng mềm mại, dáng người cao gầy, đường đây tuyệt đối là cái nạ tạ xạ cấp bậc yêu tinh gợi cảm bên trong thế mà còn mang lấy một tia thánh khiết cùng khí khái hào hùng c ự c phẩm d t đã nghỉ không lo được nhà danh vừa mới chó thư hùng h á n g dọn một cái đi tới tên này c ự c phẩm mỹ nữ bên cạnh nói này vị này m ỹ lực bắn ra bốn phía n ệ n tiểu thư có hứng thú hay không nhảy một chi múa tóc vàng nghệ mỹ nữ hiển nhiên s ừ n g sốt một chút niết miệng lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền nhỏ khẽ gật đầu thi lễ nói thực sự thật có l ỗ i ta có chút mà mệt mỏi muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút do đã nghỉ có chút một bức cái này kịch bản không đúng mình quan sát chi ít tám chín đối chó thư hùng mở màn hơn phân nửa đều là cái này lý do thoái thác vì lông mội tử này không theo sáo lộ ra bài suy nghĩ một chút g i t đạn nghỉ cảm thấy mình khẳng định là nơi nào xuất hiện một chút vấn đề không ngừng cố gắng nói mỹ lệ mà y ê u nhã nhện tiểu thư ngươi trực tiếp như vậy cự t u y ệ t thực sự để ta thương tâm ta là dôn ột bùn ngươi biết nọ mạn ột bùn là ca ca của ta ha h a dỗ ta tìm ngươi thật lâu rồi ngay tại g i t đạn nghỉ chuẩn bị giả mạo một đợt tức vạn phú hào thời điểm cồn g i t nghe mình không nhỏ bụng địa đẩy ra g i t đạn n h ỉ cách đó không xa mà tới cùng cồn g i t một đạo mà đến còn có cồn giặt tại phòng thí nghiệm cơ hữu tốt cổ nọt giáo thụ hướng về giọt đạn nhi nói dồ vộ vị tiên sinh đã lâu không gặp giọt đạn nhi lập tức cứng đ g ờ tại giọt đạn nhi trước mặt tóc vàng nện mỹ nữ khỏe môi móc ra một cái đẹp mắt độ con mã tới giọt đạn nhi hơi có vẻ cứng ngắc nhún núm bay một cái tay ở sau lưng cho cồn giặt cùng cổ nọt điên cuồng đánh lấy thủ thế biểu lộ bình tĩnh mà nói ta cũng không nhận ra hai người bọn họ cồn giặt lúc này đã đi tới g ọ t đạn nhi trước mặt nói dồ tay của ngươi làm sao vậy căng cân sao ngươi chờ một chút ta cần ghi chép chung quanh một cái hoàn cảnh tin tức cái này có lẽ sẽ là lấy nhân phát em gái ngươi nha tóc vàng nhện mỹ nữ bảy cái rất ưu nhã tư thế nói cho nên ngươi là dôn dô vẫn là rộ vộ vịt tiên sinh hoặc là os bùn tiên sinh ngụy trang ức vạn phú h ả o cơ gái kế hoạch triệt để thất bại ngay tại giót đan y mặt lạnh lùng chuẩn bị quay đầu đem cồn ặ a hung ác ca dừng lại thời điểm bốn năm tên cao lớn cường tráng âu phục đại hán mang lấy một cái nhìn rất có m ỹ lực xoáy ca đi tới đám người chung quanh họng súng đen ngỏm tại trong lúc lơ đãng chống đỡ tại g i t đan y cồn g ặ t bọn người trên thân giữ yên lặng nếu không thương này bên trong đạn nhưng không mọc mắt con ngươi q một chương một trăm năm mươi m Trước toa lét bốn năm g tên i đại hán ở giữa rõ ràng bị chế phục mang lấy xoay ca trong lúc lơ đãng cùng g i t đan nghi đối mặt rất xấu hổ cười cười cuối cùng không ai từng nghĩ tới chính là đầu tiên mở miệng lại là tên kia tóc vàng nhện mỹ nữ trên người loại kia lười biếng lưu nhã gợi cảm quét sạch sành xanh, xanh thanh â m bên trong mang lấy lạnh leo dứt khoát nói đem bọn hắn toàn bộ đưa đến toa lét đi tóc vàng nhện mỹ nữ hiển nhiên là suy tư một chút thông hướng phía trên tầng lầu thông đạo đều có người phục vụ bảo toàn cuối cùng c h ỉ có thể lựa chọn toa lét cái này tương đối thanh tính một điểm địa phương ách mỹ lệ mời tạm thời giữ yên lặng vị này rôn ổn tiên sinh ok giót đ n n h ỉ có chút bận tâm cồn g i t cùng cổ nọt an toàn mà liền tại giót đ n n h ỉ chuẩn bị mở miệm nói cái gì thời điểm một thanh tiểu xảo tinh xảo súng ngắn xuất hiện tại tóc vàng nện mỹ nữ trong tay nhắm ngay giọt đạn n h ỉ giữa hai chân mẹ t r ứ n g tràng cành này tựa hồ có chút quen thuộc g i ọ t đạn n h ỉ không có ở lên tiếng cái gì thành thành thật thật tại tóc vàng nện mỹ nữ cùng bốn năm tên đại hán chen trúc hạ từ đám người xuyên thẳng qua cửa phòng g i a tay g i ọ t đạn n h ỉ tại phía trước nhất bước chân d ừ n g một chút nghiêng đầu lại nhìn xem tóc vàng nện mỹ nữ có chút d ầ u di nói mỹ nữ chúng ta đi cái nào toilet nam nữ hữu biệt gió đạn n h ỉ lúc này cảm thấy mình đều có chút vĩ đại vì sau lưng mỹ nữ này bọc cướp cân nhắc nhiều chú đáo. Tóc vàng trực tiếp đẩy giọt đạn nhi một t h à n h đi vào nam sĩ toilet ở trong dù sao cũng là quán rượu cấp năm sao toilet quét dọn dị thường sạch sẽ mà lại không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường thậm chí toilet ở trong ánh đèn hoàn cảnh so hiến hội đại sảnh còn muốn càng thêm sáng tỏ một chút ba người các ngươi qua bên kia dựa vào tường đứng tóc vàng nhện mỹ nữ tiến vào toilet về sau lôi lệ phong hành rất nhiều đem giọt đạn nhi cổn rác cổ nọt ba người đầy sau đó lưu l o á t rút ra trên đầu một cây cây trơm tóc vàng dối tung tùy y đâm thành một cái đôi n g a cùng lúc đó trừ một gã đại hán tại toilet bên ngoài trông coi bên ngoài bốn tên đại hán lái cái kia trung niên x o a y ca đi tới t o i l e t ở trong mỹ nữ tóc vàng lúc này cũng trực tiếp lấy xuống trên mặt mình mặt nạ chính như giọt đạn ì dự đoán đồng dạng đây là cái rất xinh đẹp rất có hương vị mỹ nữ bất quá lại có chút ra ngoài ý định vị này mỹ nữ tóc vàng mặc dù trên thân khí khái hào hùng bừng bừng nhưng tướng mạo lại có chút đáng yêu manh cảm giác cùng gợi cảm thanh lanh trở khí chất hô tạp phá lệ để người cảm giác mới mẻ quả nhiên là ngươi không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh a i ngoại đạo cũng đầu nhập xin đi cát trung niên soái ca gặp được mỹ nữ tóc vàng tướng mạo về sau lộ ra một bức quả nhiên không ngoài sở liệu biểu lộ mà tới. mỹ nữ tóc vàng không thèm để ý chút nào trung niên x o á i ca lời nói trực tiếp cầm lên trên bồn rửa tay cây châm tiện tay vặn một cái mở ra về sau lấy ra một viên nho nhỏ thuốc trích mà tới trung niên x o á i ca biểu lộ rốt cục có chút biến hóa nói x ị t thuốc nói thật mỹ nữ tóc vàng điều chỉnh thuốc trích mà không chút thay đổi nói hệ thắn hủn kia truyền kỳ đặc công đem cái này thuốc nói thật mang vào hiến hội ở trong rất không dễ dàng nếu như ngươi có thể phối hợp câu hỏi của ta chúng ta liền miễn đi cái này làm dịu như thế nào hệ thản hùn trên mặt giống như có chút ý động nhìn cái k i a tóc vàng m ị n ữ trên tay thuốc nói thật một chút cả người lại làm bỗng nhiên phát lực dùng thật dày g ó t g i à y đá vào mình bên phải đại h á n trên bàn chân cùng lúc đó hệ thản hùn bị mang lấy tay trái phát lực n h ấ c h i u tay đâm vào bên trái đại h á n trên cằm xương ống quyển cái cằm hàm xương những địa phương này mặc dù không phải chỗ yếu của thân thể nhưng lại cảm giác đau thần kinh dày đặc bị hệ thản hùn đột nhiên tập kích đánh trở tay không kịp nguyên bản mang lấy hệ thản hùn hai tên đại hán kêu lên một tiếng đau đớn n h o nhao bông lòng ra đối phương đúng vào lúc này hai tên h hệ thản hùn nghiêng đầu một chút một mặt khó chịu đưa tay liền hướng về ngay phía trước trên mặt đại hán đánh tới bất quá lần này hệ thản hùn nằm đấm đánh vào trên mặt của đối phương đối phương vẹn vẹn quăng một chút đầu sau đó liền càng thêm hung hãn đợi trở về như là cầu hùng đồng dạng một thanh liền ôm lấy hệ thản hùn gần hai mét siêu cấp hùng tráng đại hán gấu ôm chỉ có một m bảy tả hữu hệ thản hùn căn bản không có bất kỳ lo lắng hệ thản hùn nháy mắt bị chế phục chắc chắn xương mù cỏ vốn cho rằng là cái vương giả không nghĩ tới là cái thanh đồng thật độ đồ ăn a đánh nhau nháy mắt kết thúc nguyên bản hệ thản hùn ngược lại là không kịp nói cái gì cái tiêu tóc vàng mỹ nữ lại là đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt sắc bén hướng về giọt đạn y nhìn tới giọt đạn y nháy mắt nghiêm đứng vững lộ ra tám k h ỏ a răng tiêu chuẩn t i ế u d u n g m à tới mỹ nữ tóc vàng lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn xem hệ thản hùn lạnh như băng nói ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng vì cái gì tiếp cận chúng ta hệ thản hùn bị gấu ôm đè ép sắc mặt b à bừng miễn cưng nói ta thu được tình báo x í n bị cắt sẽ tại lần này trên đến hội thông qua tay của các ngươi bán ra ma quỷ dược tề ta có sung túc chứng cứ có thể chứng minh loại dược tề này cũng không ổn định có được cao độ chấn động lây nhiễm cùng t rất hiển nhiên kia h mỹ nữ tóc vàng trong miệng nghỉ ngơi một đoạn thời gian khả năng không phải cái gì quá tốt hạ tràng hệ t h ả n hùn sắc mặt bắt đầu có chút phát tím nói hệ xin tổ chức chính là x i n đi cắt bọn hắn mưu toan hủy diệt mắt t h ờ y hệ t h ả n hùn l i ề n bị hùng t r ắ n g đại hán tìm chết quá khứ do đàn n h ỉ cơ hồ cũng nhịn không được muốn xuất thủ thời điểm cái k i ê u tóc vàng mỹ nữ đột nhiên phủ tay k i ê u hùng t r ắ n g đại hán rất mau đưa hệ t h ả n hùn bông ra mà tới chờ hệ t h ả n hùn chậm một hơi mỹ nữ tóc vàng mới sắc mặt lạnh lùng nói ngươi nói hệ xin cùng x i n đi cắt đến cùng là quan hệ như thế nào bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì cuối cùng mỹ nữ tóc vàng lại bổ sung một câu nói ta cần chứng cứ Giọt lại lại vô đề, vô đề. Luôn luôn hơn nửa g u năm trước do đan nghỉ cũng đã mòn hai người liên thủ tại hồ châu chơi chết mẹm phìn sợ tổ ác ma phân thân sau khi chiến đấu kết thúc ác ma thi thể rơi vào đến mỹ quốc chính phủ trong tay tiến hành bí mật nghiên cứu trước một đoạn thời gian mỹ quốc chính phủ căn cứ nghiên cứu bị người tập kích ác ma thi thể cùng nghiên cứu tư liệu toàn bộ bị người đ ọ t đi chuyển rời đến nước ngoài bởi vì là rất mất mặt sự t ì n h điều tra vụ án này nhiệm vụ liền rơi xuống kia em ép tiểu tổ hệ t h à n hùn dẫn đầu điều tra ngoài ý muốn phát hiện một cái tên là x ỉ n đi c ặ t tổ chức bí mật bất quá tại một lần trong quá trình hành động bị địa phương phản hãm hại trở thành kia phản đồ vì rửa sạch trên người mình tội danh hệ t h à n hùn cùng tiểu tổ thành viên đang truy tra đến nga về sau b ư ớ c lên thiên đại phong hiểm từ hệ x ỉ n công ty kho số liệu bên trong lấy được một phần liên quan tới xin đi cặp tư liệu h xin là một cái siêu cấp công ty đa quốc gia nhưng trên thực tế đặc công giới người đều biết đây là đặc công giới viện dưỡng lão không ai từng nghĩ tới h xin cái này viện dưỡng lao phía sau thế mà ẩn giấu đi trải rộng toàn cầu các đại tổ chức tình báo một cái sâu h ú t máu tổ chức xin đi cắt không có s á c thực chứng cứ h thản hùn chơi không lại cái này tổ chức to lớn trải qua một đoạn thời gian điều tra về sau h thản hùn cùng đoàn đội thuận một đường tác tìm được quốc tế lái buôn vai n g o à i đảo trên thân cũng chính là trong toa lét mỹ nữ t ậ c vàng nguyên lai xin đi cắt mượn h xin tổ chức cái này sắc ngoài chuẩn bị trải qua vai h g o i đảo tri thủ âm thầm bắn đi một phần thông qua ác ma t h ể nghiên cứu ra được ma quỷ dược tể tổ chức này cũng không phải là vì tiền mà là vì một cái càng lớn âm hưu tại x í n đi cát hoặc là h xỉn trong tổ chức nghiên cứu ra được k i ê u ma quỷ dược tề thoạt nhìn như là một loại binh khí hóa sinh cải tạo phương thức nhưng trên thực tế đó là một loại virus n g h e qua ma quỷ dược tề cải tạo ra sinh hóa binh sĩ trên người có một loại phi thường lợi hại lây nhiễm virus một khi khuếch tán ra đến liền sẽ để địa cầu bên trên vượt qua bảy mươi trở lên nhân loại tử vong còn lại ba mươi thì có rất lớn tỷ lệ có thể tại virus sinh hóa lây nhiễm hạn triển khai cái gọi là tiến hóa một cái có vì nhân loại tiến hóa mà cố gắng cao thượng lý tưởng tổ chức thủ đoạn tàn khốc ác liệt tà lệ quả thực để người mục chừng chóng hệ thản hùn mang lấy tiểu tổ đi tới lần này đến hội chính là chuẩn bị đem vai n o ạ i đạo bắt giữ sau đó thông qua ba dê in mặt nạ thay thế vai n o ạ i đạo cùng xin đi c ặ t tiến hành tiếp xúc đợi đến nhân tăng cũng lấy được hệ thản hùn liền có thể rửa sạch trên người tội danh đồng thời phá đi xin đi c ặ t tà ác kế hoạch cơ l ì n làm xì e n xếp vào tại kia ở trong mỹ xì ẩn ỉm h ỏ s é t lệ chính là hệ thản hùn tại lần này hành động bên trong lâm thời chiêu mộ mà đến giúp đỡ g o r a n i trước đó liền từ cơ l i n trong miệng đạt được một bộ phận tin tức chân tướng bây giờ nghe hệ thản hùn đem chọn chuyện chân tướng nói xong g o r a n i vẫn là có loại cổ quái v Thật g cũng chỉ như một n g hiện tại hệ thản hùn kế hoạch hoàng mỹ lại tại bắt giữ vai thoải nợ cái này mấu chốt bên trên trực tiếp sập bàn cách xa mười m do đàn i đều có thể nghe được hệ thản hùn trên thân những kia bí ẩn trong thai nghe các loại hô to âm thanh hiện tại hệ thản hùn mặc dù chật vật nhưng vẫn như cũng dùng một mặt chính khí bàn bạc vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn qua toa led mỹ nữ tóc vàng t đúng vào lúc này côn giặc phản xạ cũng hơi dài chỉnh lý tốt tất cả mọi chuyện trải qua một mặt sợ hãi hướng về gió đa nghi nhỏ giọng nói dô chúng ta sẽ không bị giết người diệt khẩu đi gió đa nghi mẹ nó côn giặc ngươi sợ không phải xin đi cặt phái tới gián điệp đi nghiêm túc như vậy thời điểm nghiêm túc như vậy sự tỉnh ngươi hơi yên tính một hồi không tốt sao không phải muốn cái này thời điểm nói quả nhiên tại côn giặt tiếng nói vừa dứt m ị nữ tóc vàng hệ thản hùn c h ờ ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào giọt đạn n h ỉ ba người trên thân giọt đạn n h ỉ nhức cả chứng cười cười nói đừng nhìn chúng ta như vậy người một nhà tất cả mọi người là người một nhà hệ thản hùn còn tốt bản thân liền là tù nhân không có quá lớn phản ứng mà cái tiêu tóc vàng mỹ nữ thì làm một mặt nghiêm túc nhìn xem giọt đạn n h ỉ rất có một lời không hợp liền giết người diệt khẩu ý tứ giọt đạn n h ỉ cũng không sợ đến một trận chiến đấu nhưng nói thật đây đối với ai cũng không tốt rất chiếu cố tâm tình đối phương g ọ t đạn n h ỉ giơ lên hai tay nói vai ngoại đạo tên đầy đủ là so đúng không ta và ngươi hai người ca ca đều là anh em thân thiết ảo ẩn nhiều lần đều nói đem ngươi giới thiệu cho ta làm bạn gái tới mỹ nữ tóc vàng cũng chính là hạt t r o mày nói ngươi rốt cuộc là ai g i t đan n h ỉ xấu hổ cười cười nói g i t đan n h ỉ rộ vô vị i ta mặc dù không phải nọ mạng ô sbuôn đệ đệ bất quá ta thật là ô sbuôn phòng nghiên cứu cổ đông bên cạnh ta hai vị này là cồn giặt giáo thủ cùng cổ nọc giáo t h ủ ta tin tưởng vô luận là đi kệ hay là ảo ẩn khẳng định đều cùng ngươi đã nói ta đúng hay không hạt gật, gật đầu nói không tệ bọn hắn đều để ta cách ngươi xa một chút nghe nói ngươi là cặn ba nam rất cặn bã cái chủng loại kia. ô、oh, hát xít. Jordan n h i mặt mũi tràn đầy nổi nóng, nói, ta thế nhưng là đã cưu hởn hai lần, ép, k hai lần, còn có đ i kẹ, hắn tại châu âu uống rượu đều là ta mời phỉ báng, bọn hắn hoàn toàn là phỉ báng. hắt một mặt khinh bỉ, lập tức nghĩ đến cái gì, nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết thân phận của ta. Jordan n h i ánh mắt thường xuyên không tự chủ được tại hạt chân trắng bên trên nghiêng mắt nhìn qua, nói, không, ta khả năng tương đối hiểu rõ thân hình của ngươi. h t r ê n mặt tối đen liền chuẩn bị cho giót n i một chút giáo hấn đúng vào lúc này, gió vậy chém chém giết giết là, là miễn miễn phần hạt thân cho c g g ư i phận do đan y mặc dù không biết đối phương vì cái gì êm đẹp từ my sáu nhân viên tạm thời biến thành một cái quốc tế lái bơn nhưng co ẩn cùng đi kẹ hương hỏa tình tại do đan y tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi vật trần q một chương một trăm năm mươi ba hợp tác chương một trăm năm mươi ba hợp tác hệ xin tổ chức tổ chức cái yến hội này khẳng định là có mục đích nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là cùng hạt cái này quốc tế lái buôn làm một lần giao dịch đơn giản như vậy hệ xin chân thực mục đích không ai biết được dưới loại tình huống này giọt đan y lấy một trong đó ở giữa người thân phận xuất hiện cũng là miễn miễn tước cưỡng có thể đem hạt cùng hệ thản hùn s o phương dán lại cùng một chỗ mâu thuẫn đạt được trình độ nhất định làm dịu về sau hệ thản hùn cùng quần dạt cộnọt ba người bị bốn tên tràng hắn mang ra toilet ở trong toàn bộ toilet chỉ còn lại có g ọ t đan y cùng hạt hai người cô nam quả n ữ này giọt đạn nhì nhìn xem hạt một mực không thế nào lên tiếng cảm thấy mình hẳn là chủ động một chút tương đối tốt suy nghĩ suy nghĩ giọt đạn nhì tiến lên nắm tay đánh vào hạt trên bờ vai cô nương này tuổi không lớn lắm nhiều nhất chừng hai mươi làn da chính là tốt ngay tại giọt đạn nhì vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm nguyên bản có chút xuất thần hạt trực tiếp bắt lấy giọt đạn nhì tay hướng về phía trước bỗng nhiên kéo một phát xoay người h ố n néo liền chuẩn bị lấy cầm nã tư thế đem giọt đạn nhì trực tiếp bắt giữ bất qua đúng vào lúc này g ọ t đạn nhì cánh tay phát lực nâng ở hạt xeo ở giữa vượt qua thường nhân gấp m đều là bản năng xuất thủ đem vung mạnh về sau g i t đan ì mới nhớ tới đây không phải địch nhân đem người tại không trung vung mạnh n ử a vòng g i t đan ì mới dội ra một cái tay khắc đến kéo lại đối phương nông heo vị trí đem vững vàng để xuống lúc này hắt còn một tay nắm lấy giọt đan ì cổ tay một tay nắm lấy giọt đan ì b bà ả vai cả người đều có chút một bước g i t đan ì nhì nhìn đối phương mở miệng nói ta chỉ là gọi ngươi một chút không cần thiết khẩn trương như vậy đi hắt khuôn mặt đỏ lên tranh thủ thời gian vung lỏng ra g ọ t đan y cánh tay nói ta chỉ là đang nghĩ một số chuyện hiện tại ngươi có thể đem lòng tay ra gió đan y bình tĩnh nói được rồi hạt biểu lộ đen lại nói ta nói là một cái tay khác giọt đạn n h ỉ lúc này mới lưu luyên không rời đem mình nâng đối phương trên mông đại thủ lấy ra không có một chút xíu không có ý tứ c á n bạn nam hạt bản năng rời đi d ọ t đạn n h ỉ xa mấy bước lúc này mới nói ngươi hẳn phải biết thân phận của ta mi s á u đ ố i hẹ x ỉ n tổ chức đã nhìn chằm chằm thời gian rất lâu bất quá tổ chức này thủ lĩnh rất cẩn thận chưa từng có lộ diện qua ta được đến tin tức đối phương xuất hiện ở lần này trên biến hội giọt đạn nhì gật gật đầu nói cho nên ngươi chuẩn bị dùng quốc tế lái buôn thân phận tiếp cận đối phương hạt kiên định nói không sai Trừ t hệ dọn hùn nói tới dán ngoài, y sức chiến đấu nghĩ đến hạt khẳng định là nghe nói qua không phải sẽ không đưa ra dạng này thành cầu có đĩa kẻ ảo ẩn hai huynh đệ quan hệ j o t đ a n h i đến cũng không tốt tự tuyệt đồng ý xuống tới về sau lại mở miệng hỏi đi kè không ảo ẩn hiện tại thế nào j o t đ a n h i vốn là chuẩn bị hỏi thăm đi kè gần nhất tình huống hai người hứng thú tương đối hợp một chút bất quá ở giữa rừng một chút j o t đ a n h i lại hỏi tới ẩn mà đến ảo ẩn hiện tại nên tính là xịp hở kia tiểu nương bị tâm phúc gần nhất sở cái ý giờ tổ chức có chút quá mức c n tính hạt sửa sang lại một chút mình lễ phục dạ hội đem châm gài tóc một lần nữa cắm ở trong tóc mới nghiêng đầu lại một mặt im lặng nói đây cũng là ta muốn hỏi người ta không liên lạc được ảo ẩn bọn hắn tại na uy đã mất đi tin tức Jordani nhữ cùng h ạ t cùng một chỗ hướng về t o i l e t bên ngoài đi đến x h i p p e r o ẩn t r ờ sở c á i ý dở tổ chức cũng không x u ấ t ruột dù sao mình có trí tôn thánh sợ phương thức liên lạc chỉ cần kia tiểu nương bị không từ bỏ đối asgad truy tìm sớm muộn muốn tìm tới phía bên mình mà tới dưới mắt càng khẩn yếu hơn vẫn là h ẹ xin tổ chức cùng kia cái gọi là ma quỷ dược tề đám người này thật là ăn no d ỗ i việc được làm một chút cái gì không tốt không phải làm á c ma thi thể còn chuẩn bị làm rẽ xì đẹn đệm lấy hy sinh địa cầu bảy mươi phần trăm nhân loại làm đại giá tịnh hóa thế giới gia tốc nhân loại tiến hóa con đường cái này mẹ nó khẩu hiệu thật đúng là văn dội Thả trụ nổ làm vũ kế s i n hoạch ủy đều k h ô ó n t hành v động rất đơn giản hát mang lấy dọn đan y hệ thản hủn cùng hai tên thủ hạng trực tiếp tiến về hai mươi một lâu còn lại người bạn trì giải quyết giám sát một người da đen to con lủ ở phụ trách tiếp ứng william、Klin. mang lấy hạt thủ hạ tiến về hai mươi hai lâu tiếp vào tín hiệu về sau từ trên lầu hướng phía dưới cường công cung g i t đạn nhi làm sát thủ thời điểm cảm giác không giống nhau lắm g i t đạn nhi làm sát thủ lúc toàn bộ nhờ mãng chỉ cần có thể đạt tới chơi chết mục tiêu là đủ rồi nhưng đặc công hành động càng nhiều thời điểm đều là dạng này như thế kế hoạch động thủ thời điểm không nhiều lắm tả hữu toàn bộ nhờ há miệng lắc lư chỉ có lắc lư bất động về sau bị bất đắc dĩ mới có thể động thủ một đường hướng về hai mươi mốt lâu xuất phát gió đạn nhi cùng sau lưng hạt còn có chút mới lạ về phần hệ than hủn thì là mang theo một chướng có sắn mặt nạ ra người những nơi đi qua ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng ngắm loạn cũng không biết tại kế hoạch cái gì rất nhanh một nhóm năm người đi tới hai mươi một lâu một nhà phòng tổng thống cổng mấy võ trang đầy đủ người áo đen sắc mặt nghiêm túc vô cùng canh giữ ở cổng càng là có người cầm công cụ tại huts gió đan y đám người trên thân quét tới quét lui trong chốc lát về sau một thoạt nhìn như là tiểu đầu mục mặt thẹo đi tới tại g i t đan y bọn người trên thân nhìn lướt qua nói hai người các người vẫn là ở tại bên ngoài tương đối tốt mặt thẹo chỉ dọn đan y năm người trong đội ngũ hai tên to con gia hiệu huts g i đan y hệ thản h ù n ba người tiến về trong gian phòng không thể không nói cái này mặt thẹo là thật sẽ chọn tầng tầng kiểm tra không bao dài thời gian về sau hát cầm đầu g i t đ a n g y cùng nghệ thản hùn hai người tiến vào phòng tổng thống ở trong tại gian phòng phòng khách bên trong trừ một đám hơn hai mươi người bảo tiêu bên ngoài bốn tên nhìn tựa như là đại nhân vật nam nhân ngồi ở trên ghe salon chính trò chuyện với nhau cái gì、Sịt. mà g i t đ a n g y khi nhìn đến bốn tên đại nhân vật ở trong một người về sau thầm mắng một tiếng lập tức đẩy ra hát bên cạnh một điểm nhỏ giọng vô cùng nói chờ một lúc để ta làm giá chủ Quy một chương 154, Solo Solo、Mulan. Trong Mullen. gian phòng còn á cái, i đại nhân vật, Giọt Nghì một người liền nhận biết nhân Đạn Nghì nhận nở Aston, chủ vật, một tạc tước, nam cờ c sở sở GSO Aston, dạ sở chủ cờ nam tước, New York 3D dạ kỳ uống nẹn sạn Weston. Còn tàu khách sạn còn lại một cái dáng người cao gầy mang theo một bức mắt kiếm gặp vàng nhìn tựa như là giáo sư đại học ôn hòa nhìn thấy giọt đạn nghỉ ba người đi tới ba người khác còn không có gì chính hút xì gà weston lại là có chút dừng lại đục ngầu con ngươi sáng lên một cái lạn tiên sinh lần thứ nhất gặp mặt hướng ngài trí thượng tình ý hát bị g i t đạn n h nhắc nhở một chút cả người lại là không có bộc lộ mảy may không ổn đi tới bốn người trước mặt về sau tại cái khác ba người trên thân nhìn lướt qua tự nhiên mà vậy hướng về k i a ôn hòa nam nhân khẽ không người ba người khác không có lên tiếng k i a ôn hòa nam nhân quay đầu nhìn hạt một chút phất phất tay rất nhanh có bọn thủ hạ tiến lên lấy ra một cái màu đen cái dương đặt lên bàn mở ra lộ ra hai ống chất lỏng màu đỏ sầm d ư ợ c t ề mà tới vểnh lên chân bắt chéo k i a ôn hòa nam nhân hơi có vẻ tiêu căng nói đây chính là chúng ta tổ chức nghiên cứu mà xuất lực lượng d ư ợ c tề cụ thể tin tức chắc hẳn ngươi đã biết liên quan tới giá tiền hạt cười cười hướng về bên trà hệ thản hùn ra hiệu một cái cái dương màu bạc đồng dạng bị đặt tới trên bàn mở dương ra bên trong là trọn vẹn ba trăm quả màu đen kim cương đồng dạng đồ vật h ạ t mang lấy một loại danh viện phu nhân khí chất nói ba trăm quả y nguyên tố nguyên sinh khoáng thạch tùy thời có thể kiểm nghiệm kia ôn hòa nam nhân tiện tay từ trong d ư ơ n g lấy ra một viên khoáng thạch mở miệng mà nói vai ngoại nó quả n h i ê n danh bất hư truyền nhanh như vậy liền có thể tìm tới người mua ôn hòa nam nhân tiện tay đem chơi một chút khoáng thạch hướng về bên cạnh một thủ hạ gật gật đầu có nhân sĩ chuyên nghiệp từ trong gian phòng đi ra cầm chuyên nghiệp dụng cụ công cụ bắt đầu kiểm tra trong g ư ơ n g màu đen kim cương ngoài ra còn có bốn người đẩy một cái cự đại vô cùng hồng thủy tinh tử từ trong gian phòng đi ra. tại hòm thủy tinh tử bên trong là một cái bị tầng tầng trói buộc chắc chắn nam nhân chừng ba mươi tuổi bộ dáng trong nháy mắt hạt thân thể có nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc cười cười nói l ạ n tiên sinh ý của ngài là ôn hòa nam nhân đứng dậy từ hai con màu đỏ sậm dược tề bên trong tùy ý lấy ra một chi lắp đặt tại một thanh tiêm vào thương bên trong hướng về kia hòm thủy tinh tử bên trong nam nhân đi đến đây là tại xế chiều hôm nay ta đội ngũ ở trong tìm ra một gian tế đến từ mi sáu đi tới hòm thủy tinh tử bên trong cách một tầng pha lê kia ôn hòa nam nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hát tiếp tục nói nếu là giao dịch tự nhiên cũng là muốn để khách hàng nhìn một chút lực lượng này dược tề hiệu quả ngươi cứ nói đi ôn hòa nam nhân con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm h a t một cái tay tùy ý hướng về sau đem tiêm vào thường chống đỡ tại kia trong dương đặc công trên cổ sau khi nói xong ôn hòa nam nhân không mở miệng chỉ là nhìn xem h a t tựa hồ là muốn để h a t tới làm quyết định h a t nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào nói ta đương nhiên là tin tưởng lạn tiên sinh dù sao hẹ xìn ngay tại h a t đang nói thời điểm trong dương ôn hòa nam nhân đã trực tiếp bóc cọ từ cái dương ở trong đi tới ra hiệu thủ hạ đem cũng cái dương đóng chặt hoàn toàn tại bot c ó một máy mắt hắt rất rõ ràng chấn động một cái ôn hòa nam nhân không có vạch chân hắt hắt vẫn còn tiếp tục bảo trì mình quốc tế lái buôn tư thái giọt đá nghỉ lại là ở phía sau trong lòng một trận thở dài quả nhiên nương theo lấy ôn hòa nam nhân ngồi trở lại đến trên ghế salon trong gian phòng hơn hai mươi tên bảo tiêu nhao nhao dơ thường nhắm ngay giọt đá nghỉ ba người cho đến lúc này k i a ôn hòa nam nhân mới mở miệng nói người rốt cuộc là ai hắt biểu lộ cứng ngắc toàn thân đã căng thẳng lên h i ệ n nhiên là liền chuẩn bị muốn trực tiếp xuất thủ đánh bất ngờ đúng vào lúc này g i o r d a n ý đột nhiên tiến lên một bước c ả n lại toàn thân căng cứng h ắ t trên mặt mang bình tĩnh ý cười nói lạn tiên sinh cái này cũng không giống như là làm ăn bộ dáng đối ôn hòa nam nhân nói xong về sau g i o r d a n ý lại quay đầu nhìn về phía weston mở miệng mà nói weston đã lâu không gặp ngươi nhìn xem làm cho nếu là sớm biết ngươi cùng lạn tiên sinh có giao tình ta cần gì phải từ giữa đó tìm người đột nhiên xuất hiện biến hóa để trong gian phòng đám người đều có chút kinh ngạc trên ghế s a lon ôn hòa nam nhân cũng mang lấy một vòng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tóc bạc trắng weston weston ngược lại là bình tĩnh vung xuống t solo n tay môn i g mà nói, len tiên sinh, đây lúc à giọt đạn nỉ dỗ vụ này mới biểu lộ dịu dàng một chút hiển nhiên là đối với giọt đạn nhì siêu phàm sức chiến đấu có chỗ nghe thấy một cái tận sức tại nghiên cứu các loại dược tể làm bản thân lớn mạnh chiến đấu cuồng thông qua o s bổn công nghiệp tài lực tới mua h ẹ xịn lực lượng dược tể cũng là nói t h ô n g được Có màu đột m đại nhiên ệ n một loại ma bóng người xuất hiện tại kia pha lê phía trên trên hai tay đã mọc đầy lớp biểu bì điên cuồng đụng vào kia pha lê phía trên phanh phanh phanh kia trong giương bóng người hiển nhiên tại nổi giận bên trong nương theo lấy đôi phương để gõ toàn bộ trên mặt thủy tinh cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc mạng nhện vỡ vụn vết tích mà tới số lô môn len phất phất tay rất nhanh có người nhấn một bộ máy móc chóp mở đại lượng sương mù màu trắng bắt đầu q u o n chú đến kia bịt kín hòm thủy tinh tử bên trong chỉ chốc lát sau thời gian tên kia nhìn vô cùng y manh quái vật bóng người liền bắt đầu run dày lên sau đó trực tiếp ngã l ệ c h tại cái dương ở trong quái vật nam nhân hôn mê rất nhanh có người từ bên ngoài phòng đi vào đem kia hòm thủy tinh tử lấy đi xử lý mà rơi cho đến lúc này số lô môn len mới nhìn về phía giọt đan g h i mở miệng mà nói rộ vộ vi tiên sinh đối với loại lực lượng này không biết là có hay không hài lòng t r ư ớ c 155, có cần thiết hay không như thế h u n g ác c ù n g nghệ t h ả n hùn nói tới ma quỷ dược tề chỉ là thay đổi một cái tên tại solo m o n len trong miệng món đồ kia gọi là lực lượng dược tề nhưng nhìn đó cũng không giống như là cái gọi là tiến hóa càng giống là ác ma huyết mạch lực lượng một loại lây nhiễm ác ma huyết mạch đen cùng trong truyền thuyết ác long co so sánh đều là sinh lạnh không kỵ có thể vượt qua chủng tộc khác biệt tiến hành gieo hạt tồn tại loại thuốc này nếu là không thêm quản chế do đạn n h ỉ không chút nghi ngờ tuyệt đối có thể tạo thành rẻ xì đẹn h ị u đồng dạng hậu quả bất quá cùng giót đ ạ n nghỉ trong tưởng tượng khác biệt muốn nói h x ỉ n tổ chức là một cái tận sức sạch sẽ hóa địa cầu xúc tiến nhân loại tiến hóa tổ chức có thể nhưng trong phòng thế mà còn có wiesel ồ ba đi s t sàn sở trụ cờ nam tức ba người cái này rất đáng được để người hoài nghi wiesel là cái một lòng vì quyền lực mà p h â n đấu người o ba đi s t sàn là cái một lòng vì kiếm tiền tham lam thương nhân sở trụ cờ nam tức cái này thì dạ liền càng không cần phải nói tâm tâm nhiệm niệm đều là muốn thống trị nhân loại ba người này rất có thể cũng không biết h x ỉ n tổ chức thông qua ma quỷ dược để tỉnh hóa địa cầu kế hoạch nếu không liền sẽ không xuất hiện tại trong phòng này mà lại gió đàn ỉ còn có một cái phát hiện kinh người tại trong phòng này tất cả mọi người toàn mẹ nó đều là thế thân vài sần quất xì gà tư thế không đúng xưa nay sẽ không đem xì gà cất đặt dập tắt hai lần hút lại ô bà ỉ ạ sàn t tiến đến về sau vẫn không nói một lời trong lỗ hai mang lấy bí ẩn nút bịt h a i gió đàn ỉ tô chất thân thể cường đại có thể nghe được kia trong n ú thay có người đang chỉ huy đối phương nhất cử nhất động sở chủ cờ nam tức liền càng có thể nghi gió đàn ỉ cùng chân chính sở trụ cờ nam tức tại latvia đánh qua đối mặt mới vừa vào cửa thời điểm cái này sở trụ cờ nam t ư c thế mà không có nhận ra mình mà tới v ề phần cái này solo mullen nếu là không biết tên của đối phương do đạn nghỉ còn muốn không nổi con hàng này hẳn là xin đi cặt thủ lĩnh nhiều nhất xem như h xin trong tổ chức một cái đầu mục căn bản không thể nào là h xin công ty chấp hành tổng giám đốc một đám cáo g i ả đồ vật ngẫm lại cũng thế một đám đại lão làm sao cũng không có khả năng độc thân mạo hiểm xuất hiện tại người khác bố trí tốt hoàn cảnh bên trong đều mẹ nó là một đám nhân tài chỉ có hát hệ t h ả n hùn loại này tiểu tốt từ thân phận đặc công đem sự tình khiến cho hùng hùng hồ hồ lại là chế định kế hoạch lại là liệu mạng mạo hiểm đến cuối cùng cũng rơi không đến một chút chỗ tốt đủ loại tâm tư tại giordani trong đầu hiện lên nhưng cũng chỉ là có chút dừng một chút thời gian nhìn xem solo m o n len ánh mắt giordani n h ế t miệng nói loại trình độ này thân thể tiến hóa cải tạo sát xuất thành công cao bao nhiêu solo m o n len ngón tay ở trên ghế salon sao động đống nhiên ngừng lại nói ba thành người tố chất thân thể càng mạnh sát xuất thành công càng cao chi này là dược tế nguyên dịch lấy ô sbuột lực lượng hoàn toàn có thể phòng chế ra ba trăm chi lực lượng dược tế mà tới giordani c ư ờ i cười vươn tay ra nói hợp tác vui vẻ solo môn len trên mặt cũng đồng dạng lộ ra tiếu dung mà đến đưa tay cùng giọt đạn nhì giữ tại cùng một chỗ nói hợp tác vui vẻ giao dịch thành công có người tiến lên thu thập trên b à n hai cái dương solo môn len rất khách k h í nói cảm tạ o s bùn tập đoàn ủng hộ mời nhất định không nên rời đi t i ế n hội qua đi ta nghĩ mời rộ vụ vịt tiên sinh cùng o s bùn tiên sinh cộng đồng nhấm nháp một chút ta chân tàng rượu ngon giọt đạn nhì bình tĩnh móc ra một cái kính dâm mà đến mang tại trên mắt nói lặn tiên sinh thật đúng là khách khí bất quá hoàn toàn không cần thiết đợi đến yến hội qua đi g ọ t đạn nhì cười cổ quái mà liên tại g ọ t đạn nhì móc ra kính dâm thời điểm hạt cùng hệ thản hủn không thể phát giác l ư ớ nhau cũng đồng dạng móc ra kính dâm mà đến. mang trên mặt ba người động tác có chút quái dị solo môn len tựa hồ có chút phát giác được không đúng bất quá lúc này đã hơi chậm một chút g i t đan y đứng tại solo môn len đối diện chỉ chỉ dưới chân của mình solo môn len túi đầu nhìn lại g i t đan y chân trái rời một cái bằng p h ẳ n g ngân sắt bom phía trên lóe r a màu đỏ ánh đèn càng ngày càng nhanh ẩm một đạo sáng như tuyết tia chớp cùng manh liệt chấn động lực trùng kích nổ tung pháo sáng cường đại lực trùng kích mặc dù sẽ không để cho người trí tử nhưng loại kia sóng chấn động cùng siêu cấp cường quang đủ để cho người tại dài đến mấy phút bên trong không cách nào thấy vợt ụ thay mênh m i buồn ôn, hai c người đồng thời gặp nạn bất quá giọt đạn nghỉ chuẩn bị tương đối đầy đủ mang tới kính dâm lại thêm vượt qua gấp một mươi thường nhân tố chất thân thể tại cả người bị xung kích sóng nổ bay thời điểm liền đã khôi phục cái bẫy tám phẩn sáng như tuyết mạch quang hiện lên về sau cả phòng ở trong đều hỗn loạn tương bừng giữa không trung giọt đạn nhì đã từ không gian ba lô lấy ra hai thanh súng ngắn ba phát liên tục loạn xạ hồi toàn cước từ trên tường rơi xuống giọt đạn nhì trực tiếp đá ngã lăn hai tên bảo tiêu lần nữa hướng về trong gian phòng những người khác điên cùng xuất thủ mười mấy giây về sau đeo kính đen hạt cùng nghệ thản hùng trước hết nhất chậm tới ngay tại hai người toàn thân căng cứng tùy thời chuẩn bị lao ra chế phục địch nhân thời điểm lại phát hiện giọt đạn nhì đã bình tĩnh đi tới trong phòng khách ở giữa ghế s o f a chỗ cho mình đến một chén hít kỳ nhìn thấy hai người trông lại giọt đạn nhì vớt vớt một cái nút dương lên cái chén nói muốn tới một chút sao rượu này không tệ hai người im lặng hướng về chung quanh nhìn qua hơn hai mươi tên bảo tiêu đều không ngoại lệ tất cả đều một thương mất mạng liền xem như núp ở công sự che chắn đằng sau cũng không được mặc dù đã sớm nghe nói qua giọt đạn nghỉ chiến lược phi phạm nhưng tận mắt thấy một màn này h ạ t vẫn là có loại rung động cảm giác ngược lại là hệ thản hùn kinh nghiệm càng thêm phong phú đang khiếp sợ một chút về sau tiện tay kéo trên mặt mình mặt nạ nhanh chóng đi tới cửa gian phòng đem cửa phòng khóa trái ngay sau đó hệ thản hùn nhìn một chút đồng hồ đi tới bên cạnh cửa sổ trên mặt có chút lo lắng uy ly an bọn hắn khả năng xả y ra chuyện không là truyền hệ thản hùn trên người vật nhỏ không ít cho dù là bị người điều tra qua một lần thế mà còn ẩ n giấu máy truyền tin cùng một chút vật nhưng lúc này hệ thản hùn tín hiệu phát ra một hồi nhưng như c ũ không ai hồi phục g i t đan y nhìn đối phương bận rộn dừng một chút mới mở miệng nói ha ha hệ thản ngồi xuống uống một chén lại nói m ộ ư ơ i năm phút bên trong gian phòng này điện t ử thiết bị đều không thể sử dụng lấy ra một cái lạng yên không một tiếng động ở giữa đã phóng thích qua điện từ bom g i t đan y hướng về hệ thản dương lên tay hệ thản hùn một mặt một bức ngược lại là hạt sướng mày nói kia là bóng tối hệ liệt điện từ bom gió đan y nhún vai cười nói Ngoài n ngoài, luôn luôn g、e e、vô vô tại động thủ một t máy mắt h giọt đan y liền đã cân nhắc đến trong gian phòng tin tức truyền lại vấn đề sợ tia xín đi cắt trên thân có cái gì đồ chơi nhỏ có thể thông chi đi ra bên ngoài nhân thủ cho nên đang loé sáng đạn bạo phá một máy mắt giọt đan y liền kích phát một viên điện từ bom hệ、e、thản hùng đối với giọt đan y loại này đồ chơi nhỏ không có hứng thú ư ợ cùng lại là hạt thân là lần lúc, là hạt hạt Mi-6, đối với lần đã từng bị người đánh đi qua điện tử bom tương đối cái nhiên cái này nào thân ảnh đánh không cách từng tử tương mất Bất tự truy đương cũng bom cảm. đã bị cắp có cứu c qua qua gì.、Cùng、lúc đó hệ thản hùn đã kiểm tra qua trong gian phòng kia bốn tên đại lão sắc mặt có chút thận trọng nói những người này trên thân có ẩn nấp thông tin thiết bị cùng mắt màng hình tượng truyền thâu thiết bị đều là thế thân hạt nghe được về sau sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên chỉ có giọt đan i cũng sớm đã phát hiện vấn đề này không chút hoang mang mở miệng mà nói không cần lo lắng vị này solo môn len tiên sinh không có vấn đề nó hẳn là xìn đi cặp thủ lĩnh hệ t h à n hủn sửng sốt một chút chuẩn bị nói cái gì gió đàn n hỉ trực tiếp đánh gây đối phương nói đừng hỏi ta làm sao mà biết được h ỏ i chính là ngươi xuẩn hệ t h à n hủn nơi này hiển nhiên không phải cái gì ở lâu chi địa tại hơn m ộ ư ơ i phút về sau cỡ lìn mang lấy một đôi người bên hông b u ộ c lấy dây thừng từ trên lầu trượt xuống trực tiếp đánh nát cửa sổ kiếng tại kia bốn tên đại lao trên thân một bực ung dung không vội từ ngoài cửa sổ hướng về dưới lầu rút lui lúc này b ả n chỉ cùng lục ở đã tiếp đến rút lui thông chi dưới lầu đám người trượt xuống phương hướng ngừng một cỗ cỡ, cỡ lớn nhà xe đám người vội vàng mà lên trên đường phố bảy lần quạt tám lần rẽ rất mau tới đến một gian ẩn nấp vô cùng cỡ lớn an toàn phòng ở trong đây là em ép tiểu tổ sớm chuẩn bị tốt an toàn phòng thiết bị coi như đầy đủ xuống xe về sau đám người không kịp chờ đợi đem bốn tên i đại lao làm tỉnh lại tới quả nhiên trong đó weston sơ chủ cơ năm tước tổ b ạ đi ạ sàn ba người toàn bộ đều là khôi lỗi thế thân mang lấy hình tượng đồng bộ truyền thâu cùng thông tin thiết bị thay thế chân chính đại lão tại ẹ ệ xìn bên trong nói chuyện làm ăn tại ba người này trên thân cũng đ ả o không ra quá nhiều tin tức mà tới rất nhanh đám người xuất hiện ở yếu ớt mà tỉnh solomon len trước mặt cho dù là bị người bắt được cái này solo môn len biểu hiện vẫn chấn định như c ũ vô cùng chỉ là trên thân dùng để che giấu tàn bạo bản chất cái chủng loại kêu ôn hòa khí chất toàn bộ biến mất ra rõ ràng là ca có trong hồ sơ tấm solo môn len trên mặt biểu lộ lại so giọt đạn ý bọn người còn muốn hung tàn nói n g ư ơ i căn bản không biết các ngươi đắc tội người nào ẩm solo môn len trên mặt bị trùng điệp đánh một quyền đầu nhón một cái phun ra một chiếc răng mà đến trận mắt nhìn lúc này đám người bên trong nguyên bản nhát gấp nhất phụ trách giám sát cùng mạng lưới sự vật bắn chi trên mặt lộ ra một vòng khe khẽ biểu lộ vung lấy cổ tay nói ta cũng không biết vì cái gì nhìn r a hỏa này đặc biệt không vừa mắt hắn cần một chút giáo hấn nhận rõ sự thật bạn chỉ nói đến không có ma bệnh chỉ là giọt đạn y chưa từng thấy đánh người đem tay mình vì trằn cảnh r a hỏa này cũng là nhân tài khúc nhạc dạo ngắn qua đi hệ thản hùn nhìn về phía solo m o n len mở miệng nói lạn tiên sinh ngươi là người thể diện ta có rất nhiều thủ đoạn có thể giúp ngươi nhớ lại rất nhiều c h u y ệ n đến nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mình phối hợp ngay tại hệ thản hùn lo lắng lấy làm sao bức cung thời điểm hạt lấy xuống châm gái tóc một châm đâm vào solo môn len trên cổ nhìn thấy hệ thản hùn kinh ngạc hát luôn luvai nói thuốc nói thật tia không có sao hệ than hủn o o ngược lại là jordani nhìn có chút sung sướng đều là nhân tài hai phút về sau dược tính phát tán hát lên tiếng trước nhất hỏi tính danh thân phận solo m o n len thần sắc có chút nước trệ nói solo m o n len nguyên tia chú nga cấp bốn t ì n h báo viên hiện hệ xin tổ chức hạ hạ xin đi c ặ t thủ lĩnh hát lần nữa vừa nhanh vừa vội mở miệng nói hệ xin tổ chức bột u kêu cái gì bây giờ ở nơi nào solo môn len trên mặt có một ít dây rụa dường như có chút thống khổ nói ta không biết ta cái gì cũng không biết dạng này người lúc trước khẳng định đều nhận qua đặc hấn thậm chí có cực kỳ lợi hại tâm lý thầy thôi miên giúp những người này che giấu trong lòng một chút là cơ mật nhất tin tức một khi cưỡng ép h ỏ i thăm không bao lâu liền sẽ triệt để đã hôn mê thậm chí còn có khả năng sẽ làm bị thương đến đầu góc đây cũng là rất nhiều cỡ lớn trong tổ chức dùng để lẩn tránh thuốc nói thật tra tấn một loại phương pháp nhìn thấy solo m o n len biểu lộ hệ thản h ù n trước hết nhất kịp phản ứng nói sang chuyện khác các người tổ chức lần này đến hội có ý đồ gì solo m o n len biểu lộ rất nhanh hơi buông lòng một điểm nói truyền bá ma quỷ dược thể thực hiện địa cầu tịnh hóa cùng đám người phỏng đoán trên lệch quá nhiều h、e、xin tổ chức cử hành lần này đến hội cũng không có h ắ、e、t h t h à n hủn bọn người tưởng tượng như vậy âm u tổ chức này tựa hồ thật là một cái cao thượng thuật ú y vì toàn bộ địa cầu tiến hóa mà cố gắng công đích tổ chức lần này đến hội là sợ hãi ma quỷ dược tề truyền bá ra về sau sẽ lây nhiễm đến những n à y thế giới nhất lưu nhà sinh vật học cùng một bộ phận tập đoàn thủ lĩnh cho nên chuẩn bị sớm cho những người này đánh cái dự phòng châm loại hình quả thực không dám tưởng tượng một đám trong đầu có hố bệnh tâm thần do đan ý cũng không biết cái này cái gọi là h、e、xin tổ chức đến cùng là cái gì ý nghĩ một phương diện muốn phá hủy nhân loại bảy mươi trở lên sinh mệnh một phương diện lại quan tâm lao lực muốn vì sinh vật tiến hóa cái gì lưu lại hạt giống nói không ra tốt xấu do đã nghỉ cuối cùng cũng chỉ có thể là cảm thán những người này giá trị q u a n đã bấm méo cùng lúc đó solo monlen cũng bàn giao có quan hệ xin đi c ắ t một bộ phận tình báo tin tức cùng g i ữ i yến hội tận tàng một chút giao dịch trên thực tế mấy người này mới là ma quỷ dược t h chân chính người mua như là hạt chỗ u mỹ trang quốc tế l á i b u ồ n chỉ là h ẹ xin tổ chức một cái lốp xe dự phòng t u y ể n hạng ôm có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ tiện thể m ờ i mà tới Vài vi bà à mà đoàn, này đại biểu thế giới ngầm, chủ cờ nam tức đại biểu đi đại biểu người tiếp giao liền tại giới sân sơ sân nhân ngầm, nam khủng đến thương nhân tập đoàn, chỉ cần những nhận nhanh toàn bên trong đem phạm bố, bộ thể quỷ thế tức tổ tập rất tề, thế chủ chức chỉ dịch, ma cờ có dược ô có solo môn len người này tại vô luận là hạt cũng tốt vẫn là hệ thản hủn cũng được đều xem như đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng mọi người nội tâm bên trong cũng không nhẹ nhõm mặc dù đã bắt đến solo môn len dựa vào đại lượng tin tức thậm chí có thể đem xin đi cắt nhổ tận gốc nhưng hệ xin tổ chức vẫn còn mà lại thâm căn c ố đế cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ có thể tại trên quan trường đối nó có chỗ ảnh hưởng nói cách khác tại trên quan trường liền xem như kia m i sáu các loại đối với hệ xin tổ chức cũng tạm thời bất lực có như thế một tổ chức cẩn trọng thành thành khẩn khẩn nghĩ đến hủy diệt thế giới quả thực để người đi ngủ cũng không dám nhắm mắt thật sự là ngọa tào cái nhìn xem vệ thản h ù n cùng h ạ t bọn người một mặt yêu sầu gió đan y bất động thanh sắc đi tới h ạ t bên người trong bất chi bất giác liền đã đưa tay vòng lấy hạt x e o nhỏ nói làm đi kẻ cùng ờn bằng hữu ta gió đan y tuyệt đối không thể chịu được nhà mình m ộ i tử như thế yêu t ă n g không bằng chúng ta uống một chén để ca ca hào hào khuyên một chút nam mẹ nó gió đan y nhìn xem hạt trên tay kia xuất quỷ nhập thần tinh xào x u ố n g n ắ n có chút hầm ngực buông lòng tay ra hiện tại tiểu nương môn nhi càng ngày càng không tốt lừa gạt mà lại một cái so một cái hung tàn bá đạo động một chút lại cầm thương đỗi người lúng quẩn đỗi người、thợ. hạt không để ý đến giọt đạn nghỉ tao hạnh biểu hiện nhìn về phía hệ thản hủn mở miệng nói solo môn lên bản giao ra tin tức có thể cho ngươi một phần dành trước người ta muốn dẫn đi hệ thản hủn tại khách sạn thời điểm l i ề n đã đoán được một chút hạt thân phận ngược lại là không có phản đối bất quá mọi người ở đây lo lắng lấy xử lý như thế nào chuyện kế tiếp thời điểm một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đột nhiên nổ vang ra đến một phát đạn t h á o như làm anh thu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới nổ nát một m ả n g lớn an toàn phòng cũng may đột kích đạn pháo hữu tâm t r ự hướng cũng không có trực tiếp vanh đến đám người chỗ trong gian phòng bằng không mà nói liền xem như giọt đ ạ nghỉ có thể bằng vào tố chất thân thể ngạnh kháng một đợt bên ngoài như h ạ t hệ thản hủn b ọ n người sợ là sẽ rất khó bảo đảm đem lực lượng dược tế nguyên dịch giao ra tha các ngươi bất tử mọi người ở đây vội vàng tranh n ẽ từ kia an toàn phòng ở trong nhao nhao cá vọt mà ra về sau một đạo tự mang loa khuyết tán thanh âm giữa không trung ở trong chuyển đến cho đến lúc này mọi người mới phát hiện ở giữa không trung một tôn toàn thân bị sắt thép bao khoả chừng cao hai ba mét dày đặc người máy thế mà bay ở giữa không trung người bên ngoài có lẽ không biết nhưng giọt đạn nhỉ trông thấy cái này sắt thép tiểu cự nhân một nháy mắt liền hiểu được cái này d ự a không c h u n g người tới là ổ bà đi a s t a n mỹ quốc quân đội cùng tony sờ tạc đều là ăn liệm lớn lên a trước sớm tại a f g h a n i s t a n tăng thời điểm quân đội trong tay đã có nhiều như vậy liên quan tới ổ bà đi a s t a n âm hưu tin tức thế mà còn là để chế tạo ra ủy rồng m ò n trờ mà đến thật cây nhi có lầm hay không ổ bà đi a s t a n ngơi cái rất rời chế tạo ra ủy rồng m ò n trờ không đi làm tony sờ tạc vì l ồ n g sẽ xuất hiện ở đây phanh phanh, phanh. ngay tại giọt đạn nhỉ phi thân vọt đến một mảnh công sự che chắn hậu phương về sau giữa sân rất nhanh chuyển đến từng đợt tiếng súng mang ma quỷ dược t ề cùng xô lô môn len rút lui trước hạt đồng dạng nút ở một mảnh công sự che chắn phía dưới xoay người đưa tay đánh hụt tay mình trong thương hụt đạn hướng về hệ thản hủn một đám người hô to lên tiếng chiếu nàng nói đến lửa hệ thản hủn cũng đồng dạng cầm thương tại công sự che chắn đằng sau không ngừng hướng bầu trời bên trong ý r ò n g mòn chờ xa kích để cơn lìn b ả n chi lụa bọn người rời đi đạn như mưa rơi vào ý dòng mòn chờ trên thân xác thực đinh đinh đang một trận loạt hưởng căn bản không tổn thương được ộ bạ đi ạ sàn máy may một đám ngu xuẩn các ngươi ồ b a đi a sàn ở giữa không trung càn rỡ kêu to lên tiếng trên tay luân chuyển súng máy chuyển động ra phun ra ra giống như hỏa thần phong bạo đồng dạng mưa đạn hướng về dưới trận điên cuồng b a o trùng ra trong lúc nhất thời liền xem như giọt đạn nghi ở bên trong tất cả mọi người bị mưa đạn áp chế trốn ở công sự che chắn hậu phương không thể động đậy máy may y dòng mòn t r ờ huy lực xa so với giọt đạn nghi tại trong phim ảnh thấy qua muốn hung hãn bạo lực hơn nhiều h u n g máy mưa đạn có thể so với phá máy toàn bộ đều là xuất từ sở tắc in đ sờ chị s cấp cao vũ khí đạn dược càn quét qua da đại lượng hòn đá mặt đất đều giống như bị đạn pháo tẩy lễ qua đồng、dạng. một mảnh hỗn độn dạng như vậy đạn một phát là có thể đem người đánh thành hai đoạn liền xem như giọt đạn nỉ trên thân có cải tạo qua áo chống đạn tố chất thân thể gấp mười thường nhân cũng căn bản không dám chính diện n lạnh bính mảy may ẩm rơi vào đường cùng giọt đạn nỉ lật tay vai nhạc đỉnh rờ d ị t tới tay một phát hình cung đường đạn thuật từ bên trái mang lấy đường vòng cung bay ra nháy mắt đánh vào kia ý r ồ n g m ọ n chờ trên đầu mà tới tinh chuẩn cường hãn lực trùng kích mười phần kia ổ ba đi ả sẵn liền xem như có ý dòng bọn chờ hộ thân cũng bị cái này đột nhiên tới đạn giật này mình kia ồ ba đi ạ săn bị giật này mình về sau lập tức cùng nộ không nói một lời hướng thẳng đến giọt đan nghi vị trí điên còn nghiêng ngựa đạn cùng lúc đó tại công sự che chắn đằng sau giọt đan nghi chỉ là tại hạt trên thân quét qua trực tiếp vào tay liên bắt đầu sẽ lên hạt sứ lễ phục dạ hội ba giọt đ ạ n nghi trực tiếp bị đánh cái cái tát đánh mặt mũi tràn đầy một bức hạt co quép tại công sự che chắn đằng sau một mặt cảnh giác p h ẫ n nộ nhìn hàm hàm giọt đa nhi nói ngươi muốn làm gì hiện tại thế nhưng là còn tại chiến đấu giọt đa nhi lao p h i ề n muộn giải thích nói con tiêu bình sắt tử bay ở trên trời ta cần nghĩ biện pháp bắt lấy nó h ạ t vẫn như cũng nhìn hàm hàm giọt đa nhi nói xịt dùng hết nương đồ lót sao giọt đa nhi một mặt nhức cả trứng bỏ đi mình đổ vét áo khoác cỡ ép x é rách thành một đầu một đầu sau đó cột thành một cái thật dài dây thường bộ dáng nói ngươi đêm nay lễ phục hẳn là đặc trợt t hát ánh mắt do dự lập tức cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh tiệu truy thủ tại trên váy vẩy một cái đưa tay xé ra hơn nửa đoạn tuyết trắng chân dài lộ ra đem l ạ phục dạ hội nhét vào giọt đạn nghỉ trong tay g i ọ t đ ạ n nghỉ rất nhanh chế tắc t ố t dây thừng buộc lên một khối đá ngay sau đó g i ọ t đ ạ n nghỉ từ không gian trong hành trang lấy ra một viên đạn h ỏ a tiễn thừa dịp mưa đạn nghỉ nháy mắt xoay người chính là một pháo giữa không trung ý giống mòn trờ có nhất định trình độ l ẩ n tránh hệ điều hành lệ một ly ở giữa khó khăn lắm né tránh kia phá không mà lên đạn h ỏ a tiễn đúng vào lúc này gió đan n h ỉ không để ý tới hạt kia phá không mà lên ánh mắt đơ lẫn từ công sự che chắn ở trong đã ngư dược mà ra trên tay thật dài dây t h ư n g hất lên vừa vặn quấn quanh ở kia ỉ giống nhìn xem giọt đạn n h ỉ lôi kéo dây thừng ô ba đi a săn t nhìn xem trên cánh tay mình kia phế phẩm đồ chơi lập tức cười ha h a nói dồ vô vi ngươi định dùng cho cười muốn chết cười ta sao q một chương một trăm năm mươi tám cường đại ủy rồng m n c trơ chương một trăm năm mươi tám cường đại ủy rồng m n c trơ ô ba đi a săn t ở giữa không trung cùng tiếu h niệm a i lên tiếng lúc trước giọt đạn n h ỉ đi theo hạt tiến vào khách sạn hai mươi mốt lâu thời điểm ô ba đi a săn t kỳ thật liền đã xuyên tấu qua thế thần nhận ra giọt đạn n h ỉ cái này phá hủy mình mua hung ám sát kế h o ạ người tony sờ t ặ n từ áp a n sờ tăng về tới lựu rót về sau trực tiếp liền ngừng sợ t ạ c ý nợ sợ chị s vũ khí chế tạo bộ môn mà lại cùng quân đội liên thủ đã bắt đầu tại chủ bị đối phó cùng cầm xuống ổ badi astan đây hết thảy ổ badi astan đều rất rõ ràng nếu không cũng không cần cùng s ở chủ cơ nam tước solo mullen và i s n mấy cái này trong bóng tối chuẩn hợp tác bao quát lần này h ẹ xin tổ chức xuất r a ma quỷ dược tệ ý dòng mòn chờ chế tạo quá mức tốn thời gian phí sức mà lại nguồn năng lượng hạch tâm hạc dễ a tỏ cũng vô pháp đạt được trên người mình món này ý dòng món chờ vẫn là dựa vào mình mấy chục năm miệm pháo cùng tình cảm lắc lư tony sợ tắc mới từ đối phương trên ngực lấy xuống ngược lại là lần này ma quỷ dược thể để ô ba đi ạ sẵn t rất là động tâm tiện nghi m a u l ẹ đại lượng sản xuất chế tạo cải tạo ra loại kia sinh hóa chiến sĩ thể hiện ra sức chiến đấu nhưng một chút cũng không yếu mặc kệ là mình dùng để chế tạo thế lực hay là dùng đến nghĩ biện pháp lôi kéo quân đội đền bù sai lầm đều là cực kỳ tuyệt vời lựa chọn đây cũng là tại gió đạn ý bọn người khách sạn tập kích đắc thủ về sau ô ba đi ạ sẵn t mặc vào ý r ò n g bọn trở liền hùng hùng h ổ hổ chạy tới nguyên nhân tony sở tắc không có ạc dễ tỏ rất có thể sẽ chết tại lo sang cho dù là tony s ở tặc ngừng s ở tặc in đỡ sợ chị s vũ khí chế tạo bộ bản nhân tại mỹ quốc quân đội vẫn như cũ có ảnh hưởng phi thường lớn lực y dông ngọn trợ là mình hộ thân đồ vật mà ma quỷ dược tề chính là mình đông sơn tái khởi c h i vật có thể tại đoạt lấy ma quỷ dược tề đồng thời thuật tay tại giết chết rộ vụ vịt cái này phá hủy mình hai lần kế hoạch dưới mặt đất chuột không có cái gì so đây càng để người vui sướng căn bản không có để ý chính mình trên tay kia vài dây thừng ô ba đi ạ sẵn cuồng tiếu qua đi nhìn trên mặt đất nhảy tới nhảy lui như là giống như con khỉ bóng người hệ thống nhanh chóng tính toán trên vai bộ phía trên một trận máy móc tiếng vang lên. đúng là bắn ra một viên cỡ nhỏ phi đạn mà tới mắt thấy g i t đan i liền bị ị rồng mòn trờ lửa k h ô n g hệ thống khóa chặt đúng vào lúc này g i t đan i lại là nhạy cảm vô cùng đã nhận ra loại kia to lớn vô cùng tử vong cảm giác nguy cơ đang phi nước đại bên trong v ù n g tay bắn một phát và n h ạ t đình giờ dịp phía trên ma văn nở rộ một phát hephi giờ đạn tại trực tiếp đánh vào kia ị rồng mòn trờ trên l ự c ầm ầm giữa sân vang lên hai tiếng tiếng nổ mạnh to lớn một tiếng đến từ bầu trời là hephi giờ đạn một phát đem kia ý rồng mòn trờ đánh một cái lào đảo khiến một tiếng thì là đến từ mặt đất kia ý rồng mòn trờ phi đạn tại lào đ đánh vào xa xa một tòa dân hữu cư nhà lầu phía trên cùng lúc đó g i ọ t đan n g h ì mượn bạo tạ sóng xung kích cả người bỗng nhiên kéo một phát kia quấn quanh trên tay bị rồng mòn trở dây thừng cũng không có đem bị rồng mòn trở từ năm sáu mét trên bầu trời lôi kéo xuống ngược lại là g i ọ t đan n g h ì mượn cái này hai cố lực lượng như là đạn pháo đồng dạng vọt tới giữa không trung đi chết đi ô bà đi a sẵn lúc này cũng đã nhận ra g i ọ t đan n g h ì ý đồ một cái tay khác trực tiếp đem tay kia trên cổ tay và dây thừng cho kéo đứa bất quá lúc này đã chậm gió đan n h i ở giữa không trung vứt bỏ trong tay dây thừng lại là đưa tay đã bắt lấy k ý r ò n g m ò n trở dưới chân phun ra ẩn hỏa diễm cực kỳ hưng mãnh giọt đạn nhi không dám cùng chi đụng chạm trên tay dùng sức xoay người mà lên toàn bằng e o lực lượng lại là đã leo lên đến ý r ò n g m ò n trở trên lưng vẫn là xem ai chết trước đi một cấu ngoan kình bên t r ê n đến giọt đạn nhi một tay bắt lấy ý r ò n g m ò n trở trên người góc cạnh leo lên phía sau một cái tay khác lại là trực tiếp đối k i u ý r ò n g m ò n trở một cái khôi giáp khe hở điên cùng nổ súng tử vong súng lục ba phát liên tục trí mệnh xa kích ngân đạn đa trọng nổ đầu đỗi lấy một chỗ đại lượng đạn liên tục nghiêng khoảng cách gần phía dưới kia ý dòng bòn trở kiên c rất nhanh liền bị trực tiếp xé rách ra một cái cự đại khe hở mà đến đã có thể nhìn thấy tại kia sắt thép áo giáp phía dưới đại lượng tuyến đường máy móc thiết bị ẩm một phát hơ phi dơ đạn tại sắt thép khôi giáp nội bộ nổ tung chỉ một thoáng tại kia ý d ồ n g bòn chờ một đầu cánh tay phía trên toát ra bao quanh ánh lửa để một đầu cánh tay máy cũng không còn cách nào động đậy bất quá đúng vào lúc này kia ổ ba đi ạ s ả n cũng đã dùng còn sót lại một cánh tay trở tay bắt lấy g i ọ t đ ạ nhi mạnh liệt kéo một cái đem hướng về trên mặt đất văng ra ngoài nếu thật là còn thực liền xem như giọn đa n h tố chất thân thể cường đại sợ là không chết cũng muốn trọng tại thời khắc mấu chốt g i ọ t đạn n ỉ trong tay vai m h t đỉnh giờ dịch đạn rút nhanh chóng không ngừng đại lượng phì giờ đạn tại mình chính phía dưới nổ tung t ầ n g tầng lớp lớp sóng xung kích phản xung mà tới Vâng, mượn cái này một cỗ sóng xung kích g i ọ t đạn n ỉ trên người sức lực cỡ này bị triệt tiêu không ít cả người như là thiên thạch đồng dạng nện vào một vùng phế tích ở trong a a đáng chết chuột lúc này giữa không trung ỉ rồng m ọ n t r ờ một cánh tay bị phá hư ánh lửa hồ quang điện nảy lên cơ hồ đem ổ bạ đi ạ sạt một cánh tay đều nướng thành tám phân quen đau đớn kịch liệt dưới sự phẫn nộ tiêu ỉ rơi xuống đất dấu hiệu ngược lại l sợ bị người đang đánh trở tay không kịp y dòng mòn chờ nội bộ bên trong có cấp cứu cùng trị liệu hệ thống làm lệnh dịch nhanh chóng tràn vào bị phá hư trong cánh tay thuốc cầm máu tệ thuốc tê tệ ngay lập tức r ó t vào ổ bà đi ạ sẵn cánh tay ở trong đợi đến thống khổ thoáng làm dịu ổ bà đi ạ sẵn vận dụng mình còn sót lại một cái khác cái cánh tay trên tay luân chuyển súng máy chuyển động liền muốn trực tiếp đem mặt đất kia phế tích cho trực tiếp đánh nổ ra hết cái kia bình sát đầu ngay tại ổ bà đi ạ sẵn chuẩn bị trả thù tính triệt để hủy diệt phế tích thời điểm hệ than hùn từ công sự che chắn chạy vừa ra hướng về kia trên bầu tr trong ngực ôm một cây không biết từ chỗ nào lật tới lưu đạn thường phi một tiếng hướng lên bầu trời bên trong ị rồng m ò n trờ đánh ra một phát lựu đạn mà tới v à anh giữa không trung ị rồng m ò n trờ bị ánh lửa bao phủ cùng lúc đó hát đã chạy tiến phế tích bên trong rất mau tìm đến bị xung kích xong cả chóng giọt đạn nghi xít không kịp nghĩ nhiều hát cật lực đỡ lên giọt đạn nghi nửa kéo nửa t r á n h chứ hướng về một mảnh công sự che chắn phương hướng di động mà đi các ngươi bọn này đáng chết chuột hệ than hủn có thể tranh thủ được thời gian cũng không nhiều giữa bầu trời kia ý rồng bọn trờ mặc dù bị ánh lựa bao phủ nhưng hiển nhiên ba kêu phát súng như cũ có lựu đạn, đạn, đạn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng tia ý rồng tay bọn trở phía trên hiển nhiên có ứng đối biện pháp nơi cánh tay đứt gây về sau có đại lượng cương giáp bắn ra lần nữa đem tia ý rồng m ọ n trở phong bế ném đi một cánh tay tia ổ ba đi ạ sàn càng thêm điên cuồng càng thêm nổi giận mắt thấy g i t đan y h t hệ thản hùn ba người đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong rất đột ngột tại chỗ rất xa trên bầu trời một đạo mang lấy sao trổi quang vĩ đồng d ạ n g vật thể lấy một loại tốc độ cực nhanh phi hành mà tới q u y một chương một trăm năm mươi chín gặp lại tony sơ tát trên bầu trời phi hành mà đến sao trổi quang vĩ phi tốc tiếp cận tốc độ so với máy bay chiến đấu mà đến cũng không kém mảy may mắt thấy g i t đan y bọn người liền bị k i a y dòng mòn t r ờ trực tiếp lấy hỏa lực bao trùm trên bầu trời kia sao trổi quang vĩ lại là c ô n bằng chính giữa cái tia thiên không ở trong y dòng mòn trời một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng va đập bên trong trên bầu trời ý rồng mòn trời trực tiếp bị đụng bay trọn vẹn gần trăm mét như là lăn đất hồ lô đ ồ n g dạng tiến đụng vào một tràng dân c ư cao ốc ở trong đầy trời bụi mù k h u ấ y động nguyên bản liền có chút cũ nát dân cư nhà l ầ u trực tiếp bị xô ra một cái chừng ba bốn mét lỗ thủng m ạ tới cùng lúc đó trên bầu trời một đạo kim hồng sắp thân ảnh rơi xuống đất tại trong tiếng vang l e n k e n lấy một cái xoáy khí nửa q u ỷ tư thế rơi xuống đất người tới chính là tony sơ tát so với giót đạn n h ỉ trong trí nhớ điện ảnh kịch bản mà đến trước đó không lâu bị g i ọ t đạn nghỉ cứu ra tony sở tắc muốn ít thụ không ít tội càng là tại trở lại losang e l e s ngay lập tức liền biết mình bị ổ badi astan phản bội sự tình bất quá ổ badi astan nói thế nào cũng là sở tắc in the sơ chies chấp hành tổng giám đốc vài chục năm nay vô luận là tại sở tắc in the sơ chies vẫn là tại quân đội bên trong đều có không nhỏ nhân mạch thế lực liền xem như tony sở tắc muốn đ ộ n g ổ badi astan cũng không phải chuyện dễ dàng mà lại ổ badi astan đuồng h ị c h lên âm như quỷ k ế đến muốn so tony sở tắc lợi hại nhiều lắm còn từ k e n có mạ nở men trốn tới cái đầu k i ê mục trong tay sau đó ư ợ t ổ ba đi ạ sàn thừa cơ hội này thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở tony sở tạc hào trạch bên trong trực tiếp hám toán đối phương một thanh cướp đi tony sở tạc trên ngực tân chế tạo mà ra đệ nhị ạc dễ ạ to chờ khởi động ý rồng mòn trờ về sau ổ ba đi ạ sàn coi là tony sở tạc hẳn đã phải chết liền trực tiếp đi tới new york chuẩn bị cướp đoạt ma quỷ dược tề nhưng ổ bà ỉ ạ s ả n nhưng không có nghĩ đến tại tony sở tạc hào trạch đối diện còn ẩn t à n g hai cái toàn tâm toàn ý muốn trả thù tony sở tạc hùng h ả i tử h o à n đà cùng t ỷ hệ tổ từ áp phanis sở tăng trở lại mỹ quốc về sau trực tiếp đi đến lo sang dơ liếc giao hấn tony sở tạc c h i tâm bất tử ổ bà ỉ ạ s ả n a m t o á n tony sở tạc sự t ì n h vừa vận bị h o à n đà cùng t ỷ hệ tổ cách biển nhìn trộm m à tới h o à n đà cùng t ỷ hệ tổ cũng xoắn suýt thật lâu nhưng t ỷ hệ tổ vẫn là nhanh chóng chạy tới tony sở tạc hào trạch bên trong dù viên kia đời cũ ạt dễ ạt ỏ cứu được tony sở tạc đợi đến tỏ c sau khi rơi xuống đất tony sở tặc rất mau tới đến giót đani hãy thàn ba người chỗ phế tích bên trong một thanh sốc lên một khối chừng hai bữa đã chọc phiến đá lúc này giót đani cũng đã, đã sớm tỉnh lại chỉ bất quá lúc trước đại chiến bên trong lúc hôn mê bị một khối phiến đá để lại một nửa thân thể căn bản là không có cách phát lực tranh thoát đợi đến phiến đá bị sốc lên g i t đa nhi hơi hoạt động một chút tay chân trực tiếp một cái xoay người liền từ trên mặt đất đứng lên kết tháp tony sở t ạ c trên mặt mặt nạ mở ra hơi có vẻ kinh ngạc nhìn g i t đa nhi một chút nói d ù vộ vị tiên sinh chúng ta lại gặp mặt g i t đa nhi nhìn xem tony sở t ạ c cũng có chút kinh ngạc giữ im lặng lấy điện thoại di động ra đối tony sở t ạ c chính là một trận ken kết luận đập lúc này mới hài lòng mở miệng mà nói xem ra ngươi thiếu ta ân tình đã trả lại tony sở t ạ c nhìn thấy gió đa nhi động tác có chút nhữ mày lập tức một mặt nạc kiều nói chưa từng có tony sở tặc còn không lên ân tình g i t đan y trận nhìn đối phương một chút nói vẫn là t r ư ớ c lau sạch chính ngươi cái mông đi nếu như ta không có nhận lầm cái kia đại s ắ t vỏ bọc bên trong thế nhưng là thúc thúc của ngươi tony sợ tắc lập tức cứng nở nói không phải thân sinh sau khi nói xong tony sợ tắc liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đối phó kia ý rồng mòn t r ờ mà đi bất quá đúng vào lúc này g i t đan y mở miệng lần nữa mà nói ha ha ngạo kiểu b o i lần sau đi ra ngoài mà nhớ kỹ rửa mặt tony sợ tắc lần nữa n h ư mày bột một tiếng cài lên mặt nạ lúc này mới đối lấy dạ vịt mở miệng mà nói dạ vịt quét hình một chút thân thể của ta báo cáo tình huống sơ thân thể của ngài ở vào trạng thái trọng thương bạn là đài trúng độc những này ta biết nói chút không biết đồ vật sơ thân thể của ngài hết thể bình thường trừ bộ mặt vẽ có một ít cỏ màu từ đơn cần giúp ngài mưu đồ giống trạng thái biểu hiện sao biểu hiện rất nhanh một tấm hình xuất hiện ở t o n y s ở t ạ c giữa tầm mắt cái này ảnh chụp rõ ràng chính là từ g i ọ t đang n h ĩ điện thoại ở trong sao chép được tại t o n y s ở t ạ c trên mặt viết cùng loại với ta là đại phôi đ à n lòng dạ hiểm độc buôn bán vũ khí năm g â y chắc chắc tình cuồng chờ từ ngữ mặt múi tràn đầy đều là trông thấy trên mặt mình từ đơn tony sợ tạc ả rất nhanh minh bạch đây là mình tại lo sang e l e s lúc hôn mê bị hoãn đ ạ cùng tỉ hẹ tổ hai người viết lên mặt ngay sau đó tony sợ tạc nhớ tới giọt đan ý ngay lập tức đối với mình chụp ảnh hành vi còn có mình tại app phanit sở tăng sơn động thời điểm cũng bị đối phương đập qua k u n h chiếu giáp vị xâm lấn rộ vụ vịt điện thoại đem hình của ta toàn bộ xóa bỏ sơ rộ vụ vịt tiên sinh đã đem ảnh chụp tiến hành cố hóa bảo tồn nếu như ngươi muốn xóa bỏ ảnh chụp đề nghị trực tiếp hủy diện điện thoại bản thể f k ngay tại tony sợ tạc nhà danh thời điểm ở phía xa phế tích bên trong ý rồng bọn chợ đã lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đi ra mang lấy tràn đầy phẫn nộ không chút nghĩ ngợi trực tiếp chính là liên tiếp mấy phát pháo đạn hướng về tony sở tặc cùng giọt đạn nghỉ đám n người phương hướng đánh mạnh mà tới nhà ranh về nhà ranh cứu người vẫn là phải cứu người q u y một chương một trăm sáu mươi ỵ rồng m ò n trờ cái chết chương một trăm sáu mươi ỵ rồng m ò n trờ cái chết tony tony ta đại chất tử ngươi tránh cái gì ta thế nhưng là ngươi ổ bạ đi à thúc thúc đừng lần t r ố nữa n thúc thúc yêu ngươi chiến trường bên trong trang diện có chút kinh người tony sở tắc chiến giáp tiểu xảo linh hoạt nhưng lại không sánh bằng ị rồng m ò n trờ kiên cố lực lượng khổng lộ lại thêm năng lượng cùng đạn dược không đủ tony sở tắc cơ hồ là bị ị rồng m ò n trờ đặt tại lập tức trên đường không ngừng ma sát đang giúp đỡ s ố c lên một chút to lớn đá vụn cứu ra cuối cùng hai tên phế tích ở trong bị nhốt người bị thương về sau do đan y rất mau đem còn lại công việc cứu viện giao cho h u t hệ thản cùng đại lượng chạy đến cảnh sát lơ lửng đạn mắt thấy đại trên đường cái tony s ở t ạ c bị ma s á t chiến giáp đều mất sắc do đan y dành tay về sau không chút do dự đưa tay chính là một viên đạn rơi xuống k i a ý r ồ n g mòn trờ trên thân lơ lửng uy lực của đạn nhưng lại có được đại lượng ma pháp trói buộc cùng lơ lửng tri lực nếu như là đối hạn xỉ ẹn văn đại lao hoặc là thả nổ đại lao như thế tồn tại do đan y loại này lơ lửng đạn có lẽ tác dụng không lớn nhưng đối với ý dòng mòn tr hạn chế hành động của đối phương một hai giây đã đầy đủ Xịt, đây là vật gì y r ồ n g mòn trơ bị trói buộc có chút lơ lửng ô ba đi ạ sàn lập tức phát ra tiếng giống to tới cùng lúc đó tony s ở tặc cũng trên chân quang diễm vươn ra thừa cơ từ y r ồ n g mòn trờ trong tay thoát khỏi ra có chút lưu động ở giữa không t r ú n g vai phía trên bắn ra mấy cái đạn xuyên giáp mà đến mang lấy hối hả khói lửa tinh chuẩn chúng đích d r ồ n g mòn trờ quanh thân yếu hại cũng không có cái gì chứng dụng mấy cái đạn xuyên giáp đối phó người bình thường vẫn được rơi vào y dòng mòn trờ loại này dày sắt tạng phía trên chỉ là đinh đinh đương đương suy nghĩ mấy lần mà thôi lơ lửng chi lực biến mất, đáng tiếc lần nữa h h năng là n h gió ẩm vang đạn nghỉ t công n Tony g lấy tặc c kích bên trong trừ lơ lửng đạn tam trọng khống chế loại này khống chế kỹ năng bên ngoài cái khác kỹ năng liền xem như mạnh nhất đa trọng đầu đều không thể đánh vỡ đối phương phòng ngự tam trọng khống chế Cự、Lisa、công kích, ly xa giọt đ ạ n nghỉ căn bản là k h ô n g c ó cách làm sao đạn ố i cái, tiếp phương, dứt khoát đánh cắn răng dứt một cái, trực tiếp đánh ra m h nghỉ h h ấ t k ố n c ế kỹ n n ă tại chiến đấu bên trong lần thứ nhất đụng phải loại này mình cơ hồ thúc thủ vô sách tồn tại rẽn trở thế nhưng là đầu gối như s á t đóng hiện tại cũng sưng đỏ khâu n g ư ờ i lớn lực lượng lớn dù sao đại chính là châu phê g i t đạn n h ỉ cùng tony sợ t ạ c hai người liên thủ đối mặt chỉ còn lại có một đầu cánh tay ý rồng mọc trờ nhưng cũng l u ố n g cuống tay chân còn ẩn ẩn có mấy phần bị áp chế cảm giác lực công kích không đủ đây là g i t đạn n h ỉ cùng tony sợ t ạ c hai người khó xử nhất địa phương cái này ý rồng mọn trợ căn bản chính là số con r ù a phòng ngự quá mạnh liền xem như đối mặt m ẹ p h ì sợ tổ ác ma phân tân lúc gió đều không có khó như vậy một vòng lại một vòng chiến đấu cùng phá hư về sau tony sợ tạc so g i ọ t đạn nghỉ càng trước bối rối lại một lần nữa bị ỉ d ộ n g m ò n trờ đụng bay về sau nhìn xem chiến g ắ á p năng lượng càng ngày càng thấp càng thấy quét ngang liền muốn mang lấy ỉ d ộ n g m ò n trờ hướng trên trời bay đi tony ta cần trợ giúp của ngươi ngay tại tony sợ tạc chuẩn bị phát động trào phúng bắt đầu hành động thời điểm g i ọ t đạn nghỉ tại vô cùng kịch liệt trong chiến đấu hướng về tony sợ tạc hô lớn một tiếng như thế mang xuống sớm muộn sẽ bị kéo chết、H、hai giây ta cần trí ít hai giây thời gian、t ẩm. tony sợ tạc lên tiếng về sau trực tiếp phun ra đôi u lửa như là đạn pháo đồng dạng trực tiếp đụng phải ý dòng m ọ n trờ trên thân đem đụng bay ra tiêu hao còn thừa không nhiều năng lượng liên tiếp hai phát năng lượng thủ pháo đem đánh bại sau đó nhanh chóng lấn người mà lên gắt gao đem đặt ở trên mặt đất cùng lúc đó g i t đạn ỉ cũng đã phi tốc đi tới kia ý dòng m ọ n trờ phụ c ậ n chỗ á d i ệ n lìn toàn bộ triển khai tốc độ tay phát huy đến cực hạn ngân đạn ba phát liên tục trí mệnh x ạ c kích đa trọng nổ đầu kẹo phì giờ đạn toàn lực bộ phát mà lại là khoảng cách gần liên tục xác kích loại này điệp ra phương thức h ạ kia ý dòng bọn trờ trên n ự c ngạnh sinh bị đánh ra một lỗ hỏng má tới、Ấm. cuối cùng một thương đánh vào lỗ hổng bên trong nguyên bản còn tại d â y ruột không chỉ ý rồng món chờ lập tức yên tĩnh xuống một trận đại chiến xuống tới giọt đạn nhỉ cảm thấy mình xuất đạo đến nay đều không có như thế gian nang qua đại lượng thể lực tiêu hao càng làm cho giọt đạn nhỉ trực tiếp ngồi ở một vùng phế tích bên trong thở hồng hộc ha ha ngươi thế nào tony sợ tặc bắn ra mặt nạ liên tiếp bộ vị có chút buông lỏng dứt khoát trực tiếp lấy xuống cái chán chảy máu nhìn về phía giọt đạn nhỉ mà tới không chết được giọt đạn nhỉ khoát k h o t a y trong đầu suy nghĩ lại là có chút phân loạn đây chính là sút tơ hẹ dột thời đại mở đầu đi mẹ nó giống như về sau chùm phản diện cũng càng ngày càng biến thái một năm trước d t đ ã n y dựa vào thường nhân cực hạn lực lượng liền có thể hoành hành nữ rót nửa năm trước một thanh oai nhẹ đỉnh g i ờ d ị t nơi tay mình liền có thể rất quét ngang mẹm vịt sợ tổ ác ma phân thân hấp huyết quỷ người sói thế giới hiện tại đối mặt một cái ị rồng m ò n trờ liền gian nan đến trình độ này thế phong nhật hạ à. thật sự nếu không tiến bộ chỉ sợ sau này mình liền muốn luân lạc tới cùng nhỏ trong suốt hạ cậy đồng dạng trình độ càng ngày càng nhiều cảnh sát đám người bắt đầu hướng về chiến trường mà đến do đan y chỉ là nghỉ ngơi hai phút về sau rất nhanh đứng dậy hướng về t o n y sở tắc nói có nghỉ ngơi địa phương sao t o n y sở tắc một mặt khốc túm nói đương nhiên ta thế nhưng là t o n y sở tắc ước vạn phú hảo g i t đ ã n g h ỉ từ phế tích bên trong một trận tìm kiếm nhặt về loạn chiến bên trong mất đi m à quỷ dược t ề cái dương nói vậy liền nói tạm biệt đi chờ một lúc tới đen ra hỏa cũng không quá d ê nói chuyện lúc này huts cùng hệ thản cũng đã đi tới g i t đ ã n g h ỉ đem cái dương trực tiếp đưa cho hệ thản sau đó một mặt trọng thương ngã gục dáng vẻ đi chưa được hai bước liền trực tiếp tựa vào huts trong ngực tô ni sở tắc lời nói bị đánh gãy nhìn trước mắt một màn càng là có chút trận mắt hốc mồm lập tức sửa lời nói các người muốn đi đâu do đã n h ỉ ba người bước chân hơi ngừng lại hệ t h à n hùn càng là một mả sống không bằng chết mảnh này phê tích thế nhưng l à an toàn của mình p h ò n g là người bỏ vốn đặt mua không có tham ô chi phí chung không cách nào truy tra loại kia cái này không có do đã n h ỉ cũng là có chút n h ứ c cả trứng bất đắc dĩ nói vẫn là đi trước trong nhà của ta đi tony sợ tặc rất mau cùng đi qua nói ta quyết định cấp cho cái mặt mũi cùng đi ngạch vị mỹ nữ kia xưng hô như thế nào ta là tony sợ tặc t r ă m sáu ư ơ i mốt tony sợ t ạ c thiện ý cái này tony sợ t ạ c không phải cái thứ tốt không chút do dự liền mạch trần giọt đạn nhì thân thể không có t h ụ thương trần tướng ly dán giọt đạn nhì cùng h ạ t vừa mới kết xuống chiến đấu hữu nghị còn tốt h ạ t cùng tony sợ t ạ c không quen đối với loại này chứ danh tợ lạy bỏi cũng không hứng thú gọi đụng nhằm tây đinh cái này khiến giọt đạn nhì thoải mái rất nhiều đồng dạng là cặn bã nam giống tony sợ t ạ c loại này nổi tiếng bên ngoài người nào hiểu được điệu thấp mới là vương đạo còn tớ lạy bỏi phi tiền tài mua được nữ nhân lại đẹp cũng là đẹp không có linh hồn cùng bút bê bơm hơi khác nhau ở ch tại hạt trước mặt vấp phải chắc trở về sau tony sợ tặc ngược lại là không có dây dưa giọt đạn nghỉ thở dài một hơi lập tức lại đối tony sợ tặc có chút khinh bỉ ừ không phải liếm c h ó căn bản không biết liếm c h ó tốt liếm chó liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có được rồi cùng tony sợ tặc loại này không có linh hồn ngựa giống có cái gì tốt so đo một đường né qua đại lượng chạy tới chiến trường cảnh sát cùng fbi t h á m viên giọt đạn nghỉ mấy người rất mau tới đến trung ương công viên cao ốc giọt đạn n h ỉ trong nhà và hiện tại sát thủ đều có tiền như vậy sao phòng này mặc dù nhỏ một chút nhưng miễn cưỡng coi như có thể ở lại trang trí phong cách đi vào g i ọ t đạn n h ỉ trong nhà tony sợ t ạ c so g i ọ t đạn n h ỉ còn giống chủ nhân chính là quá á c miệng hơi có chút g i ọ t đạn n h ỉ không để ý đến tony sợ t ạ c con hàng này rất nhanh lấy ra mấy phần sáp ong trị liệu dược tề mà đến phân cho đám người nói thứ này đổi vào trong nước tắm một cái có thể nhanh chóng trị liệu ngoại thương h ạ t c u n g nghệ thản hai người chỉ là người bình thường lại không có tony sợ t ạ c loại kia bờ ug đồng d ạ n g chiến đến giáp một trận đại chiến xuống tới dù chỉ là đánh cái tạnh góc cũng đã sớm một thân là tổn thương lấy được sáp ong khôi phục dược tề về sau hai người riêng phần mình chọn lựa một cái phòng tắm khôi phục tự thân thương thế mà đi ngược lại là tony sợ tặc một mặt khó chịu nói vì cái gì không có ta sao g i t đ ạ n y im lặng đi tới phòng khách một cái cỡ nhỏ quầy ba phía trước đem một phần x á phong khôi phục d ư ợ c tê đặt ở trên quầy ba đến hai c h é y đến rượu đưa một chén cho tony sợ tặc tony sợ tặc chỉ là uống một g ụ n lần nữa mở miệng nói rượu này ba một thanh em mở một nghìn chín trăm mười một bị gió đ ạ n y đập vào trên quầy ba g i t đ ạ n y trận trắng mắt nhìn về phía tony sợ tặc nói ngươi nếu dám nói rượu của ta không tốt ta cũng chỉ có thể mời ngươi ăn hai hạt đậu đã tách vỏ tony sở t ạ c chiến giáp trong chiến đấu cũng sớm đã rách rách dưới dưới trên đường trở về đã bị tony sở t ạ c khởi ra tự hủy tại ven đường trong thùng rác giờ phút này không có chiến giáp hộ thân tony sở t ạ c nhìn xem sắc mặt khó chịu giọt đan uy lập tức có chút hơi sợ giọt đan uy nhìn thấy tony sở t ạ c có chút thu liễm lúc này mới lên tiếng nói sợ t ạ c tiên sinh gọi ta tony tony sở t ạ c đánh gây giọt đan uy lời nói nhìn xem giọt đan uy trên mặt hà n xương lại liếc mắt nhìn kia m m m mười m nói bổ sung ta cảm thấy ngươi người cũng không t h lắm có thể làm bằng hữu gió đan uy sắc mặt dễ nhìn một điểm nói, tony, ta chỉ là mới biết ngươi vì sao lại lại tới đây ngươi bộ kia chiến giáp mặc dù phá một chút nhưng là hẳn là còn có thể tiếp tục phi hành n a tony sở t ạ c do dự một chút uống cạn trong chén h í t ky gó gó bộ ngực mình n g ạ c dễ à tỏ nói thứ này ngươi hẳn phải biết đi năng lượng không đủ ta cần một cái an toàn hoàn cảnh g i t đan y một mặt nhức cả trứng tay phải không tự chủ sở về phía đi đài súng ngắn cùng lao từ nói nhằm đâu vừa rồi trên chiến trường nữ giót cục cảnh sát fbi cn thám viên hội tụ lấy sở tặc chủ tịch thân phận có thể xuất hiện nguy hiểm mới là lạ nhìn thấy gió đan y động tác tony sở tặc lập tức đặt chén rượu xuống nói tốt à ta chỉ là có chút hiếu kỳ g i t đan y lúc này mới bông ra đi trên đài súng ngắn lại chuẩn bị cho tony sợ tặc đến một chén rượu tony sợ tặc có chút nhữ mày nói không cần ta có một chén là đủ rồi nhức cả trứng có tiền không nổi à trong siêu thị bốn mươi đô la hít kỳ không thể uống phi tật xấu đúng vào lúc này tony sợ tặc tiếp tục nói ta tại kệ đủ kỳ có cái t i ể u trang bay đầu ta đưa ngươi một chút năm không t ệ bổ bọn hít kỳ có tiền thật là khó lường g i t đan y lập tức có chút mặt mày hớn hở thương cũng thu hồi lại lấy hai cây mình chân tàng xì gà nói đều là bằng hữu ngươi cũng quá k h á c h khí đưa bao nhiêu tony sở tặc bị g i ọ t đạn nhì lời nói nghẹn được quá sức lập tức nạo g khí nói nhiều đến có thể lấp đầy rượu của ngươi tủ hai chén rượu vào trong bụng lại phải người ta chỗ tốt g i ọ t đạn nhì cũng không tốt tại hùng hồ do người nói đúng rồi ngươi có gì hiếu kỳ ta cũng không cho rằng ngươi sẽ không có tư liệu của ta g i ọ t đạn nhì nói đúng sự thật lấy tony sở tặc thân phận địa vị muốn làm tới g i ọ t đạn nhì tư liệu rất dễ dàng s i ga là phải sở t ạ n phẩm chất tự nhiên không sai tony sở tặc không thường thường quất nhưng cũng không bài xích đi đi toát hai cái nói ta mới biết ngươi làm sao lại cùng lao sàn đánh nhau Ô ba đi a s t a n tại Los Angeles vừa mới đánh lén tony s e r t a c ngựa không dừng vó liền chạy tới New y o r k mà tới cứ việc ô ba đi a s t a n cùng giọt đạn nghỉ bắt đầu đại chiến nhưng liền xem như một đám đạo tặc còn có phần tăng không đồng đều thời điểm tony s e r t a c mặc dù không cho rằng giọt đạn nghỉ cùng đối phương có cái gì cấu kết nhưng vẫn là m u ố n biết tại New y o r k nơi này đến cùng có cái gì hấp dẫn lấy ô ba đi a s t a n giọt đạn nghỉ ngược lại không bài xích tony s e r t a c loại này chú ý cẩn thận từ quầy ba đi ra mở ra kia từ chiến trường mang về cái dương nói vì cái này một loại ma quỷ dược tề không có gì không thể đối người nói g i t đ ạ nỉ rất mau đưa phát sinh ở khách sạn yến hội ở trong sự t ì n h nói một lần tiện thể đem ổ b à đi ạ s ả n phái ra thế thân tham gia sự t ì n h nói một lần n g h e xong về sau tony sở t ạ c lông mày cũng rất nhanh chăm chú nhữ lại trong chốc lát về sau tony sở t ạ c nhìn xem kia trong d ư ơ n g ma quỷ dược tề nguyên liên dịch nói loại nguy hiểm này đồ vật vẫn là hủy tương đối tốt không được một tiếng thanh thúy thanh âm đánh gãy tony sở t ạ c lời nói hắt mặc vào một kiện giót đ ạ nỉ đại quần áo trong cùng một đầu đại quần cộc lau sạch lấy mình tóc có lớp từ phòng tắm ở trong đi ra mặt mũi tràn đầy nghiêm tốt tony sở tạc tại chính sự bên trên cũng không mờ mờ n ế u mày nói vì cái gì thứ này quá nguy hiểm lưu lại lời nói vô luận là rơi xuống người nào trong tay cũng không an toàn hạt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối trọi gây gắt nói đây là hệ x ỉ n tổ chức chứng cơ phạm tội mà lại loại này ma quỷ dược t ế nguyên dịch chỉ là một bộ phận liền xem như phá hủy cái này một chi hệ x ỉ n trong tổ chức sẽ còn chế tạo ra càng nhiều m à tới q u y một chương một trăm sáu mươi hai đánh võ mồm chương một trăm sáu mươi hai đánh võ mồm hạt thân phận tin tức cơ mật trình độ rất cao liền xem như tại mi sáu cũng chỉ có quyền hạn cực cao một số người mới có thể tìm đọc nếu như không phải cùng đi kẻ ảo ẩn quan hệ trong đó do đàn ì cũng không có khả năng biết nhưng rơi vào người bên ngoài trong mắt h ạ t cũng chỉ bất quá là một cái quốc tế lái buôn buôn lậu con buôn mà thôi nghe h ạ t lối t r ọ i gây gắt lời nói tony cười nhạo lên nói lúc nào một cái trong mắt chỉ có tiền tài cùng lợi ích lái buôn bắt đầu đảm nhiệm quốc tế vệ sĩ trách nhiệm hay là nói ta xuất hiện nghe nhầm h ạ t ngược lại là không có nổi giận chỉ là lạnh lùng nhìn xem tony nói cho nên đây chính là một cái súng ống đạn được chế tạo thương lương tâm hối cải về sau tự chủ lỗi đáng tiếc ngươi không cảm thấy quá c h ế sao sơ tắc y n ở sơ chị s、e、đạt dược vừa mới phá hủy một con đường tony sắc mặt lời biến lập tức nói lao stun không ồ bà đi ạ đã nhận được vốn có chế tài mà lại ta đã mua kia một con phố khác tất cả sản nghiệp vừa vặn một lần nữa sửa chữa lại một chút hát cơ lạnh nói người kia mệnh đâu ta nhìn thấy có hải tử đã mất đi phụ mẫu có lao nhân đã mất đi con cháu ngươi chuẩn bị làm sao tu bổ trong lúc nhất thời đánh võ mồn không ngừng va chạm gió đan y cảm thấy nhà mình phòng khách bên trong khắp nơi đều là đào quang kiếm ảnh ha hắc sắp g đan y đưa tay tổ chức hai cái lập tức liền muốn lên diễn một trận toàn vũ hành nam nữ nói chúng ta vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu chúng ta không phải đ ị c h nhân ok ngay tại ba người ở giữa khí c h ẳ n g quỷ dị thời điểm hệ thản đã đi tới trong gian phòng t i ê n lặng nhìn thoáng qua trong sân tình thế hệ thản mở miệng mà nói dồ bàn chi lụa w i l l i a m bọn hắn đã qua tới còn giống như có một ít người đang nói do đan g h ỉ trong nhà cửa phòng đột nhiên mở ra mà tới nít fuji mặc một thân áo da đen mang trên mặt vô cùng nổi nóng sải bước đi tới trong gian phòng mà tới tại n í fuji đằng sau bàn chi lụa sắc mặt hai người khó coi Cơ r k l i n đã đổi lại tiêu chuẩn hạ c á i chiến đấu p h ụ đồng dạng đi vào trong gian phòng lần này đến tiên giọt đa nghỉ có chút giận sôi lên nếu như ta nhớ kỹ không sai nơi này hẳn là tư nhân nơi ở ta cũng chưa từng có đã cho ngươi mở cửa chìa khóa từ con đầu ta cần một lời giải thích giọt đa nghỉ cho tới nay đều tỉnh không để ý bị người giám thị cái gì nhưng bị người xâm nhập trong nhà cái này đã có chút đụng chạm lấy giọt đa nghỉ l à n giành nít fuji mang lấy hoàn toàn như trước đây cường thế nói có đúng không lời giải thích này chính là ta mẹ nó tại bờ g ú p linh cho các ngươi trả sát cả ngày cái mông n h ỉ fbi quốc phòng cục thậm chí là nhà trắng các ngươi tại l ệ u rót hủy cả một đầu đường phố vượt qua mấy chục vạn đám người thấy được hai cái chen phỏ mở cùng một cái sụp mạng đại chiến tạo thành chi ít vài tỷ đô la tổn thất g i o r đ a n i gầm thét lên liên quan gì đến ngươi người ta sợ tặc ị n đỡ sợ chị s chuẩn bị sửa chữa lại sản nghiệp không được sao tony có chút xấu hổ nói dô dạ vịt còn tại xử lý con đường này còn không có mua lại bất quá cũng nhanh mẹ nó theo đồng đội g i o r đ a n i hung hăng chừng tony một chút sau đó nhìn về phía nít f u j nói vậy thì thế nào nhiều nhất xem như hủy nhà không tầm thường sau đó đền bù chính là ngươi cắn ta、à? hạt cùng tony ở giữa cái lộn mới vừa vặn dừng lại g i t đàn y cùng nít fuji ở giữa vừa g i ậ n mùi thuốc t r à ngập n ra cơ lìn tan răng nói dô đây là ta sai là ta cầm nạ tạ xả khóa cửa phân biệt đây là cái người hòa giải F. p kaziu g i t đàn y một mặt khó chịu nhưng dù sao cũng là bằng hữu so c ă n n g ó nó giữa lúc này mới nhìn về phía nít fuji nói có việc nói sự tình có dám đánh dám đừng cho ta tới này một bộ h ù dọa người cho x i ế c nít ngươi không phải là không có tay cầm ta cũng không muốn cùng ngươi đối n ị c h nhưng ngươi cần học được cái gì gọi là lễ phép n i f u j i mặt đ e n cùng, vô mấy l ầ n b i ế nói ảo, n ta t vì đó r ư ớ c lô m n g xuất hiện n h là tại hồ châu hoang h n ư dã lần này thế nhưng là dổ thiên sinh. Ngươi cần biết, chuyện này, tại như、so、nipu di một mặt đau đầu nói ác ma xuất hiện là tại hồ châu hoang dã lần này thế nhưng là tại nipu di một mặt đau đầu nói ác ma xuất hiện là tại hồ châu hoang dã lần này thế nhưng là tại nipu di một mực không chút lên tiếng t o n y đột nhiên lung lay điện thoại mở miệng nói ta vừa mới mua một nhà tòa báo cùng tin tức đài truyền hình đồng thời lấy sở t ạ c danh nghĩa quyên ra một tỷ đô la cộng đồng trùng kiến quỹ ngân sách ta nghĩ những cái k i a chính khách sẽ không còn có ý kiến đến gì tất cả mọi người đều là một mặt quái dị nhìn t o n y một chút không nhịn được trong lòng nhà ránh mẹ nó chó nhà giàu t o n y ngược lại là hoàn toàn không quan tâm mọi người ánh mắt cực độ không muốn m ặ t nói không cần cái tị người thành công luôn luôn có rất nhiều biện pháp ta cũng chỉ bất quá là so với các ngươi nhiều một chút xíu trí tuệ đương nhiên còn có rất nhiều tài phú đại gia ngươi d t đã nghĩ yên lặng khinh bị t o n y một chút sau đó hướng về n i t fuji nói nít ta nghĩ ngươi tới đây khẳng định không phải là vì cùng ta cãi nhau ngươi đến cùng có chuyện gì n i t fuji một mặt m ặ t không biểu tình nhìn thoáng qua trên bàn m à quỷ dược tề nói hai chuyện chuyện thứ nhất chính là những này m à quỷ dược tề cớ lìn đã báo cáo những chất thuốc này tính nguy hiểm những vật này nhất định phải từ si cn đến xử lý không có khả năng n i t fuji tiếng nói còn chưa rơi xuống hát cùng hệ thản hai người không hẹn mà cùng mở miệng nít fuji nhìn hai người một chút lấy ra một chương điều lệnh nói hệ thản hùn đây là kia làng lì tổng cục chỉ thị có kèm theo tổng thống tiên sinh ký tên ngươi cùng đoàn đội của ngươi sẽ tạm thời chuyển hướng xì ẹn phụ trách chuyện cụ thể có thể cùng cờ lìn đặc công liên hệ hệ thản mặt mũi tràn đầy mê võng nhìn về phía bản chi lụa ở cờ lìn ba người bản chỉ cùng lụa một mặt nháy mắt ra hiệu cờ lìn thì là cười khổ một tiếng lôi k é o hệ thản đến một bên giải thích mà đi cùng lúc đó n i t fuji có chút nghiêm túc nhìn về phía huts mở miệng mà nói ta có lý sự tình sẽ t ự ý n g lần thượng nghị viện ký t ế lệnh nếu như ngươi cần ta tùy thời có thể cùng mi s bắt được liên lạc đối mặt nít fuji t ầ n này ra bất tận mánh khỏe hắt bầu không khí vô cùng, nhưng lại cứng ngược lại là giọt đa nhi lòng có thương hương tiếp ngọc c h i tình nhất là không nhìn nổi mỹ nữ gặp nạn lập tức mở miệng mà nói nít ma quỷ d ư ợ c tề sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy hạt mới là hiểu rõ nhất h x ỉ n tổ chức người đây chính là cái rất nguy hiểm tổ chức hạt hơi có vẻ cảm kích nhìn giọt đa nhi một chút giọt đa nhi bình tĩnh gật đầu ra hiệu trong lòng lại là vì mình cơ t r í điểm tán cái này một ngụm liếm vừa đúng quay đầu tại làm sâu sắc một chút cùng đĩ kệ ảo ẩn tiếp xúc lại có thể bắt được một đoạn mỹ hảo tình yêu Quy một chương 163, g i t đạn nhì ý, ý nghĩ không sai đáng tiếc không có thể duy trì quá dài thời gian cỡ lìn c u n g nghệ thản giải thích rõ ràng về sau rất nhanh liền mời hạt gia nhập trong tiểu đội cùng nhau nhằm vào h、e、ẹ xin tổ chức triển khai điều tra có nít fuji tình báo hạt tại mi sáu thân phận căn bản không đạt được toàn bộ hành động bên trên điều chỉnh cũng sẽ từ x ỉ ẻn đến tiến hành xử lý một đám đồ vô s ỉ không chỉ có xông vào trong nhà mình mà lại mang đi chính mình coi trọng m g i tử cái này khiến g i t đạn nhì đầy ngập nổi nóng nhưng lại không có địa phương phát t i ế t đợi đến cỡ lìn bọn người rời đi về sau n i k fuji không để ý đến giọt đạn nghi một mặt khó chịu ngược lại hướng về tony sở tặc mở miệng mà nói tony có một số việc vốn cũng không muốn cùng ngươi nói đến quá sớm bất quá liên quan xì ẩn hẳn nghe nói qua một chút tiền thân là khoa học chiến lược bộ nó là phụ thần người tâm huyết tony nguyên bản tại giọt đạn nghi trong nhà xem kịch chính đi đi hút xì gà không nghĩ tới đột nhiên chủ đề liền chuyển rời đến trên người mình lập tức sắc mặt nghiêm túc lên giọt đạn nghi cảm thấy có chút không thích hợp đột nhiên ngắt lời mà nói ha ha nick ta cảm thấy những chuyện này ngươi hẳn là đơn độc cùng tony nói bạn gái của ta h ẳ n là chẳng mấy chốc sẽ trở về nit fuji cười lạnh gật đầu phát tin tức nói ta cho nạ tạ xạ an bài một cái nhiệm vụ mới ngươi bây giờ hẳn là có rất nhiều thời gian đối với nit fuji không muốn mặt g i ọ n đan y chỉ có thể yên lặng so một cây ngón giữa lúc này nit fuji mới nhìn về phía tony tiếp tục mở miệng nói tony ngươi tại a p p h a n í t sờ tăng làm sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy bí ẩn liên quan tới ngươi phát minh mới chiến lính giáp ta hy vọng tony trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương nói no i t s e r mi nè câu nói này tony nói đến rất nghiêm túc thậm chí là mang lấy một loại gần như thành kính nghiêm túc áp phanis sở tăng bên trong bị bắt cóc sự t ì n h vạn lại chuyện bị trúng độc ý rồng mòn trở sự t ì n h cho tony sở tặc thuận bồn u sôi gió nhân sinh đã kích rất lớn bao quát tại los angeles bị ổ bã đi ả sản ám toán về sau toán đã cùng tì ẹ、e、n t ô mặc dù cứu được tony nhưng cũng hung hăng khinh bị đối phương một trận tự thuật bao quát mấy năm trước bị sở tặc ý nở sở t r ị e hỏa lực phá hủy gia đình sự t ì n h đây hết thể hết thể đều tại tony trong lòng lên men bằng không mà nói tony cũng sẽ không ở trở lại los angeles về sau không bao lâu liền đóng lại vũ khí sản xuất bộ môn kiên quyết không còn bán vũ khí thậm chí không tiếc hết thẻ đền bù mình đã t h n g phạm vào sai lầm cái này đã trở thành t o n y sở tặc trong lòng một cái trắc nghiệm đối với t o n y loại này kiên định n i t fuji tựa hồ sớm có chủ ý cũng không có cơ cầu bất quá đ ả o mắt n i t fuji mở miệng lần nữa mà nói ok chiến giáp sự t ì n h có thể không đ ể cập tới bất quá bây giờ thế giới an toàn tình thế càng ngày càng khó ta chuẩn bị thành lập một cái toàn bộ từ siêu phạm nhân sĩ tạo thành ạ vẹn trở tổ chức lấy báo thủ chi danh uy hiếp toàn cầu những cái k i a không an phận cực đoan tổ chức t o n y trực tiếp mở miệng mà nói thật có lỗi chúng ta liền có thể làm được những này về phần ngươi cái gọi là sụp màn nam hải nhi gian nhạc không quá thích học ta giọt đạn n h ì hơi kém không có bật cười nói ta tương đối thích và dứt đ i ể hoàng hậu giàn nhạc kính bỏ hệ mỹ ẩn c u ồ n g tường khúc sau khi nói xong giọt đạn n h ì xa xa nâng chén một hấp uống cạn trong chén h ị t kỳ tony đánh búng tay hai tay chỉ hướng giọt đạn n h ì nói không tệ phẩm vị ta bắt đầu cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bạn rất hơn tony s ở tạc lời nói có đ ố i giọt đạn n h ì thưởng thức cũng tương tự chưa hẳn liền không có cùng giọt đạn n h ì kết minh ý tứ n i f u j i tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói lời ngầm tức dẫn đến sắc mặt chuyển lục lập tức bình phục lại hung hăng nói hai giờ về sau sẽ có xỉ、si、ẹn thám viên tới giúp ngươi xử lý liên quan tới đầu đường đại chiến sự t ì n h liên quan tới hạ vẹn trò chuyện của tổ chức ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút sau khi nói xong không dung sở tạc tự tuyệt n i t fuji quay đầu bước đi đợi đến n i t fuji rời đi về sau tony mới dễ dàng một chút hướng về giọt đạn đi nói ngươi thanh này khóa cửa hẳn là đổi một cái giọt đạn đi một mặt nhức cả chứng nói ta hiện tại bạn gái là xịn cấp sáu tháng viên tony lộ ra một cái đồng tình biểu lộ mà đến dường như rất tùy ý nói t ỷ ẹ tổ cùng oán đã, đã cứu ta mà lại ta tra được mấy tháng trước ta tại trung đông chi hành phía trước bọn hắn tại mạ tợ lì vừa mới mua một tòa hào trạch tony lời nói rất tùy ý cũng rất rõ ràng lộ ra một loại đối với giọt đạn nhi chất vấn đây cũng là chuyện rất bình thường tony sợ t ạ c người này nhìn từ bề ngoài có chút phóng đ ẳ n g không bị trói buộc làm việc không chu toàn nhưng trên thực tế có thể tại mười bảy mười tám tuổi thời điểm dựa vào tự thân thông minh tài trí nằm trong tay cha mình lưu lại sở t ạ c tập đoàn cùng làm phát triển lớn mạnh dạng này người nếu như nghiêm túc tuyệt đối là phi thường khó chơi bất quá đối với việc này giọt đạn nhi ngược lại là không có bất kỳ cái gì tị húy trực tiếp mở miệm nói Hoán cùng đạ tony ỷ tổ cứu được ngươi s a ta cho là b ọ họ sẽ giết coi như không phải,、cũng、hẳn là nhìn chết sẽ lẽ giết ngươi, cũng ngươi lặng đúng. coi đi mới t n o F.K. là một mặt nổi nóng nói đây rốt cuộc là cái gì ngươi muốn tử trên người ta được cái gì hai vấn đề này ý tứ rất phức tạp lấy tony tài nguyên muốn điều tra dọn đạn nhi t ỷ hệ tổ cùng oán đạ ba người thân phận cũng không khó t ỷ hệ tổ oán đạ hai người đã từng mấy lần muốn ám sát tony thậm chí có không ít người đều biết điều này nhưng hết lần này tới lần khác cổ quái chính là tại á p p h a n i s sở tăng tại lo sáng rơ lết giọt đan nhì toàn ra liên tục cứu được tony hai lần trên đời không có vô duyên vô cơ hận cũng không có vô duyên vô cơ yêu tony tự nhiên hiểu được đạo lý này mà lại giọt đan nhì một nhà hận tony cũng có thể lý giải nhưng là tương hố là c ự u địch giọt đan nhì toàn ra liên tục cứu được tony hai lần cái này khiến tony có nồng đ ấ m nghi hoặc vì vậy mà hoài nghi giọt đan nhì đối với mình có càng lớn âm mưu cũng rất bình thường giọt đan nhì đốt một điếu xì gà có chút mê võng lại có chút kiên định hơn p â n nửa thưởng thời gian không có lên tiếng sau một hồi lâu giọt đan nhì mới mở miệm mà nói tony ngươi tin tưởng vận mệnh sao tony lúc này vẫn còn có chút lo lắng nói ngươi muốn bắt đầu cho ta giảng một cái quan k q u á i ly kỳ chuyện xưa sao giót đan n h ĩ cười cười nói ngươi suy nghĩ nhiều ta là sát thủ giết qua rất nhiều người có người tốt cũng có người xấu chắc hẳn ngươi cũng biết ta có cái giáo nữ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm là tại hết kịt trẻn trong một ngõ hẻm phụ thân của hắn đầu có chút không dễ dùng lắm trói lại một cái c ơ m độc tiểu lưu manh sau đó cho nàng một khẩu súng đây chính là một thanh đại thương mỹ đi khi đó mới năm sáu tuổi thậm chí cũng không quá có thể cầm động cây thương kia khó có thể tưởng tượng trắng cảnh cho nên ta ngăn cản bọn hắn m á ngoài trên tay cửa sổ chính là một mảnh đèn đuốc cóng ánh bất giả chi thành gió đan nghi phối thêm rượu thuốc lá lấy một loại trưởng giả hình thức lời nói thâm thiế nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tự thuật mình nuôi trẻ trải qua mỹ nghị sự tỉnh chỉ là cái hình chiếu phía sau là u i ó đan nghi tại trong hai năm qua tâm hồn thuế biến có thể nói gió đan nghi là cái đối tình cảm cực độ không phụ trách cặn bán nam nhưng đối với người nhà do đan nhi tuyệt đối là bỏ ra rất lớn tâm huyết nhất là tại tỷ hệ tổ cùng oán đã trên thân do đan nhi cơ hồ bỏ ra mình có thể làm đến hết thảy từ vừa mới bắt đầu hao hết tâm lực cứu vớt càng về sau cưng chiều cùng bảo hộ lại đến đối hai người tôi luyện cùng giáo dục do đan nhi hy vọng hai người khỏe mạnh bình an hy vọng hai người bảo trì thiện lương hy vọng hai người có được sức tự vệ đồng thời có thể làm rõ sai trái theo một ý nghĩa nào đó do đan nhi chính là năm đó chết ở trong trại huấn luyện lao d ì chờ kéo dài so với một người ca ca mà đến do đan nhi càng giống là phụ thân giống như là lao sư lao d ỉ n chờ hai vợ chồng cái chết giọt đạn nhì đương nhiên biết làm sao cũng trách không đến tony sở tặc trên đầu năm đó đạn tháo coi như không có sở tặc in sợ chị s còn sẽ có hèm m in sợ chị s đu còn in sợ chị e c h e nhưng t ỷ e t ổ cùng o á n đã hai người khi đó còn nhỏ căn bản không nhìn rõ s ở thế giới này chân tướng khi còn bé bóng ma tâm lý cứu hận tựa như là một viên đáng sợ hạng i ố n g nếu như không cách nào đạt được phát tiết cùng dẫn đạo liền sẽ trưởng thành là một loại tập bệnh đem người kéo vào vực sâu cho nên giọt đạn nhì chỉ có thể dùng thuận thế dẫn đạo phương thức để tỉ e t ổ cùng á n đã tại ám sát quá trình bên trong vớt lên đã từng quá khứ không có vì mình giải vây cũng không có tận lực né tránh g i t đan y trước mặt tony thậm chí thừa nhận mình từng có qua chân chính muốn giết tâm tư của đối phương hết thảy hết thảy đều vô cùng khách quan c h ọ n vẹn hơn ba giờ thời gian xì gà đ ố t hết tony có chút biểu lộ phức tạp nhìn xem g i t đan y đ ỗ n g nhiên thời gian thật dài g i t cho mình tràn đầy một chén lĩnh rượu nâng ly một phen mới tràn đầy im lặng mở miệng mà nói ngươi đã sớm biết lao sàn cùng tèn có mạ nờ mèn hợp tác gió đan y mặc không biểu tình nói đoán được một chút bất quá không có chứng cứ tony nhìn hàm hàm gió đan y nhưng lại bỗng nhiên nợ nụ nói n g ư ơ i mẹ nó thật đúng là tên h ữ n đản g i t đ ã n nhì nhún như m a i nói ta chỉ là cái sát thủ mà thôi không quản được nhiều như vậy thú chi lúc ấy chúng ta cũng không có gì giao tình lời này rất ngay thẳng cũng rất thẳng thắn liền giống với trước kia tony chỉ là cái thương nhân chế tạo vũ khí mua bán vũ khí không quản được trên thế giới như vậy chiến tranh cùng tai nạn cũng không cần thiết đi quản tony nghĩ thấu điểm này một trận một r í nói vì cái gì về sau lại cứu ta g i t đ ã n nhì tự nhiên không thể nói bởi vì chính mình kiếp trước thật thích gì rộng man ni ni nhân vật này nghĩ nghĩ nói xem là cái rất không tệ quân nhân cũng là rất không tệ bằng hữu mà lại ta chuẩn bị đ ổ i nghề tony một mặt một b ư ớ c g i o t d a n i nói lớn tuổi cũng không thể một mực làm sát thủ lương tửa u a n minh mới có thể ngăn cản được vượt sâu dụ hoặc kỳ thật ta thực chất bên trong là người tốt tin người cái quỷ tony bỗng nhiên trong chốc lát mới mở miệng nói chuẩn bị đ ổ i nghề làm đặc công sao g i o t d a n i liếc mắt nói đặc công sẽ so sát thủ càng sạch sẽ sao ta còn chưa nghĩ ra bởi vì chứa giết người cùng chiến đấu ta giống như cũng không có gì bản sự tony một mặt n g ạ o tiểu nói bên cạnh ta còn thiếu một cái tương đối không tệ bảo tiêu một tháng mười vạn đô la mỹ tiền lương thế nào g i o t d a n i im lặng đúng vào lúc này một cái giọng ôn hòa nói dồ vộ vị tiên sinh nếu như ngươi có cần s i cn có thể vì ngài an bài một cái cố vấn chức vị nạ tạ xạ hẳn là sẽ rất vui vẻ sự gia nhập của ngươi ngươi đến là cùng sần trên thân còn mang lấy chút phong trần mệt mỏi bất quá vẫn như cũ toàn thân trên giới quản lý cẩn thận tỉ mỉ g i o t d a n i nhìn thoáng qua đối phương nói cùng sần ta đối với ngươi ấn tượng thế nhưng là rất tốt nhưng là nếu như ngươi hướng về nít phu di cái kia lao lưu hình mạnh khí chất tới gần ta chỗ này liền sẽ rất không chào đón ngươi c ù n sân một mặt ôn h ò a nói dồ vộ vị tiên sinh trên thực tế ta gõ cửa chỉ bất quá các ngươi tựa hồ không có chú ý tới ta tony nhữ nhữ mày nói ngươi cũng là xì em người ta tựa hồ tại s ở tặc ỷ nở sợ chị ỉ s gặp qua ngươi o o c ù n sân sửa sang một chút tâm tình của mình nói s ở tặc tiên sinh ngươi từ áp pha nít s ở t ă n g trở về thời điểm là ta an bài máy bay cùng giúp ngươi quản lý buổi họp báo tony có chút ho khan một chút nói ngươi biết s ở t ạ c yến nợ sợ chị s sự t ì n h rất nhiều ta mỗi ngày đều có rất nhiều sự t ì n h muốn gặp rất nhiều người cụn sân vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười ôn hòa nói s ở t ạ c tiên sinh ngươi nói như vậy sẽ làm bị thương đến bất tiểu thư tâm dù sao nàng giúp ngươi xử lý s ở t ạ c yến nợ s ở chị s c h i p t r ă sự t ì n h ta cùng bất tiểu thư từng có mấy lần gặp mặt、Sịt. tony nhức cả t r ứ n g nói ta bắt đầu chán ghét nụ cười của ngươi cụn sân cũng không quan tâm nói s ở t ạ c tiên sinh liên quan tới buổi tối hôm nay bị rồng m n chờ sự tỉnh chúng ta đã giúp ngươi quản lý tốt tất cả tin tức truyền thống buổi sáng ngày mai mười điểm sẽ tại m ạ c bao lớn hạ tổ chức buổi họp báo chỉ cần ngươi dựa theo chúng ta bản thảo niệm một chút ok tony rất không nhịn được mở miệng mà nói ta sẽ đi giúp ta thông chi bớt ta trở về liệu rót long ai lần trang viên nghỉ ngơi sau khi nói xong tony rất nhanh đứng dậy cùng g i ọ t đan y tạm biệt theo c ù n sần bảo hộ rời đi vô cùng náo nhiệt một buổi tối đợi đến trong nhà quản cu vẽ xuống tới đã là ba giờ sáng g i ọ t đan y lúc này mới đắm chìm đến mình trong đầu hệ thống ở trong viên cổ ký ức lở v năm học trộm cương cân tiết cốt mảnh vỡ ít hai dê hệ liệt vũ khí bản vẽ dê một cỏ dô na ít hai ạ t dê ạt tỏ bản vẽ đây là tại đánh với ý rồng mòn c h ơ một trận về sau g i t đa nghỉ não hải hệ thống bên trong thêm ra tới biên hóa v i ệ n cổ ký ức tiến một b ư ớ c thức tỉnh vẫn còn tương đối dễ nói nhưng thêm ra tới cái khác ba cái kỹ năng bản vẽ liền để g i t đa nghỉ có chút mê hoặc ác dễ ạ tỏ bản vẽ dễ lý giải dù sao ý rồng mòn chờ cũng tốt ý rồng m a n cũng tốt đều có cái đồ chơi này dễ hệ liệt vũ khí bản vẽ cũng miễn cưỡng xem như khoa học hệ liệt đồ chơi từ ý rồng mòn chờ cùng ý rồng m a n trên thân học trộm tới này đồ vật cũng coi như bình thường nhưng là cương cân thiết cốt liền tương đối c ủ quái chẳng lẽ là bởi vì ý rồng m những vật này muốn nói vô dụng cũng có một ít tác dụng nhưng muốn nói hữu dụng đi do đ ạ n ý cũng căn bản chế ngược lại là kia cương cân thiết cốt có thể nho nhỏ c h ở mong một chút chỉ là hệ thống này ý tứ có phải là nói mình trong tiềm thức muốn đem ý rồng man nhiều đánh mấy trận cái này có thể suy tính một chút dù sao có thể học trộm đến một vài thứ dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh cùng lắm thì mình thu thập hoàn chỉnh bản vẽ cho tony một phần liền xem như bồi thường đúng cứ như vậy vui sướng quyết định tony sở tắc cuối cùng vẫn là tại tin tức bên trên trực tiếp thừa nhận mình ý rồng man thân phận c ủ n g sần cho tony đánh một đêm bàn nháp bị đối phương lưu tại long island trang viên trong thư phòng so chân chính kịch bản lịch sử trước thời gian thời gian một năm tony kinh lịch vẫn là để nhận thức được mình chân chính nội tâm trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phảng phất đều đắm chìm trong ý rồng man sinh ra bên trong tin tức truyền thông giống như là như bị điên liên tiếp hơn mười ngày đưa tin không ngừng mà tại tony thừa nhận mình ý rồng man thân phận về sau thì là rất nhanh biến mất tại truyền thông bên trong tránh về mình hào trạch bắt đầu chế tạo một đời mới sắt thép chiến giáp cùng lúc đó do đa nghỉ cũng về tới mình thường ngày cá ướp mới sinh hoạt trạng thái ở trong nạ tạ xạ vẫn như cũ bề bộn nhiều việc cũng không biết nít fuji cho rót cái gì thuốc mê trở lại cnv sau nạ tạ xạ rất nhanh lại trở thành nít fuji tâm phúc khắp thế giới làm nhiệm vụ đ ạ ngon còn tại cố gắng cứu vớt mình đường đệ nghe nói johnny đã có thể miễn cưỡng k h ô n g chế ý thức của mình hai người ngay tại truy t r a mẹm phìt sở tổ trên địa cầu bố trí một cái k h ắ c nặng chuẩn bị ở sau đang cùng một đám ma quỷ tranh đoạt một cái tên là san phẹn gỗ khế ướp đồ vật ca sĩ ẩn đi đến rôn các mộ dạ công chúa gần nhất gặp một chút phi giọt cùng mẹ xử l ý hai cha con gần nhất thì là tại hết k ị c h trẻn kiếm ra một chút mà thành cựu cùng người tổ đội một cái bảo vệ người liên minh cái gì đồ vật thế tất yếu cùng gờ gì s ổ x ì hệ tỷ đấu tranh đến cùng chỉ có giọt đạn nhi giống như là về hưu đại gia đồng dạng mỗi ngày đưa đón mỹ đi trên giới học thỉnh thoảng sẽ mời peter cùng may cùng một chỗ tụ cái hội cái gì trong bất chi bất giác thời gian liền tới đến năm hai nghìn g lẻ bảy ngọn nguồn h a l l o đến qua đi không lâu chính là lễ giáng sinh đây là giọt đạn nhì từ rô ma trại huấn luyện ra về sau cái thứ hai lễ giáng sinh lại là giọt đạn nhì lần thứ nhất k i n h trang thượng trận cho nên nhàn nhức cả chứng giọt đạn nhi q u y ế trong định t nhà l điện thoại ệ truyền t đến một trận kịch liệt vô cùng tiếng súng thỉnh thoảng còn có mọi người bị đánh trúng về sau tiếng kêu tham thiết trọn vẹn qua hai ba phút này thân yêu sớm chúc ngươi giáng sinh vui vẻ thật có lỗi không cách nào của ngươi xin cất lìn ta cần chi viện mấy phút về sau gió đa ni ê n lặng cuốc điện thoại này g e n nhì tốt tại bờ ra diêu sao không có gì ta liền tùy tiện cứ gọi điện thoại hỏi một chút sẽ lèn ta nhớ ngươi lắm ngay, ngay tại đối phó giờ dạ cụ lạ bá tật ca cũng đúng các ngươi cùng g ậ t là từ đối đầu tới may ta thể tuyệt đối không có đem ngươi xem như quản báo chi giao đi thơ trường học muốn cử hành giáng sinh chi dạ tiệc tùng sao tốt ta sẽ đem mỹ đi đúng giờ đưa qua nửa canh giờ sau điện thoại bị tùy ý ném vào phòng khách trên quầy ba Giọt đan y bưng một chén rượu miệng bên trong ngậm tuyết lớn cả ngã chổng vó co quắp tại trên ghế salon nhìn xem trên tv n h ả m chán tiết mục cả người đều tản ra một loại đổi phế cảm giác mẹ nó nhân sinh thật sự là mẹ nó tịch mịch như tuyết ta đông đông đông đông giữa ban ngày bên ngoài phòng truyền đến từng đợt tầm ý thanh âm giống như là nhà ai đang làm trang trí lật qua che quá khứ Giọt đan y nghe thanh âm bên ngoài cảm giác có người nghĩ tại trong lòng của mình lấp một thanh cọ dại đồng dạng bực đội vô cùng phủ thêm áo ngủ man dép do đan y một mặt nổi giận đùng, đùng từ trong gian phòng mở cử so g i ọ t đạn n h ỉ trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng dòng dã ba bốn tầng lầu đều bị đ à thông khắp nơi đều là thi công đội mang lấy đủ loại công cụ ngay tại thống nhất trang trí lấy cái gì tony mà tại g i ọ t đạn n h ỉ cửa nhà trước đó một cái cầm b ả n vẽ mang lấy thi công ngũ giả bộ tổng nhà thiết kế tony sở tặc vẻ mặt thành thật cỡ tay múa chân nói thứ gì nghe được g i ọ t đạn n h ỉ lời nói tony rất nhanh nghiêng đầu lại mang lấy tơi ư cười đ ắ c ý nói ta vừa mới đem tòa cao ốc này đỉnh chót tám tầng lầu đều ra mua về sau chúng ta chính là hàng xóm kinh không kinh hỉ y không ngoài ý mới nam mẹ nó nhà ngươi đem nhà ta bao vây lấy c tony mặc Giọt một t t lộ vẻ kinh ngạc nói làm sao người biết bất quá cái này không trọng yếu ta mời mcclin đ â i biết michael gian nhạc chờ một lúc liền muốn tới buổi tối hôm nay chúng ta muốn mở một cái đêm giáng sinh trang trí tệ tùng kinh không kính nghỉ d ọ t đa n g h ì m ặ t lộ vẻ khinh t h ư ờ n g nói thật có l ỗ i ta đêm nay muốn đi hở s ơ nhà trẻ tham gia mỹ n g h trước khi tốt nghiệp một lần cuối cùng giáng sinh t r i dạng tony không thèm quan tâm d ọ t đa n g h ì nói lời nói tiếp tục nói ta quên nói cho ngươi ta còn mời mười tám vị vít to gì a sở xí cờ dị phá sần sâu cùng hai mươi mốt vị vợ lệ một trang b i a n ữ lang d ọ t đa n g h ì hít vào một ngụm khí lạnh nói không tốt ta oán đả cùng tỷ ẹ tổ hai người đêm nay có thể sẽ trở về tony bình tĩnh nói ta đã để hạ tỷ mở ra ta máy bay tư nhân mang oán đả cùng tỷ h tổ tiến về châu âu l ị c đi dọn đa nghi trầm mặc hai giây nói tốt ta Ta m i ễ nguyên c ư ỡ n cấp cho một bộ mặt. Vào đêm, toàn bộ v à m t o bản ộ t g ương công miễn cưỡng cho tony một bộ mặt giọt đạn nhì mặt mũi tràn đầy xuân môi ôm hai tên mỹ nữ nằm ở một trường sofa phía trên mù cây nhi thổi châu tất tại giót đan n y đối diện tony tại hai cái mỹ nữ đồng hành cùng jem đang điên cùng nói cái gì cùng lúc đó mới vừa từ một trận chiến đấu bên trong đi ra ngoài nạ tạ xạ cùng cơ linh chào hỏi một tiếng một k h u n g côn thức chiến cơ t r ở nạ tạ xạ hướng về trung ương công viên cao ốc phương hướng mà tới lưu giót sân bay một miệng rộng gợi cả mỹ nữ tại trong đêm còn mang lấy thật to kính dâm cản lại một chiếc taxi hướng về trung ương công viên cao ốc mà tới bầu trời đêm bên trong sẽ lèn mặc một thân áo da đen cùng giờ dạ cụ là bá tức táo biệt hơ sơ nhà trẻ mẹ lạ lấy peter cùng mìn đi sớm rời đi tiệp tùng q một chương một trăm sáu mươi sáu ô đình thần vương đột nhiên xuất hiện chương một trăm sáu mươi sáu ô đình thần vương đột nhiên xuất hiện huyên áo nửa đêm trung ương công viên cao ốc tầng cao nhất do ngoại ý muốn bên trong đột nhiên tản toàn bộ tầng cao nhất khắp nơi hiện đầy vết đạn khói lửa đá vụn do đan i mới vừa vặn trang trí qua nhà mới lại một lần bị đánh cho rách rách dưới dưới do đan i đều không nghĩ tới mình lại có thể tại trong vòng một ngày bị chia tay bốn lần may xem như ô nu nhất một cái chỉ là đánh giọt đan y một bàn tay mang lấy peter cùng mìn đi giận đùng đùng rời đi rẽn i ngược lại là tương đối có thể tiếp nhận giọt đan y cặn bã nam tâm lý nhưng lại bán hận giọt đạn nghỉ hẹn mình đồng thời còn hẹn những nữ nhân khác hủy mình tại bờ r a dịu ngày nghỉ sau đó tại giọt đạn nghỉ trong nhà lưu lại mấy cái mở ra nhỏ dương ngọt sẽ len liền hung tàn nhiều hơn trên người giọt đạn nghỉ thả một đống kỹ năng hút nửa máu bị tức giận mà đi nạ tạ xạ là thẳng thắn nhất một cái chỉ là đối giọt đạn nghỉ cười ha ha thu thập mình đ ồ vật xoay người rời đi sau đó liền mở ra côn thức c h i ế n cơ đem tầng cao nhất lầu ba quét sạch một lần đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau giọt đạn nghỉ lúc này mới sắc mặt tái n h u ậ khập k h n h đi tới mình rách dưới phòng khách ở trong tìm cái thiếu một góc chén r đốt một điếu chỉ còn một nửa xì gà g i t đan n h i ngược lại là cũng không có oán hận người nào chính là cảm thấy mình có chút mệnh xấu cái này đêm giáng sinh trôi qua có chút kích thích ngay tại g i t đan n h i suy nghĩ có phải là hẳn là điều chỉnh một chút cuộc sống của mình thời điểm một đạo b ư ớ c lên h ỏ a tinh truyền tống môn xuất hiện ở g i t đan n h i trước mặt g i t đan n h i nhìn xem truyền tống môn bên trong đi ra bóng người trên mặt hơi kinh ngạc nói ản xì、si、ẻn v ă n pháp sư đã lâu không gặp à vị độ biên giới sự t ì n h giải quyết sao trong gian phòng có chút lộn xộn gió đan n h i trên mặt có như vậy ném một cái rất xấu hổ ngược lại là ả n xỉ ẹn văn pháp sư đối với trong gian phòng hoàn cảnh cũng không có quá nhiều để ý đưa tay quét qua k i a truyền t ố n g môn từ giọt đan ì trên thân k h ẽ quét mà qua mang lấy giọt đan ì đi tới một mảnh xanh thảm biển cá trước đó trời nước một màu vách núi nguy nga vượt qua giọt đan ì ngoài ý liệu tại trên v á t đá còn có một nhìn hơi có vẻ m ỏ i mệnh tóc trắng độc nhãn lao nhân tại trên thân cũng không thân ảnh cao lớn lại mang lấy một loại bầu trời thường không thâm thúy đơn độc nhìn cái này độc nhãn lao nhân g ọ t đan y vẫn không cảm giác được cái gì nhưng nhìn thấy tại bên người lao nhân một cây kim sắc t r ư n g mẫu g ọ t đan y lại là trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu mà tới. ả n s i ẻn văn pháp sư vị lao tiên sinh này là do đàn ỉ trong lòng đã đoán được tám thành nhưng vẫn là mang lấy một k i a không dám tin có chút cứng ngắc hướng về ả n s i ẻn văn pháp sư mở miệng hỏi ả n s i ẻn văn pháp sư mỉm cười không nói lúc này độc nhãn lao nhân thì là từ kia lẻ loi trơ trọi nhìn qua b i ể n cả trạng thái bên trong lấy lại tinh thần quay người lại thời gian lập tức có từng đạo thần quang từ độc nhãn trên người ông lão nở rộ ra t h i ể m điện cùng ma pháp sen lẫn quang huy bên trong một thân kim giác bao trùm tại độc nhãn trên người ông lão chỉ một thoáng một loại không tên khí thế từ độc nhãn trên người ông lão tản ra mang lấy nồng đậm min độc nhãn lao nhân nhìn về phía giọt đàn h i mở miệng mà nói tên ta ổ đỉnh ngắn ngủi mấy chữ mà thôi lại là để giọt đàn h i từng đợt tìm đập nhanh thân vương tụng niệm tên thật giọt đàn h i giống như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng xa vào đến một đoạn lâu đời tuế nguyệt bên trong tuế nguyệt bên trong có vương quyền thay đổi có ma pháp thơ ca có chiến tranh cùng tử vong thậm chí đều không cần có bất kỳ giải thích giọt đàn h i cũng đã biết được ổ đỉnh thân phận cùng vĩ n ạ n bất quá có tốt g i t đàn i tại loại này b ê mông vĩ n ạ n tuế nguyệt bên trong cũng không có yên lặng có lâu thể nội tử vong quyền hành phun trào rất nhanh từ không hiệ trộm đạo nhìn đói bụng ả n xỉ ẹn văn pháp sư một chút gió đan nhi trung thực hướng về ổ đình hạ thấp người cúi đầu nói thần vương bệ hạ làm lễ về sau gió đan n i liền không còn lên tiếng cũng không biết ả n xỉ ẹn văn đại lao mang lấy mình lại tới đây thấy vị này ổ đình đại lao đến cùng là cái gì ý tứ ngược lại là ổ đ ì n đại lao nhìn gió đan i một chút nói son ngươi có bằng lòng hay không nhập ta hệ sở thần tộc gió đan i một mặt một bức không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là lén lút nhìn về phía an xỉ ẹn văn đại lao mà đi an xỉ ẹn văn pháp sư lúc này mới cười, cười. nói ngươi không phải một mực hy vọng trưởng khống thân thể của mình bên trong quyền hành chi được sao đây chính là cái cơ hội ô đình t h ầ n vương trưởng khống tự giới có được s ắ t phong tử vong tên thật quyền lực giao phó ngươi tử vong tên thật ngươi liền có thể trưởng khống quyền bính mở ra thần lực của mình t ừ trên trời giáng xuống bánh có nhân đập giọt đan y có chút trong đầu ngậm bức một lúc lâu giọt đan y mới mang lấy một chút ngại ngùng mở miệng mà nói cái này nhiều không có ý tứ cần ta nỗ lực cái gì sao Ản、si、ồ đình thần vương chỉ là nhặt dễ nghe ư nói g g i t đan nhi lại là từ lời nói bên trong nghe được một chút để người miên man bất định đồ vật y dòng man sinh ra không hề nghi ngờ là mạ vẹo điện ảnh thế giới bắt đầu súp thơ hẹn rột thời đại bắt đầu cái này cùng bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động có phải là có liên quan gì còn có asgad trở thành một cái hạ hệ sở thần tộc ngược lại là không có cái gì không tốt vinh đục cùng hưởng cái gì cũng không thành vấn đề nhưng đồng sinh cộng tử liền có chút quá phận à. nghe vị này ố đình thần vương khẳng định là cùng h ạ n s、si、ỉ ẹn đ o ă n đại lao đồng dạng có thể khám phá vận mệnh đ o á n trước tương lai một góc d t đan h y không tin dạng này đại lão lại không biết qua không được mấy năm chính là gianak a d g ạ t di ệ t vong bởi như vậy đồng sinh cộng tử cái gì chính là một cái hô to à. thật g â nhi âm hiểm do đan ủy cười hắc hắc một chút nói thần vương bệ hạ nếu không vẫn là thôi đi ta người này không có gì vinh dự cảm giác mà lại ta nghĩ làm người bình thường không có gì không tốt thần lực không thần lực cái gì ta muốn cũng vô dụng trong nhà của ta còn đốt nước sôi bạn gái trở lấy ta nấu cơm đâu ạn x i、si、ẹn văn đại lão nghe giọt đa nghi nói bậy c ư ờ i càng phát ra nghiền ngẫm ổ đình thần vương trên mặt lại là tối đen khẽ vươn tay kêu bên bờ vực kim sắc trường mâu liền bay tới rơi xuống ổ đình thần vương trong tay nhẹ nhàng gác lại tại giọt đa nghi trên bờ vai bên thai một bên ta lấy ổ đình chi danh ban cho tử vong tên thật vì giọt đa nghi ổ đ ì n sẩn rộ vụ v í vê anh nương theo lấy ổ đình thần vương tiếng nói chưa r ư ớ trên bầu trời lập tức g i ó nổi mây phun lôi đ tại bầu trời kia phía dưới biển cả bên trong thì là có gió lốc c à n quét sóng lớn chen c h ú c ô điền nương theo lấy sóng biển ngập trời mà lên phản phất là tại kia vô tận đáy biển bên trong chuyển tới một phẫn hận vô biên thanh âm quần quân thủy triều nương tụ thành từng đạo kinh khủng trường kiếm liền muốn hướng về bên bờ bắn trụ mà tới làm càn cùng lúc đó ô điền t h ầ n vương một thân gầm thét trong tay kim sắc trường mâu trên mặt đất một đòn nặng nề trên bầu trời lập tức có vô cùng thiệm đ i ệ rơi xuống đem kia trên mặt biển sóng lớn chém nát đem kia trên mặt biển gió lốc xe rách ngay sau đó ô đ i n thân vương chỉ một ngón tay Cái kia kim sắc nhưng mặc à u t r dù là như thế g i t đàn ý vẫn là có loại cảm giác cổ quái chính mình có phải hay không từ thế giới mạng mẽo lại xuyên qua đến một cái gì thần thoại thế giới ma pháp cũng may hết thể ả lắng lại về sau biển cả vẫn là biển cả vách núi vẫn là vách núi chỉ có giọt đa nghị có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong nguyên bản đã xa vào đến bình cảnh thực lực lại bắt đầu tăng trưởng tiến hóa lần nữa mở ra bất quá cái này đột nhiên tới tên thật thần lực hiển nhiên không phải giọt đa nghị mong muốn tử vong tên thật cái gì giọt đa nghị mặc dù không hiểu rõ nhưng đ ờ i trước mình thế nhưng là nhìn qua ba bộ xô điện ảnh bên trong ổ đình trưởng nữ chính là a s g a r d tử vong nữ thần cũng chính bởi vì ổ đình trưởng nữ nguyên nhân mới đưa đến giả nạp đến a s g a r d hủy diệt ổ đ ì n thần vương hiện tại đem tử vong tên thật ban cho mình kết hợp với vừa rồi kia phong bạo sóng biển ở trong tiếng gầm g ự giọt đa nghị cảm thấy cái này tám m chín phần mười là muốn đi trên người mình vun g nổi ô đ i ì n trưởng nữ người nào đây chính là ngay cả meo meo truy đều có thể tay không bóp nát kẻ tàn nhẫn nam mẹ nó nếu như không phải có thể phát giác được đối diện ô đ i ì n thần vương kia thâm bất khả chắc vô cùng cường đại lực lượng k h í thức gió đan h y đều nghĩ trực tiếp rút súng non chết đối phương nghĩ đến mấy năm sau ô đ i ì n thần vương vừa chết ô đ i ì n trưởng nữ ra về sau kia hung tàn tư thế gió đan h y cảm thấy mình lúc này ngay cả khóc lên tâm tư đều có lập tức tội nghiệp nhìn về phía hạn xỉ ẻn đ o n、Văn、pháp sư ánh mắt bên trong liền t r a n lệch rõ ràng viết lên ngươi lừa ta ba chữ đối với giọt đan g h i kêu ánh mắt hạn xì e n văn đại lao phảng phất giống như không nghe thấy hướng về ô đình thần vương mở miệng mà nói thần vương bệ hạ kể từ đó chúng ta liền thành t o à n xong ô đình thần vương gật gật đầu nói nếu như có thể vượt qua gian nạc adgat nhất định không quên trí tôn thánh sở c h i tỉnh sau khi nói xong ô đình thần vương vừa nhìn về phía giọt đan g h i mở miệng mà nói son ngươi là biết rõ vận mệnh người ta lấy ô đình trí lực giúp ngươi trưởng khống tử vong quyền hành trí lực từ nay về sau ngươi chính là ta ô đ ì n thứ tứ tứ tử v n g quyền hành trí lực từ nay về sau ngươi chính là ta ô đình thứ tứ tư tứ tứ tứ tử vong l bất quá ố đình thần vương hiển nhiên không cho giọt đa nghỉ cơ hội nói lần này địa ngục xâm lấn mẹ phì sợ tô bởi vì có s ắ gì đ ỡ cùng h phì p dở quyền hành bị đoạn cùng ngươi quan hệ rất lớn ta làm phụ thân đã cùng hạn s ì ẹn văn pháp sư liên thủ đem mẹ phì sợ tổ trục về địa ngục về sau ngươi làm việc không cần lỗ mãng giọt đa nghỉ mẹ phì sợ tô cùng địa ngục xâm l ấ n sự t ì n h không hề nghi ngờ cùng giọt đa nghỉ là có nhất định liên quan cái này một miệng hắc qua bị đặt tại trên đầu g ọ t đa nghỉ cứng họng nhưng lại nói không nên lời cái gì mà đến nhưng cũng minh mạch đây là ố đ ì n thần vương tại chắn miệng của mình nghĩ, nghĩ giót đa nghỉ cũng chỉ có thể chấp nhận dưới mắt sự thật không nhận cũng không được a hai cái đại lao căn bản không cho t í xíu cơ hội phản bác cho an bài rõ ràng nhìn thấy giọt đạn n h ỉ không còn lên tiếng ổ đình thần vương rất hài lòng nhẹ gật đầu nói về sau ngươi sẽ minh bạch cái này đối ngươi đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu sau đó một năm ta sẽ lâm vào ổ đình chi ngủ bên trong chờ ta tỉnh lại sẽ tại asgad r tuyên bố đối với ngươi s ắ p p h ò n g nếu như ngươi có việc có thể kêu gọi hửng đạn chi danh bàn giao giọt đạn n h ỉ một ít chuyện ổ đình thần vương cùng h n sĩ ẻn văn đại sư lại nói hai câu cuối cùng nhìn kia vô tận hải mặt một chút trong tay kim sắc trường mâu dừng lại nương theo lấy một đạo cầu vồng trí lực biến mất tại bờ biển trên vách đá cho đến lúc này giọt đạn nhì mới một mặt nhức cả trứng nhìn về phía ả n s ì ẹn văn đại lão nói ả n s ì ẹn văn pháp sư cái này ả n s ì ẹn văn đại lao đưa tay mở ra truyền thông môn mang lấy giọt đạn nhì đi thẳng tới nựu rót thánh điện bên trong trên mặt bàn có nước trà vừa mới ngâm tốt tiện tay một điểm một chén trà xanh đi tới giọt đạn nhì trước mặt lúc này mới lên tiếng mà nói ngươi có nghi vấn gì không nói nhảm đương nhiên là có nhà ránh giọt đạn nhì tự nhiên là không có can đảm biểu hiện ra uống một hớp nước trà nói h n sĩ ẹn văn pháp sư ô đình tân vương làm sao lại đột nhiên ban thượng ta tên thật Còn muốn cái kia cái、gì? Cái kia cái muốn n kia kia gì? gì? Tự hạn i l sĩ hẹn h phải cho Nghì chan chỉ cả Giọt đuôi, bất Giọt thôi. Đa Nghì, Nghì nhức chứng, không muốn nói ra đến Ản Ản làm quá ra Sì văn pháp sư không nhanh không chậm u ố n g t r à đợi đến giọt đạn n h ì nói xong mới mở miệng mà nói bởi vì ngươi cũng là đã từng trực diện vận mệnh người nhưng ngươi tại vận mệnh tiên đoán bên trong lại chưa bao giờ xuất hiện giọt đạn n h ì n h ư mày dầu dĩ nói ả ạ n sĩ、si、h n văn pháp sư nếu không ngươi nói đơn giản một chút hạn sĩ、si、h n văn pháp sư động tác có chút dừng lại lập tức lắc đầu cười một tiếng đưa tay vạch một cái một đạo màu cam trường hà xuất hiện ở hai người ở giữa chưa từng biết cái gì đầu nguồn địa phương mà đến chậm rãi chạy xuôi hướng về không biết cái gì cuối địa phương mà đi ngay sau đó hạn s ì e n văn pháp sư tại trường hà bên ngoài một điểm xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng lúc này mới nói con sông này chính là vận mệnh mà ngươi chính là vận mệnh này bên ngoài một điểm tiện tay nhẹ nhàng quét qua k i a điểm sáng rơi vào trường hà bên trong văng lên mấy đoá bọc nước để k i a t ĩ n h m ị c h trường hà nào đó một giai đoạn vị trí phát sinh một chút biến hóa hụ dọa mấy đạo còn sóng sau đó chậm rãi bình tĩnh lại hạn sĩ ed văn pháp sư nhàn nhạt mở miệm nói ngươi xuất hiện phá vỡ vận mệnh trường hạ ở trong nào đó một giai đoạn bình tĩnh mặc dù tại vận mệnh trường hạ chỉnh thể mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng tương đối giai đoạn này chúng ta vận mệnh liền xuất hiện biến hóa hàn si ẻn văn pháp sư lời nói để d ọ t đa ni như có điều suy nghĩ thời gian t u y ế n cổ vận mệnh như sông nếu như không có người để ý tới con sông này liền sẽ đã hình thành thì không thay đổi như vậy chạy sôi xuống dưới mà d ọ t đa ni tựa như là ngoài thiên hà một viên cục đá rơi vào trong sông có lẽ không cách nào đối toàn bộ dòng sông sinh ra ảnh hưởng nhưng lại có thể tại dòng sông nào đó một giai đoạn gây nên cực lớn biến động ả n g、si、sĩ h n văn pháp sư cùng ô đình thần vương làm sự t ì n h vô luận là thiện ý đối đãi chế tạo vũ khí ban thưởng tên thật thu làm thứ tư tử đều là tại vốn có trình độ bên trên để d ọ t đạn ỵ viên này cục đá biến lớn một chút một cái hòn đá nhỏ chỉ có thể t ó é lên bao nhiêu bậc nước nhưng một khối đá lớn liền có thể dẫn động một mảnh thủy c h i ề u nếu như là sao băng bay tới cắt đứt tuyên cổ vận mệnh cũng chưa hẳn không thể nhưng liền xem như ả n g sĩ h n văn pháp sư cùng ô đ ì n thần vương cũng chỉ bất quá là là vận mệnh trường hà bên trong lớn một chút mà cá bơi ngẫu nhiên có thể nhảy ra m ặ sông nhìn thấy một chút xa xa tràn cảnh nhưng cũng làm không được bất kỳ thay đổi nào. đối giọt đạn nghỉ thêm chú chính là hai người kỳ vọng giọt đạn nghỉ rơi vào trong sông về sau có thể dẫn động càng nhiều hơn một chút biến hóa đối với giọt đạn nghỉ cũng tốt đối với ả n xì ẹn văn pháp sư cùng ô đình thần vương cũng tốt loại này thêm chú tất cả mọi người có chỗ tốt lời nói rõ giọt đạn nghỉ liền không khó lý giải hai người ý tứ bất quá giọt đạn nghỉ vẫn có chút n g h i hoặc nói ả n xì ẹn văn pháp sư ta mới biết vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này an xì ẹn văn pháp sư lập tức nợ nụ cười nói bởi vì cái này thời cơ vừa vặn nhìn xem an xì ẹn văn pháp sư thần bí ý cười giọt đạn n h ỉ dừng một chút cũng rất nhanh hiểu được. ả n g sĩ ẹn văn đại lao cùng ổ đình đại lao cũng là có thể đoán trước tương lai tồn tại tự nhiên sẽ biết ý rồng man xuất hiện chính là cái này s u p tơ hệ rột thời đại mở ra ở thời điểm này đem mình kéo vào trong nước đối toàn bộ s u p tơ hệ rột thời đại ảnh hưởng mới có thể càng lớn lâu dài hơn nhưng vận mệnh bên trong một chút mang tính tiêu chí sự kiện hai người chưa hẳn không thể nhìn thấy thí dụ như ý rồng man xuất hiện cùng cuộc khởi tựa như là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động một cái dấu hiệu cho dù là có giọt đạn nhì trình độ nhất định ảnh hưởng vận mệnh trường hà vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nuốt lên giọt đạn nhì mang tới ba đ ộ bởi vì giọt đạn nhì viên này vận mệnh trường hà phía ngoài cục đá phân lượng quá nhẹ nhưng không thể nghi ngờ giọt đạn nhì q u á thật đối với ý rồng man xuất hiện sinh ra nhất định ảnh hưởng vẹn vẹn là thời gian liền trước thời gian một năm lấy tô n h sở tặc trí tuệ trước thời gian thời gian một năm phát minh sắt thép chiến giáp trong tương lai cũng không biết có thể nhiều đổi mới bao nhiêu đ ờ i chiến giáp phiên bản cái này tới một mức độ nào đó ý nghĩa là tương đương trọng đại cho nên tại quan sát hồi lâu thời gian về sau hàn xị ẹn văn đại lao thừa dịp địa ngục xâm lấn cơ hội gọi tới asgard odin thần vương tại g i ọ t đan nghỉ trên thân tăng thêm chú mã cái này rõ ràng là muốn để g i ọ t đan nghỉ trên địa cầu nhưng sức lực dày v ò g i ọ t đan nghỉ tại new york thánh điện bên trong chờ đợi một đêm từ hàn xị n văn đại lao trong miệng hiểu được rất nhiều chuyện sáng sớm hôm sau giót đan n h ỉ từ new york thánh đại cùng s ơ n liền xuất hiện lần nữa tại g i t đạn nhì trước mặt mà tới đ ô nất ea ly cơm chưa quán cà phê g i t đạn nhì khuấy động cà phê trước mặt miệng lớn gặp mình điểm tới xăng ít ăn say sương ngon lành mà tại g i t đạn nhì đối diện thì làm ộ t mặt xoắn suýt mấy lần muốn nói lại thôi cùng s ơ n g i t đạn nhì cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lập tức xoa xoa tay uống một ngụm cà phê mới mở miệng mà nói ha ha cùng s ơ n không định ăn chút sao nơi này cà phê không tệ không được tạ ơn cùng sân bản năng lễ phép tự tuyệt lập tức phát giác được gió đạn nhì ánh mắt cùng sân lại có chút mà do dự nói ách nếu không ăn chút gì g i t đan nhi nợ nụ cười có thể cảm giác được c ù n sần loại kia ý đồ bỏ đi mình cảnh giác cảm giác ý nghĩ rút c ù n sần điểm một chén cà phê nói c ù n sần ngươi người không sai có cái gì muốn hỏi nói thẳng đi c ù n sần một mặt k i n h hỉ kích động nói dộ vô vị tiên sinh ta nhìn ngươi tựa hồ từ bờ dịt đường phố số một trăm bảy mươi bảy ở trong đi ra hạn cn văn pháp sư trở về rồi sao cn hiển nhiên đối với g i t đan nhi đã từng nói tới một ít chuyện điều tra rất rõ ràng càng bị nói trí tôn thánh sở ở trong pháp sư hưởng đã từng cùng rất nhiều cn người cùng một chỗ tại châu âu thi hành một đoạn thời gian rất dài nhiệm vụ đối với tam đại trí tôn thánh điện cùng pháp sư giới ở trong một vài thứ i cn đã tổng kết ra không ít g i t đan y nghĩ nghĩ mình ngày hôm qua kinh lịch hơi xúc động nói đúng vậy à vị độ biên giới chiến tranh đã kết thúc mẹ phi s ở tổ chân thần đã bị ản x i ẻn văn pháp sư cùng h hệ sở thần vương liên t h ủ trục trở về địa ngục ở trong cùng sân một mặt mất b ớ c bởi vì g i t đan y trong miệng để lộ ra tới tin tức thực sự quá mức kinh người đúng vào lúc này phòng ngăn đại môn mở ra nít h u di mang lấy nạ tạ nhanh chân đi tới phòng ngăn ở trong ha baby ta liền biết ngươi cuối cùng vẫn là yêu ta đến ngồi ở đây trông thấy nạ tạ xạ gió đạn n ì rõ ràng muốn so đối đãi c ù n sân cùng nít fuji nhận tình nhiều lắm c ù n sân một mặt nhức cả trứng nít fuji biểu lộ hoàn toàn như trước đây đen nhánh như nồi ngược lại là nạ tạ xạ đối với gió đạn n ì lấy lỏng chẳng thèm ngó tới bất quá có thể là bởi vì làm việc nguyên nhân nạ tạ xạ cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi ở gió đạn n ì bên cạnh gió đạn n ì cũng không k h á c h khí cũng mặc kệ đối phương có phải là thật hay không t ì n h t h ự c lòng vẫn là vì bộ lấy tình báo dù sao khẽ vươn tay liền hướng về nạ tạ bờ eo thon kéo đi quá khứ ha ha dỗ vỗ vị tiên sinh xin chú ý hành vi của ngươi cũng không có cái gì chứng dụng giọt đạn nhì rõ ràng liếm còn chưa đủ vừa mới vân tay nạ tạ xạ lật tay một cái một thanh súng ngắn liền chống đỡ tại giọt đạn nhì thận bên trên giọt đạn nhì hắc hắc cười nói nạ tạ xạ ngươi hẳn phải biết đêm qua t i ệ t tùng đó cũng không phải t a ý tứ đều do tony ai cũng biết kia là cái em t ỡ lệ bỏi cặn bã nam tự đi pháo ha ha nạ tạ xạ cười lạnh nói kia cái khác ba cái bị đâu giọt đạn nhì một mặt cực kỳ b i thương nói thiên địa lương tâm chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta tuyệt đối không có hẹn qua các nàng bất kỳ lần nào kia cũng là chuyện quá khứ nạ tạ cười lạnh không nói g i t đạn nhì tiếp tục nói nã tạ xạ hôm nay thế nhưng là lễ giáng sinh ta trên thế giới này đã không có thân nhân tận lì hạ sở n g ư ơ i biết ta có bao nhiêu yêu người mẹ nó ngay tại giọt đạn nỉ buồn nôn không muốn mặt cùng liếm nạ tạ xạ thời điểm tại đối diện n i fuji cùng cùng c ù n sần kìm lòng không được đánh r u n dậy sau đó rất thẳng thắn đánh gây giọt đạn nỉ lời nói n i fuji bình phục một chút tâm tình mới mở miệng mà nói dộ vộ vịt i ê n sinh theo ta được biết k e n n i fuji một câu nói còn chưa nói hết tại phòng ngăn phía ngoài trên đất trống một đạo kim hồng sắc thân ảnh từ trên trời r g xuống tony sợ tắt trên thân mang lấy vết đạn khói lửa ấp ú n g ấp ú n g đi tới quán cà phê ở trong ta giống như nghe được một chút liên quan tới ma pháp sư sự t ì n h còn có h ỏ a kế ngươi thủ đoạn tàn gái thực sự quá kém tony nên ngang, ngang đi vào trong gian phòng sau đó một thanh s ố c lên e m đẹp làm lấy cùn sần trực tiếp nên ngang ngồi ở giọt đạn nhì đối diện tại tony bên cạnh n i t fuji bị chen lấn giống như là cái bị khinh bị cô vợ nhỏ tony sợ tắc nếu như ngươi tiếp tục xâm lấn xì ẹn m ạ lưới ta chỉ có thể đưa người bắt giữ v a ta từng có xâm lấn sao ta còn t ư ở n rằng g d quá sau khi đ nhầm cười xong h giọng k đan g y đối với tony hành vi lại là trong lòng ấm áp mặc kệ tony là bởi vì cái gì tìm tòi cn tư liệu mà lại cùng mình có quan hệ nhưng không hề nghi ngờ tại nit fuji tìm tới giọt đạn nhi mà đến lúc này tony có thể chạy tới nơi này mà đến rất rõ ràng chính là giúp mình chống đỡ c h à n g tử vô luận giọt đạn nhi có hay không cái gọi là đối phương phần này tâm ý vẫn là để giọt đạn nhi cảm giác rất không tệ tối thiểu nhất làm bằng hữu tony sở tạc người này có đủ chân tâm thật ý tại giọt đạn nhi tuyệt đại bộ phận tiếp xúc mặt bên trong sát thủ vòng tròn bên trong đặc công vòng tròn bên trong dạng ngày người chăm không một thấy q một chương một trăm sáu mươi chín song quốc tịch g i t đạn i chương một trăm sáu mươi chín song quốc tịch giọt đạn i tony đến cũng không có để n i t fuji từ bỏ đối với giọt đan ỉ truy vấn đối với tony không thể làm gì n i t fuji không có gì biện pháp đồng thời cũng rất bao dung tối thiểu nhất so với đợi những người khác muốn bao dung hơn nhiều rát rưởi thấy tiền sáng mắt l ấ n yếu sợ mạnh bẩn thỉu mặt hàng giọt đan ỉ trong lòng nhà ránh n i t fuji không biết cũng không quan tâm tiếp tục nói rộ vộ vị tiên sinh ta m u ố n biết ngươi tại bờ dịt đường phố số một trăm bảy mươi bảy một buổi tối thời gian đều đã làm những gì giọt đan ỉ cơi lạnh lập tức nói chia tay quá khó chịu nhịn không được đánh cái máy bay ngươi muốn nghe nghe song chi tiết sao n i i j n g u y ê n bản cứng bách biểu rất cấp bách các biểu lộ cứng đở, sau đó từ lục b i ế nit thành tử. Ngược l ạ là o náo n nhiệt không sợ phiến phức lớn bộ dáng, y một xem bộ bức phức cặp cặp cười sợ fuji người này cho ó kêu ù n phản ứng về sau, cũng biết mình g chi sắc, biết sau, kịp về t r nạ g sông, nghe, có chút quá đắc tội người. Ngay lúc chút cấp chuyện có đắc cho thiết, tội khó nói Nifuji n đó quá quá quá sau tạ xạ một cái ánh mắt rất rõ ràng muốn khiến nạ tạ xạ bổ t ố c một chút nạ tạ xạ sắc mặt có chút do dự rất rõ ràng tại tình cảm cùng làm việc ở giữa có chút cân nhắc g i t đan n h i trên thực tế tịnh không để ý cái gọi là một chút tin tức chỉ là có chút khó chịu nít fu j i cái chủng loại kia ngự khí cùng thái độ mà thôi lập tức g i t đan n h i cầm nạ tạ xa tay một mặt khí quyển nói fu j i cục trưởng đây chính là ta chán ghét các ngươi xì ẻ n nguyên nhân bởi vì các ngươi vì mục đích có thể hy sinh hết thảy ta cho phép ngươi hỏi ra ngươi muốn vấn đề nhưng là ngươi cần cân nhắc mình tìm tử nếu như là trước đó g i t đan n h i còn không có cái này châu phê rất rõ ràng tại ản xì ẹn văn đại lao cùng ổ đ ì n đại lao liên thủ thêm chú về sau gió đan n h ĩ lại có chút mà nhẹn nít fu di sắc mặt cổ quái nhưng tiêu hùng bạn xác hiện thị rõ không thể nghi ngờ coi được dán được nói dộ vộ vi tiên sinh ngươi cũng biết xỉ ẹn phòng vệ thế giới an toàn gió đan g h i cơi l ệ n h nói thì dạ rút ra sao ken commander m e n trừ bỏ sao ed xin trừ bỏ sao nifuji cái này mẹ nói liền không có biện pháp tán gẫu a ngược lại là t o n n i những mày nói chờ một chút ken commander m e n cùng ed xin tổ chức ta biết cái này thì dạ không phải là vài thập niên trước cái tổ chức kia a gió đan g h i gật đầu nói chính là cái tổ chức kia theo ta được biết tổ chức này tại trên thế giới vẫn như cũ có khổng lồ xúc rắc cùng thế lực thậm chí tại s e n bên trong sợ là liền ngay cả trước mắt fuji cục trưởng cũng không biết có mấy cái có thể tín nhiệm người một nhà a tony sắc mặt rất nhanh nghiêm túc lại lặng lẽ nhìn về phía nit fuji nit fuji một mặt nhức cả trứng nhưng vẫn là cố gắng duy trì lấy s e n kiêu ngạo cường t h ế nói khi dạ sự tình chúng ta đã bắt đầu ở tay đối phó cùng thanh lý sợ cái ý ở trong tổ chức đã nắm giữ số lượng nhất định chứng cứ cùng tư liệu cần thời điểm chúng ta tiện tay có năng lực đem hỉ dạ tâm lý này từ cn ở trong lôi kéo ra húng hồ chúng ta hôm nay đàm luận trọng điểm cũng không phải là cái này mà là pháp sư biết trong miệng ngươi cái gọi là hạ hệ sở thần vương d t đan nghi không quan trọng nhún núi bay nói ngươi làm ta hiếm có quản các ngươi xì ẻn phá sự xem ở nạ tạ xả trên mặt mũi ngươi muốn biết cái gì nít fuji suy tư một chút mới nói ta muốn biết pháp sư sẽ ý đồ cùng hạ hệ sở thần vương là ai d t đan nghi uống một ngụm cà phê cảm thấy dưới mắt đem một vài đồ vật để lộ mà đến cũng là không phải chuyện gì xấu tương lai địa cầu nhiều tai nạn nhiều một chút mà chuẩn bị cũng không có gì không tốt để ly xuống do đan n h i đột nhiên nhìn về phía n í fuji nói fuji cục trưởng hẳn phải biết người ngoài hành tinh nga nít fuji sắc mặt không thay đổi ánh mắt lại là lập tức trở nên sắc bén ngược lại một bên tony mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng tò mò nói người ngoài hành tinh đây đều là một chút không biết cùng t r u y ề n thuyết ta gió đan nghi cơ cười bầu không khí buông lỏng nói không tony cái vũ trụ này so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn nhiều thần bí nhiều nhân loại chúng ta chẳng qua là một góc nhỏ hết ngồi đáy giếng mà thôi a gat cơ dở đế quốc s ở ở r ù n đế quốc si、sì、ạ đế quốc titan thiên thần vũ trụ sinh mệnh nhiều vô số kể cùng những ngày vũ trụ sinh mệnh so sánh chúng ta vô luận là tại khoa học kỹ thuật quân sự đơn binh tố chất chờ tất cả phương diện yếu ớt tựa như là vừa vặn học được đi đường b a b y mà trí tôn thánh sở pháp sư cùng asgat t hệ sở thần tộc là chúng ta tại vũ trụ thế giới ở trong hai tầng bảo hộ kéo dài đã có mấy ngàn năm thời gian g i o t đ a n g h i càng nói mọi người ở đây thì càng kinh ngạc nhất là n i fuji đang nghe được một chút từ ngữ về sau rất mẫn cảm lấy ra một cái mini điện t ử bom mà đến đem t r u n g quanh tất cả không gian điện từ thiết bị toàn bộ giam cầm lại、Xịt. thứ này đối với ta chiến g i p giống như hơi khô nhiễu tony có chút biểu lộ khó coi bất quá nhìn điện tử bom đối với tony chỉ l ê n giáp quái n h u cũng không tính quá lớn tất cả mọi người không để ý đến tony quái thiếu vẫn như c ũ duy trì nghiêm túc g i t đan y giống như cười mà không phải cười nhìn về phía n i t fuji mở miệng mà nói xem ra fuji cục trưởng phản ứng có chút lớn cũng không biết tại phòng bị người nào n i t fuji ánh mắt lập tức như là chim ưng đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m về phía g i t đan y nói ngươi cũng biết cái gì người rốt cuộc là ai g i t đan y n ở nụ cười nói trên thực tế có rất ít cái gì là ta không biết về phần ta là người như thế nào n g ư ơ i hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng tư liệu của ta sợ là khi còn bé dùng mấy khối tã các ngươi đều có ghi chép à. n i fu j i phản phất nghĩ đến cái gì bất động thanh sắc đưa tay sở về phía bên hông mình súng ngắn nói các ngươi phản bội ta câu nói này nói đến ở đây người một mặt s ư n g ngủ g i t đã n g h ỉ gõ bàn một cái nói nói fu j i cục trưởng ta cũng không phải thủ hạ ngươi những cái kia sở ở dù người nếu như nhất định phải một lời giải thích ta khả năng đêm qua mới vừa vào asgard quốc tịch không hẳn là thật tịch n í fu di khí thế phản phất lập tức bị đánh vỡ ra không còn gặm âm thanh ngược lại là tôn n một mặt cổ quái nhìn tới nhìn lui cuối cùng nói ha ha h ỏ a kế ý của ngươi là ngươi là người ngoài hành tinh g i t đan nhì nhún nhún b a i nói không ta là thuần chính người địa cầu chỉ bất quá đêm qua hạn sỉ ẻn v ă n pháp sư dắt cầu dự t u y ế n có cái người ngoài hành tinh nhất định để ta khi con đỡ đầu ta cũng không chống đỡ được cho nên cũng chỉ có thể gia nhập hạt gạt bất quá theo ta được biết mỹ quốc hẳn là song quốc tịch chính sách cái này cũng không ảnh hưởng đi đám người im lặng cái này mẹ nó có thể giống nhau a tony vẹ mặt đã nghiêm túc lại cổ quái nói người ngoài hành tinh rốt cuộc là tình hình gì tinh cầu của bọn hắn cách chúng ta đến cùng có bao xa bọn hắn là thế nào đi vào địa cầu Quy c h ư ơ năm g hai nghìn bảy lễ giáng sinh địa cầu còn không có trải qua người ngoài hành tinh xâm l ấ n sự t ì n h như tony sơ tác tại bảo lưu lại hai phần cảnh giác đồng thời càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ bất quá n i t fuji lại khác n i t fuji từng tại mười mấy năm trước tỷ ẩn mạ tờ gió trách sự kiện bên trong tự mình trải qua cùng người ngoài hành tinh tranh đấu thậm chí trải qua cờ dở đế quốc xâm lấn cho nên đối với bất kỳ người ngoài hành tinh mà nói nitfuji đều bảo lưu lấy một loại bản năng đề phòng tại mọi người ánh mắt hạ g i t đàn h ì mở miệng nói bác âu thần thoại hẳn nghe nói qua a s g a d ô đình thần vương tối hôm qua mời ta ra nhập asgad nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói ta hiện tại nên tính là asgad tứ vương tử g i t đàn h ì p h ủ cập một chút asgad sự tình chỉ bất quá mọi người tại đây bên trong chứ nitfuji có mấy phần hoài nghi bên ngoài những người khác coi g i t đàn h ì là thành khoác lất tất tony càng là cười ha ha một tiếng nói jo ngươi thật đúng là thiên tài bác âu thần thoại bị ngươi cải biên một chút nghe lại có như vậy mấy phần chân thực khoa huyện y tứ có lẽ ta có thể xuất tiền giúp ngươi ra một quyển sách ngươi sẽ trở thành mỹ quốc n ổ i danh tắc ra vô duyên vô cớ thành một cái thần vẫn là thần vương con đỡ đầu g i t đạn nhi rõ ràng nói là lời nói thật nhưng không có một người tin tưởng thế đạo này càng ngày càng khó khăn mặc kệ g i t đạn nhi nói đúng thật hay giả n i fuji biết mình tại g i t đạn nhi trên thân đã hỏi không ra cái gì tới đồng dạng đối với g i t đạn nhi coi trọng trình độ cũng không thể không lần nữa tăng lên một cái cấp bậc trước khi rời đi n i fuji vẫn còn có chút không quá yên tâm chỉ có một con mắt nhìn xem gió đạn nhi nói dồ vộ vị tiên sinh mặc kệ ngươi nói là sự thật cũng tốt giả cũng tốt liền xem như chân chính ổn đ ị n địa cầu chúng ta cũng không e ngại người tốt nhất đừng đối với địa cầu có bất kỳ không tốt ý nghĩ chúng ta có mình thần n i t fuji nói đến rất mịt mờ hẳn là cạm bèn mạ vẹo ca dồn nếu như do đạn nhỉ g không phải nhìn qua cạm bèn mạ và cùng hạ vẹn trở bốn hơi kém liền thật tin n i t fuji chuyện ma quỷ cạm bèn mạ vẹo đúng là mạnh vô địch nhưng đối phương cũng sớm đã là một cái thuần túy người địa cầu không chỉ là huyết thống bên trên cải biến mà là ký ức cùng tình cảm ở trong cải biến đối phương xác thực sinh ra ở địa cầu sinh sống thật lâu nhưng cũng từng tại cờ dợ đế quốc từng có thời gian rất dài liền xem như tỷ ẩ n mạo tờ gió trách sự kiện bên trong c ả dồn khôi phục ký ức đồng thời tan giá c ờ dở đế quốc c âm như cùng xâm lấn nhưng sự kiện kết thúc về sau vẫn không có lựa chọn đợi trên địa cầu chỉ để lại một cái siêu cấp tiên tiến máy nhắn tin trên thực tế tiếp xuống mười mấy trong hai mươi năm c ả dồn đều chưa từng trở lại qua địa cầu một chuyến chớ nói chi là nghĩ biện pháp trợ giúp địa cầu mạnh lên dạng n à y người đối với địa cầu còn có thể giữ lại mấy phần tình cảm cùng chân thành đem xem như một cái có cũng được mà không có cũng không sao trợ lực vẫn được thật muốn xem như át chủ bài không đáng tin cậy nifuji rời đi về sau tony cùng nạ tạ xã lại là lưu lại. tony tự nhiên là muốn giải một chút càng nhiều liên quan tới vũ trụ người ngoài hành tinh tin tức mà nạ tà xa liền ngay cả g i t đa nghi cũng đoán không được tâm tư của đối phương đến cùng là muốn hợp lại vẫn là bộ lấy tình báo bất quá đây đều là việc nhỏ bị ố đình đại lao ban cho tử vong tên thật về sau g i t đa nghi liền xem như đã sơ bộ nắm giữ tử vong quyền hành trí lực mặc dù không có gì đại thần t h ô n g nhưng cũng đã xem như có được cỗ thứ nhất thần lực cỗ này tử vong thần lực mang tới không chỉ là mở ra thanh mạ nạ đơn giản như vậy mà là như lạt sổ như thế còn đang không ngừng cường hóa lấy gió đa nghi nhục thân t u i thọ hướng về một cái mới tinh phương hướng không ngừng tiến hóa lấy tốc độ như vậy mà nói giọt đạn n ì cảm thấy mình không dùng đến thời gian quá dài tại cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới bên trong liền có thể có được trình độ nhất định sức tự vệ cùng tony làm nhảm một lát đập tony là một không thiếu tiền hàng người rất dễ dàng liền nhận tàu giọt đạn n ì nhà mới trang trí công trình mà đợi đến tony rời đi về sau giọt đạn n ì thì là mặt dày mày dạn lại liếm lấy một đợt nạ tạ xạ liếm thuần thục về sau tự nhiên là muốn cái gì có cái gì cùng may như thế bảo thủ khác biệt cùng rèn nhì như thế nóng bỏng cũng khác biệt cùng sẽ lẹn thanh lãnh càng không giống nạ tạ xạ tâm tư phức tạp hơn có lẽ dưới đáy lòng bên trong có cực kỳ thuần t u y tình cảm cùng chân thành tha thiết nhưng biểu hiện ra lại thường thường tại tình cảm cùng lợi ích bên trong không phân biệt được g i t đan y cảm thấy mình cùng nạ tạ xạ ở giữa đại khái lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm lễ d á n g sinh hạ tỷ cùng chúc mừng mặc dù biến đổi bất ngờ nhưng cuối cùng còn tính là trải qua không tội không biết xấu hổ không biết thẹn vài ngày về sau nạ tạ xạ mới lần nữa tại s ỉ ẹn triệu hoán hạ làm nhiệm vụ mà đi mà liên tại nạ tạ nạ lại là nhận lấy một đầu ngoài ý muốn tin cầu cứu đến từ gió đan y hồi lâu không gặp đĩ kệ m à n hạ tờ t ặ n g cùng vợ sân trường đại học bên ngoài một nhà quán cà phê ở trong đi kẹ vẫn như c ũ là d â u ria mặt m u i tràn đầy đầu chọc cường hãn bộ dáng mặc vào một thân màu đen tiện lợi đồ vét trên chân là nhỏ ổ phật p dày d a vì đó khí thế cường hãn bên trong tăng thêm một vòng anh thức quý tộc thân sĩ g i t đán h ỉ đến thời điểm đi kẹ tựa như là một con cô lang đồng dạng uống vào cà phê ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cùng vợ đại học phương hướng ha ha đi kẹ lại nhìn trong mắt liền rớt xuống gió đán y tùy ý ngồi ở đi kẹ trước mặt lại tại đi kẹ ly cà phê bên trong ngửi thấy một cố nồng đầm mùi rượu tại g i t đan n ỉ trong ấn tượng đ i kẻ tên đầu trọc này mặc dù trên thân luôn luôn mang lấy một cỗ thảo mãng khí hơi thở nhưng trên thực tế lại là một cái rất nghiêm tại k i ể m chế bản thân người nhìn kỹ g i t đan n ỉ thậm chí có thể nhìn thấy đ i kẻ kia t r o n g mắt bên trên lan tràn ra máu đỏ kia dô đ i kẻ chào hỏi g i t đan n ỉ một tiếng nhưng ánh mắt lại không nháy một cái tại c ủ n vơ đại học cửa trường học g ắ t gao nhìn chằm chằm một cái tóc đen thon thả nữ nhân thanh thục cao gầy t ị n h lệ ngọt ngào gió đan ỉ đánh giá vài lần nói không tệ cô nương đĩ kẻ ngươi không phải là muốn để cho ta tới nhìn ngươi nhìn trộn người khác đi đến cùng đợi đến nữ nhân kia cùng một cái nam nhân vừa nói vừa cười đi vào sân trường đ i k ẹ lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn xem giọt đạn nghi mà nói dồ ta cần ngươi giúp ta phối hợp tác chiến đem cái này nữ nhân bắt cóc giọt đạn nghi sửng sốt một chút cảm thấy cái này đ i k ẹ có phải hay không bị người rút căng đầu vì yêu sinh hận cái gì triệt để thay đổi thái đi k á ngược lại là không có cái gì m ơ m ơ tiếp tục nói nữ nhân này gọi bẹ t ì rốt phụ thân hắn là mỹ quốc quân đội một cái tướng quân cùng hệ、e、xin tổ chức có mật thiết liên hệ trước đó không lâu hắn truy cha hệ、e、xin tổ chức ma quỷ dược tề xuất xứ ngoài ý muốn thất thủ bị xem như vật thí nghiệm đưa cho quân đội g i o t d a n h ì giật mình nói cho nên ngươi muốn bắt cóc cái này b ẹ ti dùng để uy hiếp phụ thân của hắn đi kẻ gật đầu nói hạt thân phận tại mi sáu cũng là tuyệt mật mi sáu sẽ không bước lên cùng mỹ quốc quân đội trở mặt p h o n g hiểm thương lượng cứu trở với h ạ t kia là ta chỉ có muội muội ta nhất định phải cứu nàng g i o t d a n i có chút mế hoặc nói hệ than hùn kerlin si e n đâu đi kẻ chăm chú nắm lại n ắ m đấm nói hệ than hùn cũng bị tóm lấy kerlin cùng si e n cần thời gian cùng quân đội thương lượng nhưng là hát bọn hắn đã không có thời gian hẹ xin tổ chức sẽ không chờ lâu như vậy quy một chương một trăm bảy mươi mốt tại trong nhà người đem người g i ả chết t r ư ớ cn 171, tại t r o g người đem người nhà Quân đội là cái rất chỗ thần chết. chỗ là đội cái đem rất kia ỳ nhất quân là Mỹ quốc đ ộ tăng mi như phạm vào tội, ra sáu a tòa i cũng chỉ có Mỹ quốc Mỹ n q â n sự mới các ó thể thẩm h p n ó tình i báo tổ chức nghe châu tất nhưng nếu như tại quân đội trước mặt tối đa cũng, cũng chỉ có thể xem như cái đệ đệ một cái lục quân trung tướng mà lại là có thực quyền loại kia cũng t r á bị kẹt h đạn nghỉ trong n dưới l h h n này, nghĩ đến đỉ kẻ có thể mắt có chút đỏ lên nói ta đã quan sát hai ngày thời gian cùng vợ đại học bên trong có cái gọi là lễ hội nạt xem sần tâm lý trị liệu sư hắn một mực tại cùng b ẹ thì giột kết giao chúng ta có thể từ chỗ của hắn hạ thủ giọt đạn nhì hơi suy tư một chút nói là ý kiến hay định ra kế hoạch về sau hai người rất nhanh tách ra hành động đ ị kẻ đi tìm hiểu có quan hệ quân đội ở trong tin tức mà giọt đạn nhì thì là đi tới c ủ n vợ đại học phụ cận một tòa lầu trọ chỗ a năm trăm linh ba một nhà coi như không tệ nhà ở trung cư nơi này chính là k i u tâm lý trị liệu sư nơi ở mà dạng này trung cư cũng rất khó có thể chống đỡ được giọt đạn nhì y mang t í n vào tới gần chạm vạn tối sáu điểm lễ ố nạt xem sần mang lấy không tệ tâm tình một đường từ cụn vợ đại học về tới nhà trọ của mình lâu k h a hát mở cửa phòng ra vượt quá lễ ô nạt dự kiến gian phòng của mình bên trong thế mà truyền đến thanh âm của tv có tặc lễ ô nạt vóc người cao lớn ngược lại là có mấy phần d ũ n g khí cũng không có ngay lập tức rời khỏi gian phòng hoặc là báo cảnh mà là từ trong tủ dậy lấy ra một cây gậy bóng chảy thận trọng hướng về phòng khách đi đến tại nhìn thấy phòng khách cảnh tượng lúc lễ ô nạt cảm giác đầu tiên chính là cái này tập thật to gan ở phòng khách bên trong chỉ thấy giọt đạn n h lấy một bộ thoải mái có cắp tư thế nằm ở lò sưởi trong tường phía trước một cái trên ghế salon hai chân sửa tại trên bàn trà một tay cầm xì gà một tay cầm một chén nước trái cây chính buồn bực ngán ngẩm xem tivi ở trong tiết mục lê ô nạt ngươi trở về rồi ngồi đừng k h á c h khí gió đàn y tự nhiên đã nhận ra lén lén lút lút lê ô nạt ngẩng đầu l ư ờ m đối phương một chút thiện tay đem x ì gà điêu tại ngoài miệng đưa tay chỉ bên cạnh mình một cái một mình xa xáo nạ đ ỡ có như vậy một nháy mắt xứng sở lập tức có loại cảm giác cổ quái chẳng lẽ lại mình đi nhầm cửa phòng ngay tại lê ô nạt xứng sở thời điểm gió đàn y uống một ngụm trong chén nước trái cây như nhữ mày nói lê ô nạt ngươi cũng có làm thật lớn một đầu hát tử trong nhà làm sao liền chút mà hít k s ì gà phối nước trái cây luôn luôn có chút là lạ đoạn thời gian gần n h ấ t nhàn nhức cả trứng gió đàn y lại là phát hiện mình càng ngày càng thích s ì gà cái này một g ù mà l ệ ố nạt sửng sốt một hồi về sau nợ nụ cười nói ngươi có thể len lén tiến vào trong nhà của ta nói rõ ngươi không phải người tốt ở đây không có sợ hai chờ ta trở lại nói rõ ngươi rất có thể muốn cầu c ả n h ta ngay tại l ệ ố nạt khoe khoang mình một chút kia tâm lý chi thức lúc gió đàn y đưa tay từ trong ngực móc ra một thanh đại thương mà đến cũng không nói chuyện cứ như vậy chỉ tại lê ố nạt trên thân lê ố nạt chỉ nói một nửa rất thẳng thắng m i ệ m hai tay giơ cao g i t đa nhi lúc này mới giật giật làm đoan chính một chút đem nước trái cây để lên bàn mở miệng mà nói lệ ố nạt ngươi nói không sai ta xác thực muốn ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ hiện tại gọi điện thoại đem bẹ tỉ r ộ t hè tới bằng không n g ư ơ i thông minh như vậy khẳng định có thể biết kết quả bẹ tỉ Lệ nạt truy khổ bẹ r ộ t một thời gian thật dài tự nhiên là biết bẹ tỉ r ộ t bối cảnh sau lưng trên thực tế lệ ố nạt truy cầu bẹ tỉ chưa hẳn liền không có muốn mượn nhờ bẹ tỉ sau lưng bối cảnh lẫn vào khá hơn một chút mà ý nghĩ hiện tại gió đa nhi loại khí thế này không có sợ hãi lập tức để lệ ố nạt liên tưởng đến rất nhiều g i o r d a n nhì gật gật đầu thiện tay ném cho lệ ổ nạt một bộ điện thoại lệ ổ nạt tay bận b i ể u bánh xe tiếp được điện thoại một mặt khổ bức nói vị tiên sinh này b ẽ tì nàng g i o r d a n nhì trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương nói phụ thân hắn bắt ta hai cái bằng hữu ngươi biết quân bộ đám kia h ố n đản thô bạo cực kỳ cũng rất bá đạo ta chỉ có thể mời bẹ tỉ tới ngồi một chút trò chuyện chút ngươi phối hợp một điểm như vậy mọi người đều tốt thế nào có thể cùng một cái lục quân trung tướng khiêu chế người trừ phần tử khủng bố còn có thể có người nào một nháy mắt lê ố nạt sau khi vào cửa một chút kia r ũ khí biến mất tận đ á i hai cái đùi đều có chút như luôn luôn ra nói vị tiên sinh này ngài cùng quân đội sự t ì n h có thể hay không không thể g i o r đ a n h i rất thẳng thắn mở miệng mà nói lê ố nạt mặt lâu khổ bức nghĩ đi nghĩ lại nói vậy ngươi có thể hay không đừng tổn thương ta hoặc là đ ổ i chỗ khác nơi này là ta vay bán phòng ở trong nhà g i o r đ a n h i im lặng nói lê ố nạt ngươi tốt nhất phối hợp một chút bằng không ta cũng chỉ có thể tại trong nhà người đem ngươi dẹp chết rồi lê ố nạt không dám ở nói thêm cái gì rất nhanh cho bẹ thì dột gọi điện thoại chính như đi k ẻ chỗ điều tra đồng dạng lệ ổ nạt cùng bệ tý hai người gần nhất quan hệ có chỗ tiến triển tại lệ ổ nạt mơ hồ không do thỉnh cầu hạng bệ tỷ cũng không có quá nhiều ý nghĩ đáp ứng rất mau trở lại đến lệ ổ nạt trong nhà một chuyến đợi đến nói chuyện điện thoại xong về sau lệ ổ nạt mới trộm đạo nhìn giọt đạn nhi một chút dường như suy nghĩ sâu xa khổ lo hồi lâu mới nói sơ ngươi sẽ không tổn thương bệ tỷ đúng không giọt đạn nhi nhi n h i u ư mày nói chủ yếu phải xem bệ tỷ có phải hay không phối hợp ngồi à nơi này chính là nhà ngươi lệ ổ nạt một mặt nhức cả trứng run dậy ngồi xuống g ọ t đạn nhi trên ghế xa lon bên cạnh đúng vào lúc này, một đạo võ trang đầy đủ bóng người từ lâu bên ngoài cửa sổ bên trong trực tiếp chạy t i ề n đến đĩ kẹ nhìn xem phòng khách ở trong trắng cảnh có chút cổ quái g i t đ ã n g h ỉ tiện tay tắt tv đưa một cây xì gà cho đĩ kẹ nói quân đội tình huống thế nào đĩ kẹ sát mặt có chút khó coi nói quân đội phòng bị rất nghiêm mật cùng h、e、ẹ xin tổ chức c h ủ hoạch kiến lập một cái căn cứ nghiên cứu ngay tại c ủ n vỡ đại học bên trong từ một cái tên là em miễu bờ l o n s k i người trông coi là cái rất mạnh ra hỏa gió đan g h ỉ gật gật đầu trong lòng lại là có chút nhức cả trứng nếu như chỉ là nghe được bẹ tý r ộ t cùng lục quân trung tướng cái gì g i o t đ a n h i vẫn chỉ là có chút hoài nghi nhưng bây giờ cái này ém nữ ể u vợ lonsky danh tự vừa xuất hiện g i o t đ a n h i liền đã có thể xác định cái tám chín phần một ư ơ i tên kia lục quân trung tướng hẳn là hợp tác độc nhạc phụ giật tướng quân q một chương một trăm bảy mươi hai bẹ tý r ộ t chương một trăm bảy mươi hai bẹ tý r ộ t g i o t đ a n h i cùng đ ỉ k ệ kế hoạch kỳ thật cũng không phức tạp từ giordani bắt cóc bẹ tý rốt sau đó gọi điện thoại đem giật tướng quân lực chú ý hấp dẫn đến bên này mà đến sau đó đi kẹ chui vào quân đội phòng thí nghiệm bên trong đem hãi hệ thản hai người cứu ra nói là dương đông kích tây cũng tốt điệu hổ ly sơn cũng được chỉ cần có tác dụng là đủ rồi bảy giờ tối tả hữu lệ ố nạt trong nhà t r u n g cửa đột nhiên văng lên trong gian phòng ba người đều là tinh thần chấn động g i ọ t đ ạ n y cùng đi kẹ là có chút hưng phấn lệ ố nạt thì là tim như bị đau cát đi mở cửa đi kẹ phản ứng hơi lớn trực tiếp bưng lên bên hông hạ xuất phần mở khóa an toàn chăm chú nhắm ngay lệ ố nạt lệ ố nạt hai cái đùi đều có chút run dày k hít sâu nhiều lần hướng về cổng phương hướng đi đến đúng vào lúc này gió đan y đột nhiên mở miệng mà nói lệ ố nạt ngẫm lại nhà của ngư ngẫm lại chính ngư m ạ n nhỏ đừng có dư thừa ý nghĩ như không cần thiết chúng ta sẽ không tổn thương ngươi cùng bạn gái của ngươi l ệ ô nạt gật gật đầu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều sự tình so giọt đạn nghỉ cùng đi kẹ trong tưởng tượng thuận lợi nhiều l ệ ô nạt biểu hiện còn tính là phối hợp hai phút sau l ệ ô nạt sắc mặt lại đen lại hột hẹn ngồi ở vệ tì bên người mà lúc này vệ tì thất vọng nhìn l ệ ô nạt một chút về sau không sợ hai chút nào nhìn về phía giọt đạn nghỉ cùng đi kẹ hai người các ngươi là ai vệ tì rốt dũng khí hiển nhiên còn mạnh hơn lễ ố nạt nhiều cũng tương tự rất tỉnh táo cũng không có đại hống đại khiếu cùng lung tung phản kháng đi kẽ lúc này có chút xúc động nhìn về phía bệ tỷ ánh mắt rất là bất thiện g i t đan nghỉ kéo lại đ i kệ nói bệ tỷ tiểu thư chúng ta điều tra qua n g ư ơ i ngươi là người thiệt lương mà lại cùng phụ thân của n g ư ơ i quan niệm không hợp xin yên tâm chúng ta đối n g ư ơ i đối phụ thân n g ư ơ i đều không có bất kỳ cái gì ác ý bệ tỷ c ư ờ i lạnh l ư ờ n g gió đan nghỉ cùng đ i kệ hai người là súng trong tay một chút trào phúng ý vị m ư ờ i phần g i t đan nghỉ tiện tay rút súng đặt lên bàn cho bệ tỷ đến một chén nước trái cây nói bệ tỷ tiểu thư ngươi là sinh vật hóa học phương diện giáo thụ chắc hẳn, hẳn nghe nói qua hệ、e、x ì n tổ chức nghiên cứu ma quỷ d ư tề bệ tỷ trên mặt trào phúng ý vị không gi nói kia là lực lượng dược tề các ngươi nếu như là vì cái này mà đến sợ là muốn để các ngươi thất vọng ta cũng không hiểu d t đã nghỉ đánh gãy lời nói của đối phương nói mẹ t ỷ tiểu thư đó chính là ma quỷ dược tề là h ẹ x ỉ n tổ chức dùng để đ ạ t thành mình mục đích một loại lây nhiễm tính cực mạnh dược tề chúng ta có hai cái đồng sự một mực tại truy t r a h ẹ x ỉ n tổ chức c h ứ n g cơ phạm tội gần nhất rơi xuống phụ thân ngươi trong tay ta hy vọng ngươi có thể cho ngươi phụ thân gọi điện thoại phối hợp một điểm chúng ta sẽ không tổn thương ngươi mẹ tỉ trên mặt hơi nghi hoặc một chút lập tức nói không thể nào do hắn đã điên rồi nhất là tại sinh vật dược tề phương diện này hắn sẽ không nghe ta ngươi liền xem như bắt cóc ta cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nhìn thấy bẹ tỷ sắc mặt kiên định đi kẽ lập tức có chút lo lắng liền muốn động mạnh cũng may d ọ t đạn n h ỉ tương đối lý trí ngăn cản đi kẽ động tác đi kẽ không biết d ọ t đạn n h ỉ thế nhưng là rõ ràng lớp cái này bẹ tỷ cô nàng phía sau trừ d ọ t tướng quân bên ngoài còn có cái danh s ư n g địa cầu người mạnh nhất h ụ t thật muốn cái này bẹ tỷ cô nàng tại hai người mình trên tay sẽ ra chút mà ngoài ý mớn phiền phức liền lớn ngăn cản đi kẽ về sau dọn đạn n h ỉ từ ba lô không gian ở trong lấy ra một phần tư liệu mà đến nói đây là chúng ta đang truy t r a hẹ xỉn tổ chức thời điểm đạt được một bộ phận có quan hệ ma quỷ dược tề tư liệu bẹ tỷ tiểu thư ngươi hẳn là có thể nhìn thấy thứ này hay hoang ẩm chờ ngươi xem hết chúng ta lại nói cái khác đ ổ i thành những người khác do đan nghị không nhất định có tốt như vậy kiên nhẫn hụt cô vợ trẻ mình vẫn là đối xử tốt đi tốt nhất chờ sau này hụt đại chiến hạ t ộ m ì nảy sần thời điểm cứu cô nàng này một mạng cũng tỉnh hụt con hàng này về sau có ý đồ với nạ t à xạ vợ dù sơ bằng nợ tự mình một người lục là đủ rồi do đan n h ị cũng không muốn trên người mình cũng mang một ít mà lục có thể cùng thể bờ rủ sau ơ b ằ n khi xem xong vệ tỷ sắc mặt đã trở nên rất khó coi nói ta biết hệ xin tổ chức cùng phụ thân ta hợp tác bọn hắn muốn tại toàn quân đại quy mô phổ cập loại thuốc này hiện tại ngay tại thí nghiệm giai đoạn một khi thí nghiệm thành công b ệ tỷ không có đem nói cho hết lời nhưng giọt đ ạ nghỉ n cùng b ỉ kẹ đ ạ nghĩ n đến loại kia tràn diện một chi sử dụng qua ma q u ỷ dược tề toàn cơ giới hóa vũ trang quân đội nếu như h x ỉ n tổ chức lại có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn đem cái này chi quân đội này không chế chắc chắn khoảng cách đại chiến thế giới lần thứ ba bộc phát chỉ sợ cũng liền không xa c h ắ c không được lần trước khiến hội bị phá hư về sau h x ỉ n tổ chức sẽ tìm tới quân đội giọt đ ạ nghỉ n hít vào một ngụm khí lạnh nói v ẹ tì tiểu thương đây chính là chúng ta tìm tới ngươi nguyên nhân vệ tì sắc mặt rất khó coi dừng một chút về sau nói các ngươi muốn ta làm cái gì giọt đã nghỉ cùng bị kẹ lẫn nhau có chút vui mừng nói chúng ta hy vọng ngươi có thể đưa ngươi phụ thân cùng quân đội một chút lực chú ý hấp dẫn tới nơi này Bệ t ỷ trực tiếp mở miệng mà nói không thể nào thí nghiệm đã bắt đầu phụ thân ta hắn sẽ không rời đi quân doanh chỉ một thoáng đi kệ sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh nắm lấy c h u ô i thương bàn tay đều nắm được kéo kẹt kéo kẹt l o ạ n hưởng trên thân có nồng đậm vô cùng sát khí t à n mạn ra đi kệ gió đàn ý một thanh đệ lại cơ hồ muốn bạo tàu đi kệ nói sự tình có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng b ế t bắt như vậy bây giờ không phải là xúc động thời điểm ngăn cản đĩ kẻ g i t đa nhi suy nghĩ một trận nhìn về phía bẹt tỷ nói v ẹ tỷ tiểu thư nếu như phụ thân ngươi biết mở rủ sở bằng nợ ở đây sẽ có hay không có hành động v ẹ tỷ kinh ngạc nói làm sao ngươi biết bằng nợ sự tình g i t đa nhi c ư ờ i cười nói thứ ta biết rất nhiều ngươi nói kế hoạch này được hay không được thông v ẹ tỷ trầm mặc một hồi nói có thể thử một lần bất quá ta cũng không biết bằng nợ bây giờ ở nơi nào g i t đa nhi nợ nụ cười quay đầu nhìn về phía bên cạnh lệ ồ n á t lệ ồ n á t nguyên b ả n nghe được say sương ngon lành nhìn thấy gió đa nhi ánh mắt quay tới lập tức thất kinh nói ta không được ta không có Ta cái gì cũng không biết. Giọt trừng trừng cái cũng gì không nhìn nỉ đã lệ ấ y l ô nạt nói, nát, ngươi trưởng thành, lệ ô điên ã là hợp cách nam tử hán, nam n đem tử g ư ơ dũng hiện ngoài. nát khí biểu i Lệ ra ô đ cuồng lắc đầu nói không ta không có lá gan ta làm không được g i t đan n h ĩ sắc mặt lạnh lẽo đưa tay sở về phía ra súng ngắn nói vậy ngươi tốt nhất nhanh đưa lá gan mọc ra rất nhanh liền dùng đến lệ ô nạt quy một chương một trăm bảy mươi ba kế hoạch không có biến hóa tới cũng nhanh c ầ u đặt mua chương một trăm bảy mươi ba kế hoạch không có biến hóa tới cũng nhanh cậu đặt mua b ệ tỷ r ộ t so giọt đa nghỉ cùng đi k ệ t r o n g tưởng tượng còn phải phối hợp một chút một phương diện b ệ tỷ đúng là người thiện lương một phương diện khác k i ê u ma quỷ dược t ề phổ cập ra hậu quả cũng quả thật làm cho người trong lòng rốn sợ thật nếu để cho d ọ t tướng quân đem ma quỷ dược t ề tại toàn quân phổ cập ra loại kia kết quả cơ hồ không ai có thể gánh chịu nổi giọt đa nghỉ cùng đi k ệ mục đích là cứu người cùng phá hư hẹ x ỉ n tổ chức cùng quân đội hợp tác cũng không có thương tổn dột ý của tướng quân đây đối với vệ tỷ dột mà nói không có chỗ xấu tại g ọ t đa nghỉ cùng đi kẹ nhìn chằm c h ẳ n h ạ lệ ố nạ không thể không cầm điện thoại lên bấm dột tướng quân dây số. Không bao lâu, điện thoại rất nhanh k ế treo nối. Khéo lộ, là u ộ t tướng Ta quân sao? Ta là n là... mà s n trước ỷ bạn t đó liền xem như cách điện thoại giọt đã nghỉ mấy người cũng có thể nghe ra kia giọt tướng quân lời nói ở trong nội vàng sao động cùng hưng phấn d u n g b ợ rủ sơ bằng n ở làm kích nổ vĩnh viễn cũng không lo ruột tướng quân không động tâm nhìn xem lệ ô nạt một mặt run dày dáng vẻ g i t đ ạ n ỉ vô vô bả vai của đối phương nói làm không tệ đợi chút nữa ruột tướng quân nếu như đến ngươi hẳn phải biết làm thế nào a lệ ô nạt cùng gật đầu nói hiểu rõ một chút làm xong lệ ô nạt về sau g i t đ ạ n ỉ quay đầu nhìn về phía đỉ kệ cùng b ệ thì hai người nói đỉ kệ ngươi bây giờ liền có thể tiến về cùng vợ phòng thí nghiệm cứu ra hạt cùng nghệ thản về sau liền mau chóng rút lui liên quan tới hệ xin tổ chức cùng quân đội hợp tác chúng ta có thể chờ để nói sau bẹ thì thư về phần chúng ta h dọn tại đan l y tại i ế n quầy ba trước mang theo cái mũ lưới c h a i tật lực lộ ra nửa bên thân hình nhưng lại đem khuôn mặt của mình che cản cái cực kỳ chặt chẽ cùng bệ tỷ rột giả trang ra một bộ thân mật bộ dáng quán ba phía ngoài một tòa cỗ xe bên trong mấy tên người mặc quân trang binh sĩ sắc mặt có chút cổ quái người này xác định là b ợ rủ sở bằng nợ sao giống như trên tư liệu cao một chút hẳn là đi nghe nói dột tướng quân nữ nhi đã từng là b ợ rủ sở bằng nợ bạn trai bọn hắn như vậy thân mật vậy l i ê n báo cáo đi nương theo lấy một đầu tình báo truyền t ố n g đến c ủ n g vợ đại học quân đội phòng thí nghiệm bên trong rất nhanh một khung máy bay trực thăng vũ trang từ c ủ n g vợ đại học bay lên không cùng lúc đó trọn vẹn mười mấy chiếc treo đầy súng pháo đạn dược xe cho quân đội từ lưu g ó t phụ cận một mảnh quân doanh ở trong nối đuôi nhau mà vào tạo thành một đầu đoàn xe thở dài hướng về giọt đạn n h ỉ cùng bệ tỷ hai người ch dô quân đội phòng thí nghiệm ở trong nhân thủ đã bắt đầu hành động quán ba bên trong giọt đ ạ n che giấu hai ngay bên trong rất nhanh chuyển đến đỉ kẹ t h a n h âm giọt đ ạ n nghỉ có chút điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi thấp r ộ n g nói đỉ kè đắc thủ về sau hướng dự định địa điểm rút lui chú ý an toàn kế hoạch so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi Bệ t ỷ tự nhiên cũng nghe đến giọt đ ạ n nghỉ cùng đỉ kẹ đối thoại do dự một chút nói kia ma quỷ dược tới đâu phu thân ta hắn liền xem như quan niệm bất hỏa nhưng dù sao cũng là thân sinh trả con cân nhắc đến hệ sinh tổ chức cùng quân đội hợp tác bẹ ti đối với mình an nguy của phụ thân vẫn còn có chút lo lắng g i o r d a n ý nhữ mày lập tức mở miệng nói ta có thể đem ma quỷ dược t ề tư liệu giao cho ngươi nếu như ngươi cảm thấy có cần phải ta thậm chí có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi gặp phụ thân của ngươi nếu có đầy đủ tư liệu chứng minh ma quỷ dược t ề tính nguy hiểm g i o r d a n cần không phải cái kẻ ngu liền nhất định sẽ đối hệ sinh tổ chức sinh ra phòng bị mà tới bẹ ti nhận lấy g i o r a n i đưa tới tư liệu dừng một chút nói có cái này như vậy đủ rồi sau khi nói xong g i o r a n i cùng bẹ ti giữa hai người có chút trầm mạc xuống mà cùng lúc đó tại quầy rượu trên lầu tóc có chút hoa dâm quán ba lão bản đẩy cửa đi tới một gian phòng ngủ ở trong trong phòng một mặc lôi thôi quần áo tướng mạo thô giáp nhưng lại mang lấy hào hoa phong nhã khí chất nam nhân như là một đứa bé đồng dạng co cắp tại giường chiếu một góc rất hiển nhiên tại nam nhân này trên thân tốc độ thiếu khuyết cảm giác an toàn quán ba lão bản thở dài một hơi lập tức đánh thức đối phương mang theo một chút hưng phấn nói vợ dù sợ vận may của ngươi mấy ngày gần đây bị người đánh thức nam nhân ngay lập tức có chút cảnh giác sau đó an tâm lấy ra kính mắt đeo lên quán ba lão bản lắc đầu kéo lên một cái đối phương hướng về dưới lầu đi đến nói vợ r ù sờ nhìn xem ai đến, đến rồi bé t ỷ vợ r ù sờ nhìn bên cạnh bé tì dột đột nhiên đứng dậy hướng về một cái hào hoa phong nhã gã đeo kính chạy đi gió đan n h i mặc dù không có cái gì bị người đoạt nữ hài nhi khổ cực cảm giác nhưng trong lòng n h ấ t cả chứng lại còn hơn có hay không trùng hợp như vậy mình tuy tiện tuyển một nhà q u o n b a vừa vặn ngay ở chỗ này đụng phải vợ r ù sờ bằng l nam mẹ nó hiện tại dột tướng quân nhưng chính hướng nơi này vây quanh mà đến đâu đi khúc nghĩ tới đây gió đan n h i không thể không đánh g ã cái này một đôi số khổ về đường nói Vị vợ này chính là rủ sau ơ b ằ một i i n s khắc đi, i vợ tỷ đường phố bên ngoài một đầu trên đường lớn thật xa liền nhìn thấy một đội xe cho quân đội chung chung điệp điệp hướng về quán ba phương hướng hành xử mà đến trừ cái đó ra Quán bất a kể nói thế nào vợ rủ sơ bằng nơ đều là bởi vì dọn đạn nghỉ cùng đi kệ đám người nguyên nhân mới bại lộ cứ việc d ọ t đạn nghỉ không quá muốn cùng quân đội phát sinh cái gì xung đột nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn bờ rủ sơ bằng nờ bị người ta tông lấy d ọ t đạn n h ỉ cũng làm không được Húng chi, vợ dù sơ bằng nơ nếu là tại phát cái cuồng biến thân hụt cái gì mình chẳng phải là sai lầm lớn ts quốc khánh vui vẻ tại cái này hỉ khí dương dương thời gian bên trong c ầ u cái nguyệt phiếu c ầ u cái đặt mua q một chương một trăm bảy mươi bốn g ư ờ i và người không thể so t r ư ờ n g một trăm bảy mươi bốn g ư ờ i và người không thể so vợ dù sơ bằng nơ cùng v ẹ thì dột muốn xa so với giọt đạn nhỉ trong tưởng tượng càng không coi nghĩa khí ra gì ngay cả một câu lời khách sáo đều không có tại giọt đạn nhỉ đón lấy mấy cái kia vội vàng chạy tới binh sĩ lúc hai người liền từ một cái bên cạnh cửa sau trực tiếp đào tàu giọt đạn nhỉ trông thấy một màn này há hốc、mồm. cuối cùng cái gì cũng không nói giơ tay lên hai tay ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất mục tiêu nhân vật đã xuất hiện hướng ẩm ba tên binh sĩ vọt vào quán bar bên trong bởi vì là tại thành thị nội bộ ở trong tiến hành điều tra cho nên ba người này đều không có phân phối đại uy lực vũ khí cầm súng ngắn nhắm ngay g i ọ t đ ạ n n h ì ngay tại một người trong đó báo cáo tình huống thời điểm g i ọ t đ ạ n n h ì thả người nhảy lên trực tiếp đập ra xa sáu bảy m khoảng cách đem bên trong tay của hai người thường kích bay mà rơi ánh mắt hung lệ nhìn về phía tên kia ngay tại hồi báo binh sĩ nguyên địa hộ pháp trực tiếp đập ra xa sáu bảy m tay k i a cầm bộ đàm binh sĩ ngây nốc g nhìn xem mình hai tên đồng bạn như là bức họa đồng dạng từ trên vách tường chậm dại trượt xuống há to miệng rốt cuộc nói không nên lời một c h ữ tới chuột đất số hai chuột đất số hai xin trả lời bộ đàm ở trong truyền đến suy suy kéo kéo thanh âm, ầ m do đan y nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn đối phương binh sĩ kia lén lút nhìn mình hai tên đồng bạn một chút bàn tay từng chút từng chút di động muốn hướng phía bên hông súng ngắn phía trên xóa đi do đan y bình tĩnh nói ngươi hai cái họa kế chỉ là ngất đi nếu như ngươi phối hợp một chút lời nói ta hạ thủ sẽ nhẹ một chút mà ẩm cái tên lính này vẫn còn có chút quốc khí chỉ bất quá đối phương rút s ú n g tốc độ còn kém rất rất xa giọt đạn nghỉ công kích đợi đến cuối cùng một tên binh lính cũng bị giải quyết giọt đạn nghỉ nhặt lên trên đất bộ đàm rất nhanh cũng biến mất tại quán bar ở trong trên đường cái một chi trường long đồng dạng đội xe trùng trùng điệp điệp chạy đến mà giọt đạn nghỉ thì là lấy x u ố n g ngũ lưỡi chai tiện tay đem trên thân lôi thôi quần áo kéo cả người lại trở thành cái tia tiền trạm mà tới binh sĩ không có một cái để ý tới giọt đạn nghỉ g i o tướng quân vị này lão nhạc phụ hố lên con rể đến thật là một chút không nghệ tình đầy đủ tâm ngoan thủ lạc g i ọ t đan ỉ từ đám người hỗn loạn ở trong đi qua đè ép một chút hay nghe nói đ ị k ẹ n g ư ơ i tình huống bên kia thế nào hay nghe ở trong không có hồi âm cái này khiến g i ọ t đan ỉ có loại không tốt lắm cảm giác nghĩ nghĩ g i ọ t đan y hướng thẳn g đến cùng vợ đại học phương hướng đi đến so sánh b ở r ụ sơ bằng nở cùng bẹ tỷ i ọ t cái này hay không coi nghĩa khí ra gì hàng mà nói gió đan y vẫn là cùng bị kẹt hệ than bọn người càng thân cận một điểm lúc này đã là bóng đêm nặng nghề gió đan ỉ tiến vào c ù n vợ đại học bên trong c ũ ngay không h có o phí q u tại u c n gió đa nghỉ dọc o vừa mới đến gần thời điểm một đạo kịch liệt bạo tạc tại phòng thí nghiệm ở trong hầm vang nổ vang quân quận hỏa diễm cùng khói lửa bên trong hai thân ảnh có chút chật vật từ phòng thí nghiệm một góc phi nước đại mà ra hai người này chính là đỉ kẻ cùng h ệ thản trong đó đỉ kẻ trên người đại bộ phận trang bị đã phế phẩm mà hệ thản c à n g là người để trần coi như tráng kiện cơ b ắ p bên trên có từng đạo giống như là bị mèo nắm qua đồng dạng vết máu đi kẻ ngoa tạo gió đàn nhì trông thấy hai người về sau lập tức liền muốn nên đón bất quá giờ phút này k i a c u ầ n c u ộ n hỏa diễm bên trong đ ầ y trời ánh lửa phun ra nuốt vào hạng một đạo tinh tế thon thả lại dẫn vô cùng yêu dị thân ảnh từ hỏa diễm ở trong một bước vừa đi ra khỏi lúc này h u t tựa như là hỏa diễm tinh linh nữ vương đồng dạng. một vòng hỏa diễm bay cao liền ngay cả gió đạn nghi nguyên bản dưới chân thổ nhưỡng đều bị đốt thành lưu ly trạng tinh thể g i một đạn nghi bay nào mấy mét xa núp ở một viên to lớn trăm năm cây già đằng sau không dám ở phát ra cái gì thanh âm g i ọ t đạn nghi giữ đầy đủ yên tĩnh về sau kia giống như hỏa diễm tinh linh nữ vương đồng dạng hát liền không có đang chú ý giọt đạn n mảy may chỉ là hết sức chuyên chú tại phóng hỏa đốt cháy toàn bộ phòng thí nghiệm cùng lúc đó đi kẹ cùng hệ thản hai người cũng lặng tiếng đi tới giọt đạn n phụ cận cái này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì giọt đạn n nhìn xem kia hát tại quần quận hỏa diễm ở trong thả bản thân có chút nhức đầu hướng về đi kẹ mở miệng hỏi đi kẹ một mặt tự trách ngược lại là hệ thản trên người vết máu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh k h p lại chỉ bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đã triệt để khôi phục vụ trộm nhìn hạt chúng ta bị tiêm vào ma quỷ dược t ể g i t đan y cả người s ư n g sở lập tức mở miệng mà nói ép ca, trong tay xín đi c ắ t kia ma quỷ dược t ể nhưng không có loại tác dụng này hệ than cơ khổ dùng sức nắm tay có từng đạo ma văn trên cánh tay lan tràn ra nói là hệ xin tổ chức cùng quân đội nghiên cứu ra kiểu mới hào ma quỷ dược t ể kết hợp đủ loại cổ quái huyết thanh từ hệ than lời nói bên trong g i t đan y hiểu rõ đến dưới mắt tòa này phòng thí nghiệm đến cùng l ạ như thế nào một tòa ma quật hệ xin tổ chức bản thân cũng không phải là người tốt lành gì quân đội một nhóm người này càng là vô cùng cấp tiến phân tử cả hai kết hợp loại dược tề này khai thác c ù n g n h i ệ t trình độ xa so với hệ xỉn trong tổ chức muốn cấp tiến c ù n g n h i ệ t nhiều vẹn vẹn nơi này phòng thí nghiệm bên trong liền có vượt qua hơn bốn trăm l i ê n vật thí nghiệm t ù phạm binh sĩ người bình thường không đồng nhất mà cùng hệ than cùng hạt hai người bị hệ xỉn tổ chức bắt đến về sau kết quả có thể nghĩ t i ể u mới ma quỷ dược tề cũng không hoàn chỉnh mà lại tác dụng phụ cực kỳ hung hãn thường thường chi thứ nhất dược tề xuống dưới chín thành chín vật thí nghiệm liền sẽ tại chỗ tử vong nếu như có thể chịu đựng được chi thứ nhất dược tề hiệu quả vì thí nghiệm ra tốt nhất với trộn kiểu mới dược tề liền sẽ đối vật thí nghiệm tiến hành hai lần tiêm v à o bổ túc g e n thiếu hụt thứ ba chi thứ tư chi thẳng đến h o à n mỹ hệ t h ẳ n g chính là gánh vác hai chi dược tề trên thân xuất hiện tự l ã n h cùng ma văn đại lực hai loại siêu phàm năng lực dù vậy cũng thiếu chút mà g e n sụp đổ dựa vào tự l ã n h miễn cưỡng sống tiếp được mà h ạ t liền tương đối c h â u rồi c h ọ n vẹn gánh vác sáu lần thí nghiệm thân thể g e n đối với h ỏ a diễm thân hòa độ gần như h o à n mỹ đi kẻ chui vào phòng thí nghiệm ở trong về sau giết tuyệt đại bộ phận nghiên cứu viên cũng dẫn đến phòng thí nghiệm ở trong ước chế dược tề hiệu quả hạ thấp sau đó hát liền bạo phát ngay sau đó chính là do đạn n nhìn thấy đây hết thảy. hạt cơ hồ biến thành hỏa d i ễ m tinh linh nữ vương đôi cái này một tòa phòng thí nghiệm ở trong hết t h ả y đều cảm thấy vô cùng p h ấ n hận cùng bạo năng lực càng là uy lực nổ tung một b ứ c muốn đem nơi này triệt để đốt thành đất chống g á n g vẻ g i t đa n n h ì cứng họng ngây người thời gian thật dài cũng không biết nên nói cái gì mới tốt muốn để g i t đa n n h ì đến xem đây không tính là chuyện xấu ngẫm lại mình vì trở nên mạnh mẽ đỗi hội giúp nhau đ i kia đỗi h ỉ dạ đỗi bất tử sinh vật đỗi địa ngục các ma đến xong b i ệ c n g i còn bị người thu làm con ngôi so sánh dưới hạt cái này bị bắt lại về sau hết thạy cũng mới bất quá mười ngày qua thời gian sau chi dược tề xùm dưới Năng lực Liền ự c l đã điếu i tạc、so、t xem như dùng đạn đạo đến nổ cũng tối thiểu phải phát xạ cái ba năm mai trở lên đại huy lực đạn đạo mới có thể đem toàn bộ phòng thí nghiệm triệt để phá hủy nhưng là tại hạt phát cùng trạng thái bên trong toàn bộ phòng thí nghiệm đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc thu nhỏ lại hạt những nơi đi qua trên mặt đất là một mảnh giống như như lưu ly li bóng loáng mặt đất phụ lên một tầm môi do đan ý nhìn xem có chút kinh hồn tán g đảm đột nhiên quay đầu nhìn về phía hệ thản mở miệng mà nói h ạ t hẳn là sẽ không vẫn luôn phải gìn giữ cái dạng này a hệ thản trên thân nếu như không phát động siêu phàm năng lực liền cùng người bình thường giống nhau như lúc không có lý do tại h ạ t trên thân chỉ có thể một mực bảo trì ngọn lửa này tinh linh nữ vương trạng thái hệ thản suy nghĩ một chút nói hẳn là sẽ không ta tiếp nhận thí nghiệm kết thúc về sau có thể cố giữ vững tục kích phát không đến bảy giờ liền khôi phục bình thường hát nói đến về sau hệ thản có chút do dự dù sao trên thân hai người tình huống không quá giống nhau đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt dưới mắt dột tướng quân chính mang lấy bộ đội tại cùn vơ đại học bên ngoài truy sát mình con rể nhưng không có nghĩa là đối phương liền sẽ bỏ mặc phòng thí nghiệm bên này mặc kệ động tĩnh lớn như vậy không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ bị dột tướng quân phát hiện thật muốn đợi đến dột tướng quân mang lấy đại bộ đội vây quanh mà đến về sau việc vui coi như làm lớn chuyện r d t đán ý lật tay từ bên hông rút ra mình â yếm ai nhặt đỉnh giờ d ị nhìn về phía hạt phương hướng nói hạt trạng thái này có thể hay không thụ thương hệ thản không hiểu rõ lắm đi kém một mặt từ phía sau xuất ra một thanh ạ sột phân mà tới trên tay đĩ kệ ạ sột phân có một nửa nòng súng đều bị trực tiếp thiêu mà mất đĩ kệ nói ta cùng h ạ t trước đó đánh cái đối mặt trên người nàng hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao mà lại có thể thiêu đốt không khí phát ra một loại lực t r ù n g kích bình thường súng ống đối nó đã không có bất cứ tác dụng gì rõ ràng đĩ kệ cùng h ạ t hai huynh m g ồ i chạm mặt không thế nào vui sướng giordani một chút do dự nói đĩ kệ người công kích h ạ t đĩ kệ trên mặt tối đen nói đây chẳng qua là cái ngoài ý mớn ta bị đột nhiên giật này mình về sau mới nhận ra kia là hắt mà tới k k kẹt gật gật đầu nói nói cách khác h ạ t cũng không có giết n g ư ơ i đúng không đi k ẹ nhìn hàm hàm giót đan y nói ta thế nhưng là h ạ t k k thân sinh giót đan y nhìn một chút đi k ẹ đầu chọc lại nhìn một chút đi k ẹ k i a mặt mũi tràn đầy râu ria sủng xoảng mặc dù không có nói cái gì nhưng trong ánh mắt hoài nghi lại là ở ngoài sáng hiện cực kỳ f k ta đi k ẹ h ạ t không có giết n g ư ơ i nói rõ nàng còn có ý thức cùng lý trí ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì đại biểu cái gì chúng ta có thể ngăn cả nàng không chuẩn xác mà nói đi k ẹ ngươi có thể ngăn cả nàng đi kẽ nhìn phán qua kia phòng thí nghiệm phương hướng h ạ t lúc này cả người đã bay đến trọn vẹn hơn mười mét không t r ú n g như là mặt trời nữ thần một chút toàn thân bị ngọn lửa cùng quang mang b a o khỏa vô cùng vô tận hòa diễm từ h ạ t trên thân như là thác nước chạy sôi mà xuống những nơi đi qua hết thẻ hôi phi lên diện cái này mẹ nó mình sợ là đi không đến trước mặt liền muốn biến thành trò cốt đi ta ít đọc sách chớ có gà ta đi kẽ độ cao h o i nghi nhìn xem g i ọ t đan y ánh mắt mà bên trong còn mang lấy một chút bị khuất gió đan y vẻ mặt thành thật nói đi kẽ hắt nhưng ngươi là mội, mội của ngươi thân sinh nam mẹ nó a m e a m e giọt đạn n h ỉ vô vô đi kệ bà vai nói ngươi hẳn phải biết nếu như chúng ta bị quân đội vây quanh lời nói là cái gì hạ chẳng yên tâm đi ta sẽ hoài niệm không là hiểm hộ ngươi cái này giữa trời hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn công kích huts hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn giọt đạn n h ỉ phương pháp đi kẹt ắ n răng sau đó đem giọt đạn n h ỉ một thanh từ phía sau đại thụ đầy đi ra sau đó hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng hô to lên tiếng vê anh toàn bộ hư không đều b ỗ n nhiên nóng lên trên bầu trời h u t lấy một loại lăng lệ vô cùng ánh mắt hướng về giọt đạn n h ỉ phương hướng chống lại Phản、phất ả n p h có hỏa tuyến dọc theo ánh mắt để g i t đạn nhì toàn thân đều toát ra mồ hôi tới h ạ tốc t độ cũng không nhanh từ giữa không trung trôi nổi mà tới hơi b ấ t phóng túng đi một chút ngọn lửa trên người bất quá mặc dù là như thế cách đến mấy mét g i t đạn nhì đều có thể nhìn thấy chân mình hạ những cái tia m ặ t cỏ mắt trần có thể thấy khô héo này Hạt, là ta g i t đạn nhì rộ vô v i chúng ta tại ha lô lên thời điểm cùng một chỗ hợp tác qua nương theo lấy g i t đạn nhì hơi có vẻ khô cứng lời nói trong hư không hạt ngọn lửa trên người bắt đầu chậm rãi dập tắt đến cuối cùng chỉ còn một tầng thật mỏng con diễm bao vây lấy hạt thân thể、oh, hạt, nhiệt độ cao hỏa diễm hạ hạt bản thân ghen thân hòa h ỏ a diễm không có bất cứ chuyện gì nhưng quần áo trên người lại là gánh không được thí nghiệm kinh biến về sau hạt r ắ n người so d i vãng càng thêm h o à n mỹ một chút mà lại là ở trên cao nhìn xuống g i t đạn nghỉ ngẩng đầu một cái liền thấy một chút thứ không nên thấy vừa mới chuẩn bị nói cái gì h ạ t cũng đã nhận ra gió đạn nghỉ ỉ trô hạt cổ quái. anh, trên thân, n chỗ cổ n g quái n h lửa, từ g t đối với h ỏ a diễm khống chế h ạ t cơ hồ đã đạt đến một loại để người sợ hài than tình trạng g i t đan n h y cúi đầu không dám ở nhìn h ạ t ứng thanh nói h ạ t ta biết ý thức của ngươi phi thường thanh tình ta cũng không có bất kỳ cái gì ác ý không có người sẽ ghét bỏ ngươi ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu đẹp ép k ta đang nói cái gì giữa không trung h ạ t rõ ràng có chút b a động không khí có chút k h ô nóng g i t đan n h y lắc lắc đầu đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ h ế t ra lần nữa nói h ạ t hủy đi những cái kia phòng thí nghiệm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chúng ta là thời điểm rời đi sóng nhiệt giảm xuống h ạ t có chút thanh e m m ệ t m ỏ i đột nhiên chuyển đến nói ta cần quần áo gió đan y bỗng nhiên vui mừng nói z、yes. đúng quần áo từ khi gió đan y nhà mới hai lần bị hủy đi về sau gió đan y ngay tại không gian ba lô bên trong cất rất nhiều thứ trong đó có đại lượng quần áo chiến đấu phục trờ h ạ t chỉ là thân thể ghen phát sinh cải biến tinh thần cũng không có sai loạn chẳng qua là tiếp tục mấy ngày ở trong cái chủng loại kia thí nghiệm để h ạ t góp nhặt đại lượng thống khổ cùng phẫn nộ thiêu hủy hơn phân nửa phòng thí nghiệm về sau hát lý trí kỳ thật đã triệt để khôi phục tìm cái địa phương hát đổi lại một thân gió đan y quần áo xuất hiện lần nữa thời điểm h ạ t tóc vẫn như cũ kim hoàng giống như mặt trời nhan sắc hơi lớn áo sơ mi tại hạ bày đánh cái kết phủ lấy một kiện áo g i ả kịp mặc một đầu chiến đấu quần bởi v ì ghen cải biến cùng hỏa d i ễ m thân hòa nguyên nhân có loại khác mị lực giordani s ừ n g sốt một chút lập tức mở miệng mà nói hát ngươi thật đúng là đẹp n g â y người f k Đi k k lúc này cũng đi tới một mặt cảnh giác đem h ạ t bảo hộ ở sau lưng hướng phía giordani nói dộ vô vi ngươi thứ cặn bã nam mơ tưởng đánh ta mọi mọi chủ ý ngươi lại ra giordani nhìn hàm hàm đĩ kệ lúc này nhảy ra làm nhân c á ca vừa rồi đâu tên vương bắt đản g nào đem mình đề ra ngay tại g i ọ t đạn nhì chuẩn bị dùng nắm đấm cho đĩ k ẻ nói một chút đạo lý thời điểm hệ thản lúc này cũng chạy tới nói quân đội đã có người hướng bên này đến đây chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn đi q u y một chương một trăm bảy mươi sáu thừa dịp loạn mà đi chương một trăm bảy mươi sáu thừa dịp loạn mà đi lấy g i ọ t đạn nhì đám người lực lượng chứ đĩ k ẻ cái này vướng v ĩ u bên ngoài chỉ cần không phải đối mặt hàng ngàn hàng vạn đại quân liền xem như cùng quân đội cứng rắn đỗi một đợt cũng chưa chắc sẽ thua nhưng quân đội đại biểu hàng nghĩa quá lớn gió đạn nhì bọn người có thể trừ khử tính ra hàng trăm binh sĩ chỉ khi nào làm như vậy tại toàn bộ mỹ quốc liền không có bất luận cái gì nơi sống yên ổn sẽ còn tại trong phạm vi toàn thế giới bị mỹ quốc quân đội điên cùng trả thù liền xem như hạt cùng nghệ thản muốn báo thủ muốn tìm cũng hẳn là l ạ i ệ xin tổ chức cùng mỹ quốc quân đội toàn diện khai chiến hoàn toàn không có cái kia tất yếu nhưng mà để rót đ á n ý bọn người cảm thấy n h ấ t cả chứng chính là kia r i t tướng quân cũng không biết lên cơn đ i ê n gì điều tập vượt qua gần ngàn người quân đội thế mà đem toàn bộ cụn g vở đại học tầng tầng lớp, lớp bao vây lại dựa theo hạt cùng nghệ thản hai người thuyết pháp g i t tướng quân đối với cùng h xin tổ chức hợp tác kỳ thật không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy do tướng t quân cũng không phải là cái kẻ n g u tại hợp tác trước đó đối với ma quỷ dược tề hiệu quả đương nhiên phải tiến hành kiểm nghiệm ma quỷ dược tề lây nhiễm tính khuyết điểm do tướng t quân có lẽ cũng không biết nhưng thứ ba thành sát xuất thành công cùng thành công về sau loại kia hướng về ác ma phương hướng cải biến hình thể để do tướng t quân rất không hài lòng bất quá dột tướng quân cũng không hề từ bỏ cùng h x s i n tổ chức hợp tác kiểu mới dược tề nghiên cứu phát minh chính là tại do tướng quân yêu cầu hạn bắt đầu tiến hành chân chính để do tướng quân nhớ mãi không quên vẫn là đã từng siêu cấp binh sĩ huyết thành đệ nhị thế chiến đợi cả bèn a mê gì ca mang đến loại kia ảnh hưởng nhất là tại trong quân đội cơ hội là để người điên cuồng đây cũng là để g i t đàn nghi bọn người nghi ngờ một điểm đã cũng không coi trọng kiểu mới dược tề nghiên cứu phát minh gió tướng quân cái kia lông trắng lao đầu hẳn không có lý do tốn hao lớn như vậy tinh lực công phu gắt gao đem c ù n v ở đại học bao vây lại mới đúng hát đi kè hệ thàn ba người nghi hoặc thậm chí làm xong cùng quân đội đối kháng chính diện chuẩn bị mà g i t đàn nghi lại là so ba người nhiều hơn một loại suy đoán có thể làm cho gió tướng quân cái kia hố con rể cùng như thế hao tâm tổ chí trừ phi một loại khả năng chính là vợ rủ sơ bằng nợ cùng bệ t ì g i t hai người cũng chạy vào c ù n vợ đại học mà tới t bốn người h một nhóm tìm một tòa nữ sinh lầu ký túc xá trốn đi cùn vơ đại học ở trong còn có đại lượng học sinh giáo chức trong đêm toàn bộ đại học bị triệt để phong tỏa đợi đến trời vừa sáng liền xem như dọt tướng quân lại thế nào bá đạo cũng tất nhiên sẽ sơ tán đám người do đã nghi bốn người dự định chính là chuẩn bị ngụy trang thành học sinh g vừa dạng sáng ngày thứ hai chính như dọn đạn nhi bọn người dự đoán đồng đ ạ g tại mỹ quốc dân chúng cùng tin tức truyền thông áp lực dưới do tướng quân cũng không thể không bông ra một đường vết rách bắt đầu sơ tán trường học ở trong đám người bốn người riêng phần mình nguy trang phân tán ở trong đám người tại khoảng cách không xa tình huống dưới theo người lưu hướng lối ra mà đi bởi vì mỗi người đều muốn thẩm tra đối chiếu thân phận nguyên nhân sơ tán đám người tốc độ cũng không phải là rất nhanh lấy giọt đạn nhì đám người thủ đoạn từ dạng này kiểm tra bên trong hôn qua cũng là không phải chuyện quá khó khăn bất quá ngay tại giọt đạn nhì thuận người lưu càng phát ra tới gần cửa trường học thời điểm tại mênh mông giữa đám người lại là đột nhiên thấy được hai đạo nhân ảnh một nam một nữ nam mang theo mũ lơi c h a i nữ mang theo khẩu trang xem xét hai người này chính là cùng giọt đạn nhì bọn người một chút khẳng định là có vấn đề gì muốn kiếm ra đi n g h i ệ dư m ư ơ i phần nghiệp dư hai người ăn mặc như vậy tại đám người hỗn loạn bên trong quả thực tựa như là hạc giữa bảy gà đồng dạng thực sự quá mức đặc thù g i t đạn n h ỉ trong lòng nhà ránh không có từ trước đến nay lại là đột nhiên khẽ giật mình vợ rủ sơ bằng n ở cùng bẹ thì dốt hai người tên đ ỗ n g nhiên tại g i t đạn n h ỉ trong đầu trận lóe lên cái này mẹ nó quả thực g i t đạn n h ỉ bọn người có thể nghĩ đến thừa dịp sơ tán đám người kiếm ra đi vợ rủ sơ bằng n ở cùng bẹ thì dốt tự nhiên cũng có thể nghĩ đến dù sao ai cũng không phải đồ đẩn nhưng cái này một đôi chó thư hùng n g h ị trang thủ đoạn quá rõ ràng một chút g i t đạn n h ỉ cơ hội là không chút nghĩ ngợi ở trong đám người hướng về phía trước chen lấn một trận kéo lại đồng dạng sen lẫn trong giữa đám người hạt tay nhỏ Có không khác t đi kệ tại đêm qua đối hạt quán tâu như suốt cả đêm có quan hệ giọt đạn nhì cùng xe len nạ tạ xạ chờ nhiều cái nữ nhân không minh bạch quan niệm chính là vì phòng bị giọt đạn nhì, nhì tướng mạo vẫn là rất đẹp trai còn phá lệ có thủ đoạn trọng tình trọng nghĩa tuổi nhỏ tiền nhiều liếm công phu thâm hậu dày đủ không muốn mặt đối với nữ nhân lực hấp dẫn mười phần cảm giác được hắt kháng cự gió đàn i lại là tăng thêm một thanh kình trực tiếp kéo lại hắt lúc này gió đàn i biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc tới gần hắt thuận tay liền ôm lên đối phương v ò n g eo, nói lập tức liền muốn có đại phiền thoái không nên tới gần nơi đó gió đàn i nói đúng trường học cửa chính giữa đám người b ở r ụ sờ b ằ n g nở cùng bẹ tỳ dột hai người đã tới gần nơi đó gió đàn y nói đến nghiêm túc hắt kiếm một chút không có thể kiếm p á t chỉ có thể im lặng thuận giót đ n y ánh mắt nhìn lại hạt la mi sáu xuất thân còn đã từng lấy quốc tế lái buôn thân phận làm qua một đoạn thời gian nội ứng mặc dù người rất trẻ trung x u ấ t đạo thời gian không dài nhưng ánh mắt lại là không kém lập tức liền thấy hạc giữa bảy gà vợ rủ sở bằng nợ cùng bẹ ti r i ố t kia hai cái là ai một đôi chó thư hùng giột nữ nhi cùng con rể vợ rủ sở bằng nợ người cũng biết một sự t ì n h tại phòng thí nghiệm thời điểm thấy qua một đoạn hình ảnh ngay tại giót đã nghỉ cùng hạt hai người thật xa đàm luận thời điểm tại trường học kia cộng phương hướng vợ rủ sở bằng nợ cùng bẹ ti giốt tới gần quả nhiên đưa tới cổng binh sĩ chú ý rất nhanh trọn vẹn hơn mười tên lính nao nhao bưng thường Cửa t những binh lính này đều là do tướng quân thủ hạ tự nhiên nhận biết nhà mình tướng quân thiên kim tiểu thư cầm đầu một tên binh lính đưa tay nắm tay ngừng lại chung quanh binh sĩ tiến sát nói do tiểu thư người này là quân đội màu đỏ tội phạm truy nã rất nguy hiểm vẽ tỷ ruột căn bản không để ý tới lời nói của đối phương đưa tay ngăn lại tất cả xạ kích phương hướng hướng về sau lưng b ờ i rủ sở bằng nở hô to mà nói vợ rủ sở cháy mau Bở b rù sơ ằ ngay nở chất phát, thư n n tức ruột cười lạnh mà đối đái, sau đó vẹn m thì có ruột cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây súng lục mà đến đối bầu trời bắn một phát ẩm chỉ một thoáng toàn bộ cửa trường học trường hàng trăm hàng ngàn đám người tại tiếng súng phía dưới nháy mắt trở nên loạn thành một bầy Quy quân này một chương 177, trực diện rốt. 177, trực diện rốt. Rốt tướng từng từng t chương Chương chẳng ra sao cả, cái cái nhưng sinh ra nữ nhi, h người diện diện nữ ra ra lại là sao u ậ n thuận, thiện lương cùng dũng cảm phẩm chất. Dù sơ bằng n dạng n chất. phẩm có cảm sơ dù Bởi à y bạn tỷ r a dao, i phải cái người nói chi không khí chớ dũng dạng này bạn gì là là có vì đều rốt đấu giữa trời một thương thành công ở cửa trường học đưa tới rất lớn rối loạn c hát ọ n vẹn hơn ngàn học sinh cùng sinh c giáo t r dọc náy liền mắt đạn t nghỉ s n khoảng cách cửa trường hơi xa một chút dối loạn chỉ là kéo dài ngắn ngủi không đến hai phút đại lượng binh sĩ x n g lại phía dưới rất nhanh lại khôi phục nhất định trật tự Đi kẻ c ù n giữa nghệ thẳng đều là kẻ à đời, khoảng cách c liền liền đám, đám người dối loạn dần dần lắng lại hắt dùng sức tại d ọ t đạn nhì trong ngực kiếm một chút không có thể kiếm thoát ra đến nói hiện tại hẳn là bông ta ra a dọn đạn nhì một mặt nghiêm túc nghiêm túc nói không được hắt ta cùng đi kẹt là bằng hưu tốt nhất mà ngươi là đi kẹt muộn muội t một một ở trong đám người bị con ôm theo mấy lần xoay quanh mẹ tỳ dột phát hiện giọt đạn nghỉ về sau chuyển tới giọt đạn nghỉ cùng hát hai người trước mặt ngay tại hát chuẩn bị cùng giọt đạn nghỉ nói một chút đạo lý thời điểm mẹ tỳ dột đột nhiên bắt lại giọt đạn nghỉ nói sơ rút một tay ta cùng vợ r ù sơ dưới mắt bẹ tý d ộ t dãy rủa bên trong mang lấy hy vọng tựa như là ngâm nước người bắt đến cuối cùng một cây cọn cỏ cứu mạng gắt gao bắt l ấ y giọt đạn nhỉ cánh tay rất có một lời không hợp liền muốn điên cuồng b ộ c phát ý tứ giọt đạn nhỉ còn không có lên tiếng bẹ tý lần nữa cầu xin hôm qua tại quán b a n g ư ơ i muốn ta làm ta đều làm đây là người thiếu ta ngoa tạo đừng nói mỏ ta không có bẹ tý d ộ t nói đúng giúp giọt đạn nhỉ cùng đi kẻ hấp dẫn giọt tướng quân lực chú ý sự tỉnh hạt nghe được về sau càng là cười lạnh không nói dùng sức từ giọt đạn nhỉ trong ngực tránh thoát ra giọt đạn nhỉ nhức cả trứng nói b ệ t ỷ người trước tiên cần phải thả ta ra bợ rủ s ở không có việc gì b ệ tì dốt đến chết cũng không b u n g tay nói giúp ta một chút giúp đỡ bợ rủ s ở tật lì hạ s ở g i t đán ý nhìn phía xa đã chú ý tới nơi này động tình những binh lính kia trong lòng có loại bị người trà đạp một lần cảm giác nói b ệ t ỷ ta sẽ giúp người chúng ta đã bị chú ý tới rời khỏi nơi này trước đáp ứng b ệ t ỷ về sau g i t đán ý rất thuật tay lại vô một cái b ệ t ỷ tay nhỏ mang lấy hai người tựa như sân trường ở trong chén tới đi kẹ hệ thản hai người các ngươi trước tìm địa phương ẩn nấp ta cùng hạt thoát thân về sau sẽ tìm các ngươi nọ m ạ n ta cần trợ giúp của ngươi jem là ta ngươi thiếu ta ân tình là thời điểm còn một chút Sip, tony sao ta nghe nói ngươi tại quân đội có một chút quan hệ đúng vậy ta ngay tại c ủ n vợ đại học nơi này sau lưng những cái k i a đại đội binh đã phát hiện mánh khỏe bắt đầu từ trong đám người truy kích giọt đạn n ỉ ba người mà lúc này giọt đạn n ỉ trong lòng thì là càng phát ra sinh ra một loại cảm giác bất an mà đến đem mình người liên hệ ở trong tất cả có thể liên hệ người liên hệ một lần loại bất an này cảm giác không phải là ảo giác bị ố đ i n đại lao ban cho tử vong tên thật về sau d t đan n h ỉ đối với cảm giác nguy hiểm so trước kia nhạy cảm không biết bao nhiêu lần lần này b ấ t a n là trước nay chưa từng có máy liệt sắp lại không dừng lại chúng ta sẽ nổ súng đám người chen chúc g i t đan n h ỉ cùng hạt hai người mang lấy bẹ tỷ ruột như thế một cái vương hữu căn bản là không có cách đi quá nhanh rất nhanh bị liên động đại lượng binh sĩ bao vây lại tại g i t đan n h ỉ bên người hạt bàn tay bắt đầu phát nhiệt g i t đan n h ỉ nắm chặt đối phương một chút cho đối phương một cái an tâm ánh mắt nói không cần thiết dạng này ngăn cản hạt về sau gió đan n h ỉ chỉ một chút bầu trời có tin tức đài truyền hình máy bay trực thăng ngay tại trên bầu trời đ ố i phía dưới tình huống không ngừng h à g đập không nói đến hạt một khi biến thân về sau cái chủng loại kia lực phá hoại v ẹ n vẹn là ở trước công chúng cùng quân đội động thủ hậu quả cũng đủ để cho d ọ t đạn nghỉ cùng hạt hai người không chịu được nổi d ọ t đạn nghỉ cùng hạt không có phản kháng bởi vì b ẽ tỉ rột nguyên nhân ba người rất nhanh bị mang vào một cỗ xe cho quân đội ở trong xe cho quân đội ở bên trong sân trường không chút kiên kỵ mạnh mẽ đâm tới không lâu sau mà thời gian đi tới một tòa cự đại phía trên thao trường tại thao trường biên giới mái đầu bạc trắng dột tướng quân đang chỉ huy lấy cái gì ba người được đưa tới dột tướng quân trước người không lâu sau g i ọ tướng t quân lực chú ý từ lính truyền tin trên thân chuyển rời đến g i ọ t đạn nhì ba người trên thân đầu tiên là từ g i ọ t đạn nhì cùng hạt trên người của hai người đã qua cuối cùng nhìn về phía b ẹ t g i ọ t nói ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao có biết hay không ngươi hôm nay hành vi đầy đủ đem ngươi đưa lên tòa án quân sự rồi b ẹ tý một mặt phẫn nộ nói không cần đến ngươi giả mù s a mưa nói những thứ này g i ọ tướng t quân tức đến phát r u n hét lớn ta là phụ thân của ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta sao b ẹ tý cười lạnh nói không ngươi đương nhiên không phải đủ rồi đem nàng dẫn đi dọn trực tiếp cuộc hống đánh gãy lời nói của đối phương như là một đầu cùng nộ sư tử đồng dạng nhìn về phía g i ọ t đan nghỉ cùng h ạ t hai người nói g i ọ t đan nghỉ r ổ vỗ vịt đúng không bản sự không nhỏ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm tới nhiều như vậy đại nhân vật thay ngươi nói rút g i ọ t đan nghỉ khiêm tôn cười cười nói g i ọ tướng t quân ta vô ý mạo phạm bị bất đắc dĩ mà thôi g i ọ tướng t quân cười nhạo lên tiếng nói k i a nàng đâu trên người nàng lực lượng là thuộc về quân đội cũng không phải ngươi tìm mấy cái thuyết khách liền có thể đem người mang đi gió đan n h ỉ nhữ mày suy nghĩ một chút nói ta tại ô bùn hàng không vũ trụ phòng thí nghiệm bên trong có một ít cổ phần do tướng quân hẳn là hiểu rõ cái kia phòng nghiên cứu bên trong đều có cái gì do tướng quân quái dị nợ nụ cười nói ngươi muốn dùng cổ phần đổi nàng đây chính là một bút không nhỏ tài sản gió đạn nhì cũng cười cười nói nếu như gió tướng quân đồng ý chúng ta có thể rời đi hay không ta cùng ta bạn gái vô ý cùng quân đội đối nghịch trước đó cũng chỉ là bởi vì h x i n tổ chức ngay tại gió đạn nhì đang nói thời điểm cách đó không xa bệ ti đột nhiên lần nữa hô to lên nói dồ vô vi ta không đồng ý vợ rủ sơ hết dịch là để ngươi dùng để giúp hắn giải quyết k h ố cảnh chỉ một thoáng gió tướng quân sắc mặt đ ạ i biến gió đã nghỉ mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng nhìn kia đã điên cuồng bẹ thì dột một chút nội tâm ở trong tràn đầy một loại ngọa tào c h i tình